q u y một chương một cái l ộ t chương một cái l ộ t đông đông chúng ta tốt nghiệp về sau không muốn về hồi long được không ngụy tinh tinh thăm dò tính mà hỏi thăm tinh tinh tỉnh thành có cái gì tốt không khí ô nhiễm nghiêm trọng giá phòng cũng mắc như vậy sinh hoạt áp lực cũng lớn chúng ta hồi thị trấn trong nhà phòng ở đều là có sẵn sinh hoạt chi tiêu cũng tiểu chủ yếu là thời gian trôi qua nhẹ nhõm hơn nữa chúng ta cầm cái khoa chính quy văn bằng căn bản không có biện pháp tại tỉnh thành bệnh viện tìm được công tác trừ phi đi làm cái khác trần an đông không có quá lớn chi hướng đã nghĩ an an nhạc nhạc quá cả đời đối với hắn mà nói sinh hoạt đã rất mỹ mãn ngụy tinh tinh lớn lên rất đẹp có thể lấy cái ngụy tinh tinh như vậy lao bà cũng thấy đủ hơn nữa hồi thị trấn xác thực rất tốt trần an đông trong nhà tại trên thị trấn mở một nhà phòng khám bệnh hàng năm có một hai chục vạn thu nhập như vậy thu nhập tại tỉnh thành có lẽ không coi là cái gì nhưng là tại trên thị trấn đã là vô cùng phong phú được rồi trần an đông cùng ngụy tinh tinh vốn là ý định trở về công tác hoặc là tại trần an đông ra nhân tâm phòng khám tiếp lao trần ban hoặc là đi trong huyện bệnh viện đi làm vốn ngụy tinh tinh trước kia cũng là nguyện ý dù sao khoa chính quy tốt nghiệp đi ra tại trong đại thành thị sinh hoạt áp lực vẫn là rất lớn t r ấ n r a tại trên thị trấn coi như là có mặt mũi gia đình trở về trấn ở bên trong sinh hoạt khẳng định so trong thành dốc sức làm càng thêm nhẹ nhõm nhưng là ngụy tinh tinh tại t ỉ n h bệnh viện nhân dân thực tập sau một khoảng thời gian ý nghĩ của nàng đã đã xảy ra cả biến nàng tuy nhiên vẫn là yêu lấy cái này thanh mai trúc mã bạn trai nàng bắt đầu có chút bất mãn hắn tiểu phú tức gan nông dân cá thể tư tưởng đông đông ta đây một đoạn tại t ỉ n h bệnh viện nhân dân thực tập một thời gian ngắn mới hiểu được tình lý bệnh viện cùng trong huyện bệnh viện hoàn toàn không phải một sự việc nơi đây y học điều kiện phi thường tốt hơn nữa kỹ thuật tiên tiến bệnh viện lớn công tác cũng càng thêm ổn định ít nhất không cần lo lắng lúc làm việc bị người đánh hiện tại tiểu bệnh viện tình huống ngươi cũng không phải không biết ngụy tinh tinh n ế u mày nàng là cỡ nào hy vọng người mình yêu có thể càng tiến tới một í t ta tinh tinh nếu như ngươi là không muốn đi bệnh viện đi làm chúng ta về sau có thể tiếp quản nhà ta phòng khám bệnh a nhà của chúng ta phòng khám bệnh mỗi ngày đều bận không q u a nổi ba mẹ ta ngóng trông chúng ta tiếp bọn họ ban đầu trần an đông nói ra một cái lại để cho ngụy tinh tinh càng căm tức lựa chọn ngươi đã nghĩ ngợi lấy nhà của ngươi phòng khám bệnh ngươi một người nam nhân có thể dựng nên càng rộng lớn lý tưởng ngụy tinh, tinh có chút tức giận nói ta lý tưởng lớn nhất chính là lấy nhà của chúng ta tinh tinh làm vợ đúng rồi ta là con một dựa theo chính sách chúng ta có thể muốn hai cái tiểu hải tử trần an đông không có chú ý tới ngụy tinh tinh trên mặt thần sắc đã t ố i xuống ngụy tinh tinh biết rõ trần an đông chính là như vậy nói thêm gì đi nữa đã không có bất luận cái gì tất yếu gặp ngụy tinh tinh không nói lời nào trần an đông tài quay đầu lại nhìn ngụy tinh tinh liếc hắn không phải đầu gỗ đã cảm thấy ngụy tinh tinh đoạn thời gian này biến hóa rất nghiêm túc hỏi nói tinh tinh ngươi có phải hay không hối hận yêu ta rồi ý nghĩ này tại trần an đông đã xuất hiện quá đã không biết bao nhiêu lần hai người từ tiểu học đến cao trung vẫn là đồng học bất quá ngụy tinh tinh một mực thành tích phi thường tốt tại lớp học đứng đầu trong danh sách mà trần an đông đánh tiểu sẽ không chịu dụng công vẫn là lớp học c ò n ghẹ ký sinh trần an đông cũng không biết mình là như thế nào đần độn u mê cùng ngụy tinh tinh tốt hơn cảm giác tựa như bánh từ trên trời rất xuống giống nhau thi đại học thời điểm ngụy tinh tinh thi đậu ba tương trung ý thuốc đại học mà trần an đông thi đậu chính là cắt trắng trung ý dạy học viện danh tự nghe ngược lại là rất giống hai bản trên thực tế chính là một chỗ dân lập trường học trần an đông học chính là châm cứu massa một cái bình thường nam nhân cùng một cái lại xinh đẹp lại nữ nhân ưu tú cùng một chỗ áp lực là phi thường lớn chớ nói chi là như trần an đông lý tưởng không phải rất xa lớn nam nhân có đôi khi tránh không được sẽ có chút ít tự ti cũng có sẽ thường xuyên lo lắng ngụy tinh tinh biết xem không dạy nổi chính mình ngụy tinh tinh đối trần an đông loại này ý niệm trong đầu đã vô cùng địa chán ghét tuy nhiên trần an đông không có ở trước mặt nói ra nhưng là hắn một ít hành vi đã bại lộ ý nghĩ của hắn lại để cho ngụy tinh tinh vô cùng căm t ứ c còn lần này một mức áp lực lựa giận như là núi lựa buộc phát bình thường p h ú dũng đi ra ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó ta thật sự là chịu đã đủ rồi. t r ầ ngươi An n đ ô n g về sau đừng tới tìm ta chúng ta chia tay ta ngụy tinh tinh vọng phu thành r ồ n g nói tự nhiên là nói nhảm hy vọng thông qua lúc này đây có thể đ ố i trần an đông phát ra n ổ i kích thích tác dụng ta đã sớm đã nhìn ra ngươi là xem thường ta đây cái dân lập đại học cặp bã chia tay liền chia tay trần an đông cũng không quay đầu lại địa đi ra hai người lúc này đây gặp mặt không có bất kỳ dấu ngon dấu ngọt cuối cùng cũng là tan g ã trong không vui ngụy tinh tinh nhìn xem trần an đông bóng lưng con mắt đỏ lên bất quá nàng ý định lúc này đây nhất định phải hạ quyết tâm bức bách trần an đông có chỗ cải biến tuy nhiên nàng yêu trần an đông nhưng là cũng không có nghĩa là muốn đi chịu được trần an đông các mặt nàng là một cái thật mạnh nữ nhân tự nhiên không hy vọng nam nhân của mình so người khác trên lệ nàng h n biết rõ trần an đông kỳ thật rất thông minh chẳng qua là người này có chút lười biếng từ người yêu đến vợ chồng từ tân hôn đến đồ bạc nam nhân cùng nữ nhân tựa như hai cái hợp cùng một chỗ bánh răng cần không ngừng mái r i a mới có thể đúng đến chỗ tốt trần an đông liền t h ả m rồi hắn rời đi không bao xa liền đã hối hận kết quả so với hắn tưởng tượng còn muốn không xong sau đó vài ngày hắn căn bản không cách nào bấm ngụy tinh tinh điện thoại cho dù bấm ngụy tinh, tinh cũng sẽ vô cùng quyết đoán cắt đức trần an đông thiếu chút nữa cũng bị ngụy tinh tinh trà tấn đ i ê n rồi triệu t h ị ngày mai ta nghĩ xin phép nghỉ bạn gái của ta ngày mai sinh nhật trần an đông chứng kiến mỹ nữ lao bản triệu văn trúc chuẩn bị ly khai khang phục trung tâm thời điểm vội vàng đi tới không có vấn đề cần chi tiền sao triệu văn trúc đối cái này lớn lên rất anh tuấn thực tập sinh ấn tượng coi như có thể tuy nhiên cái này thực tập sinh cũng không phải đặc biệt chuyên cần nhưng lại có phần chịu dưỡng sinh quán nữ khách hàng yêu thích tới đây ngồi một chút bảo vệ sức khỏe thuận tiện trêu chọc tiểu xuất ca cũng là một loại vô cùng rất khác biệt tư tưởng không cần không cần cảm ơn triệu tỷ trần an đông nghe được triệu văn trúc một câu nói kia vẫn là rất cảm động không nghĩ tới cái này xinh đẹp bà chủ sẽ nhiệt tâm như vậy đi tới cửa trần an đông đụng phải văn trúc khang phục trung tâm châm cứu kỹ sư mã thư ấn mã thư ấn là trung cấp châm cứu kỹ sư kỳ thật hắn đây là sớm vài năm khảo thi trung cấp châm cứu kỹ sư về sau bởi vì nhân lực tư nguyên bộ loại này khảo hạch phương thức tồn tại rất nhiều vấn đề loại này khảo hạch sớm đã hủy bỏ mất hiện tại châm cứu sư cũng là muốn thi đậu trung ý chấp nghiệp ý sư bằng cấp không tồn tại lúc trước năm cái đẳng cấp phân chia nhưng là mã thư h ấn nhưng vẫn dùng mình là trung cấp châm cứu kỹ sư mà thần khí vô cùng căn bản không cầm t r ầ n an đông như vậy thực tập sinh để vào mắt t r ầ n an đông mặc dù biết mã thư h ấn người này bản tính nhưng vẫn là kiên trì cùng mã thư h ấn đánh cho một tiếng người đến mã lao sư ta ngày mai có việc tới không được dưỡng sinh quán vừa mới cùng triệu tỷ sinh nghỉ hừ hừ mã thư h ấn con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn t r ầ n an đông liếc t r ầ n an đông đối mã thư h ấn phản ứng sớm c o i chuẩn bị tâm lý cũng không thèm để ý dù sao mình cũng là ở nơi đây thực tập không có ý định ở tại chỗ này công tác thực tập kỳ cũng không có còn lại đã bao lâu không cần phải cùng loại này so đo mười lăm sách mới lên đường xin ủng hộ nhiều t ấ u chứng hết q một chương hai châm cứu tập đồng chương hai châm cứu đồng nhân bạch sa thị thanh thủy đường đồ cổ một cái phố có rất nhiều tiệm bán ngọc khí phố trần an đông muốn đi tiệm bán ngọc khí cho ngụy tinh tinh mua một dạng đặc sắc quà sinh nhật đồ cổ phố tốt một chút trong cửa hàng đồ vật vẫn tương đối đáng tin cậy giá cả đều là thương gia công khai đ i giá muốn ăn may là căn bản không thể nào nhưng lại có thể mua được thực tài thực liệu đồ vật chẳng qua là giá cả hơi cao hơn giá thị trường nhưng là đối với như trần an đông như vậy người học nghề mà nói nhưng là thật tốt lựa chọn người mạnh khỏe giú ta cầm thoáng một phát cái này một cái trần an đông chỉ vào trong quậy một cái phỉ thúy nhẫn nói ra cái này một khối thật tốt m ớ i ngàn ngươi thật sự có ý mua sao người bán hàng có chút không lớn tình nguyện nói hiện tại thường xuyên có phần tử ngoài vòng luật pháp mượn xem thử vi danh một nắm bắt tới tay bên trên liền chạy mất dạng hơn nữa đây là quý trọng vật phẩm thường xuyên lại để cho khách hàng thử mang nhất định sẽ có mải mòn ta biết rõ xem trọng vào ta lập tức liền mua ngươi lo lắng ta mua không nổi các ngươi hàng hóa vẫn là như thế nào được hay không được không được ta đến đừng trong tiệm đi xem trần an đông tự nhiên minh bạch cái này người bán hàng ý tứ người bán hàng nhìn t r ầ n an đông liếc t r ầ n an đông ăn mặc rất bình thường nhưng là cũng coi như sạch sẽ thật đúng là nhìn không ra hắn đến tột cùng có mua hay không được rất tốt nhưng là phía trên sinh ý như thế nào cũng không có thể để cho chạy cái này đồ cổ phố chơi ít xuất hiện cũng là thường xuyên có có ít người ăn mặc rất bình thường mua d ậ y đông tây đến nhưng là vùng tiền như rác đi n g ư ờ i muốn xem cái đó một cái người bán hàng tuy nhiên cầm không cho phép t r ầ n an đông có thể hay không mua nhưng vẫn là không muốn bông tha cho bất kỳ một cái nào đạt thành một cuộc làm ăn cơ hội tại đây k h o ả n hơn bảy nghìn cái này trấn an đông liếc nhìn chúng trong đó một cái người bán hàng cầm nhẫn đem ra bỏ vào trên quầy, cẩn thận đứng ngã trần an đông cầm nhẫn trong tay nhìn kỹ thoáng một phát cái k i a lục ý dịu rằng ngọc thạch tại bằng bạc giới nắm làm nổi bất hạ n g lộ ra đặc biệt xinh đẹp đi tại đây khoản ta đã muốn trần an đông cũng nhìn không ra một cái cái gì t r ò cảm giác đẹp mắt là được người bán hàng cũng là nho nhỏ địa vui mừng thoáng một phát nàng không nghĩ tới cái này mặc bình thường tiểu soái ca đã vậy còn quá nhanh liền làm ra quyết định chẳng lẽ là sông bồn cô nương đến như vậy tưởng tượng trong nội tâm liền có chút ít h m nóng trần an đông nơi nào sẽ chú ý người bán hàng những thứ này tiểu tâm tư đi mua đơn cầm nhẫn liền đi lại để cho trong nội tâm vẫn còn bởi vì trần an đông nếu như hỏi nàng muốn liên lạc với phương thức nàng rốt cuộc là cho vẫn là không để cho người bán hàng tiểu mỹ nữa thất vọng trần an đông cầm được n h ẫ n cái hộp tiện tay bỏ vào trong túi láo vốn chuẩn bị lập tức trở về nhưng là nghĩ nghĩ ngụy tinh tinh hôm nay khẳng định vẫn còn bệnh viện đi làm cái lúc này đi nàng khẳng định không chịu đi ra dứt khoát tại đồ cổ phố đi dạo một vòng đông dạo chơi tây nhìn xem rời đi không bao lâu đi vào một cái tiểu hàng vỉa hè trước hàng vỉa hè một cái đằng trước tiểu đồng nhân đưa tới trần an đông chú ý trần an đông đối đ ầ cổ không có bất kỳ kinh nghiệm、nào. nhưng là đối cái này tiểu đồng nhân đã có một điểm nhận thức tiểu đồng nhân trên người đánh dấu lấy rất nhiều điểm trần an đông liếc thấy đi ra cái này tiểu đồng nhân có chút giống châm cứu đồng nhân vì cái gì nói là có chút giống đâu bởi vì bình thường châm cứu đồng nhân thể chế đều là rất lớn tốt một chút đồng nhân là hoàn toàn dựa theo thân thể một so một tỷ lệ chế ra chuyên môn cung cấp sơ học giả trí nhớ châm cứu h u y ệ t vị chi dụng hoặc là cũng chỉ là rút nhỏ nhất định tỷ lệ nhưng là châm này cứu tiểu đồng nhân chỉ có sáu bảy cm cao một tay là có thể cầm chặt căn bản không giống châm cứu tiểu đồng nhân ngược lại là như chớ chú sư dùng để chớ chú người khác tiểu nhân mẫu đẹp trai cái này đồng nhân thế nhưng là đồ cổ thế nào vừa ý không có ra cái giá khai trương xin ý chỉ cần giá cả phù hợp liền bán cho ngươi rồi chủ quán là ca hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân dáng người gầy yếu hai cái con ngươi tử cũng không ngừng mà linh hoạt chuyển động vừa nhìn chính là khôn khéo người làm ăn ngươi biết đó là một vật gì sao trần an đông hỏi đạo ta tuy nhiên không biết đây là vật gì nhưng là có thể xác định đó là một đồ cổ ta là từ bạch sa lão phố chỗ ở cũ ở bên trong thu được hạ nhai bên kia không phải lập tức phá bỏ và rời đi nơi khác đến sao chỗ đó có thiệt nhiều kiến trúc vẫn là minh thanh thời đại ta chính là từ nơi ấy chỗ ở cũ thu tới người thành tâm lớn liền ra cái giá chỉ cần không lô vốn ta liền làm ngươi rồi cái này đơn sinh ý khai trương sinh ý chỉ cần không cho ta thiệt t h i là được rồi chủ quán thần sắc cực kỳ tự nhiên t r u n g quanh khách hàng thấy chủ quán kể chuyện xưa đã biết rõ người trẻ tuổi kia nếu như muốn mua hạ đông tây mà nói ra chút huyết là khẳng định cái này quầy hàng bên trên đồ vật làm sao có thể có cái gì đồ cổ hoàn toàn chỉ bằng chủ quán há miệng đều tại một bên nhỏ giọng nghị luận lên tên tiểu từ này muốn ăn t u a lỗ vừa nhìn chính là cái gì cũng đều không hiểu thân thủ h ắ c h ắ c đồ cổ phố nếu là không có những thứ này tân thủ người khác việc buôn bán ăn cái gì ta xem cái này đồng nhân không đúng cửa trước chỗ đó trong tiệm thiệt nhiều như vậy đều là hiện đại hàng mỹ nghệ đúng vậy a đúng vậy a xem tiểu t ử này có thể hay không nhìn ra được ta xem thứ này có chút giống trên tv những cái kia vu sư dùng để nguyền rủa người khác ghim kim tượng người đúng không trần an đông trái xem phải xem sau đó dùng ngón tay lấy tiểu đồng nhân trên người lỗ nhỏ con mắt lại chứng kiến cùng tiểu đồng nhân đặt ở cùng nhau mấy cây cây kim dài tiện tay cầm lấy một cây t r o n nhỏ cắm vào tiểu đồng nhân trên người vây xem chứng kiến t r ầ n an đông cầm m ộ t châm chọc vào đến tiểu đồng nhân trên người về sau thoạt nhìn thật đúng là có chút ít tà ác không khỏi ngược lại nuốt một luồng lương khí chủ quán liền tranh thủ tiểu đồng nhân và mất rất là không vui nói ra không hiểu cũng đừng có nói lung tung điều này sao có thể giữ nguyên c h â m tượng người đâu những cái kia k i m kim tượng người đều là làm bằng gỗ ta đây thế nhưng là đồng nhân vậy ngươi nói là cái gì t r ầ n an đông cười nói ngươi không mua đông tây đừng có lại nơi đây quầy dối chủ quán cho rằng t r ầ n an đông không phải thành tâm mua đồ mà là tới quầy dối hơn nữa quầy hàng bên trên vừa rồi vốn muốn mua đông tây cũng bị cái này g i m kim tượng người là nhỏ đồng nhân cho dọa chạy ta mặc kệ cái này tiểu đồng nhân có phải hay không ghim kim tượng người ta rất cảm thấy hứng thú t h à n h tâm mua nhưng là ngươi cũng thấy đấy loại vật này không ai dám đ ủ một trăm khối tiền ngươi bán mà nói ta liền mua lại chơi một chút trần an đông nói ra một trăm khối tiền ngươi đổi ăn mày a t h à n h tâm mua năm trăm khối khai trương xin ý ta không lợi nhuận tiền của ngươi chủ quán kỳ thật trong nội tâm có chút ý động thứ này để ở chỗ này vừa rồi chứng kiến một màn kia khách hàng căn bản không dám tới đây e sợ cho dính vào suối quậy trần an đông cười hắc hắc bắt ngươi giữ đi trần an đông làm bộ đứng dậy phải đi chủ quán một tay lấy trần an đông giữ chặt hắn cũng lo lắng đến tiểu đồng nhân suối quẩy a hơn nữa liên tưởng đến gần nhất tựa hồ luôn luôn chút ít không như ý càng là cảm thấy cái này tiểu đồng nhân suối quẩy hắn không thể đem phim kim tượng người văng ra huynh đệ nếu không ngưng lại thêm một điểm chủ quán vẫn là chưa từ bỏ ý định trần an đông thái độ rất kiên quyết ngươi vẫn là giữ đi đừng đừng đừng một trăm l i ề n một trăm, khai trương sinh ý thiệt thòi một điểm liền thiệt thòi một điểm thứ này ta cũng là nhìn không ra chủ quán từ trần an đông trong tay cầm một trăm khối tiền bất mất cầm phim kim tượng người hướng trần an đông trong tay một nhét những cái kia c h â m đi theo ghim kim tượng người sư cùng nhau ha t r ầ n an đông chỉ vào vừa mới cùng t i ể u đồng nhân đặt ở cùng nhau một đống đen nhánh châm nói ra ngươi toàn bộ cầm đi đi chủ quán tự a hồ tháo xuống một cái gánh nặng thấu chân hết q u y một chương ba thống tiên thánh đồng nhân t r ầ n an đông cầm đồng nhân cầm lấy khá tốt những cái kia c h â m đều là đặt ở một cái da thú bình thường trong túi thô thô kỹ càng có t h i ệ t nhiều t r ầ n đông cầm đồng nhân cùng châm toàn bộ nhét vào túi chuẩn bị ly khai chủ quán tự hồ đã minh bạch một điểm gì đó huynh đệ lời nói thật sự lời nói ngươi nhất định là nhận thức cái này vật huynh đệ ta nhìn lầm n g ư ơ i liền nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi được rồi đi ta cũng không phải rất xác nhận bất quá ta cảm thấy thứ này có chút giống châm cứu đồng nhân ta là học châm cứu nhưng là châm cứu đồng nhân không có nhỏ như vậy bất quá thứ này tùy thân để đó rất thuận tiện hơn nữa thứ này người bình thường cũng không dám dính t ặ n g không cho ta ngươi cũng không mất mát gì t r ầ n an đông cũng không có dấu diếm chủ quan tại chính mình trên đầu vô một trường tức giận nói mỗi năm đánh hạ năm nay lại để cho nhạn mộ và mắt ta làm sao lại không có nhớ lại hạ hạ nhai châu đó nguyên lai có một lao thần y dược đường từ đầu người vây xem giờ mới hiểu được người trẻ tuổi k i ế p nhưng thật ra là cái người trong nghề ngay từ đầu ngay tại giả heo an thị hồ ngược lại cầm chủ quán cho lừa dối hắc tiểu từ này không đơn giản a cái kia nếu lao thần y dược đường từ bên trong vật khẳng định chị không ít tiền ta nghe nói trước kia lão thần y cái hòm thuốc bị lao thần y hậu b ố i bán đi lao đàn muộc bán đi vài trăm vạn nghe nói còn bán rẻ n h ỏ n h ư vậy đồng nhân thật đúng là hiếm có a có phải hay không là tống triều thiên thánh đồng nhân bắt tống tiên thánh năm năm tống nhân tông chiếu mệnh hàn lâm ý quan vương duy một chỗ chế tạo t i ế độ cao cùng bình thường người trưởng thành gần n ự c công chức s a hai mặt có thể khép mở trong cơ thể điêu có tạng phủ khí quan đồng nhân mặt ngoài lũ có h u y ệ t vị h u y ệ t bên cạnh khắp để về tên đồng thời dùng s á phong phong bôi đồng nhân bề ngoài lỗ thủng trong đó rót nước như lấy h u y ệ t chuẩn xác châm nhập mà nước chạy ra lấy h u y ệ t không cho phép châm không thể đâm vào hẳn không phải là ngươi vừa rồi cũng nói thiên thánh đồng nhân độ cao cùng người trường thành gần nhỏ như vậy châm cứu đồng nhân có thể sử dụng đến luyện châm cứu sao mọi người đang tại đều nghị luận địa thời điểm một cái tinh thần q u ắ c thức hơn sáu mươi tuổi lao nhân đi đến trần an đông trước mặt người trẻ tuổi xưng hô như thế nào lao nhân đi đến trần an đông trước mặt ta là trần an đông trần an đông vốn phải đi thấy là cái lao nhân ngược lại là rất có lễ phép nói ra ta là tiêu nguyên bác trong tay ngươi châm cứu đồng nhân có thể hay không cho ta xem thoáng một p h á t tiêu nguyên bác hỏi đạo trần an đông do dự một chút vẫn là cầm châm cứu đồng nhân đưa tới tiêu nguyên bác trong tay cái này châm cứu đồng nhân ta cũng rất ưa thích hơn nữa ta hiện tại đã ở học tập châm cứu n g ư ơ i ra bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không chuyển nhượng ừ ta chính là cảm thấy vật ấy hiếm có nhìn một cái mà thôi như vậy châm cứu đồng nhân thật sự là không thấy nhiều a ta cũng là trung ý gì ở đối châm cứu có biết một、Hai. cho nên chứng kiến cái này châm cứu đồng nhân là thấy cái mình thích là thèm tiêu nguyên b á c cầm châm cứu đồng nhân ở trong tay trái xem phải xem thỉnh thoảng lại phát ra sợ h ã i t h ằ n phục thật là một cái thứ tốt ta đây đúng là châm cứu đồng nhân chẳng qua là cái này châm cứu đồng nhân vì cái gì chế tắc thành nhỏ như vậy ta cũng mắt vụng về nhìn không ra bất quá như vậy tinh xảo châm cứu đồng nhân phía trên huyệt vị tỷ lệ làm được cũng có chút chính xác không phải cấp đại sư công tượng quyết định làm không được tiểu trần ngươi thật sự không chuyển nhượng ngươi muốn thì nguyện ý qua tay ta có thể ra ra cao tiêu nguyên bắc yêu thích không nỡ rời tay trấn an đông lại thái độ kiên định lắc đầu trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười thuận miệng nói ra ngươi có thể ra bao nhiêu tiền trần an đông thỉnh thoảng muốn đồng nhân bán ra mà chỉ là muốn biết rõ cái này châm cứu đồng nhân đến tột cùng chị bao nhiêu tiền cái này giá cả còn thật đúng là khó mà nói chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ cáp ta có thể cho ngươi mười vạn nếu không hai mươi vạn thiêu nguyên bác nói ra một cái kinh người giá cả lần này nguyên lai、like、chủ quán lập tức ba địa đang dùng lực quạt chính mình một bàn thay bất quá bây giờ cái này châm cứu đồng nhân đã qua đến trong tay người khác hẳn chính là muốn đổi ý cũng tới đã không kịp mắt thấy một số cực lớn tài phú từ trong tay mình mất đi hắn thật sự là hối hận ruột đều đau xót người vây xem gặp chủ quán chính mình quạt chính mình cái tát cũng không khỏi được lắc đầu ăn cái này phần cơm dựa vào là chính là ánh mắt cái này châm cứu đồng nhân đặt ở quầy hàng bên trên cũng không phải một ngày hay hai ngày hết lần này tới lần khác lại để cho một tên m a o đầu tiểu tử nhận ra khoản này tài phú không giữ quy tắc cho hắn người khác muốn cũng không nghĩ ra lao trương ngươi cũng không có cái gì thật hối hận chỉ cho phép ngươi nhặt người khác g i không thể người khác nhặt ngươi g i cũng là a ai không có nhìn lầm thời điểm a Lão là là. là là liệu luận lớn Trong nhân kia ta tốt nhìn quen mắt hình như là trung ý viện tiêu chuyên gia. Cái gì tốt như, vốn chính là, Nếu như tiêu chuyên gia đều nói đây là châm cứu đồng nhân, vậy khẳng định không Không không Tống Thiên Thánh Đồng Nhân. người nghị không ngừng. nhiên người tiếng chuyên này đồng nhân không Tống Thiên Thánh Đồng Nhân. châm phải hay hỏi, châm phải hay đây kia tiêu gia. Cái tiêu gia sai. biết tiêu gia. Cái ta tốt mắt tốt Đột gì đều cứu cứu đám á ý vậy có có có dữ tiêu nguyên bắc cũng có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới nơi đây thậm chí có người biết rõ tống thiên thánh đồng nhân bất quá tiêu nguyên bắc vẫn kiên nhẫn cầm giải thích của mình nói nói căn cứ minh chính thống khắc đá bản dập đồng nhân thú h u y ệ t c h â m cứu đồ kinh trong đồng nhân kinh m ạ c h đồ tống thiên thánh c h â m kinh bi các loại tư liệu cũng biết đệ nhất dùng thanh niên nam tử vì người mẫu yêu khắc hạ thân mặc quần đùi đến eo mang khắc có tóc cập màu đầu thứ hai đồng nhân tư thế vì đứng thẳng hai tay dối thẳng lòng bàn tay về phía trước đệ tam đồng nhân trong cơ thể có lục phủ ngũ tạng cùng cốt cách thứ tư đồng nhân trên người tổng cộng khắc có ba trăm năm mươi b ố cái huệ vị cái này đồng nhân trên cơ bản phù hợp những điều kiện này nhưng là theo ghi lại thiên thánh đồng nhân bên trong co t ạ phủ ngoài có huệ vị lỗ huy h u y ệ t tên khắc tại bên ngoài thân h u y ệ t bên cạnh có thể bên trong rót thủy ngân dùng khảo cứu châm cứu tài nghệ mặt khác có học giả khảo chứng tống tiên thánh đồng nhân thân cao ước là một trăm bảy mươi năm cm cho nên cái này đằng sau hai điểm hiển nhiên cũng không tương xứng tiêu chuyên gia nếu như đây là tống tiên thánh đồng nhân đáng bao nhiêu tiền trong đám người lại có người hỏi đạo vật đó vô giá tống tiên thánh đồng nhân quý giá nhất chỗ chính là trung ý thuật châm cứu truyền thừa chi công làm sao có thể dùng chỉ một đồ cổ giá trị đến cân nhắc cái vị này đồng nhân cho dù không phải tống tiên thánh đồng nhân cũng quý giá dị thường tiểu trần mặc kệ ngươi là ý định chuyển nhượng cũng tốt vẫn là chính mình bảo tồn nhất định phải thích đáng bảo tồn như vậy tinh xảo châm cứu đồng nhân hẳn là xuất từ đại sư t r i thủ tiêu nguyên bắc trịnh trọng chuyện lạ nói tiêu nguyên bắc cũng là nhìn ra trần an đông không có qua tay ý tứ tiêu chuyên gia thật ngại quá cái này châm cứu đồng nhân ta cũng vô cùng yêu thích hơn nữa hiện tại đang tại học tập châm cứu cái này đồng nhân đối với ta vô cùng có ích cho nên xin lỗi trần an đông có chút tay này nói ha ha người rất không tồi người tuổi trẻ bây giờ đã có rất ít mấy cái như ngươi như vậy yêu thích trung y tại trên người của ngươi ta thấy được c h u n g ý hy vọng tiêu nguyên bác tuy nhiên nữa thích cái này đồng nhân nhưng là lấy tay cẩn thận v ố t p h ẳ n g thoáng một phát t r n h trọng địa d ạ n g đồng nhân giao cho trần an đông trong tay h ả o h ả o bảo tồn cẩn thận quan sát cái này đồng nhân còn có rất nhiều bí mật chờ ngươi đi khai quật có phải hay không tống thiên thánh đồng nhân ta cũng không dám khẳng định duy nhất khẳng định là đây tuyệt đối là cái b o bối tiêu nguyên bác tại trần an đông trên bờ vai dùng sức vô vô thấu chương hết q u y một c h ư n g bốn hiểu lầm c h ư n g bốn hiểu lầm dùng ve trai giá cả nắm bắt châm cứu đồng nhân trần an đông cũng không có quá nhiều vui mừng h ắ ngụy tinh tinh bận rộn cả ngày sớm đã quên hôm nay là ngày mấy tỉnh bệnh viện nhân dân là tam tương tỉnh cao cấp nhất bệnh viện tam tương tỉnh các nơi nghi nan tận bệnh người bệnh cuối cùng đa số đến nơi này ngụy tinh tinh thực tập phòng sắp xếp số đã sắp xếp đến mấy tháng sau người bệnh quá nhiều liền trên hành lang đều tăng mát giường ngủ vẫn như cũng không cách nào thỏa mãn đến từ toàn tỉnh bệnh nhân đại quân hôm nay cái này một ca mổ không phải rất thuận lợi vốn là kế hoạch bốn giờ hoàn thành giải phẫu cuối cùng không sai biệt lắm bỏ ra hơn chín giờ phong giải phẫu cũng không phải là địa phương khác chính giữa căn bản không có khả năng đổi người đối với người bình thường mà nói coi như là liên tục đứng hơn chín giờ cũng chịu không được vừa tới bệnh viện thời điểm ngụy tinh tinh cũng có kịch không chịu được nổi tại tiểu nhi khoa thực tập không đến một tháng gầy suốt sáu bảy cân hôm nay thực mệnh mỏi a nếu mỗi ngày như hôm nay như vậy chính là làm bằng sắt cũng chịu không nổi a ngụy tinh tinh đồng học tạ dương diễm rỗi rối người chờ các ngươi đã nửa ngày đi cùng đi ăn cầm đi hoàng khoa trưởng hôm nay muốn mời các ngươi tạ dương diễm bạn trai lưu nguyên lỗi cũng là ngụy tinh tinh đồng học trong miệng hắn theo như lời hoàng khoa trưởng là tỉnh bệnh viện nhân dân dược t ề khoa khoa trưởng hoàng d i ê n kiệt lưu nguyên lỗi mà nói còn không có vừa dứt cửa ra vào một đài mới tinh mẹ xe đét phòng điều khiển cửa xe mở ra một người mặc khảo cứu t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam t ử chính nhiệt tình về phía ngụy tinh tinh đám người vây tay ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngụy tinh tinh ta không đi ngụy tinh, tinh tự nhiên biết rõ hoàng diện kiệt nhiệt tình như vậy nguyên nhân tinh, tinh đi, đi cho dù ngơi đối với hắn không có ý nghĩ giao cái bằng hữu bình thường cũng không có gì a hơn nữa có ta cùng lưu hắn còn có thể chiếm được tiện nghi của ngươi tạ dương diễm khuyên thinh tình kỳ thật hoàng khoa trưởng người này rất không tệ lời nói thật sự với ngươi người bạn trai kia so với mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần lưu nguyên lỗi nhịn không được nói ra lưu nguyên lỗi ngươi nói mỏ cái gì theo ngươi ý tứ ta nếu thấy được điều kiện tốt có phải hay không cũng có thể đem người cho đ ạ m hoặc là vẫn là nói ngươi đụng phải so với ta điều kiện tốt ngươi sẽ đem ta cho căng tạ dương diễm đối lưu nguyên lỗi mà nói rất là không vui lưu nguyên lỗi nào dám trả lời bất quá trong nội tâm đã có cái tính toán Nguyễn tinh tinh trần được, được, được, an đông hôm nay đánh ngụy tinh tinh điện thoại vẫn không gọi được thật vất vả đợi đến lúc ngụy tinh tinh từ trong bệnh viện đi tới đang muốn đi qua lại chứng kiến ngụy tinh tinh ngồi vào một đài mẹ xe đét tay lái phụ một chuyện nghiệp thành công nam tử đang tại cho ngụy tinh tinh đóng cửa xe nhìn xem ngụy tinh tinh trên mặt lộ ra dáng tươi cười lại để cho trần an đông rất là đau lòng nhưng là trần an đông vẫn là đều muốn ngụy tinh tinh nói rõ ràng sẽ cực kỳ nhanh chạy đi lên thế nhưng là mẹ xe đét sẽ cực kỳ nhanh chạy nhanh rời bệnh viện ngụy tinh tinh tựa hồ chứng kiến cửa bệnh viện có một thân ảnh quen thuộc quay đầu lại nhìn lên xe cũng đã khai ra thật xa trần an đông lấy điện thoại di động ra nhưng là ngụy tinh tinh điện thoại vẫn như cũ vẫn là tắt máy trả thái trần an đông nhớ tới lúc trước hai người cãi lột tựa hồ đã minh bạch cái gì trần an đông ngươi về sau đừng tới tìm ta chúng ta chia tay a trần an đông vô Càng cái không ngừng gọi điện hết, trần h thẳng thoại mình hao hết, hình nhiên o ạ i điện di bởi điện tối đột t đến động cũng màn của lực sầm. vì an đông lúc này mới phát hiện trời đã hoàn toàn đen trần an đông có chút lay động mà từ trên bậc thang đứng lên khắp vô biên tế địa đi lên phía trước đi trong lúc bất chi bất giác đi đến một nhà cửa quán ba yêu muốn dùng tâm mị bậy b ì tối nay đến cùng lại là vì ai tại mua say yêu lời nói có hay không có thể thu hồi điện thoại di động của ta theo giúp ta chìm vào giấc ngủ trần an đông ngẩng đầu nhìn liếc quán ba lõe lên đèn nê ống loạn trọng vô lực thân thể đi vào đẹp trai uống chung một ly sao một người nữ tử x i n h đẹp chứng kiến trần an đông về sau xinh đẹp thân thể kéo đi lên trần an đông một tay lấy nữ tử đầy ra đi đến quầy ba đẹp trai muốn uống cái gì nhân viên phục vụ x ô n g trần an đông cười cười đến chén nước tranh a i trần an đông thói quen nói phốc phốc cái kia kiên nhẫn yêu tươi đẹp nữ tử nhịn không được bật cười nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người chạy đến quán ba điểm nước tranh không có ý tứ chúng ta cái này nước tranh đều là dùng để x ứ n g rượu kỳ thật nước tranh cũng không có thể bán nhưng là nước tranh tải nhiều ít lợi nhuận a chính là gấp mười lần lợi nhuận cũng không có nhiều tiền bia ta muốn bia trần an đông từ trong ví tiền móc ra mấy chương tiền mặt ném ở trên quầy ba trần an đông còn không có uống rượu cũng đã say nhân viên phục vụ cũng là kiến thức rộng rãi đến quán ba đều là đến để tung nhân viên phục vụ cầm một tá bia bỏ vào trần an đông trước mặt sau đó lại giúp đỡ trần an đông toàn bộ mở ra miễn cho trần an đông không uống hết lại tìm hắn lui trần an đông uống đến cái mơ mơ màn g m à n g kỳ thật cũng không uống quá nhiều chẳng qua là rượu không say người người tự say trần an đông loạn t r ọ n thân thể chuẩn bị hướng quán ba bên ngoài đi ngươi làm gì thả ta ra một cái thanh âm quen thuộc ở một bên ghế dài văng lên t r ầ n an đông say khướp địa nhìn sang đã thấy triệu văn trúc bị một cái mập mạp nam tử giữ chặt không tha mỹ nữ chớ vội đi đi chúng ta hảo hảo nhận thức thoáng một phát kết giao bằng hữu đều là đi ra chơi thường đông về sau bỏ qua tất cả thế nào a mập mạp s ắ c h i ế p mắt h i ế p mắt nói ba một tiếng thanh thúy tiếng vang triệu văn trúc cho cái tia dây dưa nàng mập mạp một cái cái tát sắt nát hàng cũng dám cùng l a o tử đọc thủ l a o tử muốn làm ngươi mập mạp kia trực tiếp nào tới sẽ rách triệu văn trúc quần áo triệu văn trúc g á người mềm mại bị mập mập ép tới căn bản không có cách nào khác n ú c n h c một bên người hẳn là mập mạp cùng nhau nguyên một đám cười dịu dàng địa xem náo nhiệt x triệu t văn trúc quần áo bị xé mở một cái lỗ hổng ni mã trần an đông mạnh mã vào tới tiện tay cầm lấy một cái bình rượu tựa hồ có chút sức nặng xông đi lên trực tiếp cầm bình rượu hung hăng điện đện ở mập mạp trên đầu bình rượu ầm ầm b ạ o liệt mập mạp đầu cũng mở nước ra máu tơi ư cùng t i ể u thủy hỗn hợp cùng một chỗ mập mạp như mổ heo một dạng hét thẳm lên sắt chơi chết hắn cái lúc này mập mạp bằng hưu núi phản ứng tới vất quá nguyên một đám đã uống hơi nhiều con mắt đều mơ mơ màng màng trần an đậu thủ về sau ngược lại thanh tiện tay cầm lấy rượu trên bàn bình điên cùng công kích sau đó kéo triệu văn trúc liền hướng quán ba bên ngoài chạy quán ba loạn thành một đoàn trần an đông cùng triệu văn trúc dốc sức l i ề u mạng địa chạy đến mấy con phố sau đó trốn vào một nhà trong siêu thị hai người nhanh gian tại cùng một chỗ đại khí cũng không dám ra ngoài cũng may cái lúc này mua s ắ m phố người đến người đi một mực theo đuổi không bỏ mấy cái lưu manh cũng không có thấy trần an đông cùng triệu văn trúc bóng dáng thấu chứng hết q một chương năm thần kỳ tiểu đồng nhân chín c h ư ơ g thần y kỷ chương năm thần kỳ tiểu đồng nhân xú tiểu tử nên mới lòng tay không biết đã qua bao lâu triệu văn trúc nhẹ g i ọ a mắng trần an đông túi đầu vừa nhìn thiếu chút nữa không có phun móng núi triệu văn trúc trên người vải đã che giấu không ngừng nàng nóng này thân thể đừng nhìn triệu văn trúc thanh em như là mướn ngâm sắc mặt đỏ bấm n g át trần an đông có thể hay không đi giúp ta lấy bộ y phục tiến đến mặc tử h triệu văn trúc cái dạng này tự nhiên là không có biện pháp đi ra ngoài gặp người trần an đông đi ra ngoài lại phát hiện bên ngoài không ít người dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình những nữ người này chứng kiến trần an đông cùng triệu văn trúc xông vào phòng thử áo một nam một nữ xông vào phòng thử áo ngoại trừ làm chuyện đó tình còn có thể làm gì vậy Tam lý c h u người tuổi a k h trẻ bây giờ thật sự là sẽ chơi a liên ý phục đều cho làm cho phá có người ở nhỏ giọng nói thẩm một cái nam sinh nhỏ giọng về phía bên cạnh nữ sinh nói ra nếu không chúng ta cũng đi tự nghiệm thấy thoáng một phát hạ lưu nữ sinh tuy nhiên chừng nam sinh liếc nhưng là trong mắt nàng phong tình lại bại lộ nội tâm của nàng ý tưởng triệu văn trúc vội vàng từ phòng thử á o đi tới trần an đông tiện tay cầm một bộ y phục vậy mà vô cùng vừa người mua thoáng một phát đơn triệu văn trúc chuẩn bị trả tiền thời điểm mới phát hiện ví tiền của mình vậy mà nhét vào quá ba r ta đến giao ai trần an đông lập tức nhìn ra triệu văn trúc xấu hổ bất quá tại trần an đông trả tiền thời điểm người bán hàng tiểu mỹ nữ nhưng là vẻ mặt khinh t h ư ờ n g đĩ đều là một ít dị dạng nam nhân a cật kiên mặt tịnh thậm chí ngay cả một bộ y phục đều không nỡ bỏ trả tiền triệu văn trúc chứng kiến trần an đông tay thời điểm lại phát ra một tiếng thét kinh hãi trần an đông trên tay vậy mà tràn đầy máu tươi bất quá may mắn vừa rồi trần an đông chỉ dùng để tay trái cầm quần áo cho nên triệu văn trúc trên quần áo cũng không có nhiễm máu tươi không có việc gì chính là trà phá một điểm r a trần an đông cũng không phải rất để ý dùng tay trái từ trong ví tiền móc ra tiền cầm quần áo ra mua người khác lại cho rằng hai người kia ở bên trong khiến cho quán này trên tay đều làm ra huyết trần an đông cùng triệu văn trúc ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ trốn ra tiệm bán quần áo triệu tỷ ta như thế nào tổng cảm giác những người kia xem chúng ta ánh mắt có chút lạch đó、à? trần an đông có chút không do nói xú tiểu tử cố tình đó a không còn sớm ta phải về nhà triệu văn trúc giận dữ trừng mắt nhìn trần an đông liếc lại để cho trần an đông càng là sờ không được ý nghĩ triệu văn trúc đi vài bước lại quay đầu lại hướng trần an đông nói ra về sau đường đi nhà kia q u a ba bị người nhận ra thì phiền thoái ngày mai ngươi đang ở đây ra nghỉ ngơi đi quần áo tiền ta đến lúc đó trả lại cho ngươi không cần trần an đông mà nói còn chưa nói xong triệu văn trúc đã rất nhanh đã đi ra trần an đông sờ soạn thoáng một phát cái túi sắc mặt lập tức cầm chầm xuống cái k i a miếng bỏ ra mấy ngàn khối mua được nhẫn không biết từ lúc nào làm ném đi điện thoại túi tiền cũng còn tại còn có cái k i a châm cứu đồng nhân cùng cái k i a bao trâm cũng đều vẫn còn trần an đông sắc mặt có chút không được tốt nhưng là ném cũng đã ném đi lại còn có thể thế nào hơn nữa nhìn hôm nay tình huống cái k i a cái nhẫn sợ là cũng không dùng được không hiểu thấu địa đánh cho cái này một trận trần an đông trong nội tâm phiền muộn cũng phát tiết được không sai bịt lắm thói quen địa lấy điện thoại di động ra vừa nhìn tài nhớ lại điện thoại đã sớm tắt điện thoại bởi vì dưỡng sinh quán không cung cấp ăn ngủ trần an đông cách dưỡng sinh quán không bao xa trong khu cư xá thuê một cái nhà một gian vốn là muốn lại để cho ngụy tinh tinh cũng ở qua đến nhưng là t ỉ n h bệnh viện nhân dân có ký túc xá ngụy tinh tinh n g ạ i nơi đây q u á xa không có ở qua đến trần an đông cầm châm cứu đồng nhân cùng cái kia một bao châm từ trong túi tiền lấy ra đặt ở trên mặt bàn trần an đông có thể nhận ra châm cứu đồng nhân kỳ thật hoàn toàn là bởi vì này bao châm cổ đ i ể n châm pháp ở bên trong châm có chín loại châm tức s a n châm viên châm thi châm phong châm phi châm viên lợi châm kim châm cứu cây kim dải cùng lớn châm chín châm hình thái khác nhau nhưng là đối với học châm cứu trần an đông mà nói vẫn là rất dễ dàng phân biệt trần an đông đúng là nhận ra những thứ này trầm t à i đoán được cái này tiểu đồng nhân có thể là châm cứu đồng nhân bất quá cái này châm cứu đồng nhân thật đúng là rất đặc thù trần an đông cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhỏ như vậy châm cứu đồng nhân bất quá trần an đông hôm nay không có tâm tư đi nghiên cứu cái này châm cứu đồng nhân cầm trong túi láo đổ vật toàn bộ móc ra ném tới trên b à n sách liền hướng trên giường một chuyến hoàn toàn không có chú ý tới trong tay lưu lại máu tươi đã đem tiểu đồng nhân nhộn thành màu đỏ máu đỏ tươi vậy mà theo đồng nhân trên người mạch lạc chạy xuôi sau đó từ lỗ kim rót vào đến tiểu đồng nhân trong thân thể cái này tiểu đồng nhân tựa như b ọ t biển một dạng cầm máu tươi hấp được không còn một mảnh trần an đông hôm nay cũng là mệt đến thân thể mệt mỏi tâm càng mệt mỏi hướng trên giường một chuyến liền vù vù đã ngủ ngụy tinh tinh lên hoàng diên kiệt xe về sau cũng có chút tâm thần có chút không tập trung nhưng là đã lên xe cũng nghiêm chỉnh cự tuyệt nữa dù sao ngụy tinh tinh vẫn là ôm một điểm hy vọng ở lại t ỉ n h bệnh viện nhân dân nếu như có thể lưu lại tương lai cùng hoàng diên kiệt chính là đồng sự nói không chừng thì có cầu đến người khác một ngày cho nên cho dù ngụy tinh tinh đối hoàng diên kiệt không có cái loại này ý tứ cũng không hy vọng đắc tội người khác thinh tinh sau khi ngươi tốt nghiệp là thế nào ý định hoàng diên kiệt cũng đi theo tạ dương diễm đá người một dạng sưng hơ ngụy tinh tinh lại để cho ngụy tinh tinh trong nội tâm có chút không thoải mái ta hiện tại cũng không biết ngụy tinh tinh tuy nhiên muốn lưu ở tỉnh bệnh viện nhân dân nhưng lại không tốt nói thẳng ra t ỉ n h bệnh viện nhân dân cánh cửa càng ngày càng cao sinh viên chưa tốt nghiệp tốt nghiệp muốn lưu lại tương đối không dễ dàng vậy còn phải nói nếu là có thể ở lại tình bệnh viện nhân dân tự nhiên là tốt nhất lưu nguyên lỗi vội và nói tạ dương diễm tổng cảm giác bạn trai hôm nay có chút không đúng ưu ưu đọc s ụ c h n nhưng là vừa nói không nên lời nguyên nhân gì bất quá nàng cũng chi đạo ngụy tinh tinh đúng là muốn lưu ở tỉnh bệnh viện nhân dân trong trường học ngụy tinh tinh là khắc khổ nhất đã đến bệnh viện vẫn là là khắc khổ nhất năng lực bên trên căn bản không thể so với bệnh viện tuổi trẻ bác sĩ trên lệnh hoàng diên kiệt nhìn ngụy tinh tinh liếc kỳ thật các ngươi muốn lưu lại cũng không phải không có cách nào hoàng diên kiệt chậm ung dung địa uống một bụng trà hoàng khoa trưởng ngươi thật sự có biện pháp sao lưu nguyên lỗi vội và nói hoàng diên kiệt nhữ, nhữ mày cái này lưu nguyên lỗi vẫn là hơi gấp một chút hắn vốn là muốn nhìn nhiều xem ngụy tinh, tinh phản ứng ngụy tinh tinh cũng không l ố c nghe hoàng diên kiệt vừa nói như vậy đã biết rõ hoàng diên kiệt muốn cầm cái này làm thẻ đánh bạc nàng tuy nhiên muốn lưu ở tỉnh bệnh viện nhân dân nhưng còn không đến mức sẽ lấy chính mình tương lai đi đổi lấy như vậy một cái một chút cũng không đáng tin cậy cơ hội hoàng diên kiệt chỉ là một cái dược tề khoa chủ nhiệm mặc dù là chức quan béo bở cương vị nhưng là cũng không có nghĩa là hoàng diên kiệt có có thể quyết định bệnh viện nhân viên m ớ n năng lực gặp ngụy tinh tinh phản ứng không phải rất nóng cắt hoàng diên kiệt trong ánh mắt toát ra một tia tiếp l ậ n bất quá hắn vẫn là nói ra kỳ thật ta còn là có thể suy nghĩ chút biện pháp ta đây cái khoa trưởng mặt mũi tuy nhiên không lớn. nhưng nhà là lao ra từ t nói. Nói q một chương sáu đồng nhân bí mật chín châm thần y chương sáu đồng nhân bí mật ngụy tinh tinh có chút thần bất thủ xá tâm hồn đi lâu mất cảm giác cảm thấy quên chuyện trọng yếu gì đột nhiên nghĩ đến hôm nay là chính mình sinh nhật nàng rốt c ụ c minh bạch hôm nay đến tột u cùng bỏ lỡ chuyện gì vội vàng tìm ra điện thoại mới phát hiện bởi vì giải phẫu nàng một mực giảng điện thoại tắt máy cung q u ý t đưa điện thoại di động mở ra quả nhiên phát hiện một đống lớn dò điện nhắc nhở toàn bộ đều là trần an đông điện thoại ngụy tinh tinh trong nội tâm rất là kích động nước mắt đột nhiên chảy ra cái lúc này nàng đã quên chính mình đối trần an đông bất mãn vội vàng gọi trần an đông điện thoại thực xin lỗi ngươi gọi đã tắt điện thoại trong loa lại vang lên một đoạn này vô cùng phỏ mạt t h a m hắn nhất định là chứng kiến ta ngồi vào hoàng diên kiệt trong xe hôm nay nhất định sẽ vô cùng thất vọng nếu là hắn hiểu lầm ta ta nên làm cái gì bây giờ ngụy tinh tinh có chút bận tâm tinh tinh hôm nay ngươi luôn mất hồn mất vĩa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a tạ dương diễm cùng bạn trai anh anh em em tốt một hồi mới đi tiến vào ký túc xá diễm tử lưu nguyên lỗi chuyện gì xảy ra a hôm nay nói như thế nào một ít kỳ quái lời nói a ngụy tinh tinh không có trả lời tạ dương diễm vấn đề mà là hỏi ngược lại một câu tạ dương diễm kỳ thật cũng rất kỳ quái lưu nguyên lỗi hôm nay biểu hiện bất quá vừa rồi nàng đã hỏi nhưng là loại kết quả này nàng tự nhiên không thể nói cho ngụy tinh tinh ta cũng không biết thằng này thường xuyên như vậy kỳ quái tạ dương diễm ngay từ đầu có chút bối rối nhưng là rất nhanh bình tĩnh lại tạ dương diễm biểu hiện tự nhiên lừa gạt bất quá ngụy tinh tinh sự lừa gạt của nàng cũng làm cho ngụy tinh tinh rất là không vui diễm tử ta một mực đem ngươi trở thành hào thị mội ngươi sẽ không đem ta tại chỗ thành thẻ đánh bạc a cái kêu hoàng diên kiệt có phải hay không hướng lưu nguyên lỗi đồng ý cái gì a giúp các ngươi hai cái đều ở lại tình bệnh viện nhân dân tạ dương diễm ánh mắt không dám cùng ngụy tinh tinh đối mặt nhưng là suy nghị thật lâu vẫn là nói g i tinh tinh Ta biết rõ người ơ ngươi i không bỏ xuống n g bỏ được ư bạn Nhưng trai kia. là, cũng h thật hồi thị chân không ẳ n ngươi còn muốn ngươi Ngươi người bạn người nhưng g lẽ là cái kia thị sao? Ngươi người bạn trai kia tệ, sự sao? các mặc dù qua k h ô nên g lòng cầu tiến. Cùng hoàng khoa trưởng có、so、cầu thực một cái tiến. quả một t với, khoa so r trời một cái trên mặt đất. Nước hướng chỗ cao lưu. Tinh tinh, cái ngươi Nước chỗ cao nên hướng cũng lưu. sự thật một chút ngụy tinh tinh càng thêm tức giận ta làm như thế nào lựa chọn không cần hai người các n g ư ơ i đến khoa tay m ú a chân vì chính các ngươi các ngươi liền thiết lập văn cục các ngươi đây coi như là bạn tốt của ta Các cũng ngươi k hà ô n tưởng tượng, ngươi bán g ta cho các cho cái h o dù kia đem n diễn kiệt, hắn thật có thể đủ để cho chúng g kiệt, thật thể ta cho có để đủ đều ở lao ạ i viện tỉnh bệnh viện nhân dân. Hà l sư lén đã nói với ta hiện tại bệnh viện cánh cửa vô cùng cao tiến sĩ tiến đến cũng không phải dễ dàng như vậy thoáng cái lưu ba cái sinh viên chưa tốt nghiệp ngươi động não có thể hay không có thể là vấn đề này ta làm không có phát sinh quá ngươi cũng chớ ở trước mặt ta nói đông đông nói b ậ y bằng không thì bằng hữu cũng không có phải làm trần an đông làm một cái vô cùng kỳ quái mộng trong mộng cái kia châm cứu đồng nhân vậy mà biến lớn tựa hồ thoáng cái biến thành chân nhân nhưng là rất kỳ quái theo thứ hắn tự là trung suốt b ì phủ t vân môn thiên phủ hiệp bạch xích trạch khổng tối liệt quyết kinh cử thái uyên ngư tế thiếu thương cái này rõ ràng chính là thủ thái âm phế kinh huyệt vị làm trấn an đông ý niệm tập trung ở những thứ này huyệt vị thời điểm trần an đông cảm giác được trong thân thể tựa hồ có một đạo khí lưu từ nơi này mười một cái huyệt vị bên trên chạy qua trần an đông thủ thái âm phế kinh vậy mà tự phát tạo thành một cái tuần hoàn phổi tuần hoàn phổi một thành cái kia đồng nhân đột nhiên miệng phun tiếng người n i ệ m tục một đoạn kinh nghĩa tiểu trâm c h i yếu dịch trần nhi n a n nhập thô thủ hình thượng thủ thần thân hô thần khách tại môn không thấy kia tật ác biết kia nguyên đâm chi hơi tại nhanh chóng chậm trễ thô thủ giam bên trên thụ cơ không rời kia hướng không thể truy biết cơ chi đạo người không thể treo d ù n phát không biết cớ đạo khấu chi không phát biết kia văn lai muốn cùng chi kỷ thâu chi ám hồ hay quá thay công chỉ có chi hướng người vì n ị c h người đến vì như ý biết rõ n ị c h như ý chính đi không hỏi n ị c h mà đoạn chi ác e ràng hư truy mà tế chi ác e ràng thực nên chi tùy theo l ấ y ý cùng chi châm đạo xong vậy trần an đông là học châm cứu đối với cái này nhất đoạn văn tự nhiên có chút quen thuộc đây chính là linh su kinh trong nhất đoạn văn ngắn gọn trong lời nói lại trình bày châm thuật nội dung quan trọng đây là châm đạo chi căn bản trần an đông trước kia chứng kiến linh su kinh trong cổ văn liền lập tức mơ màng chìm vào giấc ngủ chớ nói chi là lý giải ý tứ trong đó nhưng là lúc này đây chỉ nghe đồng nhân cầm kinh văn đọc một lần lại tựa hộ như hoàn toàn thông thấu bình thường tuy nhiên h i ể u một đoạn này cũng không phải có nghĩa là trần an đông cũng đã đã trở thành châm cứu đại sư nhưng là đối với nội dung quan trọng lý giải có thể xúc tiến trần an đông đối các loại châm cứu chân pháp lý giải cái kia đồng nhân n i ệ m xong một đoạn cũng không có dừng lại mà là tiếp tục sau này mặt nghiệm tụ đại lượng tin tức như thủy triều bình thường dũng manh vào đến trần an đông trong óc trần an đông cũng là mơ mơ màng màng không biết chính mình đến tội cùng là tại trong n ộ n g vẫn là thanh tình chẳng qua là cái lúc này Trần trong đầu tin tức đầu An Đông ứng không hệ, căn đối đều đáp suệ, là bệnh ả n không có thời gian bận những này. thời có tâm vật dối đi b tại làn da không thường chỗ người lấy dùng sảm châm tại bệnh chỗ phu mạch vật lấy bệnh tại phân thịt gian lấy dùng viên châm tại bệnh chỗ bệnh tại kinh mạch cố tí người lấy dùng phong châm bệnh tại mạch khí ít làm bổ chi người lấy dùng châm tại giếng huỳnh phân thua bệnh vì lớn mủ người lấy dùng phi châm bệnh tí khí buộc phát người lấy dùng viên lợi châm bệnh tí khí đau nhức mà không đi người lấy dùng kim châm cứu bệnh tại trong người lấy dùng cây kim dài bệnh bệnh phù không thể qua cửa đỏ người lấy dùng lớn châm b ệ phạm i n g thứ n vững g c có chín dùng ứng với c ử biến phạm thứ có một mươi hai đoạn dùng ứng với thập nhị kinh p h a m thứ có năm ứng d đọc sách vê đốt vê đốt vô cản s ù cm dùng ứng với ngũ tàng những thứ này lại là cổ điện châm pháp trung phi thường điển hình chín loại trụ cột châm pháp mười hai loại trụ cột hữu ích thiết thực năm loại trọng yếu thủ pháp đang nghe những thứ này kinh văn thời điểm trần an đông tựa hồ cảm giác được chính mình cầm kim đâm tại đồng nhân trên người bình thường trên tay độ mạnh yếu ghim kim góc độ chút xíu tầm đó đều g à n h mạnh đây đối với người hiện đại vô cùng khó khăn đọc cổ điện châm pháp châm đâm bộ vị châm đâm chiều sâu phát châm số lượng góc độ cùng với lấy h u y ệ t phương pháp cực kỳ thơ mạo trần an đông mặc dù là trung ý châm cứu xoa bót chuyên nghiệp tốt nghiệp nhưng là đối với châm cứu nắm giữ lại cực kỳ thô thiển nhưng là lại để cho trần an đông một buổi tối liền hoàn toàn học tập một lần trong đó cái này chín đâm mười hai đâm năm đâm các loại thủ pháp càng làm cho trần an đông hoàn toàn nắm giữ ở không biết đi qua bao lâu cái kia đồng nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa nhưng là đồng nhân miệng kinh nghĩa thanh e m tựa hồ vẫn như cũ tại trần an đông trong đầu q u a n quần trần an đông đột nhiên mở to mắt đã là lớn trời đã sáng mới phát hiện chính mình dĩ nhiên là nằm ở phòng cho thuê bên trong t r ê n giường nhìn một cái b ố n phía tựa hồ không có thay đổi gì nhưng lại tựa hồ đã có biến hóa biến hóa đến tột cùng ở nơi nào trần an đông cũng không nói lên được vội vàng nhìn một chút điện thoại t à i nhớ lại điện thoại ngày hôm qua cũng bởi vì không có điện tắt điện thoại tự nhiên lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua trong lòng có chút t ạ m đạm sẽ cực kỳ nhanh chạy vào buồng vệ sinh tắm rửa một cái mặc cho lạnh như băng nước uống từ đầu dội đến chân loại này lạnh như băng cảm giác mới khiến cho trần an đông cảm giác được vẻ thanh tình đem những cái kia thương cảm thật sâu chôn ở đáy l ò n g a trần an đông dốc cạn cả đ á y địa hô một tiếng cảm giác tốt hơn nhiều đi ra buồng vệ sinh cầm trên người bọn nước lau sạch sẽ lại tiện tay cầm tắm rửa quần áo ném vào máy giặt quần áo thay đổi một bộ quần áo liền sẽ cực kỳ nhanh chạy ra ngoài Quy một chín trăm h thần y trưng bày trần bệnh trần an đông chính ngươi nhìn xem hiện tại cũng lúc nào tất cả mọi người bận không q u a nổi tuy nhiên ngươi là thực tập sinh nhưng là nếu như ở chỗ này thực tập nên cùng chính thức công nhân một dạng tuân thủ dưỡng sinh quán điều lệ chế độ nếu như người người như ngươi một dạng cái kia dưỡng sinh quán chẳng phải dối loạn chụp vào hơn nữa lão bản đối đãi các ngươi những thứ này thực tập sinh không tệ cho các ngươi còn phát tiền lương địa phương khác thế nhưng là một phân tiền cũng không cho thực tập sinh mã thư ấn vừa nhìn thấy đi vào dưỡng sinh quán trần an đông lập tức kêu la mà bắt đầu k mã thư ấn gặp trần an đông vừa nói như vậy trong nội tâm càng là tức giận cho rằng trần an đông cố ý cầm lao bản tới dọa hắn thợ phi phi nói hào hào hào đợi tí nữa ta liền hỏi một cái triệu tỷ xem nàng có hay không phê ngươi giả nhắc tới cũng khéo léo triệu văn trúc vừa vặn từ dưỡng sinh quán bên ngoài đi đến gặp mã thư ấn đối với trần an đông g à o t h é t nhữ n g mày nàng đối cái này mã thư ấn ấn tượng thật không tốt nhưng là trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy một cái phù hợp châm cứu kỹ sư cho nên cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ số dưới mã bác sĩ trần an đông xác thực cùng ta đã xin nghỉ ngày hôm qua ta vừa vận động phải trần an đông hắn bị thụ bị thương ta vốn lại để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày đang chuẩn bị tới đây nói với ngươi một tiếng đâu trần an đông công việc các ngươi trước tiếp nhận một cái triệu văn trúc hướng trần an đông trên tay nhìn thoáng qua trần an đông trên tay quấn q u t lấy màu trắng băng gạc cũng không biết trên tay thương thế hướng thế nào triệu t h không cần trên tay của ta tổn thương không phải rất nghiêm trọng sẽ không chậm trễ sự ta bây giờ còn đang thực tập đâu vừa vặn có thể cùng mã lao sư học thêm chút đông tây trần an đông cười nói hơn nữa đem ngón tay vốn lượn một cái tỏ vẻ tay của mình cũng không đáng lo vậy được chính ngươi nhiều chú ý một chút thật sự kiên trì không được cũng không nên gượng c h ố n g lấy triệu văn trúc bởi vì ngày hôm qua buổi tối sự tình đối trần an đông thái độ hoàn toàn khác nhau mã thư ấn gặp triệu văn trúc đối trần an đông như vậy quan tâm trong nội tâm lòng đấu kỵ đều nhanh núi lửa bạo phát ừ mã thư ấn hử một tiếng liền một mình đi ra triệu văn trúc ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn mã thư ấn đối mã thư ấn cách nhìn tự nhiên là lại biến kém một phần trần an đông gặp bầu không khí không đúng vội vàng hướng triệu văn trúc nói ra triệu tỷ ta đây đi làm sự đi triệu văn trúc gật gật đầu cũng không có nói chuyện nhìn xem trần an đông bóng lưng l ắ t đầu văn trúc làm sao vậy cảm giác ngươi hôm nay tầm tình không cao a có phải hay không lại đến mỗi tháng cũng sẽ có mấy ngày nay một cái giá người cao gầy trước sau lồi lõm làn da trắng non nữ tử đi đến tân tiểu anh ngươi gần nhất có phải hay không tới chuyên cần hơi có chút ta cùng nói ngươi lụa liền lụa lửa có thể ngàn vạn đường đem hỏa dẫn tới ta đây trong tiệm đã đến a triệu văn trúc lập tức biến đổi nhan sắc cười dịu dàng về phía nàng kia đi đến tần tiểu anh hết nhìn đông tới nhìn tây một cái nói ra không nói cho ngươi những thứ vô dụng này ta phải tìm các ngươi trong tiệm tiểu trần làm bộ mặt mát xa đi vài ngày không có tới cảm giác có chút không thoải mái triệu văn trúc lúc này mới nhìn kỹ tần tiểu anh liếc anh tử ngươi sát mặt là có chút không đúng tốt nhất hay là đi bệnh viện nhìn xem chúng ta nơi đây cũng không phải là bệnh viện không có việc gì bệnh cũ chính là tháng này tình huống nghiêm trọng một ít được rồi không thèm nghe ngươi nói nữa ta đi tìm tiểu trần đi tần tiểu anh không cho là đúng nói vậy ngươi chính mình nhiều chú ý một chút cảm giác không xong tốt nhất hay là đi bệnh viện nhìn xem triệu văn trúc cũng không dễ nói thêm cái gì thần phu nhân hôm nay muốn làm hộ lý sao mã thư ấn chứng kiến tần tiểu anh lập tức nên đón tiếp lấy trên mặt chất đầy dáng tươi cười hắn biết do tần tiểu anh bối cảnh vô cùng thâm hậu ước muốn cùng tần tiểu anh kéo lên quan hệ tiểu trần đâu ta tìm tiểu trần tần tiểu trần không có gì kinh nghiệm vẫn là ta tự mình đến đây đi mã thư ấn biểu hiện xứng sở nhưng là rất nhanh cái này một tia không khói rất nhanh bị dáng tươi cười trỗ thay thế tần tiểu anh biến sắc không khách khí chút nào nói ra ta nói cái gì ngươi không nghe thấy đúng không ta nói ta tìm tiểu trần khâu khục ta đi gọi tiểu trần tới đây mã thư ấn trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ hắn cũng không dám đắc tội tần tiểu anh loại này bối cảnh kinh người khách hàng không cần tự chính mình sẽ đi qua tần tiểu anh trừng mã thư ấn liếc liền hướng trần an đông chỗ kỹ sư phòng n g h ỉ đi đến mã thư ấn hôm nay liên tục hai lần bị quét mặt mũi đều là bởi vì trần an đông cái kia nho nhỏ thực tập sinh trong lòng của hắn lựa giận tự nhiên là có thể nghĩ trần an đông cũng là nằm trúng đạn hắn từ tại dưỡng thân quán làm thực tập sinh bắt đầu cái này mã thư ấn lại luôn là cùng hắn không qua được vốn mã thư ấn là muốn phụ trách chỉ đạo trần an đông nhưng là hắn cái này chỉ đạo lao sư cho tới bây giờ cũng không có tạo được chỉ đạo tác dụng nhưng là c ô ý làm khó dễ số lần không í t cuối cùng là vì cái này mã thư ấn xem thường trần an đông cái này dân lập viện y học thực tập sinh nhưng là mã thư ấn luôn bên kỳ thật chính hắn cũng không quá đáng là một vệ giáo đệ tử tốt nghiệp cũng là cơ hội tốt tài lấy được trung cấp châm cứu sư chứng nhận tiểu trần mau chạy ra đây cho tỷ tỷ làm bộ mặt hộ lý tần tiểu anh cầm trần an đông kêu lên tần tỷ người tốt không vài ngày không có đã tới trần an đông nói ra như thế nào muốn tỷ tỷ không có tần tiểu anh cho trần an đông một cái bị nhãn trần an đông nào dám nói t i ế p g a tiếp lời này cũng dẫn l ử a thiêu thân không sai bị lắm gặp trần an đông không nói chuyện tần tiểu anh cho trần an đông một cái ưu oán bị nhãn ưu ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con không có can đảm ra hỏa trần an đông dẫn tần tiểu anh tiến vào một gian vật lý trị liệu p h ò n g liền thói quen mà hỏi t h ă m tần tỷ hôm nay phải làm cái gì à muốn ta làm cái gì ngươi liền làm sao tần tiểu anh nhịn không được phớp phớp cười cười trông thấy trần an đông lại bị nàng đùa được mặt đỏ tới mang h a i càng là cười đến vui sướng ngược lại là bông u tha trần an đông ngươi xem rồi xử lý a ta đây vài ngày thân thể không phải rất thích hợp trần an đông đã sớm cảm giác tần tiểu anh hôm nay có chút không đúng tuy nhiên sau khi hoa trang tần tiểu anh thoạt nhìn vẫn như cũ như kiểu như mị nhưng là trần an đông lại có thể nhìn ra được tần tiểu anh sắc mặt có chút tái nhuận trần an đông như vậy ngưng tụ thần nhìn kỹ tần tiểu anh liếc lập tức phát hiện khắc t h ư ờ n g ừ trần an đông kinh hãi tại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ tần tiểu anh thời điểm trần an đông giật mình phát hiện trong đầu vậy mà lại hiện ra cái kia châm cứu công nhân chẳng qua là lúc này châm cứu đồng nhân chân thân bên trên kinh mạch tuần hoàn cùng trần an đông bên trên tối hôm qua thấy hoàn toàn không giống với trần an đông tựa hồ thoáng cái liền nhìn ra tần tiểu anh sắc mặt dị thường chỗ làm sao vậy tần tiểu anh giật mình mà hỏi t h a m trần an đông phản ứng này thật sự có chút cổ quái lại để cho tần tiểu anh trong lòng cũng là run run những thứ này mặc áo khoác trắng ra hỏa như vậy c h ẳ n g c h ẳ n g vào người xem mặc cho ai cũng hiểu ý ở bên trong sợ hãi tần tỷ ta cho ngươi tay cầm mạch t a trần an đông nói ra tần tiểu anh cười dịu rằng mà nhìn trần an đông xú tiểu tự hiện tại càng ngày càng dài tiến vào a r a tỷ lại để cho ngươi mạ trần ầ cầm n Anh mà nói thiếu chút nữa không Tiểu thiếu chút t mà có cầm trần an đông sặc cái gục nói người xuống, bắt mạch đem nói cho người đem cho lại à m một tư Trần cái chừng chữa ý sau, An quy bệnh. Đông l để cho tần tiểu anh đưa tay phải ra tự nhiên bình địa đặt ở trên mặt bàn sau đó dội ra hai cái ngón tay khoác lên tần tiểu anh trên mạch môn thân kỳ một màn lại đã xảy ra trần an đông trong đầu lại xem nghĩ ra cái kia châm cứu đồng nhân châm cứu đồng nhân kinh mạch lần nữa chút xíu s o n g hiện địa xuất hiện ở trần an đông trong đầu bất quá đã có lúc trước kinh nghiệm trần an đông đã không có lúc trước giật mình chấm xuống tâm đi cẩn thận quan sát kinh mạch tình huống kinh mạch trên có nhiều chỗ không xuông ẻ địa phương trần an đông mặc dù chỉ là tại dân lập viện y học học tập nhưng là hắn chung ý chủ cột vẫn là vô cùng vững chắc xú tiểu tử không sai biệt lắm là được rồi a ngươi hôm nay nếu không nói ra ngọn nguồn đi ra t ỷ t ỷ cần phải hào h ả o giáo hấn một chút ngươi lá gan càng ngày càng m ậ p lại vẫn chiếm tiện nghi từ chị tần tiểu anh nói ra tần t ỷ thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ ta cũng không dám chiếm ngươi tiện nghi trần an đông nói ra ai nha ngươi nói như vậy không n g ờ như thế t ỷ t ỷ ta còn không đáng cho ngươi chấm hút tần tiểu anh trừng mắt trần an đông cáu giận nói lời này trần an đông căn bản là không có cách nào khác tiếp trả lời thế nào đều có vấn đề trần an đông d ở khóc dở cười nói tần tỉ ta xem ta còn là đem ta chẩn đoán bệnh đến kết quả nói một câu ngươi xem có đúng hay không đi s ố tiểu tử tranh thủ thời gian nói nếu không cho phép ta nên h ả o h ả o trường phạt ngươi tần tiểu anh uy hiếm nói không vi tắc trung đau nhức hư trách so với khí huyết lá gan thận hư hư thực cung khí úc nóng lạnh ở mức tà xâm nhập có quan hệ biến hóa đang dẫn huyết bệnh vị trí tại b ả o cung sông đảm nhiệm trần an đông đang muốn nói tiếp tần tiểu anh lập tức cắt ngang trần an đông mà nói đừng kéo những thư vô dụng này ngươi trực tiếp cùng tỉ nói tỉ đây là cái gì bệnh làm như thế nào chị đau bụng kinh trần an đông quả thật rất đơn giản đã nói hai chữ h ắ c nhìn không ra thật là có chút ít đạo hạnh tần tiểu anh lắp bắp kinh hãi nàng cũng không phải hoài nghi trung tâm bắt mạch mà là đối trần an đông tuổi còn trẻ vậy mà cũng có thể thông qua bắt mạch chẩn đoán chính xác bệnh tình của mình tần tiểu anh thật đúng là đau bụng kinh cái này tật xấu có một đoạn thời gian vốn rất nhanh sẽ tới kinh n g u y ệ t ai biết hôm nay tham ăn ăn hết đồ h ố n g lạnh kết quả dựng xào thấy bóng thoáng cái liền bụng dưới đau đớn có nhịp chẩn đoán bệnh là không có sai ngươi có thể cho tỉ chưa cho tốt sao tần tiểu anh cũng không ít đi bệnh viện cái gì tây ý trung ý đều thử lần nhưng là đều không có hiệu quả gì ta có thể dùng châm cứu cho ngươi giảm bớt một cái không đủ châm cứu vị trí không tốt lắm trần an đông có chút khó khăn nói ngươi không phải mới vừa còn nói thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ sao khoa phụ sản đỡ đẻ còn có bác sĩ năm đâu ngươi cái này châm cứu sợ cái gì nước p h ủ sa không lưu ruộng người ngoài thì ăn chút thiệt thòi không có gì t â n tiểu anh mặc dù nói được sảng khoái lại từ trên mặt một mực hồng đại đến cổ phảng p h ấ t uống say bình thường n à n g cũng thật sự bị đau nhức sợ có chút bệnh gấp loạn cần y ý, ý tứ vậy được đợi tí nữa ta nếu đụng phải ngươi địa phương nào ngươi cũng không nên trách ta à trần an đông trước tiên đem lại nói ở phía trước xú tiểu tử ngươi có phải hay không kiếm cớ chiếm tỷ tiện nghi đâu tần tiểu anh con mắt chằm chằm vào trần an đông tựa hồ muốn đem trần an đông xem thấu bình thường nhìn một hồi tần tiểu anh tài tự nhiên cười nói tiện nghi tiểu tử ngươi như thế nào muốn tỷ đem quần áo đều khởi ra sao tần tiểu anh vừa nói một bên chuẩn bị cầm quần áo khởi không cần chức không cần chức còn không dùng khởi quần áo đợi tí nữa có chút huyệt vị cần cầm quần áo kéo lên một ít trần an đông cúng q í t nói ra cái này thành t h u thấu nữ nhân thật là muốn chết ta nói sớm đi t c ò n tưởng rằng ngươi muốn tỷ đem quần áo toàn bộ cởi ra đâu tần tiểu anh c ư ờ i khanh khách mà bắt đầu trần an đông vừa vặn cầm cái kêu bao t r ầ m cùng t r ầ m cứu đồng nhân đặt ở trong ba lô mặt từ bên trong g i n g t r ầ m lấy đi ra sau đó đi tìm rượu cồn tiến hành trừ độc mã thư ấn một mực xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem tần tiểu anh cùng trần an đông cởi c ư ờ i nói nói, sau đó tiến vào đến vật lý trị liệu phòng cả bội cũng không thấy đi ra đường p h á t b ân ngươi đi qua nhìn một chút trần an đông không có gì kinh nghiệm ta lo lắng h ắ n đem khách hàng các tội đường phát bân là tàm tương trung y dược đại học trung y xoa bóc chuyên nghiệp thực tập sinh bất quá cái này đường phát bân biết ăn nói rất biết l ị c h ngọt tự nhiên rất được mã thư ấn yêu thích đương nhiên mấu chốt nhất chính là đường phát bân so sánh h i ể u chuyện thứ nhất là cho mã thư ấn đưa một cái thuốc xịt cho nên không phải rất thượng đạo trần an đông tự nhiên lại để cho mã thư ấn vài phần kính trọng đường phát bân rón ra rón rén đi đến vật lý trị liệu cửa phòng thông qua trên cửa cửa sổ thủy tinh xem tình huống bên trong chẳng qua là bên trong kéo một tấm vải mạch vải lại để cho đường phát bân không cách nào chứng kiến tình huống bên trong làm cái gì a đường phát bân không hiểu thấu nhìn thẳng qua tài quay người đi về phía mã thư ấn báo cáo mã lao sư cái kia trần an đông cũng không biết đang d ở trò q u ỷ gì bên trong còn lôi kéo cái rèm căn bản nhìn không tới bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra đường phát bân nói ra lôi kéo rèm kỳ thật cũng bình thường bất kể là xoa bóp vẫn là mát xa tổng khó tránh khỏi sẽ để cho khách nhân lộ ra một ít bất nhà đến không có làm cái khác mã thư ấn tựa hồ hy vọng trong lúc này phát sinh chút gì đó vừa vặn lại để cho hắn bắt lấy hắn liền có lây cơ cầm trần an đông từ dưỡng sinh quán đổi đi đường phát bân ta xem triệu tỷ đối trần an đông ấn tượng không sai nói không chừng về sau tiểu sẽ khiến trần an đông lư mã thư ấn tượng hồ thuận miệng nói ra đường phát bân mặc dù là tạm tương trung ý dược sinh viên đại học nhưng là như hắn như vậy sinh viên chưa tốt nghiệp một năm không biết có bao nhiêu trung ý đệ tử tìm việc làm không dễ tìm cho lắm trung ý là càng đến càng đáng giá tuổi trẻ trung ý căn bản không ai để ý tới có thể tại dưỡng sinh quán công tác cũng là một cái vô cùng thật tốt lựa chọn Ta đường â y sẽ đi đ qua nhìn xem.、Đường、phát b â n tự nhiên biết rõ m a thư ấn đối trần an đông không chào đón hiện tại trần an đông lại đã thành chính mình đối thủ cạnh tranh có thể làm cho trần an đông không may đường phát b â n tự nhiên cũng là cam tâm tình m ì n thấy đường phát b â n đi đến phòng trị liệu cửa ra vào quyết định chắc chắn cắn răng một cái đ ẩ y cửa ra đi vào trần an đông chính cầm lấy châm đâm về tần tiểu anh huệ vị bị đường phát b â n cái này đột nhiên xông tới lại càng hoảng sợ tay run lên may mắn trần an đông liền tranh thủ tay thu trở về thiếu chút nữa không có đâm sai rồi vị trí đường phát vân ngươi làm gì a không thấy được nơi này có khách nhân sao trần an đông trên mặt có chút ít giận dỗi trần an đông n g ư ơ i lá gan thật là lớn a cũng dám một mình cho khách nhân kim kim nếu chắc sai người nào chịu trách ngươi thế nhưng là không có châm cứu sư bằng cấp dưỡng sinh quán liền mã lao sư có tư chất ngươi làm như vậy xảy ra chuyện gì không phải hại người hại mình sao đường phát b â n cho là mình bắt được trần an đông tay cầm vẻ mặt đắc ý ta là các ngươi dưỡng sinh quán khách hàng không có đồng ý của ta ai bảo ngươi xông vào các ngươi dưỡng sinh quán chính là như vậy việc buôn bán sao việc không tôn trọng khách hàng việc riêng tư sao tần tiểu anh cầm quần áo nút thắt chậm rãi khấu trừ đứng lên con mắt trừng mắt đường phát vân đường phát bân lúc này mới nhớ tới nơi đây còn có khách nhân đâu vội vàng giải thích nói vị nữ sĩ này thực xin lỗi thực xin lỗi ta không phải cố ý ta là chứng kiến trần an đông không tuân theo quy định cho ngươi tiến hành châm cứu mới không thể không xông tới ngăn cản châm cứu kỳ thật cũng là có nhất định mạo hiểm phải có tư chất mới có thể cho khách nhân tiến hành châm cứu trần an đông làm như vậy vô cùng nguy hiểm ta xem ngươi tài nguy hiểm đâu ngươi bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta nếu không ta sẽ trách cứ ngươi thật sự là thật không có quy củ tần tiểu anh cũng tại cho trần an đông bảo vệ tiểu trần ngươi đừng để ý đến hắn chỉ để ý cho tỷ đón lấy châm cứu tỷ tin tưởng ngươi đường phát bân vội vàng thối lui ra khỏi phòng trị liệu chạy tới hướng mã thư ấn cáo trạng tiểu trần thất thần làm gì chúng ta đón lấy đến t â n tiểu anh lộ ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào t h ầ n sắc c ô ý cầm lời nói được có chút rụ hoặc q u y một chương chín không thể dừng chương chín không thể dừng đợi tí nữa còn sẽ có người đến ta nếu đâm sai bộ vị phiền thoái đã có thể đánh cho thật sự không được ngươi hay là đi tìm chính quy trung ý cho ngươi trị liệu tốt rồi trần an đông biết rõ mã thư ấn khẳng định rất nhanh sẽ đến tìm phiền t o á i đường phát bân ngược lại là không có nói sai mình quả thật không có làm nghề y tư cách ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt nếu dễ dàng như vậy ta còn không biết đi tìm người khác cho ta t r ị lúc này đây ngươi đối với tỷ phụ trách đến cùng tần tiểu anh cũng không phải mù quáng tin tưởng trần an đông mà là bởi vì trần an đông đem đúng nàng mật đập nói rõ trần an đông xác thực biết rõ bệnh của nàng bởi vì trị liệu phương pháp tất nhiên cũng sẽ càng thêm đúng bệnh nhưng là mã thư ấn cùng đường phát bân rất nhanh chạy tới mã thư ấn ngược lại là không có đường phát bân như vậy lỗ mãng đứng ở cửa ra vào g ó cửa tần phu nhân ta có thể đủ đi vào một chút sao có một số việc ta phải hướng ngươi giải thích rõ ràng tần tiểu anh tuy nhiên rất là chán ghét mã thư ấn nhưng là hãy để cho mã thư ấn tiến nhập vật lý trị liệu phòng thần phu nhân ngươi có thể ngàn vạn đừng để bên ngoài tiểu t ử này lừa dối rồi hắn căn bản không có bất luận cái gì tư chất vạn nhất chát sai rồi hậu quả vô cùng nghiêm trọng ngươi có cái gì nhu cầu mặc dù đối với ta nói ta t à i là dưỡng sinh quán châm cứu kỹ sư mã thư ấn nói ra ngươi tới cho ta châm cứu cũng không phải không thể vậy ngươi trước tiên nói một chút về trên người của ta đến tột cùng có cái gì tật xấu tần tiểu anh hỏi đạo mã thư ấn năng lực cũng chính là làm đơn giản một chút mỹ dung châm cứu nghe xong tần tiểu anh vừa nói như vậy trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ chúng ta nơi này là dưỡng sinh quán chủ yếu là một lần mỹ dung phương diện châm cứu muốn trị bệnh tốt nhất hay là đi bệnh viện ngươi liền nhìn bệnh cũng đều không hiểu còn dám tùy tiện cầm lấy c h â n hướng người ta trên mặt c h a t đi một bên ở đâu mát mẹ đi nơi nào tần tiểu anh không vui nói ra ta không thể tiểu tử này cũng đồng dạng không thể a hắn không có bất kỳ tư chất xảy ra sự tỉnh ta cũng sẽ không vì hắn phụ trách cho nên thần phu nhân tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ càng mã thư ấn nói xong lại quay đầu chừng mắt trần an đông trần an đông ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt lá gan của ngươi là càng đến càng lớn vậy mà không cầm khách hàng đánh mạng đặt ở vị trí đầu não tùy tiện cái gì người ngươi cũng dám cầm người khác luyện tập ta dám làm ta dĩ nhiên là có n ắ m chắc trần an đông khinh thường nhìn mã thư ấn liếp trần an đông ngươi như thế nào như vậy cùng mã lao sư nói chuyện đâu đường phát bân hiển nhiên là muốn lửa cháy đổ thêm dầu trần an đông ngươi bây giờ là càng ngày càng khoa trương ta lập tức đi ngay cùng triệu tỷ nói một tiếng giống như ngươi vậy người nên nói từ chúng ta nơi đây đuổi đi ra bằng không thì một ngày nào đó sẽ xông đại họa mã thư ấn bị trần an đông tức giận đến xay mặt các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a ta lại để cho tiểu trần cho ta làm châm cứu làm sao vậy mã thư ấn ngươi trước đó lần thứ nhất cho ta làm châm cứu làm hại ta mặt sưng phù vài ngày còn không có tính sổ với ngươi đâu ngươi bây giờ còn dám tới xấu lao nương chuyện tốt tần tiểu anh ngón tay thiếu chút nữa không có chỉ đến mã thư ấn trên mặt mã thư ấn chỉ đến tần tiểu anh lai lịch không nhỏ cũng không dám cùng tần tiểu anh không q u a được tần phu nhân ta cũng là vì ngươi mạnh khỏe lao nương không cần ngươi giả mù xa mưa địa đi đem các ngươi lão bản kêu đến ta còn không tin hôm nay ta không phải lại để cho tiểu trần cho ta châm cứu không thể tần tiểu anh nóng tính cũng rất lớn bên này động tĩnh c ó chút lớn rất nhanh liền kinh động đến triệu văn trúc triệu văn trúc vội vàng chạy tới đây là có chuyện gì triệu văn trúc thoáng qua một cái đến vội vàng mà hỏi thăm triệu tỷ cái này thực tập sinh một mình cho khách nhân làm châm cứu khá tốt bị ta phát hiện bằng không thì thật muốn xảy ra chuyện gì t ì n h đã có thể không dễ làm ta vừa mới tới đây ngăn cản kết quả t i ể u tử này còn không nghe ta mã thư ấn chỉ vào trần an đông nói ra tần tiểu anh vội vàng nói văn trúc người nơi đây viên chức hiện tại cũng m a u đưa chính mình làm lão bản người lão bản này cũng không biết là như thế nào làm chính mình không có bổ sự hoàn sinh sợ người khác vượt qua chính mình tần tiểu anh ngược lại là liếc thấy thấu mã thư ấn ngươi nói b ậ y hắn chính là một cái thực tập sinh căn bản cái gì cũng đều không hiểu mã thư ấn nóng nảy nếu như hắn là một cái thực tập sinh vậy ngươi hãy cùng hắn một lần a hắn nói nàng có thể dùng châm cứu chữa cho tốt bệnh của ta ngươi muốn là làm được lời nói ngươi trước hết thử xem tần tiểu anh nghĩa mai mà nhìn mã thư ấn ta không thể chữa cho tốt ngươi nhưng là ta không tin là hắn có thể đủ chữa cho tốt bệnh của ngươi mã thư ấn nói ra vậy ngươi có dám hay không lại để cho hắn thử xem tần tiểu anh khích tướng một câu thử xem liền thử xem mã thư ấn hồn hẹn quả nhiên một tiếng đáp ứng xuống đến tiểu tần n g ư ơ i yên tâm lớn mật địa cho ta làm c h ă m cứu tần tiểu anh cầm trần an đông kéo đến bên cạnh mình triệu văn trúc có chút kỳ quái nàng không rõ tần tiểu anh vì cái gì không nên trần an đông cho nàng làm c h ă m cứu tiểu anh đây cũng không phải là đùa dỡn đó a triệu văn trúc hiển nhiên đối trần an đông không phải rất yên tâm đương nhiên không phải đùa dỡn văn trúc ngươi cứ yên tâm đem xảy ra chuyện gì tự chính mình ôm lấy tần tiểu anh rất là kiên định trần an đông ngươi có nắm chắc hay không triệu văn trúc hỏi đạo trần an đông gật gật đầu độ khó không lớn cho dù chị không hết cũng sẽ không có cái gì xấu ảnh hưởng xú tiểu tử ngươi phải đem bệnh của ta chị t ỷ thế nhưng là rất coi trọng ngươi tần tiểu anh rất là nhẹ nhõm mã thư ấn tức thì không có hảo ý mà nhìn trần an đông thầm nghĩ trong lòng đợi lát nữa ngươi muốn là không thể đủ đem tần tiểu anh chị hết bệnh ta xem ngươi như thế nào kết thúc lúc này đây ta tuyệt đối sẽ thừa cơ hội này đem cái này ngu xuẩn trực tiếp đổi ra dưỡng sinh quán trần an đông lại cũng không lo lắng cho dù không có xem muốn thần p ậ t trần an đông châm cứu trình độ tại lớp học cũng là rất y u tố cho dù chị không hết tần tiểu anh bệnh cũng sẽ không mang đến bất cứ thương tổn gì các ngươi không phải ý định để cho ta tại đại gia mí mắt phía dưới cho tần phu nhân làm châm cứu a ta cũng không phải chú ý vấn đề là tần phu nhân có nguyện ý hay không đâu trần an đông hỏi đạo đều đi ra ngoài đi đợi tí nữa đi vào nữa triệu văn trúc đã mở miệng mã thư ấn mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng vẫn là được thành thành thật thật đi ra ngoài mã lao sư ngươi thật đúng là lại để cho trần an đông cho cái kia nữ làm châm cứu a đường phát vân hỏi đạo lao bản đều mở miệng ta còn có thể thế nào mã thư ấn tức giận nói vật lý trị liệu trong phòng triệu văn trúc cũng không có ly khai nàng muốn kiến thức một cái trần an đông châm cứu kỹ thuật k ỹ thật u nàng đối mã thư h ấn đã vô cùng bất mãn tại dưỡng sinh trong quán cầm tiền lương là cao nhất nhưng là từ đến cũng không quá quan tâm cam tâm tình nguyện cho người bệnh chữa bệnh còn thường xuyên xảy ra một chút phiền thoái sự tình trần an đông lại để cho tần tiểu anh nằm thẳng tại massage trên giường sau đó bắt đầu châm cứu mỗi lần giảng sắc bén kim tiêm đâm vào đến tần tiểu anh trong cơ thể thời điểm trần an đông tổng cảm giác được có chút q á i dị hắn lại có thể rõ ràng địa cảm giác được trâm bị đâm vào đến người bệnh trong cơ thể trần an đông có thể ngạc nhiên địa phát giác trâm đâm vào vị trí chiều、sâu. cho nên mỗi một lần hạ châm đều là cực kỳ chuẩn xác vô cùng trần an đông nhẹ nhàng kích thích một cái châm trôi vậy mà cảm giác được một đạo như có như không khí lưu từ trần an đông ngón cái chạy ra thông qua hát châm chạy vào đến tần tiểu anh h u y ệ t vị bên trong tần tiểu anh kinh mạch trong sinh lý chi khí phản p h ấ t bị cái này một đạo khí lưu kích hoạt lên bình thường sinh lý chi khí là bẩm sinh tự động tại kinh mạch trong hình thành sinh lý chu thiên nhưng là một khi kinh mạch tắc nghẽn sinh lý chu thiên sẽ không hoàn toàn do đó xuất hiện chứng bệnh đừng ngừng đừng ngừng thật thoải mái a tần tiểu anh trong miệm phát ra thanh â m rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm q một c h ư ơ n Chuyển chính trần h Chương chuyển chính thức. Thông thông, thông thống. ứ c tác tác bất thông, bất t an đông thông qua châm cứu thuật khơi thông tần tiểu anh kinh mạch kinh mạch một trận sướng tự nhiên cảm giác thư thái rất nhiều trần an đông thi châm hoàn tất đang muốn thu châm tần tiểu anh tức thì vội và nói g n đừng núp đ í c h để cho ta nhiều thoải mái trong chốc lát tần tiểu anh trong ánh mắt xuân ý ra rào một loại nổ trừ bệnh tơ t ạ m toàn thân cảm giác sảng khoái chính tràn đầy tần tiểu anh thể xác và tinh thần người bệnh này đã kéo nhiều năm không phải lần một lần hai là có thể giải quyết vấn đề hôm nay chẳng qua là tạm thời hóa giải bệnh tình của ngươi kế tiếp còn cần tiến hành mấy lần châm cứu đoán chừng một hai cái tuần lễ thời gian mỗi ngày châm cứu một lần có lẽ có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề trần an đông vẫn là cầm màu đen châm một cây một cây thu hồi tiểu trần tay ngươi nghệ không sai a thật không có nhìn ra kỹ thuật của ngươi như vậy tốt khiến cho tỷ tỷ thoải mái chết tần tiểu anh nhịn không được lại bắt đầu chọn khơi d ậ y trần an đông tần tỷ tính toán ta sợ ngươi rồi vạn nhất ta nhịn không được ngươi cũng đừng đoán ta à trần an đông nhịn không được nói ra đến nha ai sợ ai tần tiểu anh tuy là nói như vậy nhưng không có lại tiếp tục chọn t r ê o chọc trần an đông uy u i hai người các ngươi liếc mắt đưa tỉnh cũng muốn cân nhắc một cái ta đây cái người xem tâm tỉnh được không triệu văn trúc bất mãn nói văn trúc nếu không chúng ta tới cái ba người đi thế nào tần tiểu anh cười khanh khách mà bắt đầu muốn c h ế t à, loại l ờ i này ngươi đều nói được đi ra ta cũng không giống như ngươi triệu văn trúc trận nhìn tần tiểu anh liếc ngươi theo ta lại cái gì khác nhau chỉ sợ là còn không bằng ta đây giống như tự do tần tiểu anh cùng triệu văn trúc tiếp tục đã anh mê trần an đông nghe không rõ các nàng hai cái mà nói biết mình không tiện nghe hai nữ nhân tư mật mà nói vì vậy nói ra tần tỷ triệu tỷ ta đi ra ngoài trước ừ triệu văn trúc gật gật đầu tần tiểu anh tức thì vội và nói g n tiểu trần chúng ta ngày mai trở lại tìm ngươi ngươi cần phải đối tỷ tỷ phụ trách ca triệu văn trúc nhịn không được cười khanh khách mà bắt đầu ngươi cái này nữ há tử nói cái gì từ trong miệng ngươi đi ra sẽ bẻ quang mã thư ấn cùng đường phát bân hai người một mực chờ ở cửa ra vào chưa có chạy hai người kia kiên nhẫn cũng thật là lại để cho trần an đông mọi phục chứng kiến trần an đông từ vật lý trị liệu p h ò n g đi tới mã thư ấn lập tức nói đại thần y đi ra thế nào hẳn là giúp đỡ tần phu nhân đem bệnh cho chị a đường phát b â n cũng liền nói gấp trần an đông không phải ta nói ngươi a làm người được làm đến nơi đến trốn trong trường học học được vài ngày châm cứu liền chạy ra khỏi vội tới người khác chữa bệnh ngươi không có đem người khác chị xấu vẫn còn tốt ngươi muốn là đem nhân ra cho chị hư mất ngươi bồi thường được rất tốt sao có thể đến dưỡng sinh quán đến tiêu phí người cũng không phải đơn giản người cũng giống như ngươi một dạng dưỡng sinh quán sớm muộn đóng cửa mã thư ấn cũng tiếp lời nói ra có ít người nếu không có tự mình hiểu lấy học được hai ngày c h ă m cứu liền nửa tới cũng không tính toán liền dám ra đây chữa bệnh cho người khác kết quả là chỉ có thể là hại người hại mình trần an đông mã lao sư nói như vậy ngươi cũng là vì tốt cho ngươi ngươi suy nghĩ một chút xem đến nơi đây khách hàng phi phú tức quý nếu thật là chị hư mất người khác cho dù đem ngươi cho luận cần b á n đi bồi thường được rất tốt người khác sao nhìn dáng vẻ của ngươi nhà các ngươi cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân ra đường phát bân gặp trần an đông không nói gì càng là khẳng định trần an đông cho tần tiểu anh làm châm cứu không có gì hiệu quả như thế nào các ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ đem khách nhân cho chị hư mất đâu chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không thể gặp khách nhân thay đổi tốt hơn trần an đông hỏi ngược lại luôn để cho người khác l ạ n h như vậy chào n h i ệ t trầm biếm coi như là tượng đất cũng có thanh khí trần an đông ngươi nói như vậy sẽ không đối ta cùng đường phát bân nói như vậy ngươi cũng là vì tốt cho ngươi không nghĩ tới ngươi người này vậy mà không biết tốt xấu quên đi về sau xảy ra chuyện gì đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi mã thư ấn cười l ạ n h l ạ n h đạo tiểu mã ngươi đang ở đây nói cái gì đó tần tiểu anh cùng triệu văn trúc ở phía sau nói rất nhiều lời nói lúc đi ra vừa vặn nghe thấy mã thư ấn cùng đường phát bân hai cái đang tại vây công trần an đông một cái ta chính là nhắc nhở một cái trần an đông là người muốn làm đến nơi đến trốn không nên thật cao theo đổi xa chu cột còn không có đánh tốt đi học người khác đi cho khách nhân chữa bệnh sớm muộn hại người hại mình mã thư ấn nói được đường hoàng mã thư ấn hiển nhiên còn không có chứng kiến tần tiểu anh khí sắc cùng lúc trước so sánh với rõ ràng đã có rất lớn đổi mới tiểu mã ta nghe ngơi lời này như thế nào có chút không đúng a tiểu trần học được châm cứu không cần vội tần ớ i người bệnh chữa bệnh, cái kia dùng để làm gì à? Hơn nữa, làm sao ngươi biết Tiểu bệnh bệnh, dùng Hơn nữa, gì chữa sao để làm làm à. t r tiểu r ị không hết bệnh? h Ta ệ n hơn nhiều. tại tốt t giác i cảm Trần thuật ngươi này n châm cứu kỹ thuật、so、ngươi cái kỹ so ử anh tới m ạ không còn h Anh ỉ một sao nửa điểm、à? Tần Tiểu sao nửa c trông cậy vào trần an đông đem nàng bệnh triệt để chữa cho tốt đâu nếu để cho mã thư ấn cùng đường phát bân như vậy một can thiệp trần an đông nếu không dám nhận lấy t r ị có thể làm sao bây giờ đâu mã thư ấn hiển nhiên thật không ngờ tần tiểu anh sẽ cho trần an đông xuất đầu có chút xấu hổ tần phu nhân lời nói cũng không có thể nói như vậy cho dù tiểu trần lúc này đây cho ngươi chị bệnh cũng không quá đáng là vận khí tốt cũng không nói rõ y thuật của hắn đã đến rất cao cấp độ hắn dù sao chỉ là một cái dân lập trường học tốt nghiệp châm cứu xoa bóp chuyên nghiệp đệ tử học sinh thời nay có thể trong trường học học được vật gì a ta đây nói gì tiểu trần kỳ thật cũng là đối với hắn phụ trách nếu không ta một câu cũng không nói các loại xảy ra chuyện gì thua thiệt là chính bản thân hắn tiểu mã ta trước k i ế t như thế nào không nhìn ra ngươi ra mặt d à y như vậy a ta rõ ràng thấy là hai người các ngươi bài xích tiểu trần hiện tại ngược lại đã thành ngươi đối với tiểu trần phụ trách ra mặt g à y thì không địch ta thật sự là phụ ngươi văn trúc a ngươi nơi đây thật đúng là ngọa hộ tàng long a tần tiểu anh chẳng muốn cùng mã thư ấn nhiều lời cái này rõ ràng sự t ì n h nàng không phải quan tòa không nên tìm được chứng cứ rõ ràng mã thư ấn sắc mặt đỏ lên triệu tỷ ta là tiểu trần chỉ đạo lao sư ta là đối với hắn phụ trách không nghĩ tới tần phu nhân sẽ hiểu lầm ta ta đây chỉ đạo lao sư cũng quá không chịu nổi về sau tiểu trần ta sẽ không phụ trách bằng không thì người khác còn tưởng rằng sư phụ này của ta đấu kỵ học sinh của ta đâu tần tiểu anh gặp mã thư ấn vừa nói như vậy đang muốn phát tác lại bị triệu văn trúc giữ chặt việc này dừng ở đây tiểu trần từ hôm nay trở đi chính là chúng ta dưỡng sinh quán chính thức kỹ sư Ta lập tức lao lập cùng sẽ hắn ký điều ộ n đồng. g hợp đ ã ngộ phương diện i l n như chính thức viên ngộ đến tính toán. theo thức t chức đãi i r ệ v ă này Trúc cũng không tưởng tượng sự tình khiến cho quá cường, xem như đem sự tình kết thúc. cũng cho cương, không khiến như n sự sự Điều quá xem đem hiển nhiên không phải mã thư ấn cùng đường phát bân nguyện ý thấy kết quả dưỡng sinh quán đãi ngộ vẫn là rất không tệ lương tạm tăng thêm trích phần trăm một tháng xuống khiến cho tốt thu nhập có thể nhẹ nhõm bên trên vạn thực tập sinh là không có có một tháng chỉ có số lượng không nhiều làm phụ cấp đường phát bân vốn là hy vọng tốt nghiệp về sau có thể ở lại dưỡng sinh quán nhưng là hiện tại trần an đông đã thành chính thức viên chức hắn lưu lại khả năng liền cơ hồ cầm hơi mã thư ấn cũng không muốn chứng kiến kết quả như vậy không nói trần an đông châm cứu kỹ thuật chỉ là như vậy một cái trắng non thư sinh liền vô cùng lấy nữ tính khách hàng ưa thích loại này chính quy dưỡng sinh quán khách hàng tự nhiên là nữ tính thiên nhiều nếu như trần an đông ở tại chỗ này công tác về sau tất nhiên sẽ trở thành hắn đối thủ cạnh tranh đối với hắn thu nhập là một cái ảnh hưởng phi thường lớn thấu chương hết quy một chương m ộ ư ơ i một đãi ngộ lên nhanh chương m ộ ư ơ i một đãi ngộ lên nhanh tân tỷ trở về ngàn vạn chớ ăn sống ngội đồ ăn mấy ngày nay tới đây lại châm cứu mấy lần có lẽ còn kém không nhiều lắm trần an đông dặn dò tần tiểu anh vài câu đi tỷ về sau nghe lời ngươi đi giữa t r ư a tỷ mời ngươi tần tiểu anh khỏi bệnh hơn phân nửa toàn thân nhẹ nhõm tâm tình cũng là tốt tần tỷ ta đây còn đi làm đâu hơn nữa hiện tại cách thời gian ăn cơm còn sớm trần an đông vội vàng từ chối nhã nhặn nhìn xem tần tiểu anh cái k i a muốn ăn thịt người bình thường ánh mắt hắn có chút không chịu nổi a hắn cũng không phải là liêu hạ huệ a nếu thật là chịu không nổi làm ra sự tình gì đến đây chính là xảy ra đại sự như thế nào còn sợ tỷ tỷ ăn hết ngươi yên tâm thì cho dù ăn ngươi cũng sẽ không, không nhà xương t â n tiểu anh gặp trần an đông ra mặt mỏng ngược lại đúng trọn t r e o chọc trần an đông vui cười chi không m ỏ n mệt triệu văn trúc nhìn không được nhịn không được nói ra ngươi cái này hủ nữ như thế nào luôn đến hoạt động đùa ta nơi đây viên t r ư ớ c đâu muốn nam nhân liền tranh thủ thời gian tìm nam nhân gà cho đừng suốt ngày đánh ta đám bọn họ nơi đây viên t r ư ớ c chủ ý ôi ngươi đây là gần a nước phủ xa không lưu ruộng người ngoài văn trúc chúng ta nhiều năm như vậy thì muội ngươi không thể như vậy a thu thập ngươi muốn là coi trọng tiểu trần ngươi nói một tiếng ta lập tức vung tay về sau tuyệt đối không nghĩ cách động phạm tâm có hay không có tần tiểu anh lập tức đem hỏa lực nhắm ngay triệu văn trúc muốn chết tả đã biết do nói hiệu nói vượt tranh thủ thời gian đi đem trả tiền rời đi đừng ảnh hưởng ta chỗ này sinh ý triệu văn trúc bị tần tiểu anh nói được có chút xấu hổ h ắ c h ắ c đỏ mặt xem ra thật đúng là t r ộ t dạ a tần tiểu anh nhịn không được c ư ờ i khanh khách mà bắt đầu trần an đông đi không phải không đi cũng không phải đứng ở một bên có chút khó chịu tiểu trần ngươi đi làm việc ngươi a đừng để ý n g ư ơ i tần tỷ lời nói n à người n g này chính là ưa thích hay nói dỡn triệu văn trúc chứng kiến trần an đông về sau có chút lúng túng nói ra trần an đông như gặp đại xá cũng như chạy trốn đích bỏ đi tần i ể u t r ngươi đừng đi ha. tiểu ỷ thế nhưng n là ó thật. tâm, tỷ t chiếu sinh h Ngươi yên ngươi còn về sau sẽ chiếu cấu ngươi sinh ý còn có ý đem ta những mội ta tỷ những tới đây. Tần Tiểu anh nhìn xem trần an đông bóng lưng la lớn các loại trần an đông đi xa về sau tần tiểu anh tài quay đầu lại hướng triệu văn trúc nói ra n g ư ơ i nơi đây kỹ sư bổn sự không nhiều lắm đô kỵ người tài tính cách ngược lại là rất đặc sắc ca tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt tần tiểu anh nói dĩ nhiên là làm mã thư ấn triệu văn trúc gật gật đầu ta gần nhất đã ở xem xét tốt một chút kỹ sư tốt kỹ sư hiện tại không dễ g à n t h m tiểu trần cũng rất không sai a văn trúc ta hiện tại thế nhưng là rất nghiêm túc trên tay có bản lãnh hay không ta cảm giác được tiểu trần châm cứu kỹ thuật thật sự là lợi hại châm cứu thời điểm ta cũng cảm giác được một cổ n h i ệ t l ư u tiến vào đến trong thân thể rất thư thái ta thiếu chút nữa không có p h u n g ra tần tiểu anh cái này hào phóng nữ nói xong nói xong sẽ không nghiêm chỉnh trên mặt vẫn là vẻ mặt mê say đường hồng triệu văn trúc nhịn không được tại tần tiểu anh trên đầu gõ một cái sau đó tả hữu i nhìn quanh một cái nàng thật đúng là sợ để cho người khác đã nghe được cái này nhiều lắm mất mà ta ngươi còn là được tìm nam nhân ngươi nói ngươi vì cái kêu phụ lòng hán Như vậy hao tổn, đáng giá sao? triệu h như tổn, hao đáng văn trúc điều ế t Tần t rõ i dưỡng sinh quán tải vụ kêu tới đây tiểu la từ tháng này bắt đầu trần an đông cùng tiểu mã đãi nổ giống nhau mặt khác chuẩn bị một phần lao động hợp đồng dưỡng sinh quán cùng với trần an đông ký chính thức lao động hợp đồng cái kia tiểu trần đãi nộ cùng mã thư ấn một dạng la nguyệt giật mình mà hỏi thăm đúng triệu văn trúc phi thường khẳng định nói la nguyệt tự nhiên sẽ không đi hỏi triệu văn trúc nguyên nhân bởi vì triệu văn trúc t à i là lão bản lão bản làm việc tổng sẽ không hướng một cái tài vụ x i n h trị thị a la nguyệt nội tâm giống như vạn đầu phút r u a m n g lao nhanh mà qua bình thường lúc ấy liền sững sờ ở sảng k h ó i trận nàng thế nhưng là biết do trần an đông đến dưỡng sinh quán tổng cộng chỉ có thời gian mấy tháng hơn nữa là cái dân lập viện y học không có tốt nghiệp đệ tử nhưng là đãi nộ g thoáng cái đổi sát dưỡng sinh quán duy nhất t r ầ m cứu kỹ sư như thế nào lại để cho la nguyệt nội tâm không kinh hãi nếu là lúc trước trần an đông cũng sẽ kinh hỉ và phần nhưng là đoạn thời gian gần nhất trần an đông có chút thần bất thủ xá tâm hồn đi đâu mất nhiều năm như vậy cảm tình hiện tại thoáng cái muốn đã xong trần an đông có chút dứt bỏ không được nhưng là hắn không có đánh tiếp tính toán đi văn hồi từ ngụy tinh tinh lúc ấy nói ra chia tay hai chữ bắt đầu hai người ở giữa cảm tình cũng đã xuất hiện vết rách mà ngày đó trần an đông tận mắt nhìn thấy một màn đã lại để cho hết thẻ không cách nào văn hồi rồi nhưng là loại chuyện này mỗi lần nhớ tới trần an đông chắc chắn sẽ có một loại lòng như đao cắt đau đớn trần an đông chúc mừng ngươi vừa rồi triệu tỷ để cho ta làm kế hoạch ngươi tháng sơ đái nộ cùng mã thư ấn giống nhau ngươi thật sự là thật lợi hại dưỡng sinh quán nhiều người như vậy chỉ một mình ngươi đái nộ trướng đến nhanh như vậy thoáng cái từ thực tập sinh đã đến kỹ sư đái nộ ngươi nên hảo hảo mời khách mới được la n g u y ệ t đúng cái này xoáy xoáy nam hải rất có h ả o cảm hiện tại trần an đông đái nộ tốt như vậy la nguyện trong nội tâm lại thêm một điểm ý tưởng dưỡng sinh quán không nhiều lắm trần an đông thoáng cái tăng lên tới châm cứu kỹ sư đái nộ sự tỉnh không có cả buổi công phu tất cả mọi người đã biết đây tuyệt đối là dưỡng sinh quán điên cùng sự tình một cái thực tập sinh thực tập kỳ còn không có chấm dứt thoáng cái liền biến thành dưỡng sinh quán kỹ sư đái ngộ thoáng cái lật ra không biết bao nhiêu lần tin tức này đối với mã thư ấn mà nói quả thực chính là sấm xét giữa trời quang cái gì cái k i a tay mơ cùng ta một dạng đái ngộ chỉ bằng hắn mèo mù bắt được c h ộ t chết cho một khách quen làm một hồi châm cứu đã có một chút hiệu quả thoáng cái đem hắn đái ngộ sách cao như vậy đây cũng quá làm bừa làm loạn dưỡng sinh quán là triệu tỷ tư nhân không sai nàng cấp cho ai cái gì đái ngộ người khác cũng không dễ có ý kiến gì nhưng là ta cảm thấy được mọi thứ muốn công bằng ta vất vả khổ cực vì dưỡng sinh quán đã làm nhiều năm như vậy dùng bao nhiêu thời gian mới đến hôm nay đãi ngộ này hiện tại k h á c ngược nhân ra một cái thực tập sinh thì có ta đây đãi ngộ vượt qua một thời gian ngắn nhân ra cánh cứng cắp rồi có phải hay không còn muốn cho hắn leo đến trên đầu ta đi mã thư ấn tại chỗ liền kéo căng không thể mã thư ấn thế nhưng là tinh tường nhớ rõ hắn bắt được sơ cấp châm cứu kỹ sư giấy chứng nhận thời điểm đãi ngộ vẫn chưa tới bây giờ một phần ba cũng chính là tương đương với một người bình thường viên t r ư c trình độ tăng thêm trích phần trăm đãi n ộ cũng không tính quá tốt thắng đến chính mình lấy được trung cấp kỹ sư giấy chứng nhận về sau đãi ngộ tài nói ra đi lên cũng không phải một bước đúng chỗ tranh thủ rất nhiều lần tài bắt được hôm nay phần này thu nhập chính mình dùng đã nhiều năm thời gian tài làm được sự tỉnh nhân ra một bước thì đến được điều này làm cho mã thư ấn làm sao có thể đủ tiếp nhận tấn u c h g h ế tiểu quy một chương 12, cổ đậu. Chương 12, cổ đậu. Tần anh không có nốt lời ngày hôm sau quả nhiên mang theo một đám bằng hữu đi vào văn trúc dưỡng sinh quán anh tử ngươi cũng đừng gạt chúng ta a văn trúc nơi đây ta không thể không đã tới kỹ sư cũng không thế nào ta hôm nay thế nhưng là đến xem đẹp trai ngươi muốn là không đem đẹp trai lĩnh đi ra xem ta như thế nào thu thập ngươi nói lời này chính là một cái thân thể lấy đà dáng người cao gầy một thân bó sát người trang phục đi đi lại lại đứng lên tựa như một cái mở đ ợ xạ bình thường đang không ngừng và ặ mẹo nàng gọi là lan là tần tiểu anh bạn xấu một trong cái gì gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã người dùng b ệ n phân lời này nói được rất có đạo lý tần tiểu anh mang đến một đám nữ nhân thoạt nhìn đều là cực kỳ hung mãnh tiểu trần đi đâu rồi khách nhân đều đã đến như thế nào còn không ra tiếp khách ta tần tiểu anh la lớn các nàng này xác định mình là đến dưỡng sinh quán mà không phải cái khác thần m ạ quán trần an đông nghe được tần tiểu anh thanh â m hận không thể lập tức trốn đi nhưng là hôm qua mới tăng lên đ á y ngộ cũng không thể hôm nay sẽ không cho lão bản hạ lực chỉ có thể kiên trì đi ra la n g u y ệ t chứng kiến trần an đông bộ dạng cũng là nhịn không được mím môi cười triệu văn trúc cũng đi ra nơi đây nữ khách hàng có chút cũng là bằng hữu của nàng trước kia sinh ý không có làm lúc thức dậy đều dựa vào những người bạn l à y chiều cố tài trầm dãi chịu được được văn trúc ngươi cũng qua không có suy nghĩ trong quán đã đến đẹp trai cũng không thông báo một tiếng chẳng lẽ chuẩn bị ẩn nút đi tư gia dùng thứ tốt chính là muốn chia sẻ đi nhận thức triệu văn trúc nữ nhân lập tức cười nói đám nữ nhân này nguyên một đám biểu hiện ra thoạt nhìn như vài thập niên chưa từng thấy nam nhân bình thường trên thực tế trong nội tâm nhưng vẫn là rất q u ý củ chính là a văn trúc đây chính là n g ư ờ i không đúng đúng rồi cái kia đẹp trai đã đến không có một nữ nhân khác đông xem nhìn kỹ tựa hồ căn bản sẽ không chứng kiến trần An đ ông nàng gọi phương d i ệ p thanh d á người n g tướng mạo đều vì tốt nhất chi phẩm chỉ có n g ự c chưa n ở lại để cho đẹp trong vẫn còn chưa đủ cái này tự nhiên là cố tình quả nhiên tần tiểu anh lập tức giận dữ nói ra ngươi cái này cái gì ánh mắt ta lớn như vậy một đẹp trai đứng ở trước mặt ngươi ngươi vậy mà nhìn không tới chẳng lẽ là trong truyền thuyết có mắt không trỏng khanh khách phương diệp thanh không chỉ có không có tức giận ngược lại khanh khách để sóng hình hài mặc cười mà bắt đầu xem anh tử n ó n g này xem ra anh tử lúc này thật đúng là đ ộ n tâm một đám nữ tập trung hỏa lực công kích đừng nói trần an đông chịu không được coi như là tần tiểu anh cũng chỉ có thể nuốt hận bại trận các ngươi còn muốn không nên tiểu trần cho các ngươi chữa bệnh a các ngươi không nên chữa bệnh ta còn muốn đâu tiểu trần đừng để ý tới các nàng đám người kia đi cho ta làm châm cứu đi tần tiểu a n lôi kéo tần xuyên phải đi c h ú nữ g n người ở đâu chịu đề đẹp trai ta cũng muốn một cái trang điểm xinh đẹp hai nghìn bảy trăm hai mươi tám nữ tử học tần tiểu anh bộ dạ n g ọ n ẻ n âm thanh h n ẻ n k h i nói lập tức khiến cho mọi người cuồng tiêu không ớt nàng theo như lời tự nhiên là có thâm ý khác nàng gọi la l ị tên nếu như người một m sáu dáng người dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại chẳng c h ị hấp dẫn tần tiểu anh vốn là mang những người bạn này tới đây chiếu cố trần an đông sinh ý nàng tự nhiên là biết dưỡng sinh quán viên t r ư ớ c thu nhập chủ yếu nơi phát ra là trích phần trăm nghiệp vụ làm được càng nhiều thu nhập càng cao không nghĩ tới bọn này n ữ đến nơi này đã vậy còn quá điên、cùng. cũng trách dưỡng sinh quán nơi đây hầu như tất cả đều là nữ khách nữ khách nhân đến nơi đây liền hoàn toàn thả bọn tìm hội không gian nói dợn a i nhân ra dưỡng sinh quán cũng phải làm sinh ý đại gia mở lâu như vậy vui đùa cũng nên làm chính sự nữa à ta cũng không lừa các người tiểu trần y sư châm cứu kỹ thuật tuyệt đối là ta đã thấy trung y bên trong tốt nhất của ta bệnh cũ đã nhiều năm đi rất nhiều địa phương trung y tây y nhìn mấy lần đều không có hiệu quả gì nhưng là lúc này đây tiểu trần y sư cho làm một lần châm liệu thì tốt rồi rất nhiều các ngươi nếu không tin coi như xong tiểu trần đi đừng để ý tới các nàng những thứ này con mụ lẳng lơ đám bọn họ chưa thấy qua đẹp trai n g ư ơ i đừng trách móc tần tiểu anh lôi kéo trần an đông liền hướng phòng trị liệu đi trần an đông cũng bị bị đám nữ nhân này khiến cho mặt đỏ tới mang hai đám nữ nhân này cũng là đủ điên cuồng may mắn trần an đông tránh né được cực nhanh bằng không thì thật sự là hội yếu mà ạ già tần tiểu anh tiến vào phòng trị liệu vội vàng hướng trần an đông tỏ vẻ hay n ấ y tiểu trần ngươi đừng để ý a tỉ mang những người bạn này đến vốn là muốn cho người cổ động nghe nói văn trúc đã lại để cho ngươi làm tới dưỡng sinh quán kỹ sư tỉ vừa vặn bằng hữu nhiều mang mang nàng đám bọn họ tới đây cho ngươi thổi phòng một chút trận hơn n ai trên người không có chút ít tật xấu nói không chừng ngươi có thể cho chữa cho tốt đâu ngươi tốt ta tốt nàng cũng tốt tần tiểu anh người này chính là chính chịu không được đến nói ra cuối cùng lời nói lại có chút ít thiên đề tần tiểu anh nói đến đây mình cũng cảm thấy có chút không có ý tứ cái này ý tứ hàm xúc càng là sâu xa trần an đông cũng là thấy có chút phát h ỏ a vội vàng mặc niệm vài câu phi lễ chớ nhìn bình tĩnh một cái mới lên tiếng tần tỉ chúng ta vẫn là bắt đầu đi đến đây đi tần tiểu anh hướng trên giường một chuyến hai tay mở ra một bộ đảm nhiệm vân hai kết bộ dạng trần an đông từ trong ba lô lấy ra một cái hộp lúc này hắn chuyên môn mua được gửi trọn vẹn hát trầm m ộ à gỗ vài trăm khối tiền đâu thoạt nhìn mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa t â n tiểu anh nghiêng thân thể nhìn xem trần an đông ngươi cái này thoạt nhìn còn có chút cái kia ý tứ chính là ngươi cái kia ba lô không thích hợp ngươi được đổi lại cái hòng thuốc rất cổ xưa cái chủng loại kia hôm nào tỷ tiễn đưa ngươi một cái không không cần ta đây ba lô rất thuận tiện trần an đông vội vàng tự tuyển ngươi cũng gọi ta tỷ lại trị tỷ bệnh tỷ muốn lấy thân báo đắc a lại cảm thấy không quá phù hợp cho nên dứt khoát vẫn là tiễn đưa ngươi một cái uy dương a đồ cổ cái hòm thuốc ta cũng tiễn đưa không d ậ y nổi vật kia lao đắt ta vừa vặn nhận thức người chuẩn bị cho ngươi một cái phá phất nhưng là bộ dáng làm được so đồ cổ cái hòm thuốc còn tốt hơn xem ngươi sử dụng tới cũng thuận tiện t â n tiểu anh nói rất chân thành t â n t ỷ thực không cần ta tuổi còn trẻ chính là sách cái cái hòm thuốc cũng không giống trung y trần an đông vẫn là cự tuyệt xem ra ngươi đối với cái hòm thuốc vẫn là không hài lòng nếu không ta còn là lấy thân báo đáp ừ xem ra ngươi thật đúng là đều muốn ta lấy thân báo đáp đâu tần tiểu anh lập tức đến hồ miệm làm nhằng trần an đông lập tức chống đỡ không、được. không ta không phải ý tứ này trần an đông có chút nói năng lộn xộn nhanh lên a tần tiểu anh hình như có chút ít vội vàng nói trần an đông chuẩn bị chạy đi bỏ chạy tần tiểu anh cười khanh khách nói ta là nói ngươi tranh thủ thời gian cho ta châm cứu ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì trần an đông rất là ư u oán mà nhìn tần tiểu anh có nói như vậy sao ha ha ha tỷ cứ như vậy nói chuyện thế nào có bản lĩnh ngươi cắn t a a tần tiểu anh cười duyên nói ra hát trâm đã đến trần an đông trong tay một cổ cảm giác thần bí lập tức vọt lên trần an đông trong lòng rất có một trăm nơi tay thế giới ta có cảm giác theo trần an đông thi trâm bắt đầu thấu chương hết q u y một chương mười ba đ o ạ n nghiệp vụ chương mười ba đ o ạ n nghiệp vụ tần tiểu anh từ phòng trị liệu trong đi ra một đám nữ nhân lập tức xuống tới phương diệp thanh vây quanh tần tiểu anh vòng vo vài vòng lại đang tần tiểu anh trên người nghe nghe sau đó nhỏ giọng tại tần tiểu anh bên thai hỏi nói cái này đẹp trai châm cứu không sai a tần tiểu anh không có kịp phản ứng nhẹ gật đầu rất thích ga phương diệp thanh kế tiếp mà nói lại để cho tần tiểu anh trận mắt nhìn thẳng bất quá tần tiểu anh há lại dễ dàng xuống chung tần tiểu anh dùng miệt thị ánh mắt nhìn phương diệp thanh mới nhìn hai mắt khiến cho phương diệp thanh rất không thư thái nhìn cái gì vậy ngươi vóc người đẹp một điểm rất không nổi a phương diệp thanh vội vàng né tránh tần tiểu anh ánh mắt kỳ thật ta vừa rồi hỏi qua tần ý sư hắn nói kỳ thật châm cứu sư có thể t ă n g lớn bất quá ngươi đã không có hứng thú quên đi tần tiểu anh nói ra phương diệp thanh lập tức n ó n g n ả y ai nói ta không có hứng thú ta có a anh tử ngươi xem con người của ta nhanh mồm nhanh miệng trong nội tâm dấu không được lời nói nhưng là ta bình thường đối với ngươi không sai a ngươi không thể vào xem lấy chính mình quên chúng ta những tỷ muộn này ngươi nói là không phải lạc lan cùng la lị hai cái cũng vây quanh tới đây lạc lan vội và nói ta cũng muốn châm cứu ta cũng muốn châm cứu các mỹ nữ ta tài là dưỡng sinh quán duy nhất châm cứu kỹ sư đại gia nếu như tin được ta liền để ta làm cho đại gia làm châm cứu mã thư ấn nhìn đến đây nhiều như vậy ăn mặc không tầm thường nữ khách hàng lập tức đi ra tốt tốt vị thầy thuốc này ngươi xem ta đây tình huống cần bao lâu thời gian mới có thể biến thành ngươi nói trình độ kia phương diệp thanh nghe xong mã thư ấn mà nói lập tức bông u trần an đông chạy tới phương diệp thanh đầu ngươi có vấn đề a ta mang bọn ngươi tới đây là tới tìm trần y sĩ ngươi muốn là chạy cái kêu bên cạnh đi về sau đừng nói nhận thức ta ta m đối với hắn tiến bộ cũng vô cùng vui mừng nhưng là hắn ở đây kinh nghiệm bên trên vẫn có chỗ khiếm khuyết hắn còn không có bất luận cái gì kinh nghiệm trần an đông người nói một chút có phải hay không như vậy một cái tình huống đường phát bân cũng lập tức đi ra đúng vậy à trần an đông hoàn toàn chính là mã lao sư một tay mang ra ngoài mã thầy thuốc ta là thực tập sinh không sai bất quá ta muốn x i n h ỏ i một chút ta đến dưỡng sinh quán lâu như vậy ngươi đều chỉ đạo cái gì ngươi nói ngươi có châm cứu tăng lớn kinh nghiệm ta liền ha ha à ta không nói nhiều ngươi hiểu được cho tới bây giờ trần an đông tự nhiên sẽ không tải mã thư ấn trước mặt lùi bước có ít người ngươi không thể một mặt nhường n h ì n hắn nếu như ngươi là nhường nhịn hắn sẽ được tiến thêm t ư ớ c trần an đông ngươi có ý tứ gì làm ngươi không thể như vậy đã dạy cho đồ đệ chết đói sư phó nếu như cũng giống như ngươi như vậy Về sau ai c ò người dám dạy đ sự sự không phải nói cười a trần an đông khinh thường mà nhìn đường phát bân đường phát bân biết mình nói sai vội và nói ta là đánh cho cách khác mã lao sư kỹ thuật khẳng định so sánh mạnh mẽ nếu như kỹ thuật so với ta còn tại sao tới muốn tới đoạt khách nhân của ta đâu trần an đông lộ ra khinh thường dáng t ư ơ i cười trần an đông ngươi đừng đắc ý ta hôm nay căn bản không muốn tới bất quá là lo lắng người nào đó đem khách nhân trị liệu sai rồi thư mất dưỡng sinh quán danh dự dưỡng sinh quán có cục diện bây giờ đến từ không dễ ta bỏ ra vài năm thời gian mới thật không dễ dàng mở ra cục diện tự nhiên không thể để cho những người khác thoáng cái cho tổn hại mã thư ấn thật đúng là ra mặt dày cầm lý do nói được đường hoàng ý của ngươi là dưỡng sinh quán lúc trước tình huống phi thường tốt theo ta được biết văn trúc nhà này dưỡng sinh quán châm cứu cái này một khối căn bản là ở vào lỗ la trạng thái nghe nói lúc trước còn có mấy dạy châm cứu sai lầm đưa tới tranh chấp làm hại văn trúc thua lô không ít tiền ngươi bây giờ khá tốt ý tứ nói ngươi mở ra cục diện tần tiểu anh là triệu văn trúc h ả o hữu tự nhiên đúng dưỡng sinh quán tình huống hiểu rõ vô cùng triệu văn trúc cũng là nhìn xem mã thư ấn có trung cấp châm cứu kỹ sư giấy chứng nhận hơn nữa theo kinh nghiệm gia tăng chậm dại đã có một ít khách quen nói tóm lại vẫn là hướng phía tốt phương hướng phát triển bằng không triệu văn trúc sớm đã đem mã thư ấn s á mất được rồi các ngươi đã cố ý muốn cho cái này thực tập sinh cho các ngươi châm cứu đến lúc đó không hối hận chính là ta bên kia còn có mấy cái khách hàng đang đợi ta đi qua cũng không cùng các ngươi nhiều lời mã thư ấn bị người vạch trần ngắn trong nội tâm vô cùng n é n giận trên thực tế hắn hiện tại đỉnh đầu căn bản không có khác h nhân không biết nguyên nhân gì hắn những cái kia khách quen mấy ngày gần đây nhất nhiều cái cũng không có như thế nào đã tới thấu chương hết q u y một chương một ư ơ i bốn trị liệu chương một ư ơ i bốn trị liệu anh tử thiệt hay giả phương diệp thanh có chút r u t l ù i tay nghề không tốt đương nhiên khả năng tay nghề tốt làm sao xe đâu trần y sư châm cứu vô cùng lợi hại bằng không thì ta đem các ngươi kêu đến làm gì vậy các ngươi không tin cũng được ta hảo tâm làm chuyện xấu thiếu chút nữa giúp trần y sư trở ngại tần tiểu anh thật sự có chút ít tức giận đừng đừng anh tử ngươi đừng sinh khí vừa rồi đều tại ta không nên hoài nghi ngươi nói lời nói trần y sĩ ngươi tới đi phương diệp thanh một bộ thấy chết không s ờ n bộ dạng một đám nữ nhân lập tức cười phun ra thanh thanh lạc lan quần tiếu không l ớ t trần an đông đầu đầy xám xịt đang chuẩn bị vụ trộm lý khai tần tiểu anh liền tranh thủ trần an đông giữ chặt ta đây chút ít bạn xấu đều là như vậy Kỳ thật các nàng cũng chính là miệng t h á o n g ư ơ i đừng chú ý các nàng n g ư ơ i xem cái này phương diệp thanh dài xinh đẹp như vậy cũng thiệt tình không dễ dàng n g ư ơ i muốn là giúp được việc đã giúp các nàng một chút được rồi các n g ư ơ i đều đi với ta phòng trị liệu a các ngươi ở chỗ này náo dữ dội như vậy cái khác khách hàng cũng không dám tới cửa trần an đông cầm tần tiểu anh cùng nàng t u ổ i bạn xấu toàn bộ lĩnh tiến vào phòng trị liệu trần y sĩ ngươi trước giúp ta xem một chút phương diệp thanh vô cùng nhất sốt ruột xem cũng đừng nhìn chân cứu xác thực có thể xúc tiến lần thứ hai phát dụng trần an đông chưa nói xong liên bị tần tiểu anh đã cắt đứt ngươi nói những thứ này chúng ta cũng nghe không hiểu ngươi trực tiếp cho nàng ghim kim là được rồi trần an đông ngẩng đầu nhìn một phía mấy cái nữ nhân đều ánh mắt ngây ngốc nhìn xem trần an đông châm cứu vị trí không tốt lắm không quá thuận tiện trần an đông đỏ mặt nói ra không phải muốn t ẩ y a lạc lan nghe xong liền minh bạch chuyện gì xảy ra cười khanh khách nói quân cũng không phải muốn t ẩ y nhưng là muốn t ẩ y áo t r â n cứu vị trí có chút trần an đông thực không tốt l ắ m ý từ nói bao nhiêu sự nhìn ngươi nói được nhăn nhăn nho nhó thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ nhìn một chút liền nhìn một chút có cái gì cùng làm thì lạc lan cũng mặc kệ phương diệp thanh có nguyện ý hay không lập tức động thủ thời d ậ y phương diệp thanh quần áo đến phương diệp thanh tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra trần y sĩ châm cứu đến tột cùng có thể phát ra nổi bao nhiều tác dụng thật có thể đủ để cho ta cải biến sao phương diệp thanh hỏi đạo cái này cùng cá nhân đích thể chất có quan hệ có ít người hiệu quả tốt có ít người hiệu quả trên lệnh các ngươi trước không n ộ i ta cho ngươi trước tiên đem một cái mạch nhìn xem tình huống như thế nào trần an đông vội và nói g n a ngươi không có tuyệt đối nắm chắc ca lạc lan lúc này mới ngừng tay ừ phải hào hào đem một chút đem cẩn thận la lụy cầm cái kia đem chữ cắn được đặc biệt có lực lạc lan cầm tần tiểu anh kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi nói anh tử trần y sĩ châm cứu thật sự có dùng sao tuổi con trẻ châm cứu thật có thể đi lạc lan đúng trần an đông vẫn là có chút không yên lòng hay nói dỡn về hay nói dỡn thực đã đến thật sự lên lạc lan vẫn là rất thổ trọng ta còn có thể lừa các ngươi của ta tật xấu các ngươi cũng không phải không biết ngày hôm qua buổi sáng không phải với các ngươi đi ăn đồ uống lạnh làm hại ta đau bụng vô cùng thuận đường tới nơi này thời điểm trần ý sư cho ta làm c h ă m cứu lúc ấy liền nhẹ nhõm chỉ có điểm có chút đau nhức hôm nay tình huống lại đã khá nhiều đoán chừng bất quá mấy lần liền triệt để tốt rồi tần tiểu anh đem ngày hôm qua tình huống cẩn thận nói nói ra đây sau đó cũng làm cho trần ý sĩ nhìn xem lạc lan nói ra người thì thế nào tần tiểu anh hỏi đạo mất ngủ lâu ngày thống khổ đã chết lạc lan không có cẩn thận nói bên kia trần an đông chẩn đoán bệnh cũng làm được không sai bị lắm tình huống thế nào phương diệp thanh vội vàng mà hỏi thăm đúng là kinh mạch không thông đưa tới phát dục trì trệ châm cứu sẽ phải có tương đối khá hiệu quả trần an đông hỏi đạo có thể hay không cho cái cụ thể phương diệp thanh con mắt chằm chằm vào trần an đông ta đây cũng không thể c a m đoan dù sao đây cũng không phải là thổi lời bóng muốn thổi bao nhiêu thổi bao nhiêu có muốn hay không châm cứu vẫn là nhìn người chính mình trần an đông nói ra trần an đông mặc dù là dân lập viện y học đệ tử nhưng là phương diện này đổ vật vẫn là xem qua không ít trong bụng vẫn có không ít hàng phương diện thanh tuy nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng nhưng là vì sau này hạnh phúc nàng vẫn là cắn răng trần an đông cầm hắt châm ở trong tay lúc thoáng gái đem tất cả tạp niệm càng đi tại nao bên ngoài tại trần an đông trong mắt tựa hồ chỉ còn lại huệ vị tần tiểu anh ngược lại không có cảm thấy có chút kỳ quái ngược lại là lạc lan cùng la lị hai người lập tức con mắt thẳng tắp địa chừng mắt phương d i ệ p thanh các nàng trong mắt hoàn toàn là thần sắc bất khả tư nghị trần an đông trong vô thức trực tiếp dùng tới này muộn từ châm cứu quan tưởng thần tướng học được cổ điện châm pháp một cổ n h i ệ t lưu tại trần an đông dọc theo thủ thái âm phế kinh vận hành đứng lên cái này một cổ n h i ệ t lưu đã trở nên so tráng kiện đi một tí tuy nhiên trần an đông hai ngày này vẫn t r o n thời điểm đều vô ý thức từ nơi này cổ nhật lưu rút ra một tia thông qua hát châm chạy vào đến người bệnh trong thân、thể. nhưng là t r ầ n an đông kinh m ạ n h trong nhiệt lưu lại tựa hộp như cũng không có bất luận cái gì giảm bớt ngược lại t r ầ m rãi trở nên trắng t i ệ n mỗi lần t r ầ n an đông cầm hát châm đâm vào phương diệp thanh huyệt vị bên trong làm nhiệt lưu theo t r ầ n an đông ngón cái tiến vào hát châm lại từ hát châm chạy vào phương diệp thanh huyệt vị sau đó tự phát địa điều động phương diệp thanh trong cơ thể số mệnh làm được thời điểm thân thể có một chút rung rung t r ầ n an đông châm cứu cũng đúng lúc hoàn thành cầm hát châm một cây một cây thu hồi phương diệp thanh thậm chí có một loại không lớn thấu chương hết q một chương mười lăm hốt hoảng mà chạy chương mười lăm hốt hoảng mà chạy phương diệp thanh thở dài t h ầ m t h ư ợ n bại lộ trong không khí làn d a bên trên đã thấm lấy một t ầ n g kỹ càng mồ hôi thanh thanh trị liệu cũng đã đã xong cho dù ngươi lộ cùng không lộ không nhiều lắm khác biệt cũng không cần như vậy tiện nghi trần y sĩ a lạc lan cười nói a phương diệp thanh một tiếng thét kinh hãi vội vàng dùng hai tay ngăn tại trước ngực ngẩng đầu nhìn quách lúc mới phát hiện trần an đông đã sớm quay mặt đi nhưng làn đồng đậm địa ý xấu hổ vẫn như cũ tràn ngập tại phương diệp thanh trên mặt trên cổ thanh, thanh thật sự có thư thái như vậy sao la lụy nhỏ giọng địa tại phương diệp thanh bên t a i nói ra ta chẳng muốn nói cho ngươi phương d i ệ p thanh cảm giác trên người ở b ớ c tràn đầy mồ hôi hơi mỏng quần áo đều chăm chú địa dán tại trên người rất không thoải mái đẹp trai đẹp trai cho ta cũng xem một chút đi lạc lan liền vội vàng kéo trần an đông tay nói ra hết lần này tới lần khác còn nghĩ trần an đông cánh tay dán tại trên người của mình tần tiểu anh vội vàng chen đến trần an đông cùng lạc lan chính giữa ngươi như thế nào như vậy à còn muốn không nên rụt rẽ à xem đi xem đi ta đã nói anh t ử thằng này là gặp sắc q u y ế n h i ế u ta là c ầ u hắn chữa bệnh ngươi khẩn trương như vậy làm gì vậy lạc lan cười khanh khắc nói xem bệnh liền xem bệnh ngươi luôn dính chặt nhân ra xem như thế nào chuyện quan trọng đi tần tiểu anh cũng minh bạch tại sao mình kích động như vậy dù sao chứng kiến mộ sắc nữ chiếm trần an đông tiện nghi trong nội tâm liền đ ặ c không thoải mái anh tử ta là thật sự muốn cho trần y sĩ cho ta xem một cái ta đây hai ngày tứ chi mệt mỏi cổ nơi đây lào không thoải mái lạc lan lúc này đây ngược lại là rất chân thành nói trần an đông d ư ơ n g mắt vừa nhìn phát hiện lạc lan cổ thật đúng là có chút ít không bình thường nhìn kỹ một chút sắc mặt của nàng trong nội tâm đã đại khái đã biết khả năng vì vậy nói ra ngồi xuống ta cho ngươi đem cái mạch nhìn xem lạc lan theo lời ngồi xuống đưa tay n g ả vào trần an đông trước mặt tần tiểu anh nhữ mày ngược lại là không nói gì mạch chi mà m m ả n h trần an đông kỹ càng phân biệt một phen mới đưa tay thu trở về tốt rồi lạc lan lúc này đây ngược lại là không có làm trách ngược lại là có vài phần lo lắng hỏi trần an đông trần y sĩ ta liền đi vào bệnh gì không có vấn đề quá lớn nhưng là cũng không có thể khinh thường thất tình nội thương tình trí h ầ m hực hóa khí bất lợi nước b ọ t ngưng tụ thành đàm khí trễ máu động khí đàm ứ ba người kết tại phần cổ mà thành trần an đông nói ra có thể nói hay không nói cái ta có thể đủ nghe hiểu được lạc lan nghe xong trần an đông mà nói về sau nao rất lớn dùng tay i mà m nói mà nói chính là tuyến giáp trạng cơ năng tăng cường tên gọi tắt giáp c à n g tục xương nhậu cổ ngươi không có chú ý tới cổ của ngươi so trước kia thoáng lớn hơn một chút sao không phải cái gì bệnh nặng nhưng là so sánh phiền thoái phải mau chóng trị liệu chân cứu cũng có thể trị trần an đông nghĩ nghĩ nói ra a lạc lan phát ra một tiếng t h é t kinh hãi nhìn kỹ thật đúng là phát hiện mình cổ biến thô tần tiểu anh cũng nhìn kỹ cái này còn không nghiêm trọng trên cổ đều nhanh dài ra cổ họng chịu chút hổ h o c mổ hển kích thích lại đi thái lan làm cho làm cho chúng ta trung quốc lại nhiều một vị nam tính la lụy cũng là nhìn nhiều lần ta thích càng ngày càng có nam nhân vị lan ca ca nếu không ngươi liền từ vào ta a phương diệp thanh thị là đồng bệnh tương liên mà nhìn lật lan trông thấy ngươi cũng có bệnh ta an tâm trần an đông sửng sốt bị đám nữ nhân này cả kinh bên trong non bên ngoài tiêu thật đúng là bạn xấu a cái này khá tốt vấn đề không phải rất nghiêm trọng các loại càng nghiêm trọng một chút thời điểm còn có thể ảnh hưởng đến tâm tình được tranh thủ thời gian tiến hành trị liệu trần an đông vội và nói nếu để cho đám nữ nhân này đánh như vậy nào xuống dưới không có cách nào khác làm chính sự các người đều c ú t ngay cho lão nương xa một chút trần y sĩ ta đây như thế nào chị nhanh nhất lạc lan mang theo ấm áp dáng tươi cười tiến đến trần an đông trước mặt nhưng là tần tiểu anh lại đ ọ t đáp ta biết rõ ta biết rõ một ly vào trong bụng bách bệnh đều thôi v i n h viễn không còn nữa phát kết quả kết cục cũng rất thê thảm trực tiếp cho lạc lan trên đầu gõ một cái h ạ n rẻ lại đến ngắt lời ta trực tiếp đem ngươi sống sờ sờ mà lột ra dùng để đáp tại trần y sĩ trần y sĩ nhìn thẳng qua vội vàng đem con mắt thu trở về nhở vậy không bị cản trở nữ nhân ngươi chính là tiễn đưa tới đây ta cũng không dám hạ thủ a trần y sĩ ta đây bệnh tốt chị a lạc lan bình lui hào h ư u tốt chữa cho tốt t r ị vốn chính là không phải cái gì bệnh nặng sơ là gan dài sầu mềm kiên tiêu xưng làm chủ ta cho ngươi khai mở uống thuốc làm xong châm cứu uống hai tể còn kém không nhiều lắm s á c thực không phải cái gì bệnh nặng nhưng là bệnh này trị liệu đứng lên kỳ thật cũng không dễ dàng tây y trị liệu so sánh phiền phái nhưng là trung y dùng châm cứu bình bổ bình chảy nước phối hợp thuốc đông y ỉa trị liệu đứng lên ngược lại so sánh đơn giản trần an đông lấy chủ huyệt người nên nước đột a thị huyệt xứng huyện hấp cốc đủ ba dặm ba âm dao qua sông sử dụng bình bổ bình c h ả y nước c h â m pháp cho lạc lan làm châm cứu bởi vì trần an đông đã thông thủ thái âm p h í a kinh có thể lấy khí vật châm tuy nhiên khí cũng không phải rất mạnh nhưng lại có thể trở thành lời dẫn điều động người bệnh trong cơ thể sinh lý chu thiên trùng kích kinh mạnh trong chi tắc nghẽn hiệu quả cực kỳ rõ ràng châm cứu vừa mới hoàn thành lạc lan vẫn như cũ cảm giác cực kỳ thư thái ra đây bệnh có phải hay không đã tốt rồi lạc lan kinh hỉ mà hỏi thăm đương nhiên không có nhanh như vậy không đủ uống thuốc về sau mới có thể đủ rất nhanh tốt ta cho ngươi mở đơn thuốc đợi tí nữa chính ngươi đi lấy thuốc trần an đông nói ra thân thể này vừa thoải mái một ít lạc lan lại khôi phục lúc trước tính tình c h â n y sĩ nếu không ngươi theo giúp ta đi lấy thuốc ga sau đó lại cho ta châm cứu một cái không phải tốt được nhanh hơn sao lạc lan thanh âm có thể cùng lúc trước không giống với lúc trước hiện tại biến thành cái loại này rất có hấp dẫn thanh âm phản phất thanh âm có thể biến thành một cái câu người móc bình thường trực tiếp cầm nam nhân tâm cho câu đi như thế nào ban ngày nơi nào đến cái hồ ly lẳng lơ câu người đâu không phải đi châm cứu phải đi trích ga trần tiểu anh tức giận nói các ngươi cũng không n ư n g như vậy các ngươi đều nhìn ta còn không thấy đâu đều tránh ra lại để cho trần y sĩ cho ta cũng nhìn xem bệnh la l ị nói ra ngươi không cần nhìn không có bệnh thân thể rất khỏe mạnh trần an đông từ la l ị khí sắc có thể nhìn ra được la l ị là các nàng mấy người bên trong thân thể khỏe mạnh nhất ta đã nói ta khỏe mạnh nhất giống ta như vậy giữ mình trong sạch nữ nhân tại sao có thể có cái bệnh này cái k i a bệnh đâu la l ị những lời này hoàn toàn chính là khai mở địa đồ pháo kết quả có thể nghĩ lập tức đã thành nhân dân công địch bệnh tâm thần cũng là bệnh a trần y sĩ ngươi không thể thả vứt bỏ nàng a đúng đúng đúng thuốc không thể ngừng trần y sĩ thiếu tâm nhã ngươi có thể trị sao nha đầu kia tật xấu kỳ thật cũng không ít trần an đông nào dám đáp lời trong lúc này căn bản sẽ không một cái hắn có thể đối phó các ngươi chậm dãi trò chuyện ta đi cấp các ngươi bưng nước t r à tới đây trần an đông hốt hoảng mà chạy lại nói mã thư ấn cùng đường phát bân hai người tại tần t i ể u anh bọn người trên thân đụng phải cái đinh vẫn muốn xem trần an đông náo nhiệt hai người bọn họ căn bản cũng không tin tưởng trần an đông một cái thực tập sinh có thể dùng châm cứu chữa bệnh cho nên hai người kia con mắt nhìn chằm chằm vào trần an đông bên này phòng trị liệu tấu trước hết q một chương mười sáu đối trọi gay gắt chương mười sáu đối trọi gay gắt nhìn xem trần an đông hốt hoảng từ phòng trị liệu đi vào trong đi ra cho rằng trần an đông sai tay cho người khác châm cứu xảy ra vấn đề đã đến mã thư ấn cùng đường phát b â n vốn là chờ xem trần an đông náo nhiệt hiện tại rốt cục chờ đến hai người ở đâu còn kiềm chế được mã lao sư xem ra trần an đông tiểu tử kia nhất định là học nghệ không tinh châm cứu xảy ra vấn đề đã đến sẽ không ra chuyện gì a người gấp cái gì mà gấp trần an đông là một thực tập sinh căn bản cũng không tư chất cho khách nhân châm cứu triệu văn trúc lại để cho hắn cho người bệnh châm cứu xảy ra chuyện gì cũng là triệu văn trúc chịu trách nhiệm ta có thể vẫn luôn tại phản đối lại để cho trần an đông tiểu tử kia làm cho người ta chữa bệnh đúng vậy chúng ta đây giả bộn h ư không phát hiện đi qua nhìn xem mã thư ấn đứng lên đường phát b â n cũng liền bể bộn đi theo trần an đông ngươi không phải tự cấp mấy cái khách hàng làm châm cứu trị bệnh tại sao lại ở chỗ này lén lén lút lút mã thư ấn tại trần an đông trên bờ vai vỗ một cái trần an đông chứng kiến mã thư ấn cùng đường phát b â n đã đi tới lập tức thay đổi vừa rồi hốt hoảng bộ dạng đứng thẳng nói ra châm cứu làm xong đi ra thấu gió lửa trần an đông tự nhiên nhìn ra mã thư ấn cùng đường phát bân rảnh rỗi rất cũng nhìn ra được hai người kia không có a n cái gì tốt tâm cũng lời cùng mã thư ấn hư giữ h u ỳ xà nói thẳng mã thư ấn chỗ đau trần an đông có một thời điểm khiêm tốn một điểm không có sai lầm nói không chừng ngươi ngày nào đó châm cứu đem người bệnh trị h ư ớ mất ta có thể xuất thủ cứu ngươi hồi ngươi thế nhưng là liền bằng cấp đều không có theo đạo lý ngươi là không có tư cách cho khách nhân châm cứu tiền thứ này sinh không mang theo đến chết không thể mang theo ngàn vạn đ ư n g đem chính mình làm cho đi ăn cơm tủ a mã thư ấn nói được như vậy đường hoảng trên thực tế trần an đông thật muốn xảy ra chuyện gì hắn chỉ có thể bỏ đ á x u ố n giếng g ta đây liền cảm ơn mã kỹ sư trần an đông đúng mã thư ấn s ư n g hô đã từ lúc trước mã lao sư biến thành bây giờ mã kỹ sư đường phát bân ở một bên nhịn không được nói ra trần an đông vừa rồi nhìn ngươi hốt hoảng từ phòng trị liệu chạy đến không phải đem khách nhân châm cứu hư mất ta còn không tranh thủ thời gian cùng mã lao sư nói vài lời lời hữu ích mã lao sư lòng tham mềm ngươi muốn là cầu hắn hắn nhất định sẽ giúp ngươi ta đem người bệnh chị hứ mất ngươi cái con kia con mắt chứng kiến ta đem người bệnh chị hứ mất không ngờ như thế các ngươi tới đây chính là cố ý sang đây xem ta chê cười thất ngại quá lần này chỉ sợ các n g ư ờ i phải thất vọng trần an đông giờ mới hiểu được hai người kia tới đây là đang làm gì trần an đông ngươi người này thật sự là không biết phân biệt mã lao sư bất quá là lo lắng ngươi đem người bệnh trị hư mất sang đây xem xem ngươi vậy mà nói lời như vậy ngươi người này quá lòng dạ nhỏ m ọ n mã thư ấn đã cắt đứt đường phát bân mà nói được rồi nếu như nhân gia không linh tình chúng ta đây còn ở nơi này làm gì đi ăn cơm đi hừ hừ mã lao sư phía trước có một nhà sinh thái tuổi cả quán nghe nói hương vị vô cùng không sai nếu không ta mang bọn ngươi đi qua nhìn xem đường phát bân lập tức cười theo mặt nói ra tốt lắm chúng ta liền đi qua nếm thử nhìn xem mã thư ấn cùng đường phát bân đi xa trần an đông tâm tình rất bình tĩnh đã chiếm được châm cứu đồng nhân trần an đông tâm tính cũng có rất lớn cải biến mã thư ấn loại người này hắn căn bản cũng không để ý hai người tương lai độ cao khẳng định không phải tại cùng một cái cấp độ tần tiểu anh đám người cái lúc này cũng đều sửa sang lại tốt nguyên một đám từ phòng trị liệu đi ra nguyên một đám quần áo vừa vặn cử trì thục nhã lại để cho trần an đông cảm giác có chút ảo giác bình thường trần y sĩ ngươi cho chúng ta mở hóa đơn chúng ta đi tính tiền hôm nay khổ cực như vậy ngươi giữa t r ư a cùng một chỗ ăn bữa cơm a lạc lan nói ra trần an đông vốn không muốn cùng tần tiểu anh đám người cùng đi nhưng là hắn ở đâu là tần tiểu anh các loại nữ nhân người đối thủ tăng thêm tần tiểu anh hôm nay cũng là tới chiếu cố trần an đông xin ý trần an đông cuối cùng chỉ có thể đáp ứng nếu không hôm nay vẫn là ta mời khách anh thì mang bằng hữu tới chiếu cố việc buôn bán của ta như thế nào còn có thể các ngươi phải mời khách đâu trần an đông không có ý tứ nói liền x ô n g ngươi kêu ta một tiếng tỷ khách này chính là ta mời đ ư n c rồi hơn nữa ngươi hôm nay cho chúng ta làm châm cứu khổ cực như vậy như thế nào còn có thể lại để cho ngươi mời khách đâu người cũng đừng k h á c h khí các nàng mấy cái đều là p h ú bà nhiều tiền người ngốc tần tiểu anh nhịn không được lại khai mở mắng chiến anh tử người nói là chính người a lạc lan lập tức tiết chiêu mấy cái nữ nhân lại nhao nhao đã thành một đoàn đừng làm rộn vẫn là bảo hôm nay giữa trưa cơm chưa đi đâu a tần tiểu anh nhìn xem trần an đông cười khổ đứng ở một bên vội vàng bây giờ thu m i n h đi ăn cá a cùng bằng hữu đầu tư một nhà cá nước quán đang ở phụ cận khai trương có một đoạn thời gian đã sớm muốn gọi các ngươi tới đây thử số vị các ngươi một mực đậy không rảnh ô m nay mang bọn ngươi xem đẹp trai nguyên một đám thì có vô ích v ừ vặn hôm nay đi qua nếm thử tần tiểu anh nghĩ nghĩ nói ra tốt n g ư ơ i khai trương cũng không mời chúng ta còn đem chúng ta làm bằng hữu sao lạc lan căm giận bất bình nói ta thế nhưng là mời quá các ngươi là các ngươi chính mình không dành cũng không nên trách ta tần tiểu anh tự nhiên sẽ không nhận thức số sách nhắc tới cũng k é o léo tần tiểu anh nhà này cá nướng quán đúng là lúc trước mã thư ấn cùng đường phát bân đi cái kia một nhà mã lao sư muốn ta nói ngươi sẽ không có lẽ cùng tiểu tử kia khép ký dưỡng sinh quán liền ngươi có châm cứu tư chất tiểu tử này nếu chỉ hư mất người bệnh đây không phải là hư mất người chiêu bài sao triệu tỷ cũng thật là bất quá trần an đông cho nàng tới cái gì t h u ố c mê đã vậy còn quá tin tưởng hắn đường phát bân trên đường đi một mực ở cho mã thư ấn bênh vực kẻ yếu cái này có biện pháp nào nhân ra sẽ lấy nữ nhân niềm vui đâu người xem hôm nay mấy cái nữ nhân lại là bị hắn lời ngon tiếng n g ọ t cho lửa gạt tiến vào bất quá loại người này sớm m u ộ n có một ngày sẽ hiện ra nguyên hình vốn phụ cận cái đó ra hàn thái dưỡng sinh quán kim l á o bản vẫn muốn để cho ta đi qua ta cũng là đúng văn trúc dưỡng sinh quán co tình cảm một mực không tiện với triệu tỷ khai mở cái này miệng nhưng là triệu tỷ nếu một mực như vậy xuống dưới ta không đi cũng phải rời đi mã thư ấn uống chút ít rượu tâm tình một tốt hướng đường phát bân tiết lộ điểm tin tức đi ra triệu t ỷ việc này làm được s á t thực không thỏa đáng tại sao có thể lại để cho một cái thực tập sinh thoáng cái thượng v ị đâu mã lao sư ngươi muốn là đi có thể nhất định phải mang ta lên a đường phát bân vội vàng hướng mã thư ấn mời rượu hai người bưng chén lên vừa đưa đến bên m ô i lại ngừng lại đều là ngơ ngác nhìn cửa ra vào trần an đông bị mấy cái đại mỹ nữ vây quanh đi vào sống ca quán tuy nhiên không tới trai ôm phải ấp trình độ nhưng là như vậy bị mấy cái đại mỹ nữ vây quanh cũng đủ làm cho toàn bộ sống ca quán những khách nhân ghé mắt nam nhân này thực hạnh phúc ca ni mã đây là muốn thê thiếp thành đàn đến sao chết giới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu nếu để cho ta có thể đủ cùng nhiều mỹ nữ như vậy thành quỷ ta cũng cam tâm mã thư ấn cùng đường phát b â n tức thì có chút mê hoặc hắn như thế nào tới nơi này hơn nữa là cùng đám kia mỹ nữ chẳng lẽ hắn thật sự trị những nữ nhân kia bệnh sao mã thư ấn tự nhiên sẽ không nói ra nhưng là trong lòng của hắn thật sự muốn hỏi a đường phát b â n trong ánh mắt tức thì tràn đầy đố kỵ tựa hồ t r ầ n an đông hoành đao đoạt tái bình thường trong ánh mắt lòng đấu kỵ thiếu đốt t ấ u chương hết q một chương mười bảy đáp trả chương mười bảy đáp trả s o n g ca quán quản lý chứng kiến tần tiểu anh dẫn người tới đây lập tức chạy ra đón c h à o tần tổng những thứ này đều là ngài bằng hưu a đúng mang bằng hưu đến chúng ta trong tiệm tới thử xem vị lưu quản lý người giúp ta an bài cái địa phương tần tiểu anh gật gật đầu cái lúc này nàng cùng vừa rồi tại dưỡng sinh quán khí chất hoàn toàn khác nhau hoàn toàn chính là lão bản phái đoàn tần tổng không có ý tứ ta cũng không biết ngươi sẽ đi qua phòng toàn bộ đầy liền trong đại s ả n h có vị đưa lưu quản lý có chút tay này nói không có việc gì chúng ta cũng là tạm thời tới không nghĩ tới giữa chưa sinh ý cũng tốt như vậy tân tiểu anh ngược lại là không có trách cứ l ự u quản lý xin lỗi các vị phòng đã không có chỉ có thể ở trong đại s ả n h đã ngồi thế nào nếu không chúng ta hôm nào lại đến hôm nay đi phụ cận cái đó quán rượu đi tân tiểu anh q u a y đầu lại hướng trần an đông đám người nói ta xem ngay ở chỗ này rất tốt trong đại s ả n h nhiều người ăn cơm bầu không khí cũng không tệ dù sao ta không có ý kiến các ngươi có ý kiến gì hay không lạc lan cũng tựa hồ khí chất thay đổi hoàn toàn những nữ nhân này hãy cùng sẽ biến hóa khí chất hoàn toàn lớn sữa thấy trần an đông còn sững sờ sững sờ tất cả mọi người không có ý kiến ta xem tại đây ở bên trong được rồi anh tử ngươi lại để cho lưu quản lý trong đại s ả n h an bài một bàn a lạc lan thấy mọi người cũng không có ý kiến liền hướng tần tiểu anh nói ra tần tiểu anh gật gật đầu lưu quản lý vậy đã làm phiền ngươi không có không có các vị bên này mời lưu quản lý dẫn mọi người hướng gần cửa sổ một chương không cái bàn đi đến lại không nghĩ rằng vừa vặn ngồi ở mã thư ấn cùng đường p h á t b â n liền nhau một cái bàn trần an đông đi qua liếc mắt liền thấy được mã thư ấn cùng đường pháp vân ồ đây không phải mã kỹ sư sao còn có đường pháp vân các ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm a ai mời khách ta quá không có suy nghĩ cũng không bảo cho ta tốt xấu đại gia cũng là đồng sự một hồi may mắn cái này mấy cái khách nhân quá nhiệt tình không nên mời ta tới dùng cơm thật sự là thật trùng hợp trần an đông cố ý chọc giận mã thư ấn một mạch hai người này chính là quá nhỏ bụng gà tràng khắp nơi nhằm vào chính mình trần an đông đã có cơ hội làm sao có thể b u ô n g tha bọn hắn trần an đông không nên càn rỡ đường phát bân lập tức nhảy dựng lên đường phát bân nhìn ngươi nói ta không phải trông thấy ngươi cùng mã kỹ sư cùng một chỗ ăn cơm không đại gia đồng sự trao hỏi nhìn ngươi khẩn trương không biết còn tưởng rằng chúng ta là cái gì cựu ra đâu trần an đông trên mặt lộ ra dáng tươi cười tựa hồ chứng kiến vô cùng phải tốt bằng hữu một dạng mã thư ấn cầm đường phát bân giữ chặt tiểu đường ngồi xuống đại gia vốn chính là đồng sự đi chào hỏi cũng là bình thường tiểu trần ngươi không sai a lớn lên đẹp trai ngay cả có chỗ tốt nữ khách hàng đều ưa thích giống như ngươi vậy trắng non tiểu tử ừ không sai có tiền đồ giống như ta vậy cũng chỉ có thể tay dựa nghệ ăn cơm mã thư ấn tự nhiên là ám châm biếm trần an đông là dựa vào ra m ặ ăn cơm trần an đông tự nhiên có thể nghe được đi ra cười cười nói ra cái này không có biện pháp gen di chuyển tốt bất quá cũng là không đến mức dựa vào d a mặt ăn cơm ta một cái dân lập viện y học thực tập sinh dùng mấy tháng thời gian là có thể cùng mã kỹ sư mở dạng cầm kỹ sư tiền lương ngươi nói ta phải dùng tới đi dựa vào d a mặt ăn cơm không chính là a mã kỹ sư chính ngươi làm không được sự tình trần y sĩ làm được ngươi nói ngươi lớn tuổi như vậy đều sống đến cầu thân lên rồi đáng giá ngươi nói cho châm cứu chữa bệnh châm cứu thiệt nhiều lần nửa điểm dùng đều không có hiện tại trần y sĩ làm hai lần châm cứu ta cũng đã thật là tệ không nhiều lắm ngươi còn quái gỡ ở chỗ này lại ngại ta nếu ngươi dứt k h á t tìm nhà lâu nhảy xuống xong hết mọi chuyện được tần tiểu anh nghe xong một hồi đã sớm nghe do chuyện gì xảy ra nàng vừa ra khỏi miệng khiến cho mã thư ấn đã minh bạch đắc tội ai ngàn vạn đừng đắc tội nữ nhân hắn mới vừa nói trần a n đông r ử a vào mặt t n c cơm cảm giác không phải là đang mắng tần tiểu anh các loại nữ nhân người thả l â y động đâu thần phu nhân lời không thể nói như vậy mã thư ấn cũng không dám đúng tần tiểu anh đám người ác nôn t ư ớ n g h ư ớ n g ta làm sao lại không thể nói như vậy ngươi nói trần y sĩ r ử a vào mặt tác cơm là có ý gì chúng ta mời trần y sĩ ăn cơm là bởi vì hắn chỉ tỉ bội chúng ta bệnh ngươi nói chuyện chú ý một chút tần tiểu anh con mắt trừng mắt mã thư ấn tiểu tử ngươi có phải hay không không muốn tại bạch sa l a n lộn a có tin ta hay không muốn cho ngươi đang ở đây bạch sa không có lẫn vào lạc lan thế nhưng là đánh đá rất mã thư ấn tự nhiên biết do những người này hắn đắc tội không nổi thực xin lỗi thực xin lỗi ta vừa rồi nói lỡ ta cũng không phải nói các ngươi chẳng qua là cùng tiểu trần chỉ đùa một chút mà thôi mã thư ấn tại dưỡng sinh quán vài năm xem người ánh mắt vẫn phải có cái này mấy cái nữ nhân không có một cái nào đơn giản mặt hàng dù thế nào dạng cũng không phải hắn một cái nho nhỏ kỹ sư có thể đắc tội được rất tốt ừ lạc lan hử một tiếng mã thư ấn nhận biết kinh sợ lạc lan cũng là không tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình chúng ta đi thôi mã thư ấn ném đi mặt mũi cũng không dễ ở chỗ này tiếp tục ngồi xuống ngược lại là đường phát bân có chút không nỡ bỏ một bàn thức ăn ngon rau còn mới vừa lên đ ầ u nếu không chúng ta chịu chút lại đi muốn ăn ngươi ăn mã thư ấn cũng không quay đầu lại đi ra hắn hiện tại có chút căm hận đường phát bân vừa rồi nếu không phải người này theo dệt chuyện hắn cũng sẽ không khiến cho như vậy thật mất mặt đường phát bân gặp mã thư ấn vừa đi vội vàng đuổi theo quay đầu lại còn chừng trần an đông liếp loại người này thật là chán ghét ta tần tiểu anh nói ra cũng không phải là t r â n y sĩ đối phó loại người này ngươi ngàn vạn không nên lùi bước ngươi vừa lui lại để cho hắn nghĩ đến ngươi sợ hắn đối phó loại người này vừa lên bỏ tới muốn trực tiếp cho hắn một cái lợi hại lại để cho hắn về sau triệt để không dám đối với ngươi như vậy lạc lan cũng phụ hòa nói mã thư ấn ly khai sống cá quán về sau liền gọi một cú điện thoại kim tổng ta nghĩ tốt rồi ta sẽ ngày mai sẽ tử dưỡng sinh quán từ t r ư ớ c đến ngươi bên kia đến ta sẽ đem ta tất cả khách hàng toàn bộ mang tới mã thư ấn nhớ tới chi tiền triệu văn trúc bởi vì trần an đông sự t ì n h đối với chính mình chính là cái kia thần sắc liền lựa dẫn múc trời hoan g n ê n h o a n g n ê n lúc trước ta đã nói dùng mã lao đệ ngươi năng lực có lẽ đã bị rất cao tôn trọng hàn thái dưỡng sinh quán tuyệt đối là người lựa chọn tốt nhất ta sẽ cam đoan ngươi đạt được tương ứng đ ạ i ngộ điện thoại đối diện nam tử gọi kim phúc thành là văn trúc dưỡng sinh quán phụ cận hàn thái dưỡng sinh quán lao bản hàn thái dưỡng sinh quán khai trương thời gian cũng không có dài hơn vẫn muốn nắm giữ văn trúc dưỡng sinh quán thị trường kim phúc thành lúc trước đã cùng mã thư ấn bắt chuyện qua nhưng là mã thư ấn bởi vì cảm thấy kim phúc thành người này không quá đáng tin cậy tăng thêm đúng triệu văn trúc còn có không a n phận trí m u ố n hơn nữa triệu văn trúc người này đối với công nhân viên cũng rất không tồi cho nên mã thư ấn một mực cầm bất định chủ ý nhưng là hiện tại mã thư ấn rốt cục hạ quyết tâm mã thư ấn không có lập tức từ trước hắn còn muốn làm một ít chuẩn bị kim phúc thành có thể vừa ý mã thư ấn tự nhiên là nhìn chúng mã thư ấn trong tay tài nguyên tại văn trúc dưỡng sinh quán đã làm năm sáu năm mã thư ấn trong tay vẫn là nắm giữ rất nhiều tài nguyên trong tay khách quen thì có không ít hiện tại muốn đi tự nhiên muốn cầm những thứ này khách hàng toàn bộ mang đi thấu chương hết q u y một chương mười tám đoạt khách chương mười tám đoạt khách buổi sáng mã thư ấn rất đúng giờ địa đi vào dưỡng sinh quán lại để cho dưỡng sinh quán nhân viên công tác đều có chút ngoài ý muốn bởi vì mã thư ấn bình thường rất ít thực sao đúng giờ la n g u y ệ t cười nói mã thầy thuốc ngươi hôm nay như thế nào chuẩn như vậy chọn có phải hay không cái này một hồi trần y sĩ cho ngươi áp lực không nhỏ l i ê n hắn đều muốn cho ta áp lực còn phải lại các loại vài năm vừa nhắc tới trần an đông mã thư ấn cũng có chút nổi trận lôi đỉnh vậy cũng không nhất định mấy ngày nay trần y sĩ công trạng có thể so sánh người muốn cao hơn không ít la nguyệt là phụ trách dưỡng sinh quán tài vụ nàng mỗi ngày đều sẽ công tác thống kê dưỡng sinh quán mỗi người mỗi ngày công trạng trần an đông mấy ngày nay công trạng vô cùng chuyện tốt so mã thư ấn cũng cao hơn ra không ít qua lại liền như vậy mấy cái khách hàng nhân ra muốn chiếu cố hắn ta có thể có biện pháp nào ta cuối cùng không thể để cho ba mẹ ta đem ta nấu lại một cái làm ra cái như hắn tiểu bạch k i ế m xuất hiện đi mã thư ấn tức giận nói ra la nguyện bị mã thư ấn loại này t u y ế t pháp chọc cho nhóng méo cười không thôi ngươi thật biết điều giống như nhân ra trần y sĩ là dựa vào mặt ăn cơm tựa như bất quá đâu lời nói thật sự trần y sĩ thật sự là nếu so với người soái la nguyệt mà nói thiếu chút nữa không có cầm mã thư ấn tức chết các nàng này cũng là cố ý nàng cũng có chút không quen nhìn mã thư ấn một ít hành vi thừa dịp cơ hội này hảo hảo đ ả kích một cái mã thư ấn làm cho nàng cảm giác vô cùng đã u y ể n la nguyệt nói xong liền đi căn bản sẽ không cho mã thư ấn buộc phát phiền m ộ n cơ hội ni mã mã thư ấn hung hăng mắng một câu lập tức hướng chính mình phòng đi đến trương vi là văn trúc dưỡng sinh quán khách quen thường xuyên mất ngủ xem tây y không có gì hiệu quả trải qua bằng hữu giới thiệu đã đến dưỡng sinh quán trải qua mã thư ấn châm cứu về sau bệnh trạng hơi có cải thiện cho nên đoạn thời gian gần nhất trải qua tới đây châm cứu t r ậ m rãi cũng thành mã thư ấn khách quen dưỡng sinh quán trước sân khấu tử ni tự nhiên nhận thức cái này cách vài ngày sẽ tới khách quen t r ư ơ n g tổng mã thầy thuốc đã tới cần ta mang người đi qua sao t ử ứ ni hỏi đạo không không bằng hữu của ta nói các ngươi dưỡng sinh quán có một họ trần thầy thuốc châm cứu kỹ thuật phi thường tốt ta hôm nay muốn cho trần y sĩ cho ta làm một lần châm cứu trương vì đúng mã thư ấn châm cứu đã có chút ít không hài lòng ngay từ đầu quả thật có điểm hiệu quả nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng đến đằng sau tựa hồ căn bản cũng không có hiệu quả gì lúc này đây n g a y bằng hữu nhắc tới dưỡng sinh quán có một lợi hại hơn châm cứu kỹ sư nàng liền có ý đổi một đuổi a thứ nhi hiển nhiên vô cùng giật mình dưỡng sinh quán khách hàng bình thường cố định ra rồi kỹ sư có rất ít trên đường thay đổi thay thế thay đổi thay thế kỹ sư liền cho thấy khách hàng đúng kỹ sư kỹ thuật không hài lòng mã thư ấn là dưỡng sinh quán lao kỹ sư mà trần an đông lại chỉ là đến dưỡng sinh quán không bao lâu thực tập sinh tuy nhiên đã bị triệu văn trúc để thăng làm chính thức kỹ sư cơ bản tiền lương cùng mã thư ấn giống nhau nhưng là dưỡng sinh quán chẳng a n h ngờ rằng trần an đông kỹ thuật thật sự cùng mã thư ấn không sai biệt lắm nhưng là hiện tại khách hàng yêu cầu lại hiển nhiên cho thấy các nàng cho rằng trần an đông kỹ thuật khả năng rất tốt nhưng là hiện tại khách hàng chỉ mặt gọi tên muốn trần an đông nhất định là nhận lấy cái gì người ảnh hưởng mà lớn nhất khả năng chính là trần an đông đang đào mã thư ấn khách quen k ỹ thật u cũng không có gì của ta chứng mất ngủ hình dáng tại mã thầy thuốc châu đó châm cứu về sau tuy nhiên hơi có cải thiện nhưng là một mực không có hoàn toàn khôi phục ta nghĩ đổi lại kỹ sư thử xem trương vi thuyết pháp t h nhi tự nhiên sẽ không thật đúng trương vi nếu không phải nhận lấy cái gì người ảnh hưởng làm sao có thể trực tiếp phải thay đổi t r ầ n an đông đâu sợ điều gì sẽ gặp điều đó tại tứ nhi chuẩn bị mang trương vi đi t r ầ n an đông phòng thời điểm mã thư ấn đột nhiên từ trong phòng khám đi ra liếc mắt liền thấy trương vi lập tức mang theo khuôn mặt tươi cười đi ra trương tổng ngài đã tới thứ nhi ngươi cũng t h i ệ t là trương tổng đã tới ngươi cũng không quá đáng đến cho ta biết một tiếng mã thư ấn rất là nhiệt tình nói thế nhưng là thứ nhi có chút khó xử nàng nếu là cầm tình huống thật nói ra mã thư ấn nhất định sẽ nào đứng lên mã thư ấn cũng không phải là một chiếc đèn đã c ạ n dầu mã thầy thuốc hôm nay ta tới đây là tới tìm trần y sĩ không có ý tứ trương vi trực tiếp nói ra mã thư ấn trên mặt thoáng cái do tinh vòng ầm nhưng là vẫn như cũ cố giả bộ khuôn mặt tới cười trương tổng tùy ý bất quá trương tổng khả năng không biết tình huống trần an đông kỳ thật chỉ là chúng ta dưỡng sinh quán một gã thực tập sinh liền châm cứu t ư chất đều không có ngươi cũng không nên bị người khác chém mắt ta còn có chút việc trương tổng ngài tùy ý mã thư ấn trước khi đi trương tử n i liếp trương vi ngừng lại hướng tử nhi hỏi、nói. cái kia trần y sĩ thật sự chẳng qua là thực tập sinh là thực tập sinh không sai nhưng là mấy ngày hôm trước lão bản của chúng ta đã đem hắn chuyển thành dưỡng sinh quán chính thức châm cứu thầy thuốc thứ nhi chỉ có thể kiên trì hồi đáp nàng hôm nay hoàn toàn nằm trúng đạn tại sao vậy chứ trương vi có chút tò mò nghe nói là trần y sĩ cho một khách quen làm châm cứu chỉ cái kia khách hàng bệnh cái kia khách hàng đúng lúc là lão bản bằng hưu trần y sĩ vận khí thật đúng là tốt thứ nhi có chút cực kỳ hâm mộ nói vậy cũng phải hắn có thực học cũng không phải là ai cũng có thể dùng châm cứu chữa cho tốt bệnh nghe đến đó trương vi càng là muốn thử xem trương tổng bên này đi thứ nhi thấy thế đành phải cầm trương vi mang hướng trần an đông phòng mã thư ấn nổi giận đùng đùng địa chạy tới trên lầu cửa cũng không gõ trực tiếp đẩy ra triệu văn trúc cửa bàn công triệu tỷ trần an đông tiểu tử kia quá hư không tưởng nổi vậy mà trong thâm tâm đảo của ta khách quen mã thư ấn mặc dù là chuẩn bị rời đi nhưng là hắn vẫn như cụ không muốn làm cho trần an đông sống khá giả lại càng không n g u y ệ n ý tại trước khi đi lại để cho trần an đông kỵ đến trên cổ người đồng ộ i đem tình huống hảo hảo nói một chút triệu văn trúc tự nhiên cũng không hy vọng dưỡng sinh quán ra loại truyện này nguyên liệu thêm thêm này cũng không có thể xác định là trần an đông từ trong tay người nào rời đi khách quân a dù sao cũng là khách hàng chính mình nói ra muốn đổi lại châm cứu thầy thuốc triệu văn trúc có chút do dự trương vi lúc trước căn bản không biết trần an đông nàng làm sao biết trần an đông danh tự thoáng qua một cái đến liền chỉ mặt gọi tên muốn trần an đông không phải trần an đông dợ cho quỷ làm sao có thể có thể như vậy mã thư ấn giận không kèm được địa quát nói không chừng là cái nào khách quen giới thiệu cũng nói bất định triệu văn trúc không có khẳng định lúc trước tự nhiên không thể loạn hạ quyết định chuyện này triệu tỷ ngươi phải quản ngươi muốn là bất kể mà nói nơi đây ta cũng đối đãi không nổi nữa mã thư ấn ném một câu uy hiếp đã đi triệu văn trúc nhìn xem mã thư ấn bóng lưng nhữ m ẩ y mã thư ấn từ khi bắt được trung cấp c h ầ m cứu kỹ sư căn cứ chính xác sách về sau thái độ là càng đến càng không xong hôm nay vấn đề này thật sự xử lý không tốt mã thư ấn tựa hồ là ngôn từ chuẩn xác lại hoàn toàn là suy đoán nhưng là nếu như xử lý không tốt xem mã thư ấn tình huống là chuẩn bị đi ăn mang khác trần an đông không quá giống phải làm như vậy người hơn nữa trần an đông tiềm lực càng lớn nên làm cái gì bây giờ triệu văn trúc rất buồn rầu địa gái gãi đầu ra thấu t r ư n g hết q u y một chương mười chín chứng mất ngủ chương mười chín chứng mất ngủ trần an đông nhìn nhìn trương vi trước mắt nữ nhân này thần thanh hình thể gầy gò sắc mặt ít hoa nôn n g ự a thấp kém lẹ lưỡi trần an đông nói ra trương vi theo lời lưỡi chất nhạn rêu mầm ỏ bạch bắt tay vươn ra trần an đông cũng không nói kết quả đón lấy chuẩn bị đem mạch trương vi dỗi ra tay trái nam trái nữ phải tay phải trần an đông mỉm cười trương vi cười xấu hổ cười đổi lại tay phải trần an đông k h ẽ rũ mắt xuống con n g ư ờ i thì mỉ địa cảm thụ trương vi mạch đập trương vi mạch đập nhỏ bé yếu ớ t mấy phút về sau trần an đông mở to mắt nhìn xem trương vi trước ngươi có phải hay không từng sinh non trần an đông hỏi đạo trương vi giật mình vào phần nàng thật không ngờ trần an đông lại có thể thông qua bắt mạch biết rõ những chuyện này muốn biết rõ những chuyện này chỉ xem như thân hữu của mình biết rõ đấy cũng không nhiều lắm ngươi đây là s a n h non đưa tới trứng khí hư huyết ít, khí huyết lỗ lã nóng này suy yếu khí huyết sinh hóa tri nguyên chưa đủ huyết không giữ tâm đến nỗi tâm thần bất an mà thành không ngủ trần an đông nói ra trương vi nguyên nhân bệnh trần an đông trần đoán bệnh cùng lúc trước đúng trương vi trần đoán bệnh thoáng cái cao thấp đã phân trương vi gật gật đầu trần y sĩ ngươi trần đoán bệnh được quá chuẩn xác thật giống như mọi chuyện cần thiết đều là ánh mắt người chứng kiến bình thường so mã thầy thuốc mạnh nhiều lắm mã thầy thuốc trần an đông giật mình mà hỏi thăm đúng vậy a các ngươi dưỡng sinh quán mã thầy thuốc ta lúc trước chính là khi hắn chỗ đó làm châm cứu ngay từ đầu thoạt nhìn giống như có chút dùng nhưng là một lúc sau một chút hiệu quả đều không có ngày hôm qua nghe chúng ta công ty lạc lan nhắc tới ngươi lạc lan bệnh cũng là ngươi t r ị hết ta trương vi hỏi đạo trần an đông gật gật đầu cười khổ hướng trương vi nói ra ngươi có thể cho ta ra nan đề trương vi vốn là s ứ c sở rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra một cái ngành sản xuất chắc chắn sẽ có một ít quy tắc n g ẩm mặc kệ nguyên nhân gì trần an đông tiếp thủ đồng sự khách hàng rất khó thoát khỏi đoạn khách hiểm nghi trần y sĩ t h ậ t ngại quá ta cũng không phải cố ý chẳng qua là tại mã thầy thuốc chỗ đó làm lâu như vậy châm cứu một chút hiệu quả đều không có hắn luôn nói nhanh nhanh nhưng là ta xem hắn rõ ràng chính là lừa dối ta trương vi có chút tay này nói không có việc gì việc này cũng không thể trách ngươi hay là trước nói một chút ngươi bệnh a trị ngươi bệnh làm bổ hết tim gan chấn tinh an thần hư bệnh làm bổ trâm đâm dùng b ổ pháp làm chủ khiến thân thể của ngươi một lần nữa khôi phục lại âm dương hòa hợp thái độ trần an đông cũng không có quá làm chuyện quan trọng dù sao vấn đề này chính mình không thẹn với lương tâm trần y sĩ ngươi t r ầ n đoán bệnh được chuẩn phương pháp trị liệu khẳng định có tác dụng ta tin tưởng ngươi mã thầy thuốc cũng không xem bệnh da của ta thực tế tình huống t r ư n vi bị trần an đông lúc trước lộ một tay trấn trụ đúng trần an đông tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm kỳ thật ngươi không nên d i u d i ế m nếu như mã thầy thuốc biết rõ ngươi tình huống cụ thể mà nói có lẽ hắn dùng châm hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều trần an đông cũng có chút thay mã thư ấn kêu hàn a hắn nếu không phải được cái kia châm cứu đồng nhân y thuật tăng nhiều thì như thế nào có thể chẩn đoán bệnh được như thế chuẩn xác trần an đông hơi trầm âm quyết định ra như thế nào lấy h u y ệ t ấn đường thi sách chọc vào chi tạ pháp thần cửa ba âm d a o tỷ du tâm du đủ ba g i ả m chư h u y ệ t đồng đều thi vê vòng tri bộ pháp người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không trần an đông đệ nhất trâm liền lại để cho trương vi cảm thấy không thông trần y sĩ gim ngươi c h â m thật sự thật thoải mái khó trách lạc lan mãnh liệt đề nghị ta đổi cho ngươi đ ầ u trương vi nhịn không được nói ra nguyên lai、like、là lạc tỷ giới thiệu đó ai trần an đông thế mới biết nguyên do tuy nhiên một bên cùng trương vi nói chuyện trần an đông cũng không có phân thần tinh lực hoàn toàn tập trung ở hát c h â m bên trên trần an đông dĩ nhiên biết được cái này hát c h â m cũng là không giống bình thường có thể tăng thêm châm cứu hiệu quả chuyển chân khí hiệu quả cũng là vô cùng c h u y ệ n tốt bằng không thì dùng trần an đông lúc này chân khí cường độ căn bản không có khả năng cầm chân khí đạo nhập người bệnh trong cơ thể đi điều động người bệnh sinh lý chi khí sinh bệnh người thật giống như dầu lộ tác động cơ bình thường mặc dù có thể mở ra cũng sẽ bởi vì cung cấp dầu chưa đủ dẫn đến mã lực chưa đủ hiện tại dầu lộ bế tắc thoáng cái bị t r ấ n an đông chân khí buông lỏng dầu lộ bắt đầu chậm rãi khôi phục thông động lực tự nhiên thoáng cái tăng lên đối với người bệnh mà nói phản phất thoáng cái ăn trường sinh quả toàn thân cao thấp lỗ chân lông tựa hồ toàn bộ mở ra toàn thân cảm giác vô cùng sảng khoái a rất thư thái trương vi ung dung nói người đ â y là lần thứ nhất dùng châm kinh mạch thoáng cái thông tự nhiên cảm giác vô cùng thoải mái nhiều hơn nữa mấy lần hiệu quả sẽ không như vậy rõ ràng bất quá n g ư ơ i bệnh trạng sẽ từ từ giảm bớt thẳng đến hoàn toàn biến mất trần an đông giải thích nói bất kể thế nào nói đều là bởi vì n g ư ơ i y thuật cao minh không giống cái k i a mã thầy thuốc liền hận không thể thổi xe trời trên tay nhưng không có công phu thật trần y sĩ n g ư ơ i yên tâm mã thầy thuốc nếu là dám trách người đọc khách ta đi với các n g ư ơ i lão bản nói đi không phải lạc lan giới thiệu ta vốn không có ý định đã đến với n g ư ơ i căn bản cũng không có bất luận cái gì quan hệ ta ở chỗ này bỏ ra mấy ngàn khối kết quả một chút hiệu quả đều không có ta cũng không nói chuyện hắn khá tốt ý từ não t r ư n vi lúc trước tại mã thư ấn lửa dối hạ là mấy cái phần món ăn trần tiêu y sĩ người cái này châm cứu học được đã bao nhiêu năm nhìn người tuổi không lớn lắm t h â m cứu kỹ thuật lại lốt như vậy trương vi có chút tò mò nhà của ta mở một nhà phòng khám bệnh ba ba mụ mụ của ta đều là học y từ nhỏ đi học một chút châm cứu trần an đông nửa thật nửa giả nói khó trách nguyên lai là đồng tử công bất quá người cái này châm cứu kỹ thuật so về những cái tiên lao trung ý gì cũng sẽ không chênh lệnh trương vi khen một câu ta đây tài là vừa nhập môn trình độ cũng không dám cùng lão hành ra so trần an đông vội và nói g n ngươi thật đúng là khiêm tốn hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi rồi trương vi nói ra đừng k h á c h khí ngươi là khách hàng là của ta áo cơm cha mẹ ta đương nhiên muốn hết sức làm cho các ngươi hưởng thụ đến tốt nhất phục vụ trần an đông cười nói khanh khách nếu là có hiệu quả ta còn sẽ đi qua đợi tí nữa ta đi nạp tiền trương vi cười nói vậy hoan n ê n trương tỷ lần nữa có lâm trần an đông cầm trương tỷ đưa ra phòng trị liệu trần an đông triệu tỷ cho ngươi đi một chuyến văn phòng vừa cất b ư ớ c trương vi liền chứng kiến la n g u y ệ t tại quầy thu ngân vây tay làm sao vậy trần an đông kỳ thật đã kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra ta làm sao biết ngươi đi qua nhìn xem chẳng phải sẽ biết la n g u y ệ t lắc đầu trần an đông lên lầu tiến vào triệu văn trúc xử lý công thất triệu thị người t ì m ta trần an đông hỏi đạo tâm tình cũng không thật trương tiểu đông trương vi nguyên lai không phải mã thư ấn khách nhân sao hôm nay làm sao tìm được ngươi đi đây là có chuyện gì triệu văn trúc hỏi đạo triệu thị khách nhân muốn t ì n ta ta cũng không có biện pháp、tha. ta ngay từ đầu căn bản cũng không nhận thức trương vi tại phòng trị liệu ở bên trong nghe nàng nhắc tới mới biết được nàng nguyên lai、like、tại mã thầy thuốc trong tay châm cứu quá nhưng là theo trương vi tự ngươi nói nàng là nghe ta một khách quen giới thiệu mới chịu cầu đến lượt ta ta thuần túy là nằm thương trần an đông bất đắc dĩ nói ra tiểu đông không phải ngươi đoạt khách tốt nhất chúng ta dưỡng sinh quán tuy nhiên không nhiều lắm nhưng là cũng có quy củ của mình đồng sự tầm đó không thể đoạt khách đây là dưỡng sinh quán quy t ắ c phẩm đương nhiên nếu như là khách nhân chính mình yêu cầu đội kỹ sư vậy không có vấn đề triệu văn trúc nói ra cái này khẳng định không phải ta đoạt khách nhân ra tại mã kỹ sư chỗ đó châm cứu thời gian rất lâu mất ngủ tình huống một mực không có cải thiện vốn chuẩn bị không đến chúng ta dưỡng sinh quán vừa vặn của ta một người khách nhân cùng nàng là đồng sự liền giới thiệu nàng đã tới hẳn là mã thầy thuốc không có biết rõ ràng khách nhân mất ngủ nguyên nhân thực sự kết quả châm cứu hiệu quả không được tốt trần an đông phân tích đạo ừ nếu là như vậy không thể trách ngươi ngươi đi xuống đi loại chuyện này về sau muốn nhiều chú ý một chút triệu văn trúc nhìn ra được trần an đông cũng không có nói dối t ấ u trước hết q một chương hai mươi hoàn toàn ngược lại chương hai mươi hoàn toàn ngược lại triệu văn trúc không có xử phạt trần an đông lại để cho mã thư ấn vô cùng bất mãn triệu tỷ trần an đông làm như vậy không thích hợp a nếu như triệu tỷ bất kể lời nói vậy sau này dưỡng sinh quán sẽ không quý củ triệu tỷ ngươi xem rồi xử lý nhưng là tiếp tục như vậy cái này dưỡng sinh quán ta là đối đại không nổi nữa mã thư ấn nghe nói triệu văn trúc chẳng qua là hời hợt nói trần an đông vài câu trong nội tâm rất là k h ô n g phục tiểu mã cái kia trương vi bởi vì mất ngủ ở chỗ của ngươi làm châm cứu làm một hai tháng bệnh trạng có hay không bất luận cái gì cải thiện ta nghe tiểu lan nói nhân ra đã nhiều lần phàn nản ngươi châm cứu không có hiệu quả Có c từ từ trương tỷ trương tỷ triệu văn trúc đang chuẩn bị nói mã thư ấn hai câu lại nghe thấy bên ngoài trần an đông hoảng hoảng trương trương tại hô đang chuẩn bị đi ra ngoài xem cửa lại bị lời ra trương vi từ bên ngoài đi vào mã thư ấn vừa vặn cũng nơi đã ở triệu lóc bản ta nghe nói ta chân trước vừa đi ngươi sẽ đem tiểu trần hung hăng phê dừng lại nói hắn và khách không biết có chuyện này hay không trương vi căm giận bất bình mà hỏi thăm trương phu nhân ngươi tốt chuyện này ta sẽ tra rõ ràng nên làm như thế nào dưỡng sinh quán tự nhiên có dưỡng sinh quán quy củ triệu văn trúc hiển nhiên đối n g o ạ i người nhúng tay dưỡng sinh trong quán bộ phận sự t ì n h rất là không vui con mắt xoay qua chỗ khác chằm chằm vào trần an đông cái này cũng không giam chuyện của ta là trương t h chính mình ngược lại trở về trần an đông xác thực không có làm chuyện này cho nên cũng không có cho dạ con mắt cùng triệu văn trúc đối mặt lấy không phải ngươi còn có ai trần an đông ngươi làm được cũng quá mức phân ra một điểm a đây là chúng ta dưỡng sinh trong quán bộ phận sự tình ngươi vậy mà lại để cho một ngoại nhân n ú n g tay t i ề n đến ngươi muốn làm gì a trần an đông triệu văn trúc còn chưa mở miệng mã thư ấn đã vượt lên trước phát tác lần này tốt không triệt để đem trương vi cái này quả bùn cho đốt trương vi ba địa vỗ lên bàn một cái họ mã hiểu rõ lao nương còn không có tìm ngươi tính sổ ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước ta hai tháng trước cho rằng mất ngủ đến ngươi nơi đây c h ă m cứu ngươi nói gói kỹ lao nương ta hai tháng một điểm chuyển biến tốt đẹp đều không có ngươi khá tốt ý từ nói n g ư ơ i không biết chị bệnh n g ư ơ i giả bộ cái gì con rùa con bê người chị không hết bệnh nhân ra một lần châm cứu l ã o nương thì tốt rồi hơn phân nửa n g ư ơ i khá tốt ý t ư nói nhân ra trần y sĩ đ o ạ khách nói cho n g ư ơ i biết nếu không phải hai ngày trước lạc lan tại trần y sĩ châu đó làm châm cứu giới thiệu ta tới đây l ã o nương đang muốn tới đây tính sổ với ngươi đâu vốn xem tiểu trần mặt mũi ta không định với các ngươi dưỡng sinh quán không qua được rồi ngươi còn cùng l ã o nương đến chiêu này n g ư ơ i thực cho rằng l ã o nương bắt ngươi không có biện pháp trương vi khởi xướng hung á t đến cùng cái cọp cái tựa như cái bàn lấy được lại để cho mã thư ấn xứng sờ xứng sờ căn bản cũng không dám đắt lời chế trụ mã thư ấn trương vi lại đem mũi nhọn nhắm ngay triệu văn trúc còn ngươi nữa l i ê n ngươi điểm ấy ánh mắt còn khai mở dưỡng sinh quán không lỗ chết ngươi quả thực chính là kỳ tích trần y sĩ tốt như vậy kỹ thuật ngươi không giống bảo bối một dạng bưng lấy che chở còn giúp lấy như vậy một cái phế vật bắt nạt hắn ta thật không biết đầu ngươi có phải thật vậy hay không là n g ư ợ c to mà không có não triệu văn trúc cũng là bị trương vi khí thế c h ấ n trụ bất quá rất nhanh phục hồi tinh t h ầ n lại con mắt hướng trương vi trước ngực một ngắm trong nội tâm ngược lại là vui lệ n g ừ n nói ta đâu chính ngươi cũng không một dạng sao trương vi tựa hồ có thể nghe thấy triệu văn trúc mà nói bình thường lập tức giật ra hết hầu trần y sĩ ngươi muốn là ở nơi đây đợi đến không thoải mái cho tỷ gọi điện thoại tỷ giới thiệu cho ngươi tốt đi ra ngoài cái này triệu văn trúc không làm ngươi ngươi ai a trần y sĩ là ta nơi đây cấp cao nhất c h ầ m cứu kỹ sư ta đang muốn để cao hắn đãi ngộ đâu ngươi đang tại mặt của ta đảo của ta người có ngươi như vậy sao chỉ thấy trương vi giảo hoạt địa cười cười hắc hắc đây chính là ngươi nói trần y sĩ tiền lương ngươi chuẩn bị phát triển nhiều ít nếu chướng đến có ít hay là đi ta một cái hảo tỷ bội bên kia đi được rồi dù sao mỗi ngày phạm tiểu nhân thời gian này có thể thoải mái sao mã thư ấn nghe xong không đúng cái này không chỉ có không có lại để cho trần an đông bị phạt ngược lại lại để cho hắn tiền lương vừa tăng lại phát triển trước đó lần thứ nhất tăng tiền lương còn không có vài ngày đâu đây cũng muốn phát triển một lần được trước đó lần thứ nhất hay cùng chính mình ngang hàng hiện tại dứt khoát trực tiếp vượt qua chính mình nói hắn là cấp cao nhất châm cứu kỹ sư ngược lại là một chút cũng không quá đáng không ngờ như thế chính mình là một m hồi tiểu nhân chính là cho trần an đông tiểu tử kia tranh thủ tiền lương đã đến triệu tỷ triệu tỷ ngươi đừng bị bọn hắn lừa gạt nàng đây không phải rõ ràng tới đây bức vừa thoái vì sao tiểu tử này âm hiểm r ấ t ngươi có thể ngàn vạn đừng mắc l ừ a a mã thư ấn vội vàng nhắc nhở triệu văn trúc hắn còn tưởng rằng triệu văn trúc là bị trương vi khó thở lung tung nói trương vi cười lạnh nói trần y sĩ thấy được sao ngươi ở nơi này thời gian không tốt quá a nói xong lôi kéo trần an đông tay muốn đi ra ngoài tiểu đông ngươi đ ừ n g nghe nàng nói lung tung tỉ nói phát triển ngươi tiền lương liền nhất định phát triển ngươi tiền lương triệu văn trúc liền vội vàng kéo trần an đông tay kia nàng cũng không đốc trần an đông châm cứu năng lực đã vô cùng rõ ràng chính mình nếu nghe xong mã thư ấn cái này nửa tới mà nói cầm trấn an đông để cho chạy tài vờ ngớ ngẩn nữa nha triệu tỷ trương tỷ đây là đùa dẫn đâu ngươi hai ngày trước tài tăng tiền lương của ta ta đã rất thấy đủ t r ầ n an đông một cái còn không có tốt nghiệp dân lập đại học y học sinh đối với hiện tại tiền lương thật đúng là thật hài lòng n g ư ơ i ngốc ca tiền lương còn có ngại nhiều nghe trương tỷ nàng cho ngươi nhiều ít t r ư ơ n g tỷ ta tuyệt đối cho ngươi tìm một chỗ tiền lương so nơi đây nhiều gấp đôi trương vi dùng sức cầm trấn an đông tay kéo ở muốn hướng ngoài cửa đi không cho phép đi ta cũng cho ngươi gấp đội triệu văn trúc là lớn ai biết triệu văn trúc tài hô ra miệm trương vi lập tức xoay người lại người nói đây chính là tự ngươi nói cũng đừng đổi ý triệu văn trúc lúc này mới phát hiện mình bị mắc lửa nhưng là nói ra rồi lại không thể đổi ý nàng cũng cầm không cho phép cái này trương v i có phải thật vậy hay không chẳng qua là thiết lập ván cục lửa g ạ t mình nếu là nàng thật sự có bằng hữu cũng là đồng hành thực đem trần an đông đào rời đi hối hận của mình cũng không kịp thông qua mấy ngày nay trần an đông biểu hiện cho dù đưa hắn tiền lương gấp b ộ i cũng không quá đáng à. đổi ý ta triệu văn trúc nói ra còn chưa từng có đổi ý quá ngược lại là ngươi nếu như ngươi thật sự cầm tiểu đông lôi đi t h ậ bởi như vậy trần an đông tại văn trúc dưỡng sinh quán vị trí thoáng cái đã vượt qua chính mình trần y sĩ xem ra ngươi mỹ nữ này lão bản thật sự là không nỡ bỏ ngươi a ngươi xem giữ chặt tay của ngươi hãy cùng lên nhờ cao su một dạng đều không nỡ bỏ bông lòng ra trương tỷ người này thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng sẽ không xấu người khác chuyện tốt tỷ lúc này đi a trương vi hướng trần an đông gãi gãi tay khanh khách một tiếng liền rời đi dưỡng sinh quán tâm tình vô cùng không sai thật r a đều có thể nghe được nàng thanh thúy như v a n h tiếng cười thấu chương hết q u y một chương hai mươi một mã kỹ sư bị tước đi chương hai mươi một mã kỹ sư bị tước đi trần an đông vội và nói g n triệu tỷ không có chuyện gì ta liền đi xuống lầu quay đầu lại ta sẽ cùng tài vụ nói từ dưới tháng dậy tiền lương của ngươi lại trở mình một phen nhưng là ngươi được cùng dưỡng sinh quán ký cái lao động hợp đồng triệu văn trúc cầm trần an đông gọi lại triệu tỷ ta xem vẫn là được rồi ta một cái thực tập sinh có thể cho ta lúc trước tiền lương trình độ ta cũng đã rất hài lòng trần an đông vội vàng nói ngươi bây giờ đều như vậy khả năng ta nếu không để cho ngươi tăng tiền lương ta có thể an tâm sao triệu văn trúc tức giận nói bị người khác khiến cho một điểm mặt mũi đều không có triệu văn trúc trong lòng vẫn là tức giận mã thư ấn một mực thanh nghiêm mặt đứng ở một bên nhưng là người còn lại đem hắn n ô lên cao khí một dạng trần an đông lúc xuống lầu cũng là nhìn cũng không nhìn mã thư ấn triệu tỷ cái kia họ chương rõ ràng chính là trần an đông gọi về đến mã thư ấn không cam lòng nói mã thư ấn cho dù trương phu nhân là t r ầ n an đông gọi về đến lại có thể nói rõ cái gì ngươi vì cái gì không suy nghĩ một cái trong tay ngươi làm hai tháng châm cứu khách hàng vậy mà sẽ vì một cái chỉ vì nàng làm một lần châm cứu thấy thuốc nói chuyện ngươi từ đầu đến cuối sẽ không ý thức được chính ngươi tồn tại vấn đề gì sao lúc trước một mực có khách hàng nói ngươi châm cứu không có gì hiệu quả ta vẫn luôn là đứng ở ngươi bên này nhưng là ngươi có hay không chú ý tới trong tay ngươi khách quen có thể cố định xuống có thể có mấy thành tiểu đông mới lên tay vài ngày lại có thể lại để cho khách hàng từ trong tay ngươi chuyển tới trong tay hắn đi ngươi nói điều này nói do cái gì còn muốn ta nói minh sao triệu văn trúc tức giận nói mã thư ấn phẫn nộ rồi cổ đều biến thô từ mặt đến cổ đều là h n g hồng thô lấy tiếng nói đúng triệu văn trúc nói ra triệu tỷ ngươi làm lão bản như vậy tiên cũng đừng trách ta bất nghĩa mã thư ấn nói xong nổi giận đùng đùng địa đi ra ngoài dùng sức hất lên cửa b à n h cửa khẩu trừ tại trên khung cửa phát ra một tiếng vang thật lớn mã thư ấn ngươi muốn làm gì ngươi nói rõ cho ta triệu văn trúc tự nhiên không phải một cái mặc cho viên chức uy hết chủ đi theo liền xông ra ngoài hừ mã thư ấn hừ lạnh một tiếng triệu ự c t ế p cũng không a đ văn trúc i đ cũng không có hối hận mấy ngày nay mã thư ấn có chút rất không thích hợp cho dù không có trần an đông vấn đề này chỉ sợ cũng lưu không được hiện tại đã có cái so mã thư ấn càng mạnh hơn nữa người thay thế triệu văn trúc đúng mã thư ấn rời đi cũng không lo lắng nhưng là bất kể như thế nào dưỡng sinh quán đầu trận tuyến không thể loạn phụ cận cái k i a một nhà dưỡng sinh quán vừa mới khai trương không bao lâu một mực ở thâm hụt tiền lợi nhuận thép to đúng văn trúc dưỡng sinh quán cấu thành áp lực lớn triệu văn trúc có chút bận tâm dưỡng sinh quán kỹ sư bị người đào đi khách hàng cũng bị người đào đi bởi như vậy thật sự là rút tuổi dưới đáy nổi văn trúc dưỡng sinh quán phiền p h ả lớn đã qua không bao lâu tần tiểu anh đám người lại xuất hiện ở dưỡng sinh quán tiểu đông tử tiểu đông tử đi ra tần tiểu anh vừa đi vào văn trúc dưỡng sinh quán lập tức hô to gọi nhỏ đứng lên tứ ni h nhận thức tần tiểu anh vội vàng nên đón tiếp lấy tần t ỷ trần Ý sĩ nơi nào còn có khách nhân người chờ một chút ha ha tiểu đông tử hiện tại sinh ý không sai a l ã o bản của các ngươi cho hắn ra công tư không có tần tiểu anh cười nói như thế nào hôm nay tới khách nhân đều là muốn lại để cho lão bản cho trần Ý sĩ ra công tư a tứ ni h cười nói như thế nào hôm nay còn có ai muốn cho lão bản của các ngươi cho tiểu đông tử ra công tư tần tiểu anh cũng là vô cùng kỳ quái trên mặt lộ da ngạc nhiên dáng tươi cười thật đúng là có vừa mới thiếu chút nữa không có đánh nhau cuối cùng lão bản của chúng ta trực tiếp đem trần ý sĩ tiền lương gấp b ộ i các ngươi bây giờ còn muốn ồn ào đ o á n chừng lão bản của chúng ta sẽ điên thứ ni che miệng cười không ngừng tần tiểu anh cùng triệu văn trúc quan hệ không tệ cười nói vậy ta còn được rồi như thế nào cũng không có thể đem các ngươi lão bản hướng điên ở bên trong bức không phải lúc này đây cùng tần tiểu anh cùng đi đến chỉ có lạc lan cùng phương d i ệ p thanh trước đó lần thứ nhất cùng đi đến la lụy bởi vì có việc cũng không có tới lan lan ngươi cảm giác so ngày hôm qua đỡ một ít đến sao tần tiểu anh hỏi đạo lạc lan gật gật đầu biết tốt hơn nhiều cổ nơi đây đã không sai biệt lắm tiêu tan nhưng làm ta sợ hãi ngươi nói ta nếu g i ả i cái lớn cổ đi ra về sau còn thế nào làm người a may mắn ngươi cái này thầy thuốc đệ đệ châm cứu kỹ thuật tốt cái k i a kỹ thuật thật đúng là tốt tiểu đông châm cứu thật đúng là lợi hại ta cũng tốt nhiều hơn vốn đến cái nào thời điểm mỗi lần đều để cho ta thống hận làm nữ nhân nhưng là lúc này đây một chút cũng không cảm giác được đau đớn vì cái này ta thế nhưng là không biết xem qua bao nhiêu thầy thuốc chuyên gia gì phòng khám bệnh trung y tất cả đều nhìn cũng không có cái gì dùng tiểu đông cho châm cứu mấy lần là tốt rồi không sai biệt lắm tần tiểu anh nói ra đúng vậy a lần này nhờ có với n g ư ơ i đã tới vừa mới công ty của ta trương tổng gọi điện thoại tới cho ta nói ở chỗ này làm châm cứu hiệu quả thật tốt lạc lan nói ra trương tổng không phải vừa mới tiểu từ nói cái kia tại dưỡng sinh quán n á o chính là cái kia a tần tiểu anh cười nói ta gọi điện thoại hỏi một chút lạc lan cũng làm mở to hai mắt nhìn nói chuyện điện thoại xong lạc lan cười khanh khách mà bắt đầu còn có ai chính là ta công ty trương tổng trương vi nàng vừa mới ra trần y sĩ xuất đầu lại để cho dưỡng sinh quán lao bản cho trần y sĩ tăng tiền lương người cái này trương tổng thật là được ga có thể đem tỷ mội của ta bắt buộc đến nước này tần tiểu anh cũng sẽ không vì triệu văn trúc kêu bất bình nàng ngược lại là mang theo nhìn có chút h ả hê dáng tươi cười thấu t r ư ơ n g hết q u y một t r ư ơ n g hai mươi hai ăn cây táo rào cây sung t r ư ơ n g hai mươi hai ăn cây táo rào cây sung triệu văn trúc nghe được phía dưới động tĩnh chạy xuống chứng kiến tần tiểu anh lập tức đi tới anh tử ngươi đã tới à? văn trúc tỷ tỷ ta gần nhất đạt đến một trình độ nào đó a coi như là vì hai tỷ mội lặc chọc vào đao ngươi xem rồi thời gian vài ngày đều cho ngươi mang đến nhiều ít làm ăn tần tiểu anh muốn triệu văn trúc tranh công lạc lan mọi tử cũng là người mang đến a triệu văn trúc hỏi đạo đúng vậy a nàng còn đem nàng người của công ty cũng mang tới ngươi xem đây đều là công lao của ta tần tiểu anh cười nói ngươi mang đến người còn nghĩ của ta q u ầ n bước ta cho viên chức tăng tiền lương đầu thật sao thoáng cái tiền lương tăng lên gấp đôi đ e m của ta lão kỹ sư đều cho tức giận bỏ đi triệu văn trúc tức giận nói tần tiểu anh nhìn xem triệu văn trúc cái kia phiền m u ộ n bộ dạng nhịn không được cười khanh khách mà bắt đầu đáng lời ai bảo ngươi cái này lão bản như vậy gậy trần an đông tốt như vậy đích tay nghề n g ư ơ i dĩ nhiên thẳng đến lại để cho hắn làm học đồ hiện tại cũng đúng lúc đền bù một cái đúng rồi n g ư ơ i cái kêu mã kỹ sư tức giận bỏ đi rất tốt ta một cái tỉ mụ nói n g ư ơ i cái kêu mã kỹ sư kéo nàng đi mặt khác một nhà dưỡng sinh quán đây không phải ăn cây táo rào cây s u n g sao n g ư ơ i nói cái gì triệu văn c h ú c thoáng cái khẩn trương lên như thế nào n g ư ơ i cái này làm lão bản thậm chí vẫn không biết n g ư ơ i viên chức ăn cây táo rào cây s u n g ta hiểu được hắn là bị nhà khác đào góc tưởng bây giờ còn không đi chủ yếu là muốn từ người nơi đây nhiều đảo một ít khách hàng đi ai nha không phải ta nói ngươi người cái này làm cái gì sinh ý bị người đào góc tường cũng không biết tần tiểu anh nói móc đạo cái này đáng chém ngàn đao vậy mà ăn cây táo rào cây sung không được loại người này được tranh thủ thời gian đổi đi bằng không thì cái này sinh ý không có cách nào khác làm ta nói gần nhất sinh ý càng ngày càng kém nữa nha triệu văn trúc thật sự là nội trận lôi đình triệu văn trúc có chút bận tâm đứng lên liên tục một thời gian ngắn dưỡng sinh quán buôn bán ngạch hiện lên hạ thấp xu thế ngay từ đầu còn tưởng rằng đoạn thời gian này thời tiết quá nóng sinh ý tương đối nhạt mà thôi nguyên lai、like、cũng không phải như vậy mà là trong tiệm có người đào góc t ư đâu nói không chừng còn không dừng lại mã thư ấn một người nghĩ tới đây triệu văn trúc đau cả đầu nếu trong tay mình kỹ sư bị người đào rời đi thật vất vả mở ra cục diện thoáng g á i lại trở về nguyên điểm nghĩ tới đây triệu văn trúc ở đâu còn ngồi được vội vàng hướng tần tiểu anh nói ra anh tử các ngươi ở chỗ này ngồi ta có chút ít sự tình phải đi xử lý một chút mau đi đi liền ngươi cái này mơ hồ làm cái gì sinh ý a tần tiểu anh khôn khéo rất tự nhiên biết rõ triệu văn trúc muốn đi làm gì triệu văn trúc liền tranh thủ thuộc hạ một ít kỹ sư toàn bộ triệu tập lại h ọ đồng ý tại sinh ý có khởi sắc thời điểm tăng tiền lương trích phần trăm thích hợp gia tăng cuối cùng là cầm có chút dao động quan tâm ổn định tuy nhiên có lẽ tiệm mới ra có thể cho tốt hơn đãi ngộ nhưng là nếu như sinh ý làm không đứng dậy lấy không được trích phần trăm cuối cùng đãi ngộ ngược lại không bằng tại triệu văn trúc nơi đây triệu văn trúc nơi đây dù sao cũng là tích lũy thời gian rất lâu nhân khí hơn nữa triệu văn trúc cái này lão bản ở chung được mấy năm thời gian cũng coi như không có trở ngại đổi một lão bản sẽ rất khó nói nói không chừng nhân ra qua sông đập cầu đem người dùng hết rồi ném một bên đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp lấy ra nghệ mặc dù nói đi tới chỗ nào đều có phần cơm ăn nhưng là đụng tốt l á o bản thời gian trôi qua thoải mái nhẹ nhõm một điểm làm sao vui cười không là thật đúng là không có mấy cái quyết tâm phải đi triệu văn trúc tuy nhiên bỏ ra một ít một cái giá lớn nhưng là tốt xấu phá giải đối thủ cạnh tranh chiêu số mã thư ấn bị tức sau khi đi trực tiếp đi hàn thái dưỡng sinh quán mã lao đệ người đã đến rồi kim lão bản kim phúc thành chứng kiến mã thư ấn tới đây rất là nhiệt tình khuôn mặt dáng tới cười lại là mời đến phục vụ viên pha trà lại là dâng thuốc lá nhiệt tình được cùng thân huynh đệ bình thường mã thư ấn rất tùy tiện địa tiếp nhận kim phúc thành trong tay đ i ê n thuốc hướng dưỡng sinh trong quán nhìn nhìn không có nhiều người à cũng không phải là người bên kia còn phải thêm chút sức hàn thái có thể hay không chèn sập văn c h ú c chủ yếu còn phải nhìn ngươi ngươi tốt nhất có thể đem văn c h ú c kỹ sư toàn bộ mang tới chúng ta đến rút tuổi dưới đáy nổi thoáng cái sẽ đem văn c h ú c dưỡng sinh quán chèn sập đã không có kỹ sư ta xem văn c h ú c dưỡng sinh quán còn thế nào theo chúng ta hàn thái cạnh tranh kim phúc thành chiêu t ứ c ấy thật đúng là đó là ta đây vài ngày có thể liên lạc rất nhiều kỹ sư bọn hắn đều đứng bên này đãi nộ rất động tâm bất quá kim l á o bản ngươi có thể nhất định phải nói lời giữ lời đến lúc đó đám kia kỹ sư đã tới ngươi đãi nộ không thực hiện nhân ra còn không đoán chết ta mã thư ấn có chút bận tâm nói ngươi yên tâm đi chỉ cần ngươi đem những cái kia kỹ sư kéo qua ta cam đoan thực hiện hứa hẹn mấu chốt nhất là muốn bọn hắn cũng với n g ư ơ i một dạng muốn đem trong tay tài nguyên đều mang tới kim phúc thành cười nói đó là khẳng định mã thư ấn nói ra đợi tí nữa cùng đi ăn cơm ta mời khách kim phúc thành cười nói mã thư ấn lắc đầu được rồi kim lão bản vẫn là về sau lại mời vạn nhất bị người thấy được sẽ không tốt một khi triệu văn trúc cô nương kia đã biết tin tức đã có phòng bị sự tình sẽ không xử lý các nàng này ở chỗ này làm vài năm nhân duyên vẫn là rất không tệ vậy được ta trước nhớ kỹ chờ các người đều đã tới ta lại mời kim phúc thành cũng là tùy tiện vừa nói chủ yếu cũng là vì thu mua kim phúc thành lòng người mà thôi mã thư ấn từ lén lén lút lút từ hàn thái dưỡng thân quán đi ra ở bên ngoài tham ộ t vòng trong nội tâm luôn luôn một loại tâm thần bất định cảm giác bất an hắn không biết trong lòng mình bất an đến tột cùng đến từ ở đâu không được vấn đề này không thể lại kéo bằng không thì đêm dài lắm lộng Ta phải mã a u chóng hành động. m thư ấn đ ộ trong nhiên nghĩ tới hôm nay hôm tới t i cái kia ánh mắt. Triệu văn trúc đã bắt đầu đối với ệ u đầu Văn Văn chính ánh chính mình Trúc mắt. Trúc bắt là lòng đã dạy thật nội g hành đ n g thì h p ề n tâm h o trong á i nội Mã Thư t ấn trong nội tâm thoáng cái đã có chủ ý trước tiên đem bọn hắn cũng gọi đi ra nhìn một cái phản ứng của bọn hắn nếu không tại đây hai ngày hành động được rồi nhất định phải triệu văn trúc cái này xú nữ nhân hối tiếc không kịp nghĩ tới đây mã thư ấn lấy điện thoại ra càng không ngừng gọi điện thoại dị mỹ nữ là ta người mã ca à đây không phải nhìn đến đây mới mở một nhà ra quán cơm sao muốn cho các vị các mỹ nữ đi ra nếm t h ử sao đại gia giao lưu trao đổi cảm tình đi t r ư n g m u ộ i m u ộ i nơi đây phát hiện một nhà vô cùng thật tốt ra quán cơm buổi tối đi ra tụ họp tụ lại mã thư ấn một hơi đánh cho liên tiếp điện thoại nhưng lại không biết người khác tiếp điện thoại của hắn về sau lập tức đi nói cho triệu văn trúc triệu văn trúc tự nhiên minh bạch mã thư ấn muốn làm gì đi vì cái gì không đi a ăn chuột thì ngu sao mà không ăn người muốn các ngươi làm gì người đáp lời chính là đã ăn xong trở về nói cho ta biết hắn chuẩn bị lúc nào phát động âm mưu của hắn không biết mã thư ấn đã nghe được triệu văn trúc nói lời có thể hay h k ô ngày tức thổ giận đến h ế t Đã mai ngày những n thứ đã quyết â mai lưu đám tất chúng mã thư ta tập thể từ văn trúc dưỡng sinh quán tự trước các ngươi yên tâm đi theo ca đi can đoan các ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon mã thư ấn vô bàn một cái hùng tâm bừng bừng nói thấu trước hết q một chương hai mươi ba kết cục chương hai mươi ba kết cục sáng sớm ngày hôm sau mã thư ấn liền đã tìm được triệu văn trúc đem trong tay thư từ chức giao cho triệu văn trúc trong tay triệu tổng ta muốn từ chức mã thư ấn con mắt chằm chằm vào triệu văn trúc hắn muốn nhìn triệu văn trúc cái loại này cử túc không liệu cái t r ù n g loại kia bồi dối biểu lộ nhưng là vượt qua mã thư ấn dự kiến chính là triệu văn trúc biểu hiện vô cùng bình tĩnh mã kỹ sư ngươi thật sự nghĩ kỹ nghĩ kỹ hiện tại dưỡng sinh quán tình h ố n càng ngày càng tốt ta hiện tại cũng giúp đỡ không dưỡng sinh quán quá nhiều không công cầm dưỡng sinh quán tiền lương ta cũng nghiêm trình cho nên nghĩ tới nghĩ lui ta còn là quyết định từ t r ư ớ c hy vọng sau này dưỡng sinh quán có thể nhiều tìm mấy cái hướng tiểu trần một dạng lợi hại châm cứu sư lại có thể đủ cho khách nhân dưỡng sinh lại có thể đủ cho khách nhân chữa bệnh mã thư ấn nói như vậy chính là châm chọc triệu văn trúc lúc trước nói lời triệu văn trúc lại vô cùng bình tĩnh mã kỹ sư ngươi đã đã quyết định ta cũng liền không để lại ngươi rồi đợi tí nữa ta lại để cho tài vụ cùng ngươi đem tiền lương kết toán một cái mã thư ấn trận mắt há hôm ổn hắn vốn cho rằng triệu văn trúc sẽ kiệt lực giữ lại không nghĩ tới triệu văn trúc căn bản cũng không có bất luận cái gì giữ lại trực tiếp đưa hắn đuổi ra khỏi cửa vốn hắn còn hy vọng thông qua bức bách phương thức lại để cho triệu văn trúc cho hắn căng tăng tiền lương nếu như thu nhập không sai b i ệ t lắm mã thư ấn vẫn là nguyện ý ở lại văn trúc dưỡng sinh quán nhưng lại nhưng bây giờ không quay đầu lại cơ hội mã thư ấn tuy nhiên cảm giác thật bất ngờ bất quá kết quả này cũng là hắn muốn chẳng qua là không có thể đủ tại lúc gần đi tại nơi này chính mình ngưỡng mộ trong lòng hồi lâu trước mặt nữ nhân thần khí một chút thật sự có chút mất hứng nhưng nói tóm lại kết quả hay để cho hắn hài lòng mã thư ấn thậm chí có thể chứng kiến triệu văn trúc nụ cười trên mặt hắn bối rối đây là cái gì tình huống mã thư ấn ngươi đã đạ từ t r ư ớ c đem trong tay công tác giao tiếp một cái sau đó đi la nguyện chỗ đó tiến hành một cái thủ tục thanh toán xong tiền lương liền mau chóng rời đi a triệu văn trúc quét rác rời một dạng trực tiếp đem mã thư ấn đổi u ra ngoài mã thư ấn cười hắc hắc triệu tỷ trong tay ngươi đã làm vài năm tuy nhiên người muốn đi vẫn là muốn cho triệu tỷ một ít đề nghị chúng ta những thứ này tay dựa nghệ sinh hoạt người dựa vào là không chỉ là tay nghề còn phải có nhất định được nhân khí đây cũng không phải là dựa vào một chút công phu mẹo v à o là có thể thoáng cái bồi dưỡng được lên liền nói ví dụ ta cho dù của ta châm cứu kỹ thuật không bằng trần an đông nhưng là ta thông qua những năm gần đây này tạo dựng lên đích nhân duyên đã có thể không phải hắn trần an đông có thể so sánh v ớ i người đem hy vọng ký thắc vào trần an đông trên người sớm muộn đều có người hối hận trần an đông có lẽ còn có rất nhiều chưa đủ nhưng là nhân gia phẩm cách tốt ít nhất sẽ không ăn ở bên trong đới ra bên ngoài hơn nữa cái này một hồi trần an đông công trạng so ngươi t r ê n h lại sao ngươi đã làm vài năm lại vẫn không bằng người ta một cái mới xuất đạo thực tập sinh ngươi khá tốt ý tứ ta xem trong trần an đông không phải nhìn chúng hắn bây giờ năng lực mà là nhìn chúng tiềm lực của hắn thiên phú của hắn những thứ này đều là trên người của người khiếm khuyết mã, mã, mã thư ấn nghe xong triệu văn trúc nói ăn cây táo rào cây sung trong nội tâm lộn bột một cái chuyện lo lắng nhất tỉnh rốt cục vẫn phải đã xảy ra triệu văn trúc xem ra là đã sớm phát hiện chính mình tất cả hành động để cho nhất mã thư ấn lo lắng là nếu như triệu văn trúc đã sớm biết hành động của mình như vậy đêm qua cùng những cái kia kỹ i a k sư đám bọn c h ú n g ước định thật đúng là có hiệu quả sao nghĩ tới đây mã thư ấn triệt để luôn cuống mã thư ấn lúc xuống lầu vừa vặn đụng phải trần an đông mã thư ấn phảng phất chứng kiến c ử u nhân bình thường hai mắt b ố c hỏa mã kỹ sư sắc mặt không tốt l ắ m a có phải hay không ngã bệnh trần an đông trên mặt rất n ă n g giáo sáng sủa nói chuyện cũng vô cùng t ẩ y mở ừ mã thư ấn hiện tại tâm loại như ma tự nhiên không có công phu đi theo trần an đông đấu vóc mồm hh trần an đông nhìn xem mã thư ấn bóng lưng lắc đầu một bên từ ni đi tới Thấp ọ ngày hướng Trần hôm qua lão bản họp ổn định quan tâm thang này còn lốc núc ních địa cho rằng lao bản một chút cũng không biết buổi tối mời khách lại để cho dưỡng thân quán kỹ sư đám bọn họ tập thể từ chức kết quả đại gia tập thể diễn vừa ra kịch mã thư ấn hiện tại cũng vẫn chưa hay biết gì đâu thứ nhi nói được rất hăng say trần an đông gãi gãi đầu dưỡng sinh quán phát sinh chuyện như vậy chính mình vậy mà không biết quả thực chính là dưỡng sinh quán bản vô gian đạo a lại nói mã thư ấn vội vàng vội vàng thanh lý dường như mình một nhân vật phẩm l y khai dưỡng sinh quán trực tiếp đi hàn thái dưỡng sinh quán sau đó vội vàng hấp tấp đánh văn trúc dưỡng sinh quán kỹ sư đám bọn chúng điện thoại kết quả phát hiện hoặc là mang âm hoặc là tắt máy một cái cũng không có chuyển được đến lúc này mã thư ấn làm sao không biết mình bị triệu văn trúc xếp đặt một đạo cha mẹ nó triệu văn trúc đàn bà túi ngươi hạ thủ cũng quá hung ác đi ả nhà mã thư ấn một chút cũng không biết là chính mình đào văn c h ú c dưỡng sinh quán góc t ư ở n g có cái gì không đúng ngược lại cảm thấy triệu văn c h ú c làm được quá tuyệt vừa nghe nói mã thư ấn bị triệu văn c h ú c xếp đặt một đạo kỹ sư một cái cũng không có kéo qua kim phúc thành sắc mặt sẽ không có lúc trước như vậy vẻ mặt ôn hòa hơn nữa như đ a o một dạng lạnh như băng mã lao đệ lúc trước ngươi có thể hướng ta khoe khoang khoác lác c a m đoan có thể cầm văn c h ú c dưỡng sinh quán kỹ sư toàn bộ kéo qua ta không nên ngươi toàn bộ kéo qua có thể kéo qua mấy thành ta cũng thỏa mãn nhưng là ngươi bây giờ là một cái cũng không có kéo qua kim phúc thành là cái rất sự thật thương nhân hắn có thể cùng mã thư ấn xưng huynh gọi đệ tự nhiên là cho rằng mã thư ấn có thể mang đến cho hắn lợi ích kim phúc thành mang theo hàn ý ánh mắt cùng tái nhợt sắc mặt lại để cho mã thư ấn có chút run như cầy sấy cái này lao bản cũng không giống như triệu văn trúc như vậy thiện tâm à. mã thư ấn trong nội tâm có chút hối hận nhưng là đi đến một bước này hắn đã không có quay đầu lại cơ hội kim l ã o bản ngày hôm qua ta mời bọn hắn lúc ăn cơm bọn hắn nguyên một đám còn hướng ta cam đoan tới ai biết đã qua một buổi tối vậy mà toàn bộ cải biến chủ ý nhất định là có người hướng triệu văn trúc tố cáo mật mã thư ấn có được rồi sự tình đã như vậy người an tâm ở chỗ này công tác ga bất quá đãi nộ vấn đề có thể sẽ cùng lúc trước đã nói rồi đấy có chút khác biệt dù sao chúng ta đã nói ngươi rồi muốn từ bên kia cho ta kéo người tới nhưng là ngươi bây giờ một người cũng không có kéo đến tự nhiên đãi nộ cũng không có thể dựa theo lúc trước như vậy được rồi kim phúc thành kế tiếp nói ra một cái lại để cho mã thư ấn càng thêm đau lòng sự thật cái gì mã thư ấn mở to hai mắt nhìn mã thư ấn ta kim phúc thành từ mười mấy tuổi bắt đầu vào nam ra bắc thống hận nhất địa chính là bị người khác làm kẻ đ ầ n lúc này đây sự tình ta cũng không với ngươi truy cứu người đang ở đây ta chỗ này làm rất tốt ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi kim phúc thành trong lời nói có chút ít ý uy hiếp mã thư ấn bị kim phúc thành đưa tầm mắt nhìn qua không khỏi đánh cho run một cái ở đâu còn dám cùng kim phúc thành tranh luận mã thư ấn không biết là đó cũng không phải bi thảm nhất kết quả thấu chương hết q u y một chương hai mươi b ố phủi tay rời đi chương hai mươi b ố phủi tay rời đi triệu văn trúc cầm trần an đông gọi vào văn phòng từ giờ trở đi ngươi chính là dưỡng sinh quán cấp cao nhất c h ầ m cứu kỹ sư triệu văn trúc vừa lên đến sẽ mở cửa gặp núi a trần an đông tuy nhiên nghe triệu văn trúc thuận miệm nói một hai lần nhưng là nghe được triệu văn trúc như vậy chính nhi bắt kinh nói dậy trong nội tâm vẫn còn có chút ngoài ý m u ố n mã thư ấn đã từ t r ư ớ c hắn người này ngươi cũng biết đã sớm không tâm tư ở chỗ này đã làm ta dứt khoát như ý của hắn ngươi mặc dù không có tư chất nhưng là ngươi châm cứu kỹ thuật so mã thư ấn mạnh hơn điểm này ta xem được đi ra ta sẽ m ặ t khác treo cái có tư chất kỹ sư đến chúng ta dưỡng sinh quán nhưng là châm cứu cái này một khối liền từ ngươi đến phụ trách mấy ngày gần đây nhất ngươi công trạng vô cùng không sai những khách cũ đối với ngươi phản ánh cũng phi thường tốt ngươi muốn tiếp tục cố gắng đãi nộ cái này một khối ngươi có thể yên tâm dưỡng sinh quán tuyệt đối sẽ không bạc đãi có công chi thần triệu văn trúc biết rõ hiện tại phải ổn định trần an đông tâm trần an đông mặc dù đang kinh nghiệm bên trên còn có chút khiếm k u y ế t nhưng là tiềm lực của hắn vô hạn được rồi ta sẽ cố gắng làm trần an đông biết rõ mã thư ấn từ t r ư ớ c về sau cũng đã hạ quyết tâm muốn làm ra một điểm trò đến đừng có gấp từ từ sẽ đến là vàng sớm muộn đều sáng lên triệu tỷ coi trọng ngươi triệu văn trúc cho trần an đông ăn một viên thuốc can thần kế tiếp vài ngày trần an đông công trạng không sai cũng may mắn tần tiểu anh đường đi rộng rãi cho trần an đông kéo tới không ít nghiệp vụ vừa mới triệu văn trúc gọi trần an đông tới thời điểm bên kia đã có khách hàng đang đợi đông đông hiện tại có rảnh không có tần tiểu anh từ bên ngoài đi vào bên kia còn chờ một người khách nhân chờ ta cho cái k i a khách nhân làm xong châm cứu cứ tới đây trần an đông có chút khó xử nói tần tiểu anh mấy ngày nay giúp hắn không ít bay b ụ n nàng mở miệng trần an đông không tốt lắm cự tuyệt cũng may tần tiểu anh người này cũng không phải là rất không nói đạo lý ngươi đi làm việc cá tỷ hôm nay có rất nhiều thời gian ta ở bên cạnh chờ ngươi trần an đông đối với từng cái khách nhân đều đồng dạng dụng tâm làm xong châm cứu cái kia khách nhân đúng tần xuyên đích tay nghề khen không dứt miệng t r â n y sĩ ngươi chiêu thức ấy châm cứu thật sự là lợi hại mỗi lần cho ta làm xong châm cứu ta liền lập tức cảm giác được toàn thân mọi mệnh toàn bộ đã không có ngươi yên tâm ta về sau sẽ thường xuyên chiếu cố việc buôn bán của ngươi đa tạng ta hai ngày nữa lại đến người nam kia khách hàng tinh thần không khí dễ chịu mà từ phòng trị liệu đi vào trong đi ra tốt lắm hoan nghênh lần sau trở lại trần an đông cầm tên kia khách hàng đưa đến cửa ra vào tần tiểu anh chứng kiến trần an đông như vậy thành thạo địa ứng phó khách hàng cũng là vô cùng khen ngợi Hắc, có tiến bộ có tiến bộ con b i ế trần cùng khách được cho châm cứu, cũng có thể, có thể chậm dù hàng đánh quan ngươi không không giờ hệ. thể thể đã tốt Tỷ, tốt sai bây bị lắm, ã i rồi. tốt. t Nếu không, cũng đừng châm cứu châm được r an đông nhìn nhìn tần tiểu anh k h í sắc cảm giác so mới quen tần tiểu anh thời điểm hồng nhuận không ít khó mà làm được nhất định phải mau mau tốt hơn nữa ngươi châm cứu thư thái như vậy ta chính là không có bệnh cũng có thể tới đây vung lòng một chút ta tần tiểu anh đã đem trần an đông châm cứu trở thành một loại hưởng thụ lạc tỷ các nàng khôi phục được thế nào trần an đông gặp tần tiểu anh hôm nay là một mình tới liền hỏi dậy lạc lan đám người tình huống ta cũng không biết hôm nay còn không có đã gặp các nàng đâu bất quá các nàng đều nói người nơi đây châm cứu hiệu quả phi thường tốt về sau sẽ cho n g ư ơ i mang sinh ý đến tần tiểu anh nói ra vậy rất đa tạ các ngươi trần an đông vẫn tương đối cảm kích tần tiểu anh mấy ngày nay cho hắn dẫn theo không ít sinh ý lại để cho trần an đông trở thành châm cứu kỹ sư về sau rất nhanh đứng vững vàng g ó t chân cũng chính bởi vì như vậy lại để cho mã thư h ấn càng ngày càng cảm thấy hơn kém lịch núi lớn rất nhanh từ nơi này từ t r ư ớ c đã đi ra kỳ thật ta hôm nay tới đây còn có một chuyện ta có cái biểu mọi ngã bệnh nhưng là nàng bất tiện đến nơi đây ngươi có thể hay không rút thời gian đi cho ta b i ể u m ộ i nhìn một chút tần tiểu anh lúc này mới nói ra hôm nay chính thức ý đ ổ đến ngươi làm cho nàng tới đây một chuyến không được sao sao hiện tại mã kỹ sư từ t r ư ớ c dưỡng sinh quán chỉ một mình ta châm cứu kỹ sư giờ làm việc ta không tốt đi ra ngoài trần an đông cũng không phải không muốn giúp đỡ tần tiểu anh mà là không có ý tứ cùng triệu văn trúc xin phép nghỉ nàng nếu thuận tiện đến đã sớm đã tới còn dùng tỷ nói cho ngươi a ngươi đã nói câu nói có nguyện ý hay không giúp đỡ tỷ cái này mau lên tần tiểu anh mắng nguyện ý đương nhiên nguyện ý trần an đông lời này là phát ra từ nội tâm t â n tiểu anh cũng nhìn ra được cho nên hắn giải thích một cái nguyên nhân ta đây cái biểu mội là diễn nghệ giới không qua thuận tiện xuất hiện ở nơi đây n g ư ơ i buổi tối có r ả n h sao nhìn một cái thế nào đi trần an đông một tiếng đáp ứng xuống tiểu vũ mặc dù mới hai mươi tuổi không đến nhưng lại là trong nước có chút dành tiếng sao ca nhạc bản thân thiên phú không tồi tăng thêm trong nhà có chút ít bối cảnh tại ngành giải trí ở bên trong tự nhiên đi được rất như ý bất quá gần nhất tiểu vũ có thể một chút cũng không thoải mái đi bệnh viện nhìn không ít chuyên gia uống thuốc t r í một chút hiệu quả đều không có tần tiểu anh mấy ngày hôm trước đi cô cô ra mới biết được biểu mọi tình huống liền có ý lại để cho trần an đông đi qua cho kiểu vũ xem bệnh t i ể u vũ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nghe tần tiểu anh vừa nói như vậy vậy mà đáp ứng xuống làm trần an đông xuất hiện ở kiểu gia thời điểm kiểu gia người chứng kiến trần an đông về sau đều sợ ngây người trần an đông cũng đánh giá một cái tần tiểu anh biểu mội cùng cô cô tần tiểu anh biểu mội kiểu vũ không hổ là minh tinh lớn lên thật xinh đẹp mặc dù là trong nhà đồ trang sức trang nhã tố nhan cũng là tướng mạo đẹp như tiên chẳng qua là sắc mặt tái n h u ậ mang bộ mặt sầu thảm bệnh trạng c ò dài mà tần tiểu anh cô cô tần mỹ đình nhưng là một cái tài trí xinh đẹp nữ nhân khí chất trong mang theo nhàn nhạc uy nghiêm được bảo dưỡng làm thành thục trong mang theo một loại đặc biệt tài trí vẻ đẹp vị này chính là ngươi nói cái kia trung y nghỉa hiểu vũ mụ mụ tần mỹ đình hiển nhiên cảm thấy cái này trung y quá trẻ tuổi trong nội tâm có chút oán trách tần tiểu anh làm việc không đáng tin đúng vậy a coco ngươi cũng đừng xem trần y sĩ tuổi trẻ liền xem thường hắn hắn châm cứu thật u thật sự rất lợi hại ta mấy cái bằng hữu đều bị châm cứu t r ị rất ngoan cố tật xấu ta lấy trước kia tật xấu ngươi cũng không phải không biết ngươi trả lại cho ta giới thiệu trường học các ngươi giáo sư cho kê đơn thuốc phương đâu còn không phải một chút tác dụng đều không có lúc này đây may mắn trần y sĩ cho ta làm châm cứu làm mấy lần châm cứu tật xấu triệt để tốt rồi tần tiểu anh hiện thân thuyết pháp mặc dù có tần tiểu anh hiện thân thuyết pháp tần mai đình vẫn như cũ có chút khó có thể tin dù sao đại gia tư duy theo quán tính trong trung ý vẫn là lao tốt như vậy một cái mao đầu tiểu tử châm cứu thuật cho dù cho dù tốt còn có thể tốt đi nơi nào tiểu vũ đúng biểu tỷ vô cùng tín nhiệm nhưng là cũng không có nghĩa là nàng đúng trần an đông rất yên tâm trần y sĩ như là đã đã đến liền phiền p h i trần y sĩ chẩn đoán bệnh một chút đi tiểu vũ lớn lên rất đẹp đầu cũng rất linh Nàng trần an đông cũng ghi do không đ ngốc An n đ ô tự nhiên minh bạch tiểu vũ ý tứ không có vấn đề trước trần đoán bệnh một chút đi dù sao không biết bệnh gì tình cũng không cách nào trị liệu tần tiểu anh nghe trần an đông vừa nói như vậy cũng tự nhiên hiểu rõ ra nàng cũng không cam tâm tình nguyện trần an đông là sông mặt mũi của nàng tới cô cô cùng biểu mội đúng trần an đông tỏ vẻ hoài nghi cũng đồng dạng nói rõ các nàng đối với chính mình không tín nhiệm được rồi tiểu n ngươi, còn nhìn bệnh? nhiều chuyện. thuật tại ta Đều của cái gì Đi, đi. i b mội ta thiên kim thể, hãy để cho ta đi mời một thiên đi gia A tần Tiểu anh kéo trần An Đông liền đi. Thấu chương hết, quy một chương 25, ý phi phi Tiểu ta thể, ta Tần Trần Thấu hết, A Anh An hãy cho chuyên chứng chương khí. Chương 25, ý phi ý khí. dượng Đông kéo đắc để quy y y vũ lần này luôn uống liền tranh thủ tần tiểu anh giữ chặt tỷ ngươi đừng như vậy tiểu vũ ngươi như thế nào đúng tỷ tỷ cũng không muốn nhanh nhưng là các ngươi còn chưa bắt đầu liền xem t h ư ờ n g trần y sĩ ngươi để cho ta như thế nào tự xử trần y sĩ là ta mời đi theo nhân gia còn không có tốt nghiệp đã là dưỡng sinh quản cấp cao nhất t r ầ m cứu kỹ sư hắn tới đây trị bệnh cho ngươi cũng không phải vì đáp coi trọng n g ư ơ i đ á m bọn họ ra quan hệ mà là xem ta mặt mũi tới tuy nhiên ngươi là đại minh tinh nhưng là trần y sĩ căn bản cũng không biết rõ được rồi các ngươi đã không tin được chúng ta lúc này đi t ầ n tiểu anh thật sự đ ộ n g ý t ầ n mỹ đình lúc này mới nói chuyện tiểu anh cho dù trần y sĩ y thuật cao minh nhưng là hắn còn trẻ như vậy chúng ta hoài nghi một cái cũng là nhân chi thường tình a nhân gia trần y sĩ cũng không có cái gì tỏ vẻ ngươi như thế nào dễ dàng như vậy đồng ý đâu t ầ n hiệu trưởng ngươi là nghe người khác lấy lòng nghè quen liền một chút như vậy thưởng thức đều xem không hiểu đến sao trần y sĩ là cho ta mặt mũi mới đến cho biểu mũi chữa bệnh hiện tại các ngươi đều không tin mặc hắn hắn không biểu hiện ra đến còn không phải không muốn làm cho ta khó chịu nổi được rồi các ngươi thích xem liền xem không nhìn xong rồi t ầ n tiểu anh tức giận nói t ầ n tỷ nếu như đã đến ta còn là cho kiểu tiểu thư làm trần đoán bệnh A về phần có muốn hay không ta trị liệu cũng không có cái gì trần an đông tâm tư thật đúng là bị tần tiểu anh đón chúng nếu như không phải là bởi vì mình là tần tiểu anh mời đi theo trần an đông đã sớm rời đi trung y nên có trung y t i ê u ngạo nhưng là gần nhất tần tiểu anh đúng trần an đông trợ giúp rất lớn trần an đông không muốn làm cho tần tiểu anh ở bên trong không tốt làm người cho nên một mực nhẫn lại lấy tần tiểu anh lại không chịu nhượng bộ còn thế nào trần đoán bệnh a nhân g i a không tin ngươi sau đó ngươi chính là trần đoán bệnh đúng rồi nhân g i a cũng nói không đúng nếu như nhân g i a không tin chúng ta hà tất ở chỗ này ngại nhân g i a mắt đâu còn đại học giáo trưởng tại đây ánh mắt tần tiểu anh đúng cái này cô cô thế nhưng là một chút cũng không miệng hạ lưu tỉnh tần mỹ đình tức dẫn đến cái bị dày vỏ chờ một chút trước trở đi t i ể u anh ta hôm nay sẽ đem lời nói cho nói rõ không sai ta chính là không tin được ai bảo ngươi bình thường làm việc không đáng tin cậy còn có thể trách ta hôm nay trần y sĩ nếu trần đoán bệnh đúng rồi ta đợi tí nữa liền hướng trần y sĩ bồi tội sau đó tiểu vũ bệnh cũng phiền thoái trần y sĩ trị liệu ngươi nói chuyện có thể tính lời nói còn có đợi tí nữa trần y sĩ nếu trần đoán bệnh đúng rồi các ngươi không thể chơi xấu phải hướng trần y sĩ xin lỗi tần tiểu anh hai tay một cách trưởng đỉnh đặt nói ngươi cô cô ta lúc nào nói chuyện không có giữ lời quá lúc nào chơi xấu quá ngược lại là người nào đó từ nhỏ đến lớn không biết ở chỗ này của ta chơi xấu đùa bỡn nhiều ít trở về tân mỹ đình cũng vạch trần tần tiểu anh nội tình trần y sĩ sự tình hôm nay thật sự là xin lỗi quay đầu lại ta hướng ngươi bội tội nhưng là hôm nay vẫn là phiền thoái ngươi giúp đỡ một cái bậy buộn sau đó nhất định phải làm cho cô cô ta cùng ta biểu đội trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi tần tiểu anh ấy n ấ y hướng trần an đông nói ra không có việc gì t i ể u anh tỷ ngươi yên tâm ta không ngại ai bảo ta t u ổ i còn rất trẻ đâu trần an đông mỉm cười ngay ở chỗ này trần đoán bệnh á kiểu vũ chỉ vào phòng khách ghế sofa nói ra trần an đông gật gật đầu Có、thể. tuy h ể t nhiên trải qua vừa rồi như vậy phân loạn tình trạng trần an đông bắt lấy kiểu vũ mạch đập thời điểm rất nhanh bình tĩnh lại trần an đông nhắm mắt lại d ụ n g tâm đi cảm thụ mạch đập rất nhỏ l u ậ động thông qua bắt mạch tiến hành trần đoán bệnh cần cực cao kỹ xảo bình thường trung ý đệ tử là căn bản không cách nào làm được nhưng là trần an đông là một ngoại lệ trần an đông chỉ cần ngưng tụ thần trong đầu lập tức hiện ra quan t ư ợ n g thần tướng tâm thần thoáng cái tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái nhập định người bệnh toàn thân mạch đập tựa hồ thoáng cái chiếu sáng xuất hiện ở trần an đông trong đầu bình thường cái kia có chút r u n r u n tựa hồ đã trở thành một loại kỳ diệu giai điệu nh n h ị p đ i ệ u chỉ có y thuật cao minh thầy thuốc mới có thể nghe hiểu được tần tiểu anh nhìn xem trần an đông bộ dạng trong nội tâm có chút bận tâm tuy nhiên trần an đông đã từng cho nàng trị bệnh nhưng là trần an đông cho nàng làm trần đoán bệnh thời điểm chính cô ta có thể một chút cũng không có dấu diếm cầm tình huống của mình hoàn toàn nói cho trần an đông mà biểu mội kiểu vũ tình huống trần an đông làm ộ t chút cũng không biết hắn có thể trần đoán bệnh được đi ra sao tần tiểu anh âm thầm hỏi đạo một bên tần mỹ đình nhìn xem trần an đông cái kia nghiêm túc thần sắc không khỏi nhữ mày thầm nghĩ trong lòng ta xem nhìn nhầm chẳng lẽ người trẻ tuổi kia thật sự người mang tuyệt kỹ sao nhưng là hắn tài bao nhiêu niên kỷ a làm sao có thể có tốt như vậy ý thuật đâu không thể nào tuyệt đối không có khả năng trung y không có mấy thập niên đánh bóng làm sao có thể có cao minh ý thuật tiểu vũ bị trần an đông bắt lấy thủ đoạn tuy nhiên loại này ra thị tiếp t xúc đối với tiểu vũ như vậy diễn nghệ minh tinh mà nói không coi là cái gì nhưng là tại loại này nơi ở bên trong loại cảm giác này vẫn còn có chút quái gì. hắn thật sự tự cấp ta trần bệnh sao thấy thế nào như là tại chiếm ta tiện nghĩ đâu tiểu vũ lông mày n h u chặt vừa lúc đó trần an đông bông lỏng ra kiểu vũ tay thế nào tần tiểu anh lo lắng hỏi đạo tiểu vũ cùng với tần mỹ đình cũng đều là vội vàng mà nhìn trần an đông muốn từ trong miệng hắn đạt được đáp án nhìn xem trần an đông ý thuật đến tột cùng như thế nào tiểu anh n g ư ơ i có hay không đem ngươi biểu mội tình huống nói cho trần y sĩ tần mỹ đình đột nhiên hỏi đạo không có a biểu mội tình huống ta cũng không hay ý tứ nói ra tần tiểu anh tức giận nói n g ư ơ i bệnh này tiếp tục có hơn ba tháng đi à nha nữ khoa chứng trị ước chỉ trong theo như luyện huyết sống ở tâm n ắ p trong lá gan thống tại tỳ lưu hành lên xuống quán chú bắt mạch như hoàn tự dưng đến kinh nguyện b ă n l ậ lá gan không tàn huyết mà tỳ không thống huyết tâm thận tổn thường kỳ k i n h không vững chắc ứ nhiệt bên trong d ừ n g đê không vững chắc hoặc thành sụp đổ hoặc thành giò kinh nguyện vận hành mất kia thái độ bình thường nói chính là ngươi loại tình huống này băng lậu chứng nói đơn giản chính là tị vị suy yếu khí huyết t ứ ngăn trần an đông cố ý đọc thuộc lòng một đoạn nữ khoa chứng trị ước chỉ cổ văn trần an đông đây cũng là không có cách nào ai bảo chính mình tuổi còn rất trẻ đâu không hiện lộ một điểm bột sự nhân ra làm sao sẽ chính mình dựng nên tin tưởng thầy thuốc chữa bệnh đúng bệnh hốt thuốc rất trọng yếu người bệnh đúng thầy thuốc tín nhiệm cũng là cực kỳ trọng yếu trần an đông lộ như vậy một tay quả nhiên chấn trụ trong phòng khách ba nữ nhân xem đi ta không nói sai a trần y sĩ rất lợi hại cô cô vừa rồi chúng ta thế nhưng là đã nói rồi đấy ngươi có phải hay không nên xuất ra hành động đến tần tiểu anh vô cùng hưng phấn đứng lên đối với tần mỹ đình nói ra ai biết ngươi tới lúc trước có hay không nói cho trần y sĩ tiểu vũ bệnh trạng đâu tần mỹ đình hiển nhiên không cam lòng thất bại ngươi đây là chuẩn bị đổi ý cô cô tần tiểu anh lông mi nhăn lại ta cho tới bây giờ cũng không đổi ý nhưng là nếu như ngươi nói cho trần y sĩ tiểu vũ bệnh trạng trần y sĩ có thể t r ầ n đoán được tới là tự nhiên cho nên nói trần y sĩ tuy nhiên chẩn đoán bệnh đúng rồi nhưng không có sức thuyết phục trừ phi trần y sĩ có thể chữa cho tốt tiểu vũ bệnh tần mỹ đình nói ra tần tiểu anh vội vàng hướng trần an đông nói ra trần y sĩ ngươi sẽ đem tiểu vũ trị hết bệnh xem các nàng còn có thể nói như thế nào được rồi t i ể u anh tỷ bệnh này ta trị không hết các nàng không tin y thuật của ta tự nhiên không có khả năng phối hợp của ta trị liệu ta thì như thế nào có thể chữa cho tốt bệnh của nàng đâu huống hồ châm cứu bộ vị không tốt lắm nàng là tuyệt đối không có khả năng phối hợp nếu như, như vậy chúng ta còn đợi ở chỗ này làm gì đó Ta h ọ chương tập t y u cứu ậ t trị là vị trị bệnh n g ờ i mà k h hai mươi sáu mẹ con tranh luận tần tiểu anh cũng đứng lên ai cô cô tiểu vũ ta rời đi tần tiểu anh tự nhiên vẫn là hy vọng trần an đông cho biểu b u ổ i tiểu vũ xem bệnh nhưng là cô cô cách làm làm cho nàng cũng triệt để thất vọng nhìn xem tiểu vũ theo như cái bệnh h i ể u x ự hiệu sự bộ dạng tần tiểu anh cũng rất là bất đắc dĩ nhưng là sự tình đến trình độ này còn có thể nói cái gì đó ai t â n mỹ đình cảm thấy có chút k h ô n g ổn vốn muốn cho cái k i a tuổi trẻ trung ý thử xem nhưng là lời nói đã đến bên miệng lại nuốt trở vào nàng vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi a chờ chút tiểu vũ đột nhiên nói ra trần an đông dừng bước nhưng không có quay người trở về t â n tiểu anh tức thì lập tức quay đầu lại nhìn xem tiểu vũ ta tin tưởng ngươi tiểu vũ nói ra trần an đông vẫn không có quay người t â n tiểu anh vội vàng đi đến trần an đông bên người giữ chặt trần an đông tay lần này xem như tỷ cầu ngươi không phải ta không muốn cho nàng trị liệu nàng loại tình huống này bình thường uống thuốc hiệu quả sẽ không quá tốt Phải phối hợp châm cứu trần ị vị liệu, là loại lắm.、Đến、lúc đó, lại l người hiểu bệnh cứu nhưng nàng này, không Đến châm cho bộ tốt đó, sẽ m t r an đông khó xử nói thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ vì chữa bệnh còn có cái gì bộ vị được không tân tiểu anh nhớ tới ngày đó châm cứu lúc kiểu diễm cũng là không khỏi đỏ mặt lên trần an đông từ trong ba lô xuất ra châm cứu đồng nhân điểm ra mấy cái phải châm cứu h u y ệ t vị cái khác h u y ệ t vị vẫn còn tốt chẳng qua là cái này h u y ệ t gia nguyên h u y ệ t mấy cái huyện vị phải lộ ra việc riêng tư bộ vị mới có thể hành châm tân tiểu anh vừa nhìn cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt tân mỹ đình lập tức nói nhân ra một nữ hải tử đem những này bộ vị lộ ra bệnh này không c h ừ n g trị cũng thế tần tiểu anh nhỏ giọng hỏi nói trần y sĩ không thể đổi lại cái khác huyệt vị sao trần an đông lắc đầu nếu như của ta châm cứu thuật tăng lên tới đệ nhị trọng cảnh giới sợ là còn có thể nhưng là ta hiện tại đệ nhất trọng cảnh giới chưa củng cố tự nhiên là không có khả năng châm cứu thuật tăng lên tới đệ nhị trọng cảnh giới có thể dùng bản thân chân khí khơi thông người bệnh kinh mạch trong tắc nghẽn chỉ cần một châm một huyệt là được nhưng là dùng trần an đông lúc này năng lực tự nhiên là không thể nào người có bao nhiêu năm chắc chữa cho tốt bệnh của ta tiểu vũ hỏi đạo nếu như chẳng qua là dùng thuốc ta một thành n ắ m chắc đều không có dù sao của ta sở trường cũng không phải dùng thuốc nếu như dùng châm ta có bảy thành n ắ m chắc nếu như châm thuốc hỗ trợ tức thì do chín thành n ắ m chắc trần an đông nói ra nếu như ngươi là chị không hết đây chẳng phải là chẳng phải là lại để cho ngươi bạch chiếm tiện nghi tần mỹ đình nhịn không được nói ra cô cô thiệt thòi ngươi vẫn là đại học giáo trường đâu vậy mà nói ra nói như vậy trần y sĩ là một thầy thuốc nhân ra là tự nhiên mình t r ư c nghiệp đạo đức tần tiểu anh bất mặt nói ta ta tin tưởng ngươi ngươi cho ta trị liệu a kiều vũ cắn n ô i do dự thật lâu Vẫn là hạ q u y ế trần tâm. Tân Tiểu Anh nghĩ nghĩ nói a kỳ kỳ thật, kỳ thật v an đông lắc đầu nói ra lấy h u y ệ t vốn chính là cực kỳ mạo hiểm sự tình ngươi bởi như vậy thế tất để cho ta không cách nào chuẩn xác lấy h u y ệ t vạn nhất xảy ra sự tình gì ai có thể đủ phụ trách đâu trần an đông nói không sai từ xưa đến nay trâm cứu lấy h u y ệ t vẫn luôn là vô cùng chuyện khó khăn bình thường mà nói quanh thân ba trăm sáu mươi dư huyện mà trần an đông lấy được kinh mạch đồ bên trên huyện vị càng là nhiều đến hơn ngàn Có chút bộ vị huyệt vị bởi ộ vị h u y vì ị rạp băng lậu kiều vũ không thể không tận lực giảm bớt lịch trình nhưng là lịch trình giảm bớt lộ mặt cơ hội tự nhiên mà vậy cũng sẽ tương ứng giảm bớt như kiểu vũ loại này nhân vật mới tuy nhiên đã linh quan g vừa hiện nhưng là một khi thời gian dài không thể tại trước mặt công chúng lộ mặt thế tất sẽ thất bại trong găng tớt kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ tiểu vũ có thể có được hôm nay thành cựu bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ tuy nhiên trong nhà bối cảnh cho nàng rất nhiều cơ hội nhưng là có thể hay không nắm lấy cơ hội vẫn là làm muốn có công phu thật nhưng là tiểu vũ mụ mụ tần mỹ đình có chút do dự lại để cho nhà mình khuê nữ tại một cái cùng tuổi khác phái trước mặt thời trống trơn làm cho nàng khó có thể tiếp nhận chờ chút tiểu vũ nếu không chúng ta lại thương lượng một chút trần an đông một mực không quay đầu lại chẳng qua là đứng tại tại chỗ nghe thấy tần mỹ đ ỉ n h vừa nói như vậy trần an đông không có do dự nữa tiếp tục đi ra ngoài cửa ai tính toán ta nhiều chuyện tần tiểu anh cũng nổi giận đùng đùng đ i ệ u đ u ổ i theo trần an đông chạy ra ngoài mẹ vì cái gì không cho trần ý sĩ thử một lần đâu t h ầ y thuốc tấm lòng của cha mẹ nhân ra đều chỉ là vì chữa bệnh t i ể u vũ tại chính mình mụ mụ trước mặt cũng phát không dậy nổi hòa đến ngươi biết ngươi làm như vậy ý vị như thế nào sao một nữ hải tử đem mình bí ẩn nhất địa phương cho một cái cùng tuổi nam hải xem tuy nói là vì chữa bệnh nhưng là luôn có chút không ổn có cái gì không ổn a mẹ ngươi cũng quá phong kiến n g ư ơ i biết ta đây mấy tháng có bao nhiêu vất vả sao ta đã liên tục mấy tháng không có ở trước mặt công chúng lộ diện tiếp tục như vậy nữa ta trước kia cố gắng hoàn toàn vô phí vô phí vừa vặn dù sao ta với n g ư ơ i cha cũng không trông cậy vào n g ư ơ i làm đại minh tinh đi văn hóa cục làm cái nhân viên công vụ hoặc là đi trường học làm lão sư lựa chọn còn nhiều mà ta chính là không muốn n g ư ơ i đang ở đây giới văn nghệ cái kia lớn trào nhuộm ở bên trong ba mẹ không bảo vệ được ngươi cả đời n g u y ê n lai là ngươi ôn loại này ý định khó trách hôm nay biểu tỷ mang thầy thuốc tới đây ngươi luôn ra sức khất tử tiểu vũ mẹ cũng vì ngươi làm sao lại không rõ đâu nhưng là ngươi cũng biết nghệ thuật chính là ta tánh h mạng đã không có nghệ thuật không thể đứng ở trên võ đài tánh h mạng của ta làm mất đi s á n giỏi g những thứ này ngươi chưa bao giờ hiểu cũng sẽ không nếm thử lý giải ta được rồi lúc này đây bất kể như thế nào ta cũng sẽ không nghe nữa của ngươi ta ngày mai chính mình đi tìm trần y sĩ tiểu vũ tiểu vũ ngươi nghe mẹ nói cho dù muốn xem bệnh cũng không nhất định muốn đi tìm trần y sĩ trần y sĩ dù sao tuổi còn rất trẻ ta với ngươi cha nói lại để cho hắn liên hệ một cái đáng tin trung y chờ ngươi cha trở về sẽ có tin tức thật sự không được lại đi tìm cái kia trần y sĩ thế nào tần mỹ đình gặp con gái giận thật à cũng có chút bối rối bây giờ gia đình đều là con một mang được có chút kiểu tâm lý thừa nhận năng lực cũng tương đối kém tư tưởng dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt hiểu vũ tuy nhiên từ nhỏ n h u n h ư ợ c nhưng là nóng này cũng rất bướng mình tần mỹ đình trong trường học thường thấy rất nhiều bởi vì tâm lý vấn đề tự sát đệ tử cho nên đặc biệt lo lắng cho mình con gái cũng làm ra khó có thể bổ cứu sự tình đi ra t i ể u vũ đĩu môi mong không nói gì nổi giận đùng đùng địa trở lại gian phòng của mình phịch một tiếng cầm cửa phòng đóng lại tần tiểu anh đổi theo trần an đông nội tâm rất là áy náy tiểu đông thật sự là thực xin lỗi a lúc này đây là tỷ cân nhắc không c h u toàn không nên tự chủ trương không đủ ta cũng là quá lo lắng biểu mội ta tiểu vũ kỳ thật tiểu vũ người cũng không tệ lắm chính là ta cô cô có chút khó có thể đối phó nàng người này từ trước đến nay cũng rất bá đạo đúng tiểu vũ cũng là từ nhỏ quảng cái này quảng cái kia tiểu anh tỷ việc này cũng không thể trách ngươi ngươi một mực cho ta mang khách hàng tới đây của ta công trạng có thể làm được tốt như vậy lại để cho triệu tỷ liên tục cho ta tăng tiền lương đều là công lao của ngươi bất quá biểu mội người bệnh ta xác thực không có cách nào phương thuốc ta khai mở một cái nhưng l à đoán chừng hiệu quả sẽ không quá tốt nhưng là châm cứu thật sự bất tiện ta nếu người nữ cũng sẽ không nguyện ý t ở i hết lại để cho một cái cùng tuổi khác phái châm cứu n h ì n người biểu mội trong nhà tình huống có thể biết rõ nàng tìm ý thuật cao minh t r u n g ý gì ấy có lẽ không có vấn đề gì cho nên đâu chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm trần an đông thật đúng là không có đoán trách tần tiểu anh hắn nói rất đúng lời thật lòng tốt lắm sự tình hôm nay cho dù đi qua đi tỉ mời ngươi h á k h a tần tiểu anh lôi kéo trần an đông hướng trên xe đi trần an đông lên xe tải hướng tần tiểu anh nói ra tiểu anh tỷ ngươi cũng biết hiện tại dưỡng sinh q u á n chỉ một mình ta châm cứu kỹ sư hai ngày này sự nghiệp tương đối nhiều thật mệt mỏi ngươi mời ta ăn khuya còn không bằng tiễn đưa ta về nhà để cho ta nghỉ ngơi nhiều một hai cái tiếng đồng hồ đâu tần tiểu anh cũng có thể nhìn ra được trần an đông thần sắc bên trên vẻ vẻ vải đành phải đáp ứng xuống ngươi a làm sự tình đừng quá thành thật tuy nhiên triệu văn chúc người này coi như không tệ nhưng là cũng muốn lượng sức mà đi a ngươi cũng không phải l à b ằ n sắt ngươi tiếp tục như vậy mệt mỏi suy sụp thân thể không đáng làm bị người quan tâm cảm giác thật là thật tốt trần an đông rất là hưởng thụ lúc trước phiền muộn thoáng cái hễ quét là sạch không có việc gì ta tuổi trẻ buổi tối ngủ một giấc liền lập tức trở nên sinh khí r ồ i r à o tần tiểu anh cười tại trần an đông trên đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái n g ư ơ i a chính là quá trung thực b ả n phận về sau rất dễ dàng thua thiệt phải học rào hoạt một điểm có biết không đừng tưởng rằng triệu văn chúc cho ngươi phát kỹ sư tư nàng liền bị tổn thất nặng kỳ thật ngươi cho nàng kiếm được thêm nữa mấy ngày nay ngươi châm cứu kéo bao nhiêu người chạy đến văn chúc dưỡng sinh quán đã đến hơn nữa nếu không phải ngươi đột nhiên c u ộ khởi văn trúc dưỡng sinh quán lúc này sợ là đã bị mã thư ấn cái kia ăn cây táo rào cây s u n g chó chết nội ứng ngoại hợp triệt để phá tan thiếu anh t h người đây cũng biết t r ầ n an đông trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ ta nhìn thấy mã thư ấn hướng phụ cận nhà kia dưỡng sinh quán không biết chạy nhiều ít chuyến các ngươi suốt ngày dừng lại ở dưỡng sinh trong quán tự nhiên không biết các ngươi phụ cận nhà kia hàn thái dưỡng sinh quán tình huống nhưng là ta thế nhưng là thường xuyên hướng bên kia quá bên kia chuyện gì xảy ra tự nhiên rõ ràng mã thư ấn chiêu thức ấy cũng là thật là độc trấn an đông cũng là cảm thán không thôi lại nói kiểu vũ trong nhà tiểu vũ ba ba tiểu ngọc minh là tỉnh vệ sinh kế sinh ủy chủ nhiệm tại b u ồ n tỉnh mời một hai cái đức cao vọng trọng lao trung ý thì tự nhiên không phải việc khó gì tiểu ngọc minh trực tiếp cho trung ý viện viện trưởng chu hồng vũ gọi điện thoại loại chuyện này xác thực không có gì độ khó chu hồng vũ một tiếng đáp ứng xuống bất quá chu hồng vũ đang chọn chọn b u ồ n viện chuyên gia thời điểm khó khăn lẽ ra chu hồng vũ có lẽ lựa chọn trung ý viện rất phụ nổi danh lao chuyên gia tiêu nguyên bắc nhưng là tiêu nguyên bắc người này vô cùng có nóng này hẳn cái này viện trưởng căn bản liền chỉ huy bất động tiêu nguyên bắc là trong nước nổi danh trung ý gì, như vậy danh ý là có thể đủ tiếp xúc cao tầng lãnh đạo. Cao t ầ như g l ã n đạo đến định trong bảo trong tỉnh Nguyên nhất hiện tỉnh chuyên gia trong danh sách. Tiêu Nguyên bắc thậm chí còn thị Tiêu xuất Tiêu thậm t gia khỏe sách. chí h xác, Bắc sức cục Bắc sẽ vệ ở ờ n xuyên tiến g vậy ề trước đô tham dự cao tầng lãnh đạo hội trần. Như cao hiến lãnh hội đô đạo dự v chuyên gia làm sao có thể sẽ nghe một cái nho n h ỏ viện trưởng lời nói cho nên chu hồng vũ suy tính thời điểm trong đầu c h ẳ n g qua là hiện lên một cái tiêu nguyên bắc bóng dáng sau đó lập tức đổi thành một cái khác chuyên gia ngô anh kiện ngô anh kiện nhi tử ngô t ử hào là vệ sinh kế sinh ủy tránh khoa cán bộ đúng là tăng lên q u á khẩu tiều ngọc minh thái độ đúng ngô tự hào tiền đồ rất trọng yếu Bởi vậy, vừa nghe nói là tiểu ngọc minh thiên kim muốn hắn tiến đến xem bệnh lập tức vui vẻ đáp ứng hắn có thể đang lo như thế nào đáp bên trên kiều ngọc minh đạo này quan hệ đâu không nghĩ tới bầu trời vậy mà đến rơi xuống một cái cơ hội như vậy trần an đông cùng tần tiểu anh chân trước vừa rời đi nô anh kiện chân sau liền chạy tới kiểu ra nô đại phu tiểu nữ bệnh muốn đã làm phiền ngươi tần mỹ đình đúng lao trung uy gì thái độ cùng đúng trần an đông người tuổi trẻ kia thay đổi hoàn toàn một cái dạng nên phải đấy nên phải đấy nô anh kiện vội vàng gật đầu nô anh kiện hỏi tiểu vũ không ít vấn đề cùng lúc trước không giấm mới trần an đông chẩn đoán bệnh thời điểm hoàn toàn là trần an đông b ắ t mạch mà bây giờ tần mỹ đình mẹ con là tuyệt đối phối hợp lại trải qua một phen tỉ mỉ mà đem mạch nô anh kiện bỏ ra trọn vẹn một giờ mới xem như hoàn thành tứ trần có thể thấy được nô anh kiện đúng tiểu vũ bệnh tình coi trọng trình độ nô đại phu tiểu nữ tình huống thế nào tần mỹ đình hỏi đạo tình huống coi như tốt băng lậu chứng bệnh ta mở đơn thuốc bốc thuốc ăn một thời gian ngắn có lẽ tiểu cũng không có vấn đề gì nô anh kiện nói ra chỉ cần uống thuốc không cần châm cứu sao tần mỹ đình nhìn như thuận miệng hỏi đạo tiểu vũ nghe được tần mỹ đình mà nói ngẩng đầu nhìn tần mỹ đình liếp đương nhiên có chút thầy thuốc trị liệu thời điểm cũng chọn dùng châm cứu trị liệu hiệu quả tốt xấu cũng bởi vì người mà khác ăn trước mấy uống thuốc thử xem nhìn xem có hữu hiệu hay không quả nếu như không có hiệu quả đằng sau lại nếm thử những phương pháp khác nô anh kiện rất chú đáo lời nói cũng không có nói chết dù sao cũng là cho lãnh đạo gia thuộc người nhà chữa bệnh xảy ra chuyện gì hắn có thể không pháp gánh chịu trách nhiệm đương nhiên hắn cũng không biết lúc trước có c h u n g ý cho kiều vũ chẩn đoán bệnh quá n ô đại phu cái bệnh này đã tiếp tục thời gian rất lâu lại như vậy xuống dưới nữ nhi của ta thân thể cũng chịu không được n g ư ơ i đoán chừng hoàn toàn khôi phục đại khái cần bao lâu tân mỹ đình rất là vì kiều vũ bệnh lo lắng nàng hy vọng có thể từ n ô anh kiện nơi đây đạt được cảng s á t thực đáp án tân hiệu trưởng cái này cái này không có biện pháp c a n đoan dù sao bất luận cái gì bệnh tình đều là bởi vì người mà khác có ít người thấy hiệu quả nhanh có ít người thể chất bất đồng thấy hiệu quả chậm、chạc. bảo o thủ đ a nếu trường, nửa tháng sau sẽ phải có hiệu quả. Nô anh kiện chỉ có h i lái đàng hoàng đơn thuốc hai tay đưa tới tần mỹ đình trên tay tần hiệu trưởng ăn cái này đơn thuốc bốc thuốc một ngày một tể dạy vò ba lượn sống trong mượn tất cả phục vụ một lần thấu chương hết q một chương hai mươi tám phương thuốc giống nhau chương hai mươi tám phương thuốc giống nhau. Ngày hôm sau, tần h mỹ đình a cô cô, hư lệnh một tiếng vốn là không muốn tiếp phương thuốc bất quá trần chờ một chút vẫn là giảng phương thuốc nhận lấy vừa vặn ngô anh kiện kê đơn thuốc phương cũng đặt ở trong bọc chuẩn bị thuận đường đi phương thuốc bốc thuốc cầm hai cái phương thuốc một đôi so tần mỹ đình xương sở giật mình địa a một tiếng làm sao vậy tần tiểu anh kỳ quái mà hỏi thăm cơ bản một dạng cũng chỉ có một lượng vị thuốc phân biệt đ ư ờ n g dược tề dùng số lượng cũng kém không có bao nhiêu thật sự là quá kỳ quái tần mỹ đình giật mình nói tần tiểu anh gặp tần mỹ đình trong tay cầm hai tờ giấy liền gom góp đi qua nhìn nhìn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra đây là mời ở đầu trung ý n g h ỉ trung ý viện chuyên gia tần mỹ đình tự nhiên sẽ không giấu giếm cháu gái của mình xem đi chuyên gia trình độ giống như so trần ý sĩ cao không đến chạy đi đâu tần tiểu anh có chút hối hận sáng sớm đã chạy tới tiễn đưa đơn thuốc cái này cũng không nhất định lương y cùng lang băng khác biệt có lẽ chính là cái này phương thuốc cho sắn rất nhỏ khác biệt tần mỹ đình tự nhiên sẽ không dễ dàng tự mình chối bỏ đã đến nàng cái này cấp độ người có đôi khi biết do chính mình sai rồi vẫn là muốn gượng c h ố n g lấy nếu như như vậy vậy làm như ta tự mình đa tỉnh cái này đơn thuốc ta hãy cầm về đi tần tiểu anh chuẩn bị từ tần mỹ đình trong tay đem trần an đông khai mở đơn thuốc lấy đi không được trước phóng tới ta chỗ này tần mỹ đình không biết vì cái gì đột nhiên sẽ cực kỳ nhanh cầm hai cái đơn thuốc toàn bộ sẽ cực kỳ nhanh bỏ vào trong bọc người đã xin cái khác chuyên gia ngươi cầm lấy trần y sĩ đơn thuốc có gì hưu dụng đâu nếu để cho nhân gia đã biết ngươi mặt khác mời được thầy thuốc cho dù ngươi là kiểu chủ nhiệm thế tử nhân gia sợ cũng không phải cam tâm tình nguyện tần tiểu anh cũng không phải về phần đi từ tần mỹ đình trong tay đoạn cái kia trần y sĩ châm cứu thật sự hiệu quả rất tốt tần mỹ đình cầm đơn thuốc bỏ vào trong bọc còn cố ý vỗ vỗ ngươi nói ta về phần giúp đỡ một ngoại nhân lừa gạt ngươi sao chẳng lẽ lừa tiểu vũ trong nội tâm của ta thoải mái một khi ta của ta bệnh cũ nhìn nhiều như vậy địa phương một chút hiệu quả đều không có tại trần y sĩ nơi đây làm mấy lần châm cứu là tốt rồi nhiều hơn của ta mấy cái bằng hữu đều tại trần y sĩ chỗ đó làm châm cứu đều không ngoại lệ địa đều cảm thấy trần y sĩ châm cứu có hiệu quả không phải như vậy ta làm sao có thể đem hắn giới thiệu cho các ngươi bất quá sự tình cho tới bây giờ tình trạng này nói cái gì đều không có dùng tần tiểu anh càng nói càng là cảm thấy sinh khí ai nha bị một rồi việc này vẫn là sau này hãy nói a tần mỹ đình nhìn một chút đồng hồ cuốn bít đi ra ngoài cửa được rồi dù sao phương thuốc ta cũng đưa đến lao nhân ngải ra trong tay nên làm cái gì bây giờ lao nhân ngải ra chính mình quyết định dù sao ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng tần tiểu anh cũng muốn tiến đến đi làm Văn trần ú c dưỡng sinh quán. t r an đông liên tiếp vài ngày đều là bận rộn không ngừng theo trần an đông châm cứu danh khí càng lúc càng lớn hấp dẫn không ít khách hàng vốn là triệu văn trúc lo lắng mã thư ấn sau khi rời khỏi sẽ mang đi đại lượng khách quen không nghĩ tới cái này một hồi ngược lại là càng ngày càng tốt trần y sĩ ngươi bây giờ là càng ngày càng được hoan n g h ê n phương diệp thanh hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều đúng giờ đi vào dưỡng sinh quán đây đều là mọi người xem được rất tốt cho ta miễn phí làm tuyên truyền trần an đông tâm tình cũng rất không tồi từ thực tập sinh thoáng cái chuyển biến làm cấp cao nhất châm cứu sư trần an đông thật đúng là lo lắng dưỡng sinh quán sẽ rớt xuống ngàn trượng không nghĩ tới tình thế một m ạ n h tốt trần y sĩ ta cảm giác châm cứu tạo nên tác dụng phương diệp thanh thấp giọng nói ra mang theo vẻ vui sướng vậy là tốt rồi trần an đông nhìn phương diệp thanh liếc thật đúng là có hiệu quả kỳ thật ngươi tình huống này a có làm hay không châm cứu cũng đã không sao ngươi chỉ cần kiên trì mỗi ngày chính mình vật lý trị liệu hiệu quả cùng ta châm cứu không kém nhiều lắm trần an đông một bên thu châm vừa nói không kém nhiều lắm vậy hay là kém một ít ta còn là cảm thấy tại ngươi nơi lây châm cứu hiệu quả tốt chút ít hiện tại cũng đến bây giờ trình độ này cũng không thể thất bại trong cam tấc trần y sĩ ngươi có phải hay không chán ghét ta phương diệp thanh t r e o k ẹ o nói không thể nào các ngươi đều là đại mỹ nữ ta cam tâm tình nguyện trở lại không từ đâu chẳng qua là ta lão bản hạ thủ rất tác đ ộ c cho các ngươi hao phí không ít trần an đông nói rất đúng lời thật lòng ngươi đây cũng không cần lo lắng cam lòng cho thường xuyên đến nơi đây cũng sẽ không t r ê n l ệ n h chút tiền đấy phương diệp thanh ngồi xuống lạc lan cùng trương vi tới không phải rất đúng giờ các nàng trong công ty công tác tự do độ tự nhiên so ra kém phương diệp thanh cái này hộ cá thể đương nhiên vương diệp thanh cũng là thừa dịp buổi sáng mặt tiền cửa hàng mở cửa lúc trước tới đây lạc lan tình huống đã tốt hơn nhiều trên cổ đã không có không thoải mái trạng thái tinh thần cũng như thường người bình thường thần xuyên cho mở phương thuốc làm cho nàng đúng hạn uống thuốc là được mà trương vi tại lần thứ nhất châm cứu về sau buổi tối đi ngủ một cái an ổn biết kế tiếp một thời gian ngắn mỗi ngày tới đây làm châm cứu giấc ngủ chất lượng càng ngày càng tốt trần an đông đã gặp nàng trên mặt đã khôi phục tinh thần trong ánh mắt cũng nhiều một tia linh động thấu chương hết q một chương hai mươi chín thời gian không tốt quá tiểu vũ đã ăn hơn một tuần lễ thuốc đông y rỉa nhưng là hiệu quả lại cũng không tốt ăn thuốc đông y cũng không phải là một kiện rất làm cho người ta vui sướng sự tình mỗi ngày tam đại chén khổ thuốc cả ngày trong miệng đều là cay đắng ăn cái gì đều không có hương vị sáng sớm đứng lên tần mỹ đình liền cho kiểu vũ luộc tốt rồi thuốc dùng một cái chén thích tốt đặt ở trên mặt bàn thổi mát các loại kiểu vũ rửa mặt đi ra vội vàng kêu lên tiểu vũ mau tới đây đem thuốc ăn đều nhanh ngồi lạnh không ăn ta không ăn ăn hơn một tuần lễ một chút hiệu quả đều không có mỗi ngày khổ một chết tiếp tục như vậy nữa bệnh của ta còn chưa khỏe Con của người tần a s mỹ đình ngược lại là trong óc hiện lên một ý niệm bất quá vẫn là kiên nhận hướng con gái nói ra tiểu vũ thuốc đáng giá thật người hay bảo thân thể người không tốt đâu thuốc này đều luộc tốt rồi ăn tổng so không ăn tốt ngươi đường nội n ô đại phu không phải nói nửa tháng về sau sẽ có hiệu quả ngươi trước kiên trì nửa tháng nếu là không có hiệu quả chúng ta còn muốn biện pháp tiểu vũ nắm lỗ mũi cầm một chén thuốc đông y uống vào sau đó các loại xúc miệng uống một ngụm mặt v n g vẫn là không có biện pháp triệt để thanh trừ miệng đầy tay đắng tân mỹ đình các loại nữ nhân nhi uống xong thuốc về sau liền đi đi làm tiểu vũ ngươi bây giờ thân thể không tốt cũng đừng có đi loạn trong công ty mẹ đã cho ngươi đánh tốt vời đến cái này một hồi trước tiên ở trong nhà tu dưỡng ta trong nhà đều nhanh muốn chết tiểu vũ tâm tình không tốt lắm tân mỹ đình đi ngang qua một nhà tiệm thuốc thời điểm cầm xe ngừng lại đi đến thuốc đông y quầy hàng cầm một cái tờ đơn giao cho trong quầy dược sư theo cái này đơn thuốc cho ta trả o m ư ờ i u ố n thuốc c h ờ một chốc dược sư kết quả tờ đơn nơi đây dược sư kỳ thật cũng trên cơ bản không có mấy người có dược sư bằng cấp tiệm thuốc ở bên trong bình thường đều là trực thuộc một cái có tư chất dược sư một tháng mấy ngàn khối tiền đối phó dược sư không nhất định tới làm ở chỗ này đi làm trên cơ bản đều là không có tư chất bình thường viên chức cho nên nhân gia cũng trên cơ bản xem không hiệu phương thuốc chẳng qua là quy củ địa chiếu vào phương thuốc bốc thuốc tân mỹ đình bốc thuốc thời điểm thuận tiện cho đơn vị gọi điện thoại đi qua nói mình hôm nay trong nhà có sự không đi được trường học muốn xin phép nghỉ sau đó dẫn theo thuốc trực tiếp trở về nhà tiểu vũ đang xem tv nàng toàn thân có chút không thoải mái tựa h ồ toàn thân đều tại tản mát ra thuốc đông y mùi thuốc chung cửa văng lên tiểu vũ có chút kỳ quái mà thẳng bước đi đi qua mở cửa nhưng là tần mỹ đình dẫn theo một bao lớn bao nhỏ thuốc đông y đi đến tiểu vũ vừa nhìn liền đau đầu không thôi mẹ ngươi không đem ta dùng thuốc hạ độc chết ngươi không cam lòng a ta đã nói với ngươi cuộc sống như vậy ta chịu đã đủ rồi ta tình nguyện về sau mỗi ngày bọc lấy băng vệ sinh cũng không muốn mỗi ngày như vậy uống thuốc đông y gì đó căn bản không phải người quá thời gian tiểu vũ vừa nhìn thấy tần mỹ đình trong tay túi lớn túi nhỏ thuốc đông y gì ấy, cũng cảm giác được trời đất quay cuồng nô đại phu nói n g ư ơ i bệnh này phải sớm làm chữa cho tốt bằng không thì sẽ càng ngày càng nghiêm trọng tần mỹ đình vội vàng an ủi đạo trong nhà không phải còn có một cặp thuốc sao tại sao lại đi mua nhiều như vậy trở về tiểu vũ rất kỳ quái mà hỏi thăm là như thế này ngươi biểu tỷ mang tới chính là cái kia trần y sĩ không phải cũng cho ngươi mở đơn thuốc sao cùng nô đại phu khai mở đơn thuốc cơ bản giống nhau ta nghĩ thử một lần trần y sĩ khai mở đơn thuốc hiệu quả thế quả nhất n Mỹ định là tương đối bảo thủ trần y sĩ người tuổi trẻ cây đơn thuốc nhất định sẽ càng lớn gan hiệu quả có lẽ sẽ đỡ một ít dù sao đơn thuốc không kém nhiều trước thử một lần hơn nữa tấn mỹ đình nói ra ý nghĩ của mình tấn mỹ đình phân tích được thật đúng là không sai nô anh kiện cho lãnh đạo ra con gái kê đơn thuốc sợ dùng qua đã qua xuất hiện cái gì không cách nào đoán trước kết quả cho nên khai căn t ừ thời điểm vô cùng bảo thủ vốn cái này ngô anh kiện trình độ cũng là không lầm nhưng là tư tâm nhiều hơn chính thức ý thuật cũng phát huy không ra ngoài khai ra đến đơn thuốc tự nhiên hiệu quả kém rất nhiều tiểu vũ thể chất đúng thuốc đông y thành phần hấp thu năng lực vốn là t r ê n l ệ n h nô anh kiện còn vì ổn thỏa cố ý giảm bớt sức n ặ n cái này hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều tiểu vũ vừa uống thuốc tự nhiên không thể đón lấy ăn chỉ có thể sau đó buổi trưa cùng buổi tối thời điểm ăn nữa lại nói hàn thái dưỡng sinh quán từ khi mã thư ấn đi qua về sau ngay từ đầu xác thực sinh ý tốt hơn nhiều mã thư ấn dù sao tại văn trúc dưỡng sinh quán công tác đã nhiều năm tại đây khu vực đã có nhất định được nhân khí mã thư ấn cho những cái kia khách quen gọi điện thoại về sau xác thực kéo không ít sinh ý đi qua nhưng là tiệc vui trong tàn đã qua hai tuần lễ những cái kia vốn là bị mã thư ấn kéo qua khách nhân lại từ từ địa quay trở về văn trúc dưỡng sinh quán tiểu mã cái này một hồi sinh ý càng ngày càng kém rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a kim p h c thành là cái rất sự thật l ắ bản hắn có thể ra lương cao đ ả o mã thư ấn tới đây chính là nhìn chúng mã thư ấn n h â n khí nhưng là kết quả tựa hồ cũng không có hướng phía hắn dự đoán phương hướng phát triển ta cũng không phải rất rõ ràng ta những cái kia mối khách cũ hai ngày này s á c thực tới thiếu đi mã thư ấn trong nội tâm cũng có chút toán trách kim phúc thành quá đen đồng dạng phục vụ nơi đây giá cả so văn trúc dưỡng sinh quán cao hơn một thành còn có đủ loại thật không minh bạch thu phí hắn mang tới một ít bằng hữu cũ tiêu phí một lần về sau liền phàn nàn nơi đây thu phí quá tối đương nhiên mã thư ấn trong nội tâm vẫn là có một loại mơ hồ lo lắng loại này lo lắng mã thư ấn là không dám nói ra ngươi muốn thường xuyên với ngươi những cái kia khách quen liên lạc một cái dưỡng sinh quán cũng sẽ thích hợp địa chi trả cho ngươi nhất định được phí tổn kim phúc thành lời này nói được một chút cũng không xác định đến tuột cùng cho bao nhiêu tiền tài là thích hợp như thế nào đi liên lạc mã thư ấn cũng là người thông minh nếu là hắn chính mình xuất tiền túi đi theo khách hàng liên lạc cái này keo kiệt lao bản khẳng định lại sẽ tìm các loại lấy cơ cự tuyệt thanh lý lão bản ta mang đến khách hàng đều cùng ta phàn nản nơi đây tiêu phí so văn trúc dưỡng sinh quán đắt quá nhiều đồng dạng tiêu phí nơi đây mắc rất nhiều có thể hay không mang đến cho ta khách quen một cái so sánh lợi ích thực tế chiết khấu a mã thư ấn hỏi đạo chúng ta nơi đây cấp bậc s o văn trúc dưỡng sinh quán cao hơn tự nhiên không thể cùng văn trúc dưỡng sinh quán một dạng ngươi nói lại để cho ngươi cầm cùng văn trúc dưỡng sinh quán một dạng tiền lương ngươi sẽ chịu làm sao kim phúc thành mập mạp trong miệng phát ra một hồi làm cho người ta rất không thoải mái tiếng cười mã thư ấn cũng là r a đầu tê dần h ắ n tự nhiên chắc là sẽ không nguyện ý đem tiền lương hàng trở về Thấu chương hết. Quy một chương 30, Tinh Tinh Tâm、sự. chương chương Chương Quy Nguy Sự. nàng không biết trần an đông trong nội tâm đến tột u cùng là nghĩ như thế nào nhưng là trong nội tâm nàng đối với cái này một đoạn cảm tình vẫn là vô cùng lưu luyến thinh tinh nghĩ gì thế tạ dương diễm gặp ngụy tinh tinh lại cầm lấy điện thoại tại đâu đó ngần người không có không có gì ngụy tinh tinh vội vàng dùng dáng tươi cười đến tiến hành ngụy trang hừ hừ ngươi cũng đừng giả bộ ta biết rõ ngươi là lại đang nghĩ tới ngươi mối tình đầu ta đã nói với ngươi ngươi cầm mối tình đầu cũng quá hẹ p hỏi không phải là sinh nhật thời điểm không có nhận điện thoại của hắn sao về phần sao nhỏ ngọn như vậy nam sinh sau này sẽ là nhịn đến kết hôn cũng không có ngày tốt lành quá Kỳ thật ta cảm thấy được gã hoàng khoa trưởng người này cũng không tệ lắm người này mặc dù có chút hoa nhưng là đối với ngươi coi như là thiệt tình ta cảm thấy cho ngươi hoàn toàn có thể cân nhắc một cái n ế m thử kết giao một cái ngươi muốn tưởng tượng ngươi nếu như cùng ngươi bạn trai quay về tại tốt sẽ hồi các ngươi cái k i a huyện thành nhỏ một tháng một hai n g à n khối tiền lương điểm này tiền đủ làm gì à hơn nữa đến đó dạng địa phương nhỏ bé muốn trở ra đã có thể không dễ dàng ngươi muốn là cùng hoàng khoa trưởng đi đến cùng một chỗ nhưng hắn là cam đoan ngươi có thể ở lại bệnh viện đây chính là toàn tỉnh tốt nhất bệnh viện không có một trong nơi đây đãi nộ so các nơi g ư quê quán cao không biết bao nhiêu tuy nhiên bạch xa tiêu phí giá phòng đều tương đối cao nhưng là tương lai ngươi kết hôn hai tử triệu giáo dục cũng muốn so huyện thành nhỏ ở bên trong rất tốt đ a hơn nữa nhân ra hoàng khoa trưởng trong nhà còn cần ngươi lo lắng p h ò n g ốc sự tình sao giải phẫu hoàng khoa trưởng tại dược thế khoa đây chính là bệnh viện nước phủ xa tối đa địa phương tạ dương diễm t ự hồ càng xem trọng hoàng diễn kiệt diễm tử ngươi đừng nói hoàng diễn kiệt cho dù tốt cũng không phải ta yêu thích ta cho dù cùng đông tử chia tay cũng sẽ không cùng hoàng diễn kiệt đi đến một khối người muốn là xem trọng người đem nhà các người lưu nguyên lỗi cho cắn g đi theo hoàng diên kiệt được rồi ngụy tinh tinh tức giận nói ta ngược lại làm ớn mấu chốt là nhân ra t r ư ớ n g mắt ta hạ tạ dương diễm cười nói diễm tử bắt ngươi điện thoại cho ta làm gì tạ dương diễm đưa điện thoại di động đưa cho ngụy tinh tinh ngụy tinh tinh tiếp nhận điện thoại liền đi tới sân thượng trực tiếp thông qua trần an đông số điện thoại này người tốt rất nhanh trong điện thoại chuyển đến trần an đông thanh số điện thoại này người tốt rất nhanh trong điện t h o i truyền đến trần an đông số điện t h o ạ này t nếu là lúc trước trần an đông làm sao có thể biết làm chuyện như vậy mỗi lần đều là lại để cho ngụy tinh tinh cúp điện thoại về sau mới có thể lưu luyến không rời địa giảng điện thoại bông ngụy tinh tinh một mực không có đưa điện thoại di động từ bên thai lấy xuống liền như vậy sững sờ địa đứng ở nơi đó mặc cho nước mắt từ trong ánh mắt đột nhiên chảy xuống hai người trẻ tuổi chính là dùng loại này ngu nhất phương thức làm cho mình người yêu tan nát có lòng cũng làm cho chính mình thống khổ trần an đông tuy nhiên đã c ú t điện thoại nhưng là nội tâm lại như cũ không cách nào bình tĩnh hắn đã cố gắng nếm thử đi quên người kia cái kia một đoạn cảm tình nhưng là cái loại này từng đã là khắc cốt m i n h tâm thì như thế nào có thể dễ dàng lao đi đâu là nhân sinh không phải viết chữ bản tình yêu cũng không phải viết chữ trên bảng kỹ năng bơi thuốc n luận không có thể đủ khăn lau nhẹ ý lao trần an đông vội vàng đi trên lầu tìm triệu văn chúc xin phép nghỉ không nghĩ tới triệu văn chúc trong văn phòng đã có khách nhân triệu văn chúc chúng ta bất kể thế nào nói Cũng là vợ chồng là lao vợ hợp pháp, triệu ử n tại gặp r ủ văn trúc văn phòng nam tử xác thực chính là triệu văn trúc trượng phu lý lợi dân triệu văn trúc là ở đại học nhận thức cái này lý lợi dân lúc kia lý lợi dân so triệu văn trúc cao lượng giới coi như là phong lưu phăng khoáng nhưng là các loại triệu văn trúc tốt nghiệp hai người sau khi kết hôn lý lợi dân triệt để lộ ra nguyên hình lý lợi dân theo đuổi xa vời nói như rồng leo làm như mèo mửa tại trước trận bị thụ mấy lần n g ă n trở về sau triệt để đã không có liều sức lực cuối cùng dứt khoát trong nhà ăn uống miễn phí đến bây giờ đã ngũ độc đều đủ bởi vì hải tử một mực n h ấ t lại hy vọng lý lợi dân có thể hối cải để làm người mới nhưng là từ khi trước đó không lâu lý lợi dân đúng vẫn chưa tới ba tuổi hải tử tàn bạo về sau triệu văn trúc đúng lý lợi dân triệt để thất vọng mang theo hải tử từ chỗ ở truyền ra tại dưỡng sinh quán phụ cận một cái cư xá thuê một bộ phòng ở hơn nữa xin một cái bảo mẫu chuyên môn chiếu cố hải tử lý lợi dân lại cầm triệu văn trúc trở thành hắn trường kỳ cơm phiêu vé thường xuyên mặt giày mày dạng địa tới đây hỏi triệu văn trúc đòi tiền hôm nay tự nhiên lại là tới đây đòi tiền triệu tỷ cũng thật sự là không may cực độ vậy mà gả cho như vậy một người nam nhân để cho ta đối sinh hoạt triệt để mất đi lòng tin trước sân khấu tử ni ngẩng đầu vọng lâu nhìn lên liếp tiểu cô đ ư ơ n g đừng bi quan như thế nam nhân tốt vẫn phải có ngươi muốn giỏi về đi phát hiện trần an đông cười trêu chọc tử ni một câu ở nơi nào nói cho tỷ tử ni cười nói trần an đông chỉ mình nói ra đây không phải xa cuối chân trời gần ngay trước mắt sao cô nàng thế nào là chúng ta có dành trao đổi một cái người đang ở đây bạch xa có phòng sao trần an đông lắc đầu có xe sao xe đạp có tính không là có gửi ngân hàng sao thiền lương chuyển đến thì có biết rõ chúng ta dưỡng sinh quán cửa ở nơi nào sao không phải ở bên kia sao biết rõ liền sớm làm cút ngay cho lão nương xa một chút đến ăn c ơ m trọn còn ở nơi này đều lao nương khẩu vị thứ ni thoáng cái từ t h u c nữ chuyển biến làm có cái trần an đông trận to mắt nhìn phát sinh biến đổi lớn từ ni nhìn cái gì vậy không biết ta thứ ni xin lấy eo phốc phốc cười cười được rồi ta đi tìm triệu tỷ xin phép nghỉ nhìn xem một cái nam tử từ triệu văn trúc trong văn phòng rất đắc y rào rạt địa đi tới lý lợi dân như vậy vui sướng địa đi tới tự nhiên là yêu cầu của hắn lại một lần nữa đã chiếm được không có thỏa mãn trong túi đã có tiền lý lợi dân tự nhiên sẽ không tại dưỡng sinh quán đợi quá lâu hướng về phía tử ni h thổi một tiếng huýt sáo sau đó ánh mắt tại tử ni h cao ngất trước ngực dừng lại một hồi tại tử ni p ẫ n nộ địa nhìn chăm chu trong đã đi ra dưỡng sinh quán t h ự không phải thứ gì thứ ni hung hăng nói trần an đông gó cửa chuẩn bị đi tới thời điểm trần ừ t o n phòng dạng không g thể bay ra một dạng vật thể không rõ. r một vật t an đông tay mắt l ngươi h lẹ, tiếp ợ c vừa nhìn, n khô, có, có chuyện gì sao triệu văn trúc mất tự nhiên địa che giấu chính mình ta buổi chiều có việc phải đi ra ngoài một bận muốn hướng ngươi xin phép nghỉ trần an đông vội vàng nói rõ ý đồ đến trong phòng bầu không khí làm cho người ta rất là xấu hổ trần an đông muốn an ủi triệu văn trúc một câu nhưng lại không biết nên nói cái gì hắn không rõ triệu văn trúc tốt như vậy nữ nhân vì cái gì người nam nhân kia sẽ như vậy không quý trọng đi ngươi đi cùng tử ni nói một tiếng triệu văn trúc rất sảng khoái địa đúng trần an đông giả cảm ơn triệu tỷ trần an đông căn cứ vào ra đi nơi đây trần an đông triệu văn trúc tại trần an đông chuẩn bị quay người ra đi nháy mắt cầm trần an đông gọi lại triệu tỷ có việc gì thế trần an đông hỏi đạo không có gì cái này một hồi dưỡng sinh quán đã có rất lớn khí sắc ngươi làm được phi thường tốt triệu tỷ đều nhìn ở trong mắt sẽ không bạc đãi ngươi ngươi tốt tốt làm không sao ngươi đi đi triệu văn trúc cũng không hiểu tại sao mình phải gọi ở trần an đông ra đây tựu đi trước triệu tỷ ngươi cũng không nên quá sốt ruột hết thẻ đều sẽ khá hơn trần an đông không biết nói rất đúng dưỡng sinh quán vẫn là chỉ chính là triệu văn trúc sinh hoạt thấu chương hết q u y một chương ba mươi một tình khó chương ba mươi một tình khó khăn tình bệnh viện đại môn trần an đông đã vô cùng quen thuộc hắn tới rất sớm không biết có phải hay không là đúng một đoạn này cảm tình vẫn như cũ ôm lấy tưởng tượng vẫn là hy vọng lúc này đây có thể giải quyết dứt khoát tới một người triệt để kết thúc chẳng qua là rút đao đoạn thủy nước càng lưu vài năm cảm tình thật có thể đủ muốn đoạn liền đoạn sao là trần an đông trực tiếp ngồi ở bậc thang bên cạnh bồn hoa biên giới l ạ g l ạ g yên cùng đợi tình bệnh viện nối liền không dứt muôn hình muôn vẻ mọi người ở chỗ này lui tới chỉ có nơi đây mới có thể cảm giác được thương thiên đối với mỗi người công bình mặc kệ phú quý vẫn là nghèo h è n đều chạy không thoát sinh lão bệnh tử số mệnh không biết đợi bao lâu ngụy tinh tinh từ tỉnh bệnh viện vội vã đi ra đằng sau lại đi theo một cái nam tử đúng là ngày ấy trần an đông thấy cùng là, một người. Nhưng là hôm nay, trần an đông phải nhìn nữa người này thời điểm tựa hồ trở nên có chút lạnh nhạt thinh tinh thinh tinh, tinh buổi tối cùng đi ăn cơm thế nào là hoàng diên kiệt một mực theo đuổi không bỏ ngụy tinh tinh hôm nay vốn tâm tình không tệ hy vọng có thể thông qua tại trần an đông đối thoại tiêu chử hai người ở giữa hiểu lầm nhưng là lúc tan việc hảo tâm t ì n h thoảng cái bị hoàng diên kiệt phá hủy ngụy tinh tinh suy nghĩ rất nhiều nếu không có nghĩ đến hoàng diên kiệt hôm nay lại sẽ đã chạy tới dây d i a chính mình hoàng khoa trưởng ta có bạn trai ngươi hãy tìm một cái thích hợp hơn a ngụy tinh, tinh không muốn hiểu lầm tiếp tục nữa ngụy tinh, tinh ta biết rõ ngươi từng có bạn trai nhưng là ta không ngại ta quan tâm chính là ngươi người này ta đối với ngươi là thật tâm ta sẽ không đông tha cho hoàng diên kiệt dừng bước với tư cách t ỉ n h trường lão luyện h ắ n tự nhiên biết rõ cái lúc này h ỏ a hầu đã đầy đủ lại tiếp tục xuống dưới sẽ chỉ làm ngụy tinh tinh phản cảm hắn có kiên nhẫn đi chinh phục cái này có chút khó khăn nữ hải ngụy tinh tinh nhanh hơn bước chân nhưng nhìn đạo trần an đông cái kia mặt không biểu tình l ạ n h lùng ngụy tinh tinh không biết nên như thế nào đi giải thích đây hết thảy nếu là lúc trước ngụy tinh tinh đi đến nơi đây trần an đông sẽ đi ra phía trước giữ chặt ngụy tinh, tinh đĩa tay hai người cười cười nói nói cùng đi nhưng là hiện tại Cái có. loại này bầu không khí đã không bầu khí hề đã trần an đông đứng ở tại chỗ không hề động trên mặt cũng không có dáng tươi cười ngụy tinh tinh trong nội tâm đau xót còn chưa đi đến trần an đông bên người ngụy tinh tinh đã l ỏ n g chua x ó t được khóc ổ lên ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất hai tay bưng lấy mặt nước nở nước nở trần an đông cũng là trong nội tâm đau xót đi tới muốn ngụy tinh tinh kéo đến trần an đông ta biết rõ trong lòng ngươi muốn cái gì nhưng là ta cho ngươi biết ngươi sai rồi trong lòng ngươi muốn sự tình căn bản sẽ không có phát sinh quá không sai trong bệnh viện là có người tại truy ta vừa cái kia cũng là trước đó lần thứ nhất ta sinh nhật thời điểm ta ngay cả tục lên hai ngày ban điện thoại một mực k i ê n lặng cái kia hoàng khoa trưởng mời chúng ta mấy người khách ta là thật sự từ chối không được mới đi chứng kiến điện thoại của ngươi ta nghĩ cho ngươi trả lời điện thoại nhưng vẫn không gọi được ngươi đem ta kéo sổ đen ta biết rõ nhưng là ta không có làm thực x i n lỗi ngươi là bất luận cái cái gì sự t ì n h vốn hôm nay ta nghĩ đem hết thể nói rõ với ngươi nhưng là hiện tại giữa các ngươi liền cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có còn có cần phải nói rõ ràng hết thể sao chia tay a dù sao ngươi đã quyết định tốt rồi chia tay từ hôm nay trở đi ta ngụy tinh tinh cùng với n g ư ơ i trần an đông chính thức chia tay ngụy tinh tinh đứng lên một tay lấy trần an đông đẩy ra một tay che miệng mong s ô n g về trước đi trần an đông luôn cuống hắn lúc này mới phát hiện mình vậy mà phạm vào một cái sai lầm lớn như vậy hắn tài là cái k i a phạm sai lầm vội vàng đuổi theo cầm ngụy tinh tinh n ắ m c h ặ t mặc cho ngụy tinh tinh như thế nào dễ d ủ a cũng không chịu buông tay ngụy tinh tinh bình tĩnh lại trần an đông thả ta ra a chúng ta ngay ở chỗ này đem hết thể đều nói rõ ràng a ngụy tinh tinh tại ven đường một chỗ bùn hoa bên cạnh ngồi xuống trần an đông đây không phải một mình ngươi sai ta cũng đồng dạng có sai đi đến hôm nay tình trạng này đều là từng bước một biến thành như vậy ngụy tinh tinh trong ánh mắt là lóe lên lóe lên tinh tinh ta là ta đã hiểu là ngươi đây hết thể làm thành như vậy đều là lỗi của ta bởi vì ta lo lắng mất đi ngươi n g ư ơ i tha thứ ta ngươi không phải là không muốn hồi hồi l n g sao ta hiện tại cũng trở thành dưỡng thân quán chính thức viên chức lão bản cho ta cấp cao nhất châm cứu kỹ sư lãi ngộ về sau bằng hai người chúng ta người năng lực của mình cũng có thể tại bạch xà đặt chân trần an đông đem một đoạn này cảm tình đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn hiện tại nếu như biết là chính mình đã hiểu lầm ngụy tinh tình hắn như thế nào không muốn một lần nữa vãn hồi một đoạn này cảm tình đâu c h â n an đông ngươi còn không có nghe rõ lời của ta chúng ta sở dĩ sẽ đi cho tới bây giờ cục diện này căn nguyên chính là chúng ta lẫn nhau tầm đó khuyết thiếu tín nhiệm ngươi lo lắng ta sẽ thay lòng đ ổ i dạng ta lại lo lắng ngươi cho không được ta hạnh phúc loại này không tín nhiệm trở thành ta và ngươi ở giữa ngăn cách chúng ta đều tại cố gắng duy trì lấy phần này cảm tình nhưng là làm như vậy chúng ta đều trôi qua rất m ệ n ta vừa rồi ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch ta không muốn tiếp tục như vậy đi xuống chia tay a lúc này đây ta là rất nghiêm túc ngụy tinh tinh thua lên rất lớn dũng khí nói ra một câu lại để cho hai người mọi người rất tan nát có lòng mà nói trần an đông phảng phất bị điện giật bình thường hắn biết rõ lúc này đây ngụy tinh tinh là rất nghiêm túc nhìn xem ngụy tinh tinh khóc nhanh chóng ở bên trong chạy đi trần an đông một mực s ữ n g s ờ địa đứng ở tại chỗ không biết đứng bao lâu sắc trời dần dần t ố i xuống trên đường đèn đường phát sáng lên trần an đông một mình đơn ảnh đứng ở trên đường cái nhìn xem ngựa xe như nước đám dân thành thị hành trang vội vàng trần an đông không được ăn cơm chiều trực tiếp trở lại chỗ ở cầm dây một thời trực tiếp nằm chết dí trên giường con mắt vô thần địa trừng mắt trần nhà trần an đông cũng không phải là không biết hai người ở giữa vấn đề hai người đều vô cùng ăn ý đ ị a tránh né lẫn nhau ở giữa vấn đề nhưng lại lại để cho vấn đề ngày càng làm sâu sắc đi đến hôm nay tựa hồ chạy tới phần c u ố i trần an đông lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy cầm trong ba lô đồng nhân lấy ra chẳng có mục đích địa nhìn tới nhìn lui trong lúc vô tình lấy được châm cứu đồng nhân có lẽ sắp sửa cải biến nhân sinh của hắn quy tích nhưng lại không có biện pháp vãn hồi hắn tình yêu kinh doanh tình yêu so kinh doanh sự nghiệp muốn càng thêm khó khăn cũng không biết đã đến lúc nào trần an đông lặng yên chìm vào giấm ngủ trong tay châm cứu đồng nhân chạy xuống tại bên k ố i một đạo thần kỳ l i n h quan g bắn vào trần an đông trong óc phu huyền hoàn g mười phán cao thấp vi ê n phân trung h ò a chi khí làng người vạn vật tầm đó đắt tiền nhất ai cũng bẩm âm dương khí độ làm thiên địa anh linh ảnh chân dùng cho khung đủ sờ đầm đặt năm ngũ tạng pháp chi ngũ nhạc cựu khiêu dùng ứng với cựu châu thứ chi thể kia bốn mùa lục phủ xứng hồ sáu luật xem xem cùng với nhật nguyện hô hấp như phong vân khí huyết dùng loại sông lớn bộ lông so với cỏ cây mặc dù kế thể cha mẹ tất lấy hướng về cán côn đắt mà lại như thế mệnh há nhẹ cũng n à y đây đứng thẳng là biết tế vật cư trước bảo vệ thọ chi thích hợp chữa bệnh vì muốn cỏ cây có quyền chi lực c h â n cứu có kiếp bệnh chi công dục vọng địch tà do t í n tư lợi ích vậy phu sân phơi người thánh nhân chi di giáo hoàng đế chi chính trải qua tự huyết mạch tuần h hoàn âm dương d u mộ cùng lưu giót chi huyền diệu phân biệt huyện đạo chi cây nguyên vì tạm phủ cân nhắc làm kinh mạch vị trí quan trọng trần an đông trong đầu cái kia đồng nhân thần tướng vậy mà lại bắt đầu diễn giải chẳng qua là lúc này đây nói kinh nghĩa là trần an đông cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua hoàng đế minh đường kinh nguyên sách trễ nhất tại tống đại cũng đã ẩn mất không nghĩ tới vậy mà dùng loại hình thức này thần kỳ ở bên trong truyền thừa cho tới bây giờ hoàng đế minh đường kinh đúng châm cứu h u y ệ t một lần toàn diện tổng kết đúng h u y ệ t đích danh sưng bộ vị chủ trị chứng bệnh cập đâm cứu pháp trừ phương diện đã tiến hành lần đầu toàn diện hệ thống tổng kết cùng thống nhất công tác sự xuất hiện của nó tiêu chí lấy kế nội kinh về sau châm cứu ngành học một cái bay v ọ t về chất châm cứu chuyên tác chưa từng đã có huyện số lượng tăng thêm máy liệt đáng tiếc chính thức hoàng đế minh đường kinh cũng không có lưu truyền tới nay trần an đông từ châm cứu đồng nhân đã chiếm được hoàng đế minh đường kinh mới thật sự là không xóa bản chân kinh thông qua loại này thể hồ quán đính giống như truyền thừa phương thức khiến cho trần an đông một đêm gian liền nắm giữ thân thể đại bộ phận u y ệ t vị thấu chương hết q u y một chương ba mươi hai tiểu vũ cầu y y liên tiếp vài ngày trần an đông có chút tinh thần xa suốt vẫn luôn không có lộ ra quá khuôn mặt tươi cười bất quá công tác lại dị thường cố gắng dưỡng sinh quán sinh ý càng ngày càng tốt đến dưỡng sinh quán làm châm cứu người cũng là càng ngày càng nhiều dưỡng sinh quán liền trần an đông một cái châm cứu kỹ sư cho nên trần an đông vẫn bận không ngừng nhưng là trần an đông tựa hồ không biết mệnh mọi bình thường mỗi lần liền ăn cơm thời gian đều k u ê n may mắn dưỡng sinh quán tử nghi la nguyệt đám người gặp trần an đông tình huống có chút không đúng thích hợp đã khống chế một cái trần an đông công việc hàng ngày thời gian hơn nữa cho h à n đình món ăn trần an đông chỉ sợ không cần vài ngày sẽ triệt để suy sụp xuống cô nàng trần an đông mấy ngày nay là thế nào la nguyệt lén lút hỏi tử nghi ta làm sao biết ta không phải với ngươi một dạng mỗi ngày liền lúc làm việc có thể chứng kiến trần an đông liền mấy ngày hôm trước đi ra một cái buổi chiều trở về liền biến thành cái dạng này theo kinh nghiệm của ta nhất định là cảm tình bị thương tổn nguyện nguyện hiện tại thế nhưng là ngươi đổi ngược thời cơ tốt nhất trần an đông hiện tại thế nhưng là tuyệt đối cây rụt tiền đại học còn không có tốt nghiệp tiền lương so trước kia mã thư ấn cao hơn gấp đôi mã thư ấn cái kia phản quốc tử cũng thật sự là đáng lời nghe nói hắn bây giờ đang ở nhà kia dưỡng sinh quán thời gian cũng không tốt quá thứ ni h đúng mã thư ấn cảm nhận vô cùng chi t r ê n l ệ n h tên kia đáng lời trần an đông sao ta đối với hắn không có cảm giác n g ư ơ i ngược lại là có thể thử xem loại chuyện này ai không biết xấu hổ ở trước mặt thừa nhận tăng thêm trần an đông gần nhất nữ nhân duyên tựa hồ đặc biệt tốt nguyên một đám mỹ nữ thay nhau đi tìm đến tuy nói văn trúc dưỡng sinh quán khách hàng trên cơ bản đều là nữ tính nhưng là trần an đông khách hàng tự hồ cũng là lại tuổi trẻ lại xinh đẹp loại hình so sánh dưới la nguyệt đối với chính mình dung mạo có chút lòng tin không đủ lại nói kiều ra từ khi sử dụng trần an đông đơn thuốc về sau tiểu vũ bệnh tình đã có nhất định được cải thiện tiểu vũ người mấy ngày nay khi s ắ c tự hồ tốt một chút tần mỹ đình đột nhiên cảm giác tiểu vũ trên mặt nhiều hơn một tia hồng nhuận phân phớt ta cũng cảm giác tốt một chút vẫn là ăn trần y sĩ thuốc càng hữu hiệu nếu sớm bảo trần y sĩ trị liệu bệnh của ta chỉ sợ sớm đã tốt rồi t i ệ u vũ chống lại một lần tần mỹ đình cưỡng ép ngăn cản có chút canh cánh trong lòng lúc kia ai biết hắn nói muốn như vậy châm cứu không phải là vì chiếm ngươi tiện nghi đâu cho dù hắn có thể chữa cho tốt bệnh của ngươi cái loại này trị liệu pháp nếu chuyển đi ngươi về sau như thế nào gặp người tần mỹ đình mặc dù là đến bây giờ cũng không có cảm giác mình đã làm sai điều gì nếu cũng giống như ngươi như vậy những cái kia điện ảnh diễn viên còn không muốn toàn bộ tự sát được rồi t i ệ u vũ với tư cách một người nghệ sĩ tư tưởng tự nhiên so tần mỹ đình muốn càng mở ra người khác thế nào ta mặc kệ ngươi là nữ nhi của ta ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh t làm làm nhân Mỹ đ ì n gia trần y sĩ cũng đã sớm nói uống thuốc mặc dù có hiệu quả nhất định nhưng là hiệu quả rất chậm không nói còn vô cùng có hạn bệnh của ta tuy nhiên hóa giải rất nhiều nhưng là hai ngày này đã không có bất luận cái gì tiến triển lại như vậy mang xuống sớm mượn tiểu bệnh biến bệnh nặng bệnh nặng đã mượn bệnh tiểu vũ đã liên tục thật lâu không có ở trước mặt công chúng lộ diện nếu như tiếp tục như vậy xuống d ư ớ i nàng nghệ thuật nhân sinh thật sự cứ như vậy hủy diệt rồi nội tâm của nàng càng ngày càng gấp tiểu vũ người trước đừng có gấp đợi thêm mấy ngày nữa xem xem t â n mỹ đình vẫn là không chịu nhà ra tiểu vũ sinh khí địa đứng lên rất nhanh đi vào gian phòng của mình sau đó ẩm ẩm đóng cửa lại t â n mỹ đình gần nhất bởi vì con gái sự tình làm trễ mãi một ít công việc lại tiếp tục xuống d ư ớ i tự nhiên cũng nói không qua t â n mỹ đình với tư cách nữ tính danh giáo tốt nghiệp cao học vị hơn bốn mươi tuổi tuổi tuy nhiên học quản lý chuyên nghiệp tại trường học lãnh đạo vị trí này bên trên vẫn là vô cùng có sức cạnh tranh bây giờ là trọng yếu phi thường thời kỳ tần mỹ đình tự nhiên không thể mỗi ngày dừng lại ở trong nhà cùng con g á i t i ể u vũ trong phòng nhàm chán địa cùng bằng hưu trò chuyện hơi tín nghe được đại môn bành vang lên một cái lập tức đem điện thoại để qua một bên mở cửa phòng t h ò đầu ra hướng trong phòng khách nhìn quanh một cái tần mỹ đình quả nhiên đã ra cửa t i ể u vũ rất nhanh đi đến phòng khách sân thượng bên cạnh chứng kiến tần mỹ đình màu trắng xe con từ trong nhà để xe chạy nhanh ra hiểu vũ sẽ cực kỳ nhanh chạy về g a phòng cầm quần áo thay đổi do dự một chút vẫn là lại quần chị bên trong mặt trên nệm một mảnh băng vệ sinh ồ là ngươi trần an đông chứng kiến tiểu vũ đến vô cùng ngoài ý mớn trần y sĩ trước đó lần thứ nhất thật ngại quá mẹ của ta là cái loại này rất truyền thống người tư tưởng quan niệm so sánh cổ xưa trước đó lần thứ nhất có nhiều đắc tội trần y sĩ ngàn vạn đ ừ n g nên trách tiểu vũ liên gấp hướng trần an đông xin lỗi không có việc gì không có việc gì kỳ thật loại tình huống đó mụ mụ ngươi có phản ứng như vậy cũng rất bình thường người giải xinh đẹp như vậy vạn nhất đụng phải một cái tâm thuật bất tránh người đây không phải là cố ý chiếm ngươi tiện nghi sao đúng rồi n g ư ơ i bệnh thế nào trần an đông rất là thông cảm tần mỹ đình ý tưởng còn có thể thế nào hoàn toàn với n g ư ơ i đ o á n t r ư ớ c giống nhau như lúc đằng sau mẹ của ta để cho ta cha mời tới một cái lao chung y rỉa khai mở đơn thuốc quá bảo thủ phục d ụ n g một điểm dùng đều không có về sau mẹ của ta lại đi bắt ngươi rồi khai mở đơn thuốc phục d ụ n g về sau hơi có chút hiệu quả nhưng là qua vài ngày nữa vừa rồi không có cái gì khởi sắc xem ra bị ngươi nói chúng ăn hết dược hiệu quả vô cùng có hạn ta đây một lần tới đây là muốn cho ngươi giúp ta làm châm cứu tiểu vũ nói tới chỗ này sắc mặt bỏ bừng nghĩ đến làm châm cứu cần cầm chính mình việc riêng tư bộ vị bại lộ tại trần an đông trước mặt tiểu vũ trên mặt lập tức trở nên nóng bỏng nóng bỏng tiểu ra ra giáo quá mức nghiêm nàng lúc đi học tuy nhiên nói qua bạn trai nhưng lại chưa từng có đã làm quá mức sự t ì n h bạn trai c ũ đúng là bởi vì này dạng tài chia tay ta cũng không dám làm cho người châm cứu nhà các ngươi cha mẹ đều là l ã n g quan nếu để cho bọn hắn biết rõ ta làm cho người châm cứu tới tìm ta phiền thoái ta ở chỗ này còn đợi đến xuống dưới sao đến lúc đó còn làm phiền hà lóc bản trần an đông lắc đầu liên tục tự tuyệt trần y sĩ ta là vụng t r ọ n tới ta cam đoan sẽ không nói cho ta biết ba mẹ ngươi liền nhẫn tâm xem ta chịu tật bệnh tra tấn tiểu vũ làm ra đáng thương bộ dạng không nên không nên loại chuyện này bọc giấy ở hỏa vạn nhất ngày nào đó bọn hắn đã biết ta liền t h ẳ m rồi ta ngược lại là không có gì dưỡng sinh quán gần nhất vừa đã có một điểm khởi sắc nếu bởi vì này chuyện cha mẹ ngươi cầm lửa giận dội tại dưỡng sinh quán ta đây liền quá lớn hơn lão bản của chúng ta một nữ nhân kinh doanh một nhà dưỡng sinh quán cũng không dễ dàng ngươi vẫn là không nên làm có ta trần an đông không phải là không muốn cho kiều vũ trị liệu hắn là thật không dám liên lụy triệu văn trúc trần y sĩ v n cầu n g ư ơ i ta t đã liên ụ cũng mấy vậy tháng bệnh, lại tiếp tục như vậy xuống dưới, của ta triệt bệnh, như nghệ nga xuống diễn sống liền triệt để hủy. Ngươi của lại dưới, kiếp c để biết chúng ta với tư cách nghệ nhân phải bảo trì nhất định được lộ m ặ t độ nếu không rất nhanh cũng sẽ bị công chúng quên đi ta thật vất vả mới có một điểm nhỏ danh khí nhưng là ta đã liên tục hơn ba tháng không có tham gia hồ số tiếp tục như vậy nữa kết quả sẽ như thế nào chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng nếu không như vậy mặt khác tìm một chỗ cho ta châm cứu ta cam đoan không nói ra đi cho dù phụ mẫu ta đã biết cũng không có thể đủ tìm các ngươi dưỡng sinh quán phiền t h á i ngươi xem như vậy được hay không được tiểu vũ suy nghĩ cho biện pháp trần an đông cười khổ một cái loại biện pháp này tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng t i ể u vũ cha mẹ nếu là biết do trần an đông cho kiểu vũ làm châm cứu tự nhiên sẽ không q u ả n châm cứu đến tột cùng là ở nơi nào làm bọn hắn tự nhiên chỉ biết truy cứu trần an đông ở nơi nào công tác tìm trần an đông phiền thoái hơn nữa dẫn lây sang dưỡng sinh quán Thấu hết. Tài Tài ta tiếp chương chương Phu Khám. Chương Phu Khám. như khác phu bệnh, Quy cái Người người Nô Nô giờ bây Đại Đại đại xem thực thực xin lỗi ta thật sự không thể làm như vậy trần an đông mặc dù có chút không đành lòng nhưng là còn không có đáp ứng ta là người trưởng thành tự chính mình muốn xem bệnh vì cái gì mình không thể làm chủ ngươi là thầy thuốc vì cái gì không thể cho xem bệnh các ngươi thầy thuốc chức nghiệp chuẩn tắc không phải chăm sóc người bị thương sao vì cái gì ngươi cứ như vậy xem ta gặp tật bệnh c h a tấn đâu t i ể u vũ nước mắt ảo ảo c h ả y đ ầ y đất nghẹn ngào hướng trần an đông quát thầy thuốc cũng có thầy thuốc quy tắc nếu như cha mẹ ngươi đồng ý ta tự nhiên sẽ làm cho người trị liệu hiện tại cha mẹ ngươi không đồng ý tuy nhiên chính ngươi đồng ý nhưng là chữa bệnh trong quá trình là có mạo hiểm vạn nhất xảy ra sự tình gì ai có thể đủ phụ được rất tốt chắc là chúng ta nơi này là dưỡng sinh quán chữa bệnh cũng không thuộc về chúng ta nơi đây kinh doanh phạm chủ ta ngay cả tư cách đều không có mặc kệ c h ỉ chịu bó tay tốt bệnh của ngươi cha mẹ ngươi chỉ cần truy cứu chúng ta dưỡng sinh quán đều muốn gánh chịu trách nhiệm ta lấy lao bản tiền lương tự nhiên muốn vì lao bản lợi ích suy nghĩ thực xin lỗi ta thật sự không giúp được ngươi trần an đông nghĩ tới nghĩ lui còn không có đáp ứng t i ể u vũ gặp trần an đông không đáp ứng chỉ có thể thất vọng rời đi trần an đông cô gái đẹp này chuyện gì xảy ra như thế nào còn khóc lấy rời đi đâu Có phải hay k tỷ người bạn n gái g của có h thể t nhất t h định phải giúp ta a tiếp tục như vậy nữa của ta diễn nghệ kiếp sống đã có thể thất bại trong căn tấp tiểu vũ biết rõ phải đà động cái này biểu tỷ mới được tiểu vũ cũng không phải là tỷ không giúp người trần y sĩ nói không sai nếu là hắn thực làm cho ngươi trị liệu dùng cô cô ta cái k i a tính cách một khi muốn cho nàng cho đã biết còn không đem thiên cho c h ọ c mặc nhân gia trần y sĩ cũng không dễ dàng một cái dân lập trường học đệ tử có thể tìm một cái phần đãi nộ không thấp công tác nhiều không dễ dàng nên vì bởi vì chuyện này như vậy l ă n qua l ă n lại công tác không có không nói nói không chừng còn có thể đem người cho làm cho đi vào tần tiểu anh kinh nghiệm xã hội vô cùng phong phú tự nhiên minh bạch trong lúc này lợi hại nhưng là ta làm sao bây giờ đâu tiểu vũ nóng này đây là còn phải để cho ta cô cô đồng ý mới được như vậy hôm nay ta lại đi nhà các n g ư ờ i chúng ta hết thể cùng nàng n à m bài chỉ cần nàng đồng ý vấn đề này t i ể u dễ làm tân tiểu anh ra cái chủ ý được rồi tiểu vũ cũng là rất thông tình đạt lý nữ h à i tử cũng rất thuận theo mà đáp đồng ý tân tiểu anh vốn không muốn quản tiểu vũ sự tình nhưng là tiểu vũ cùng nàng như thân tỷ bội m ộ t dạng tiểu vũ sinh ra bệnh nàng tự nhiên không thể không quản nô g anh kiện đúng chủ nhiệm gia nữ nhi bệnh vẫn là rất xem trọng hơn nửa tháng đi qua một mực không có chủ nhiệm gia tin tức lại để cho nô anh kiện cũng rất là lo lắng vốn không có chủ nhiệm gia triệu hoán hắn cũng không dễ tìm tới cờ y nhưng là thời gian dài như vậy còn không có tin tức nô anh kiện có chút bận tâm nhưng hắn là hy vọng thông qua việc này cùng chủ nhiệm gia đ á p bên trên quan hệ nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không có đạt tới trong dự đoán kết quả mà ngô anh kiện nhi tử ngô tử hào đơn vị chức vị tranh cử đã bắt đầu nô tử hào có thể hay không đạt thành mong muốn rất lớn trình độ bên trên quyết định bởi tại kiều ngọc minh thái độ nô anh kiện đành phải chủ động liên hệ k i ể u ra tần mỹ đình mặc dù đối với ngô anh kiện đơn thuốc không có hiệu quả có chút canh cánh trong lòng nhưng là nàng lại biết rõ nguyên nhân trong đó cho nên đối với ngô anh kiện cũng là không phải rất phản cảm nô anh kiện trình độ là có chẳng qua là khuyết thiếu đàm lượng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng là vẫn là như cũ tấn mỹ đình nói được rất t u y ệ t chuyển nhưng là ngô anh kiện lại sợ hãi kêu lên một cái chủ nhiệm phu nhân rất rõ ràng là đúng trị liệu của mình hiệu quả cũng không thỏa mãn chỉ có thể kiên trì giải thích ta là lo lắng kiểu tiểu thư thân thể so sánh hư cho nên hạ dược thời điểm so sánh ôn hòa chủ yếu cũng là cũng là từ đối với kiểu tiểu thư cân nhắc có thể lý giải tấn mỹ đình thở dài một tiếng tân hiệu trưởng nếu không ta một lần nữa cho kiểu tiểu thư tài khám một lần xem có thể hay không muốn chút những biện pháp khác ngô anh kiện thăm dò tính mà họ tham tần mỹ đình n h ư mày vẫn là đáp ứng xuống nhân ra dù sao cũng là chuyên gia nhất định là có chút buồn sự nô đại phu đối với ta con gái như vậy quan tâm ta tự nhiên là vô cùng c ả m tạ gặp tần mỹ đình đáp ứng xuống nô anh kiện mừng rỡ vạn phần nói ta đây buổi tối hôm nay đến quý phủ đi lên cho k i ề u tiểu thư làm tài khám tần mỹ đình cái này một hồi cũng là vô cùng buồn rầu t i ề u ngọc minh đoạn thời gian này hầu như mỗi ngày đều ở bên ngoài đi công tác có đôi khi trở về một chuyến lại lập tức đi ra sự tình trong nhà hoàn toàn rơi xuống tần mỹ đình một người trên người mà kiều v ũ bởi vì xem bệnh sự tình một mực cùng nàng tại giận rỗi tần mỹ đình thậm chí có chút ít hối hận lúc trước ngăn cản người trẻ tuổi kia cho con gái trị bệnh nhưng là đã làm việc tình muốn tần mỹ đình thừa nhận sai lầm hơn nữa sửa lại tới đây không có bậc thang tần mỹ đình tăn bản s ử a mà ta tần mỹ đình về đến nhà lại phát hiện tiểu vũ cũng không ở nhà tần mỹ đình phản ứng đầu tiên chính là cho rằng con gái một mình chạy tới xem bệnh đi tần mỹ đình sắc mặt thoáng cái lạnh xuống người đang ở đâu tần mỹ đình ngữ khí rất là nghiêm túc người quản ta xong rồi đi ta yêu đi nơi nào liền đi nơi nào tiểu vũ gặp tần mỹ đình ngữ khí bất thiện nàng cũng là tức giận người có phải hay không tìm cái kia trần y sĩ làm châm tần mỹ đình đã tại tính toán như thế nào cho cái kia trần y sĩ một bài học ta ngược lại là mớn thế nhưng là nhân ra ngày đó bị ngươi vũ đ h ụ c hiện tại không chịu cho ta trị liệu ngươi hài lòng chưa tiểu vũ nói xong trực tiếp cúp xong điện thoại buổi tối ngô đại phu tới đây làm cho người tài khám tần mỹ đình mà nói nói đến giữa trường đột nhiên đình chỉ bởi vì nàng đã nghe được trong điện thoại chuyển đến tốt tốt tốt thanh âm tiểu vũ cúp điện thoại tiểu vũ cùng tần tiểu anh đi vào kiểu ra thời điểm nô anh kiện đã đến kiểu ra ngồi ở trên ghế xa lon cùng tần mỹ đình nói chuyện với nhau vốn tiểu vũ cùng tần tiểu anh trên đường đi còn có nói có cười nhưng là tiến vào ra môn chứng kiến n ô anh kiện về sau sắc mặt thoáng cái trở nên lạnh tiểu vũ đúng n ô anh kiện cũng không có h ả o cảm hại chính mình uống lâu như vậy khổ như vậy thuốc đông y ỉa lại một chút hiệu quả đều không có quay người muốn đi ra ngoài bị tần tiểu anh kéo lại tần mỹ đình cũng có chút xấu hổ vội và nói n tiểu vũ à nô thầy thuốc tới đây làm cho ngươi cái t à i khám xem có thể hay không còn muốn ghi những biện pháp khác xem bệnh cái gì xem bệnh a làm hại ta ngay cả tục hơn nửa tháng một ngày uống tam đại trong chén thuốc một chút hiệu quả đều không có còn thử một lần ta đây cái mạng đều cho thử không có tiểu vũ tự nhiên rất là phản kháng tiểu vũ đừng như vậy nô thầy thuốc cũng đã đã đến ngươi khiến cho ngô thầy thuốc lại trần đoán bệnh một cái tần tiểu anh kéo tiểu vũ một cái tiểu vũ không có hơn nữa quá kích mà nói nhưng là sắc mặt rất là không tốt và vào mồm chế môi nô đại phu thật sự là xin lỗi ra đây con gái không có quản giáo tốt có chút tùy hứng tần mỹ đình liên tục hướng nô anh kiện tạ lỗi nếu là ở địa phương khác đã bị lớn như vậy vũ nhục nô anh kiện đã sớm phủi tay rời đi nhưng là hôm nay là có việc cầu người nô anh kiện không thể không chịu được lấy cố giả bộ khuôn mặt tươi cười không có việc gì không có việc gì không có thể đủ rất nhanh chữa cho tốt kiểu bệnh của tiểu thư đúng là ta học nghệ không tinh hôm nay tới đây lại tái khám một cái ta nghĩ cái càng thỏa đáng đích phương pháp xử lý đi ra nhất định chữa cho tốt kiểu bệnh của tiểu thư nô anh kiện mấy ngày nay vì kiểu vũ bệnh đọc qua không ít tư liệu trong nội tâm quả thật có đi một tí ý tưởng bản chương hết q u y một chương ba mươi b ố lại vòng vo trở về chương ba mươi b ố lại vòng vo trở về khá tốt ý từ nói h á n thuốc một chút hiệu quả đều không có nhân ra thuốc vài ngày chỉ thấy hiệu tiểu vũ nhịn không được nói ra lời nói thật trong phòng khách người thoáng cái toàn bộ hòa đá tân mỹ đình rất là xấu hổ tuy nhiên tình huống xác thực như là kiểu vũ theo như lời nhưng là như vậy đang tại trước mặt người khác nói ra cùng trực tiếp đánh người khác mặt không sai bị lắm nô anh kiện càng là xấu hổ trong lòng là trong cơn giận dữ nhưng là biểu hiện ra lại không thể biểu hiện ra ngoài một chút là như thế này tại ngay trước khi đến có một tuổi trẻ tiểu tử cho kiểu vũ không mở ra đơn thuốc chúng ta nhìn hắn tuổi còn rất trẻ không dám dùng hắn về sau ngài mở đơn thuốc về sau xác thực hiệu quả không phải rất rõ ràng ta đối lập một cái đơn thuốc cảm thấy ngài khai mở số lượng muốn nhẹ một chút cho nên ta cảm thấy được có thể là ngài băn khoăn quá nhiều cho nên hay dùng người tuổi trẻ kia đơn thuốc thử thử tân mỹ đình đành phải cầm tình hình thực tế nói ra đơn thuốc có thể cho ta xem một cái sao nô anh kiện hỏi đạo không có vấn đề không có vấn đề đơn thuốc ta còn thu tân mỹ đình cầm t r ầ n an đông khai mở đơn thuốc từ trong bọc tìm được vừa nhìn đơn thuốc chữ viết nô anh kiện liền nhũ mày chữ viết là thể hiện trung y năng lực một cái trọng yếu phi thường phương diện cái này đơn thuốc bên trên chữ viết rất hiển nhiên công phu không đủ bất quá ngô anh kiện lúc này cũng so đo không được nhiều như vậy nhìn kỹ một chút phương thuốc phát hiện phương thuốc quả nhiên cùng chính mình không kém nhiều lắm nhưng là có mấy vị thuốc lại làm trong lúc này lại để cho hắm cảm thấy rất kỳ quái châm ngâm hồi lâu mới lên tiếng hổ thẹn hổ thẹn người đã giả lá gan là càng đến càng nhỏ không có tiểu t ử này g ũ ú p khí tân hiệu trưởng cái này đơn thuốc là người phương nào chỗ khai mở một vị họ trần thầy thuốc gọi là cái gì nhỉ tân mỹ đình quay đầu lại nhìn xem tần tiểu anh tần mỹ đình tài mặc kệ hai cái thầy thuốc tầm đó sẽ phát sinh cái gì nàng coi trọng là có thể đủ chữa cho tốt nữ nhi của mình bệnh hơn nữa tốt nhất không nên dùng châm cứu đơn thuốc ngược lại là mở trung quy trung cụ nhưng là lá gan quá lớn như vậy hạ mách dược quả thật có giúp khí nô anh kiện nói như vậy hiển nhiên đã không phải là đang khích lệ trần an đông đón lấy nô anh kiện lời nói xoay chuyển ta còn là t r ư ớ c cho kiểu tiểu thư tái khám một cái m u ừ n cái càng hữu hiệu ổn thỏa đích phương pháp xử lý mới được như vậy dược hành hung hiểm mặc dù có kỳ hiệu quả nhưng cũng là hung hiểm v ạ n phần nhưng là trần y sĩ nói mỗi mọi ta thân thể thiết được dược vật hấp thu năng lực chưa đủ phải thi dùng châm cứu mới có thể nhanh hơn địa khôi phục nô đại gia cho là hắn quan điểm như thế nào tần tiểu anh gặp ngô anh kiện nói trần an đông nói bậy lập tức chất vấn hh châm cứu bây giờ châm cứu cũng chính là dùng để làm vật lý trị liệu dùng để chữa bệnh thật đúng là không thấy nhiều liền lấy chúng ta bạch xa trung ý viện mà nói ngoại trừ tiêu giáo sư cái khác châm cứu sư đều là vật lý trị liệu kỹ sư d u n g cũng không phải truyền thống ý nghĩa ngân châm mà là địa châm hiệu quả thế nào chỉ có người bệnh tâm lý đều biết nô anh kiện đúng châm cứu x ỉ mối coi thường cái này cũng không thấy trần Ý sĩ châm cứu thuật là có thể chữa bệnh ta có mấy cái bằng hữu đều tại trần Ý sĩ c h â đó thông qua châm cứu trị bệnh gì nếu không phải bởi vì ta c ô cô biểu mội ta bệnh cũng đã sớm tốt rồi tần tiểu anh đúng ngô anh kiện bộ dạng rất là khó chịu nói những thứ này làm gì tần mỹ đình cao giọng nói ra hơn nữa chừng tần tiểu anh liếp sau đó tài hướng ngô anh kiện nói ra nô đại phu vẫn là xin ngài trước cho tiểu vũ tái khám một cái nô anh kiện lúc này mới đột nhiên tình ngộ rốt cục nhớ lại chính mình việc này mục đích chủ yếu l a o chán một cái bên trên mồ hôi tiểu vũ có chút lão đại không tình nguyện địa đi đến n ô anh kiện trước mặt ngồi xuống nàng l à không muốn cùng chính mình mụ mụ tranh luận nô anh kiện cho t i ể u vũ bắt mạch hoàn tất về sau mày nhữ lại quá chặt chẽ đã qua thật lâu t à i bông ra t i ể u vũ tay căn cứ t i ể u bệnh tình của tiểu thư ta đã tìm đọc đại lượng tư liệu hơn nữa đã tiến hành nhiều lần nghiên cứu tổ phương vững chắc sông yên tính huyết sốt nhiều lần sử dụng hiệu quả rõ rệt ta cảm thấy được tại kiểu tiểu thư trên người sử dụng sẽ phải hiệu quả rõ rệt nếu như còn không có hiệu quả đâu lời này cũng chỉ có tần tiểu anh hỏi ra được nếu như còn không có hiệu quả cái k i a chính là ta học nghệ không tinh sau này cũng không xứng làm thầy thuốc nô anh kiện cũng là bị tần tiểu anh dồn đến trên x à n h à nô đại phu nói quá lời tần mỹ đỉnh vội vàng nói xin lỗi cô cô trần y sĩ cũng đã sớm nói phương thuốc không có tác dụng không phải phương thuốc mở không tốt mà là biểu mội thân thể hấp thu không được trần y sĩ mở nặng như vậy đơn thuốc kết quả hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng chúng ta nhiều người như vậy đều tại chỗ của hắn chị còn có thể giả bộ ta trước kia bệnh cũ cũng không tại trần ý sĩ chỗ đó chị sao tần tiểu anh rất trực tiếp nói ra n ô đại phu ngài cảm thấy thế nào tần mỹ đình địa n ô anh kiện cũng không phải rất đã tin tưởng mới hỏi một câu như vậy rất hồ đồ mà nói h i ệ n nhiên là cho thấy chính mình đúng n ô anh kiện không phải rất tín nhiệm n ô anh kiện rất là xấu hổ nhưng là hắn cũng không dám đắc tội chủ nhiệm gia nhân chỉ có thể không đúng nói có lẽ sẽ có hiệu quả nhưng là ta đúng c h â n cứu không phải rất tinh thông cho nên ta cũng nói không rõ ràng lắm nếu không các ngươi đem trần y sĩ mời đi theo ta cùng hắn biện một biện ý lý lý thuyết ý học nô anh kiện cũng là không có cách nào mới làm như vậy đối mặt cái này cho tới bây giờ không gặp mặt đối thủ cạnh tranh hắn cũng nên cùng đối thủ gặp mặt mới được như vậy tốt thiếu anh ngươi gọi điện thoại mời trần y sĩ tới đây một chuyến tần mỹ đình cũng bất chấp nhiều như vậy ngươi không cần khiến cho nhân ra đi cần khiến cho nhân ra đến ngươi cho rằng người khác là ngươi nói cái gì người a loại chuyện này ta làm không được nhân ra đem ta làm bằng hữu ta cuối cùng không thể để cho nhân ra như vậy ăn nói khép nép tần tiểu anh một ngụm mắt bỏ t i ế u anh hết t h ầ đều là cô cô không đúng được không người đem trần y sĩ mời đi theo ta ở trước mặt hướng hắn nói xin lỗi hiện tại hết thệ cũng là vì tiểu vũ phạm là có biện pháp cô cô sẽ như vậy ăn nói khép nép địa cầu người sao tấn mỹ đình vừa vặn tìm cái phù hợp bậc thang nhân gia trần y sĩ phương thuốc cho sắn cũng nghiện minh có hiệu tấn mỹ đình tự nhiên không muốn làm cho nữ nhi của mình tiếp tục tại ngô anh kiện nơi đây làm thí nghiệm nếu như ngô anh kiện mở cái này miệng nàng vừa vặn có thể theo cái này dưới bậc thang tạo lối thoát đến tiểu, anh tỉ, van cầu tiểu vũ hiện tại mỗi ngày thụ lấy song trọng tra tấn một là đầm địa không ngừng băng lậu một là mỗi ngày thuốc đông y tam đại chén thật sự là nước sôi lửa bỏng a tần tiểu anh không thể gặp tiểu vũ cái này đáng thương bộ dạng chỉ có thể cầm lấy điện thoại bấm trần an đông điện thoại tiểu đông tỷ cầu ngươi một việc tần tiểu anh rất là ấ y náy về phía trần an đông nói ra k ỳ thật tần tiểu anh điện thoại một gậy đi qua trần an đông liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra từ trong trong lòng mà nói trần an đông thực không muốn trôi lần này nước đ ủ nhưng là tần tiểu anh có thể nói đối với hắn có ân cái này một hồi hắn có thể nhanh như vậy tại dưỡng sinh quán đứng vững góc chân tần tiểu anh đối với hắn trợ giút phi thường lớn trần an đông hiện hữu trong khách hàng có nhất thời nữa khắc đều là tần ti cho nên tần tiểu anh tình cầu hắn thật đúng là không thể cự tuyệt nhưng là đấu ý loại chuyện này trần an đông xác thực không muốn ra cái này danh tiếng chương này hết q u y một chương ba mươi lăm lý cảng biện càng minh chương ba mươi lăm lý cảng biện càng minh trần an đông càng không biết vẫn còn có một vị trung ý lúc này đã ở t i ể u g i a nếu như hắn biết rõ vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đi qua t i ể u g i a làm như vậy đúng thầy thuốc vô cùng không tôn trọng trần y sĩ trước đó lần thứ nhất thật sự là xin lỗi tần mỹ đình mở ra đám bọn họ về sau vội vàng hướng trần an đông tả lỗi không có việc gì không có việc gì các ngươi có các ngươi băn khoăn chuyện rất bình thường trần an đông nếu như đã tới cũng không định so đo chuyện lúc trước trần y sĩ thật sự là không có ý tứ đã trễ thế như vậy còn lại để cho ngươi tự mình đến một chuyến vị này chính là ngô đại phu tần mỹ đình giọng điệu cưng rắn đến nơi đây trần an đông quay người muốn đi ra ngoài tiểu đông cho tỷ cái mặt mũi tần tiểu anh muốn giữ chặt trần an đông tỉ đây không phải mặt mũi không mặt mũi sự tình đây là luật lệ trần an đông không nghĩ tới kiểu gia tài mời tới thầy thuốc dưới tình huống còn có thể làm cho mình tới đây n ô anh kiện vội vàng đã đi tới trần đại phu trần đại phu thật có lỗi không có việc gì trước cùng ngươi nói rõ ràng ta lúc trước cũng không biết tần hiệu trưởng mời ngươi cho kiều tiểu thư xem qua cho nên nhúng tay cho kiều tiểu thư chữa bệnh kính xin trần đại phu bỏ qua cho lúc này đây là ta mời trần đại phu tới đây ta nghe tần phu nhân nói người am hiểu c h ă m cứu lúc trước cũng là chuẩn bị cho kiều tiểu thư c h ă m cứu ta cho kiều tiểu thư mở đơn thuốc hiệu quả không quá rõ ràng hiện tại kiều tiểu thư chịu tật bệnh khó khăn chúng ta với tư cách thầy thuốc cần phải đem người bệnh khỏe mạnh đặt ở vị trí đầu não đến, đến chúng ta ngồi xuống cùng một chỗ thảo luận một chút kiều bệnh tình của tiểu thư trần an đông không biết cái này ngô anh kiện a n chính là cái gì tâm bất quá ngô anh kiện nếu như nói như vậy hắn ngược lại là cũng không dễ đã đi ra tiểu đông lần này là tỷ xin lỗi ngươi ta đây biểu m g ộ i cùng ta là thân tỷ m ộ i một dạng ta thật sự không đành lòng xem nàng chịu tật bệnh tra tấn ngươi như thế nào trách tỷ tỷ tỷ tỷ đều tiếp nhận bất quá tỷ tỷ vẫn là cầu ngươi chưa cho tốt tiểu vũ bệnh tần tiểu anh ấ y n ấ y về phía trần an đông nói ra được rồi không có việc gì nếu như ngô đại phu không ngại ta đây liền cố gắng hết sức ta có khả năng hiệp trợ ngô đại phu cho kiểu tiểu thư trần bệnh á trần an đông đưa mắt nhìn sang ngô anh kiện trần đại phu vừa mới nhìn người khai mở đơn thuốc người trẻ tuổi quả thực có mạnh dạn đi đầu khai mở đơn thuốc chính là so với ta lão nhân n i ữ n g i à gan lớn nhiều lắm nô anh kiện nói xong con mắt chằm chằm vào trần an đông đ ề u nói làm thầy thuốc càng làm càng n h á t gan chúng ta tuổi trẻ không có trải qua sự mới dám hạ mánh dược nô đại phu kinh nghiệm phong phú tự nhiên làm việc cầu trọng bất quá ta hạ mánh dược cũng là không có cách nào sự t ì n h tiểu tiểu thư thân thể so sánh hư hấp thu năng lực tương đối kém bệnh tình cũng đã rằng có hơn mấy tháng không giới mánh dược sợ là không có hiệu quả gì trần an đông giải thích mình một chút dùng thuốc đạo lý không sai người càng lão lá gan càng nhỏ không có các ngươi người trẻ tuổi nhẹ khí ta nghe nói trần đại phu cho rằng tiểu bệnh của tiểu thư dùng châm cứu hiệu quả tốt nhất có thể hay không vì lão hủ giải thích nghi hoặc nô anh kiện lại hỏi thiên có âm dương người có nam nữ bệnh có hư thật chân có bổ tạ cũng h ư tức thì bổ kỳ thực tả kinh mạch cũng giống như đường sông dẫn thiên chi khí mà vào kinh mạch vị chi bổ dẫn trải qua khi đi tại bên ngoài vị chi tả dùng đường nước chạy tương tự mà nói hoa tiêu nhập canh mương vì bổ nước quyết nước người thường vì tả cố hữu theo n ê n bổ tạ cũng theo chính là thuận thế mà b ổ cũng nên chính là quyết nước mà tạ cũng trần an đông nói một phen châm cứu bổ tiết đạo lý nô anh kiện gật gật đầu không sai không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ bản lĩnh phi phạm ngươi là gia truyền y học cũng coi như không hơn bất quá trong nhà không mở ra phòng khám bệnh cũng học chút kỳ hoàng chi thuật vốn muốn đại học học trung y gì không đủ thành tích không tốt lắm chẳng qua là đi bạch xa trung y học viện lăn lộn vài năm trần an đông cũng không có dấu diếm người thật không đơn giản cái này bổn sự cũng không phải là trong trường học có thể dạy được đi ra ngươi châm cứu đã đến cái gì cấp độ châm cứu chữa bệnh thật không đơn giản đây mới là nô anh kiện chính đề xem như nhập môn a khó khăn lắm có thể giải kết trần an đông nói ra thực lực của mình lại khiêm t ô n xuống d ư ớ i thật muốn bị người khác xem thường a nô anh kiện rất là giật mình h ắ n tự nhiên biết rõ giải k ế t là cái gì trình độ giải k ế t là thông qua có châm kích thích người bệnh h về vị đem bệnh hoạn người chân khí của mình điều động đi ra giải khai bị ngăn cản nhét h về vị khiến trong cơ thể cùng ngoại giới thiên địa chính khí chuyên được lại phối hợp đồ ăn cùng dược vật đem lục phủ ngũ tạm chi khí điều như ý mặc dù là tầm thường cảnh giới nhưng là sử dụng đăng đường nhập thất tài nghệ có thể đạt tới cái này trình độ tại lập tức như thế nào cũng là danh ý t à i nghệ cũng không phải là trần an đông chính mình theo như l ờ i nhập môn trình độ a đương nhiên tại cổ đại đây cũng chính là trung ý thấp nhất xuất sư tiêu chuẩn cái này tiêu chuẩn cũng không dễ dàng đạt tới muốn đạt tới giải kết trình độ phải có thể dĩ khí v ậ n châm thầy thuốc phải đã sinh ra khí cảm giác lập tức rất nhiều trung ý vận dụng châm cứu chữa bệnh trên thực tế chính là tương đương dùng kim đâm người bệnh hệ vị kích thích hệ vị cho nên hiệu quả nói chung cũng không khá hơn chút nào tự nhiên không cách nào thay thế thuốc tác dụng nhưng là nếu như châm cứu trình độ thật sự đạt tới đang đường nhập thất trình độ mà nói liền dĩ khí vật châm dẫn động trong cơ thể con người sinh lý khí cơ do đó đạt tới khơi thông kinh mạch mục đích đã có thể đạt được thuốc hiệu quả cũng khó trách nô g anh kiện có chút hoài nghi nói như vậy ngươi có nắm chắc dùng châm cứu chữa cho tốt kiểu bệnh của tiểu thư trần an đông lắc đầu ai có thể đủ chữa khỏi chăm bệnh chẳng qua là cảm thấy kiểu tiểu thư loại tình huống này dùng châm cứu hiệu quả sẽ tốt hơn một ít nô g anh kiện truy vấn dùng những phương pháp khác không được sao có lẽ có lẽ có khác biện pháp tốt nhưng là ta y thuật có hạn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp trần an đông nhìn không ra nô anh kiện đến tột cùng muốn làm gì bất quá trần an đông không n ộ i mà rời đi dù sao đến cũng đã đã đến cùng lao trung ý học một chút kinh nghiệm cũng là tốt chẳng qua là xem cái này nô g anh kiện bộ dạng tựa hồ muốn từ trên người hắn học một chút bản lĩnh thật sự sẽ không dễ dàng như vậy lúc trước nghe tần phu nhân nói người dùng châm cứu trị bệnh của nàng có phải hay không có, có chuyện ó c như vậy nô g anh kiện đích chủ đề ngược lại là xoay chuyển nhanh chóng trần an đông gật gật đầu may mắn mà thôi chưa đủ vì bằng nếu đủ để vì bằng cũng không cần như vậy qua lại rằng có nói lên cái này trần an đông cũng có chút cam tức thật muốn thấy trần ý sĩ châm cứu phong thái nô anh kiện nói như vậy trần an đông cũng không biết hắn đến tột u cùng là có ý tứ gì tiểu tiểu thư kim chi ngọc diệp ta cũng không dám tùy tiện dùng châm hơn nữa muốn trị tiểu bệnh của tiểu thư có chút huyệt vị nhưng là không quá thuận tiện trần an đông lắc đầu thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ vì chữa bệnh lại có cái gì bất tiện chúng ta là thầy thuốc nếu như c ố kỵ cái này c ố kỵ cái kia còn trị bệnh gì nô anh kiện hiển nhiên không biết lúc trước chuyện đã xảy ra một bên tần mỹ đình thần s ắ c xấu hổ thực sự khó mà nói cái gì tần tiểu anh nhìn xem cô cô cái kia kinh ngạc bộ dạng trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười đi ra mà kiều vũ tức thì sắc mặt từng đỏ làm cho nàng tại một cái cùng tuổi nam sinh trước mặt h ở i c h ố n g chân thật đúng là có chút ít thẻ t h ù n g chương này hết q u y một chương ba mươi sáu khảo nghiệm chương ba mươi sáu khảo nghiệm nhưng là nô anh kiện mà nói chuyển hướng lời nói không lớn xuôi thai mà nói ngươi còn trẻ như vậy muốn cho người bệnh tin tưởng y thuật của ngươi quả thật có chút ép buộc trung y là cần dài dòng buồn chán kinh nghiệm tích lũy mới có thể ra t h ờ i thuốc tốt t a đây nói gì ngươi sẽ không để tâm trứ rất bình thường kỳ thật ta coi như là rất may mắn được rồi tại dưỡng sinh quán Có tiểu a như tỷ g vậy người châm không ít cứu trình độ thế nào tần hiệu trưởng tự nhiên nhìn thấy tận mắt như vậy cũng là cực kỳ có sức thuyết phục đích phương pháp xử lý n g ư ơ i xem thế nào nô anh kiện tự nhiên không khó nhìn ra tần mỹ đỉnh điểm ấy không phải rất nghiêm trọng tật xấu xương của bệnh là chỉ xương cổ sụ đệm cuộc sống thoái hóa tính cải biến cực kỳ kế phát tính truy liễu lo đoạn thoái hóa tính biến bố trí lân cận tổ chức bị liên lụy mà đưa tới tương ứng bệnh trạng cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật phát bệnh người phần lớn là năm mươi tuổi trở lên tuổi như tần mỹ đình loại này ngồi phòng làm việc nói c h u n g thượng đô sẽ có trình độ nhất định xương của bệnh không có vấn đề ta trước cho tần hiệu trưởng làm kiểm tra a trần an đông nói ra lô anh kiện lập tức đúng trần an đông lau mắt mà nhìn nếu như trần an đông vừa lên đến liền cho tần mỹ đình làm châm cứu mà không tiến hành bất luận cái gì trần bấm bệnh cái kia nói rõ trần an đông hoàn toàn chính là cái nửa mù nhưng là trần an đông cũng không có người vì hắn kết luận mà trực tiếp tiến hành trị liệu nói rõ trần an đông đã có đủ nhất định một mình đảm đương một phía bổn sự trần an đông cho tần mỹ đình làm trần đoán bệnh vô cùng địa chú đáo coi như là ngô anh kiện cũng chỉ không xuất ra nhiều ít khuyết điểm nhỏ nhặt đến muốn nói khuyết điểm nhỏ nhặt cũng là không phải là không có trần an đông dù sao tuổi trẻ kinh nghiệm bên trên vẫn còn có chút khiếm khuyết nhưng là ngô anh kiện cũng không nói lời nào những vấn đề này đều là da lông n g ắ n bệnh cũng không ảnh hưởng đại cục trần an đông vọng van, vẫn thiết làm được vô cùng chuẩn xác lại để cho ngô anh kiện trong nội tâm âm thầm sợ hai thán p h ụ hắn không biết trần an đông tội còn nhỏ Là thế nào có có thế có, có, có thể nói tại bây giờ giáo dục thể chế phía dưới muốn bồi dưỡng được một cái ngày này tuổi trẻ ưu tú chung y hầu như khả năng không lớn thể hư dương khí chưa đủ vệ dương không vững chắc đốc mạch cập tức thái dương bản g quan kinh tuần hành tại bóng lưng bộ phận bởi vì trường kỳ bất lương tư thế hoặc gấp mãn tính tổn thương đồng đều có thể làm cho cổ bộ phận khí huyết t ứ ngăn không thông lâu này chính khí dần dần suy thấu lý hư không phong hàn ở mức tả thừa cơ mà vào huyết mạch ngưng trệ không thông trong ngoài đánh đấm tí ngăn đốc mạch đốc mạch trời bị hao tổn thần xuyên nói ra tần mỹ đình nguyên như bệnh đốc mạch một phương diện quán thông tại c u sống bên trong một phương diện khác phụ thuộc tại thân người tiên tiên tri tinh khí chỗ sinh chỗ bỏ thận do đó quyết định đốc mạch quan sống l ư n g đối với người thể c u sống khỏe mạnh chỗ dậy m làm dương kinh tràn đầy khí huyết có thừa lúc đốc mạch có thể xúc tích dương kinh dư thừa khí huyết toàn thân tất cả dương kinh khí huyết đồng đều bên trên thừa tại đốc mạch đốc mạch dương khí dựa vào toàn thân tất cả dương kinh khí huyết tầm bù đốc mạch đúng toàn thân dương kinh khí huyết phân bố nổi lên trọng yếu điều tiết tác dụng trong khi nó dương kinh khí huyết chưa đủ lúc đốc mạch có thể đối với khắc dương kinh khí huyết dậy thấm rót tác dụng dương khí người vệ bên ngoài mà cố g ã dương khí chủ yếu tác dụng là chống lại bệnh tả ấm áp thúc đẩy vững chắc n h ế p doanh âm các loại tác dụng dương khí tràn đầy lúc mặc dù gặp hư tả gió thổi qua khe h toàn thân sinh lý công năng thấp dù cho không có phát bệnh thân thể cũng ở vào một loại không bình thường trạng thái nô anh kiện gật đầu tán thành nếu nói là lúc trước nô anh kiện đúng trần an đông hầu như phá hủy chuyện tốt của hắn trong nội tâm đúng trần an đông có chút đoán trách đến bây giờ trong mắt cũng chỉ có đúng trần an đông khen ngợi đột nhiên chứng kiến như thế ưu tú thanh niên hậu bối nô anh kiện tự nhiên thấy cái mình thích là thèm chẳng qua là nhân ra b u ồ n sự không nhỏ gây chuyện không tốt lãnh đạo ngàn cân bệnh còn phải dựa vào người khác hắn tự nhiên không có ý tứ nói ra thu trần an đông làm đồ đệ mà nói đến nếu như dựa theo truyền thống trung ý tiêu chuẩn hắng căn bản cũng không có thể tính toán hợp cách trung y yể làm như thế nào dùng chân đâu nô anh kiện mang theo mỉm cười nhìn xem trần an đông nô anh kiện đúng trần an đông thái độ biến hóa tần mỹ đình đám người tự nhiên cũng nhìn ra được trong lòng các nàng tự nhiên cũng là kinh dị và phần không nghĩ tới trần an đông tuổi còn trẻ y thuật lại có thể đạt được nô anh kiện cái này lao trung y đ ể tán thành thật sự là thủ vi bất dịch rất là khác nhau tần mỹ đình thậm chí bắt đầu hối hận nếu như sáng sớm khiến cho trần an đông cho kiểu vũ làm châm cứu chỉ sợ kiểu vũ bệnh đã sớm triệt để tốt rồi bất quá lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú lên trần an đông xem trần an đông làm như thế nào trả lời kinh mạch chốt quá chủ trị có thể đạt được phong phủ huyệt về đốc mạch là dương Duy mạch t ú c thái dương bản g quang kinh cùng đốc mạch giao nhau huyệt ở vào đốc mạch chi lạc nhập não chi quán khẩu là bầu không khí nhập não chi môn hộ sau suối huyệt vì tiểu tràng kinh thua huyệt bát mạch giao nhau huyệt giao nhau huyệt liên lạc chư trải qua có thể thông đốc mạch chủ trị đốc mạch chứng bệnh thừa tương huyệt vị ở dưới môi ở giữa long trong là nhân mạch người cuối cùng huyệt vị đồng thời cũng là thủ dương minh đại tràng kinh đủ minh vị kinh nhân mạch cùng đốc mạch giao nhau huyệt ngọc long ca vì ân hạ mạnh mẽ đau nhức khó xem đau răng cũng là một giống như xem Trước hướng thừa tương minh tả, sau châm n g thừa t ư ơ n g nghịu trụ trời huyện không chỉ có có thể khơi thông bảng quan kinh khí huyết đồng thời cũng thông qua bảng quan kinh cùng đốc mạch quan hệ trong đó điều tiết đốc mạch khí cơ trần an đông b ổ i nói chuyện cầm tuyển huyện đạo lý nói ra nô anh kiện một bên nghe một bên gật đầu tấn mỹ đình đám người tuy nhiên nghe không rõ nhưng cũng biết trần an đông quả thật có thực học bây giờ còn là mời trần đại phu đến hiện trường thi trâm như thế nào n ô anh u y ể n hướng trần an đông q u ă n g đi cố vấn ánh mắt trần an đông không có lập tức đáp ứng mà là chuyển hướng tần mỹ đình đây là muốn xem tần hiệu trưởng có tin hay không tại hạ y thuật trần an đông nói cái này một câu tự nhiên là đúng lúc trước bị tần mỹ đình xem nhẹ một cái nho nhỏ trâm trọng tần mỹ đình có chút l u n g túng nói ra lúc trước thật sự là xin lỗi trần đại phu thật không nghĩ tới trần đại phu còn trẻ như vậy y thuật đã vậy còn quá lợi hại ta đây xương cổ bệnh s á t thực làm phức tạp ta nhiều năm ngay từ đầu cũng không phải rất xem trọng hiện tại đã là càng ngày càng nghiêm trọng kính xin trần y sĩ thi triển diện thủ Kỳ trần h phút ậ t t đã đến giờ phút này, giờ mặc dù、trần、an đông không để cho chấm nàng làm cứu, nàng cũng để đã đã cứu, làm từ i trong ba lô cầm hát châm đem ra dùng rượu sắt trùng lau sạch sẽ hát châm trên thực tế mỗi lần cho người khác làm xong châm cứu những thứ này hát châm cũng là muốn dùng rượu cồn tẩy trừ nước sôi nôi quá hong khô về sau mới có thể để vào hộp kim c h â m cái này hát trâm cũng chất liệu cũng không biết là vật gì dùng nước sôi n ấ u quá cũng một điểm biến hóa đều không có đây là cái gì c h â m chứng kiến trần an đông trong tay hát trâm nô anh kiện rất là ngoài ý muốn ta cũng không biết là ở đồ cổ phố mua được trần an đông thật sự không biết bất quá là cảm thấy cái này hát trâm tương đối khá dùng mà thôi so ngân c h â m sử dụng đến xúc cảm rất tốt a thoạt nhìn tựa hồ phải là không được đồ vật n g ư ờ i đây là ăn may nô anh kiện cười nói không biết n h ạ không có ăn may không sao cả dù sao thứ này cũng là lưu cho chính mình dùng cho dù hất châm lại đáng giá trần an đông cũng sẽ không cầm chính mình kiếm ăn ra hỏa thập cho b á n đi trần an đông tìm h u y ệ t phương pháp cũng khiến cho ngô anh kiện chú ý tìm h u y ệ t đối với vừa mới nhập môn trung y mà nói h y ệ t đối không phải một kiện sự tính đơn giản dù sao trên thân người sẽ không giống châm cứu đồng nhân trên người đều đánh dấu lấy h u y ệ t vị vị trí cái này tìm h u y ệ t thoáng độ l ệ c h một điểm hiệu quả thiếu một ít tính toán không là cái gì mấu chốt là sợ h u y ệ t vị tìm nhầm không chỉ có không thể chữa bệnh ngược lại khả năng sát hại tính mệnh mỗi người thức thốn không giống với hiệu vị đến cố định vị trí khoảng cách tự nhiên cũng là bất đồng đương nhiên hiệu vị tại hai cái cố định vị trí t cho nên lấy h u y ệ t phương pháp dùng được tương đối nhiều đúng là cốt độ đúng mực lấy h u y ệ t pháp nhưng là t r ầ n an đông không giống với ngón tay của hắn nhẹ nhàng mà đặt tại tần mỹ đ ỉ n h trên da thịt tần mỹ đ ỉ n h trên người kinh mạch cũng đã trong lòng của hắn men theo kinh mạch chậm rãi di động rất nhanh liền chuẩn xác địa tìm được h u y ệ t vị vị trí t r ầ n an đông loại này lấy h u y ệ t phương pháp coi như là ngô anh kiện cũng mới nghe lần đầu nhưng là dùng kinh nghiệm của hắn xem ra t r ầ n an đông lấy h u y ệ t nhưng là vô cùng chuẩn xác chẳng lẽ ngón tay của hắn có thể cảm giác được huyện vị yếu đất mạch đập ngô anh kiện trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên tuy nhiên từng huyện vị thượng đô sẽ có hơi yếu như đập nhưng là cũng không rõ r trừ phi ngón tay cảm giác vô cùng nhạy cảm mới có thể cảm giác được mặc dù như vậy đ ề u muốn dùng loại biện pháp này tìm đúng huyệt vị cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình trần an đông tìm đúng huyệt vị về sau liền bắt đầu thi c h â m chỉ nhìn trần an đông kim c h â m lúc chào cắt ký xảo nô anh kiện cũng đã, đã đồng ã đ ý trần an đông năng lực cổ điện châm cứu kỹ pháp nô anh kiện vẫn có ánh mắt nhưng là cổ điện châm pháp có thể được một cái trẻ tuổi như vậy trung ý trong tay thi triển đi ra nô anh kiện tự nhiên tương đối khiếp sợ chẳng lẽ cái này trần y sĩ thật sự lợi hại như vậy tiều vũ nhìn xem nô anh kiện bộ dạng cũng biết trần an đông c h ă m cứu kỹ thuật đã lại để cho ngô anh kiện cái này lao trung y đi chịu đọc dùng t h u ậ t nhìn chính là bất phàm trần an đông tại dưỡng sinh quán đã tích lũy rất phong phú c h ă m cứu kinh nghiệm các loại kỹ xảo dùng phải vô cùng thuần thục ó thể nào ỉ trà ô m mà cắt chi động m à vào chi theo mà nhất chi trà sát bên cạnh trừ bệnh đạn bên cạnh b ổ hư bụng xoay quanh môn vị huệ bế n ặ n g chìm đậu hứa ngày theo như lỗ mảng đậu hứa ngày sách cực kỳ có nhận thức tự nhiên là tần mỹ đình trần an đông ngón tay chỉ đến trên da thịt nàng lúc nàng liền cảm giác được trần an đông trên ngón tay tựa hồ có một cổ nhật lưu ch trần an đông cầm khí thông qua hát châm đạo nhập tần mỹ đình trong thân thể sau đó thành công điệu động dậy tần mỹ đình trong thân thể khí cơ vốn là có chút trệ tắc kinh mạch đống nhiên thông đứng lên huyết khí vận hành khôi phục thông tự nhiên thoáng cái tiêu trừ chim kha trần an đông tìm huyệt vừa nhanh có chuẩn tiến trâm cũng là vô cùng bọc đàng vừa nhìn chính là người trong nghề ở bên trong tay tiến châm về sau ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cái cây hát châm vậy mà phát ra o n g o n g tiếng vang các loại lựa chọn sử dụng mấy cái huyệt vị hoàn toàn hoàn thành tiến châm về sau tiên tiến nhất châm huyệt vị hát châm chấn động vẫn không có đình chỉ mấy cây hát châm tựa hồ đã xảy ra đồng cảm thanh âm vậy mà từ thấp đến cao sau đó chậm rãi giảm xuống cuối cùng rốt c ụ c ngừng lại trần an đông chậm rãi lay động hát châm cầm hát châm lui đi ra các loại tất cả hát châm toàn bộ rời khỏi lúc tần mỹ đình thậm chí có một loại buồn vô cơ cảm giác mất mát bất quá thân thể đã trở nên nhẹ nhõm kế tiếp làm tiếp mấy lần nếu như cần về sau có thể đi văn trúc dưỡng sinh quán tìm ta trần an đông cầm hát châm để vào một cái tràn đầy rượu cồn trong bình ngâm mà bắt đầu thật không nghĩ tới châm cứu đã vậy còn quá thần kỳ trần đại phu ta nhất định sẽ đi qua lúc trước thật là có mắt không trâu không nhìn ra ý thuật của ngươi đã vậy còn quá cao minh tần mỹ đình sắc mặt thường hồng bản thân được bảo dưỡng phi thường tốt cho nên thoạt nhìn trở nên cho thấy thành t h ụ c bộ dạng thùy mị trần đại phu hôm nay thật là làm cho ta mở mắt người cổ đ i ể n châm pháp thật sự là vô cùng t u y ệ t diệu a người trẻ tuổi bên trong có thể có người như vậy một tay tinh diệu cổ đ i ể n châm pháp sợ là ít càng thêm ít lúc trước thật sự là đường đột kính xin trần đại phu không nên chú ý ngô anh kiện rất chân thành về phía trần an đông nói ra ngô anh kiện cũng không có cảm thấy mất mặt dù sao gặp phải là như thế một cái yêu n g h i ệ t thiên tài ngô đại phu ngươi cũng đừng nói như vậy ta kinh nghiệm còn rất khiếm khuyết về sau kính xin ngô đại phu chỉ điểm nhiều hơn trần an đông nói ra tân hiệu trưởng tiêu tiểu thư bệnh này lại để cho trần đại phu đến trị không còn gì tốt hơn cái này châm cứu dùng tốt rồi s o ăn thuốc đông ý đều muốn mạnh hơn nhiều sớm biết như vậy trần đại phu lợi hại như vậy ta cũng không cần điều xấu nô anh kiện lúc nói lời này mang trên mặt một tiêm ngượng ngùng đụng phải ưu tú như vậy người trẻ tuổi không chịu g i ả không được a nô đại phu nói chuyện này nô đại phu có thể tới đây chúng ta vô cùng cảm tạng về sau còn có rất nhiều dựa vào n ô đại phu địa phương k í n h xin n ô đại phu bỏ qua cho lúc này đây bởi vì nữ nhi sự t ì n h ta làm rất nhiều không hợp với tình lý sự t ì n h k í n h xin n ô đại phu cùng trần đại phu đừng nên trách trần đại phu tiểu vũ bệnh liền đã làm phiền ngươi tần mỹ đình nói ra mọi người đang nói chuyện tiểu gia đại m ô ngọc đột Tiểu nhiên n mở ra, ngọc minh từ bên ngoài đi v người người, cầm, cầm thê tử đau nhức phê dừng lại tự nhiên cũng là cho ngô anh kiện cùng trần an đông một cái mặt muối tần mỹ đình tự nhiên cũng nhìn ra được trong nội tâm cũng không bị khuất bất quá vẫn là tìm cơ hội len l é n tại k i ể u chủ nhiệm bên hông hung hăng n h é o một cái chương này hết q u y một chương ba mươi tám k h ô n g chế không nổi chương ba mươi tám k h ô n g chế không nổi t i ể u chủ nhiệm tần hiệu trưởng hiện tại k i ể u tiểu thư do trần đại phu đến trị liệu ta cũng giúp không được gấp cái gì sẽ không đánh tiếp c á i nô anh kiện có gan đứng ngồi không yên cảm giác đừng đừng nô đại phu thuật nghiệp có chuyên tấn công trần đại phu châm cứu bản l ĩ n h lớn nhưng là dù sao tuổi trẻ rất nhiều phương diện vẫn là cần phải có nô đại phu như vậy đức cao vọng trọng lao chung ý ý ý ý ả đến chỉ đạo bởi như vậy về sau chúng ta trung ý mới có thể có người kế tục nô đại phu hôm nay dẫn hậu bối về sau cũng tất nhiên trở thành một đoạn giai thoại tiều ngọc minh b ổ i nói chuyện lập tức lại để cho n ô anh kiện xấu hổ thoang cái biến mất không thấy gì nữa hổ thẹn hổ thẹn ta cùng đồng giáo sư một dạng đều là bị làm chế mãi khôi phục kỳ thi đại học về sau t à i khảo thi đại học học ý thời gian chơi một ít thăng thêm ta đúng châm cứu cũng không phải rất xem trọng cho nên châm cứu phương diện này quả thật có chỗ khiếm k u y ế t về sau đã minh bạch châm cứu tầm quan trọng cũng đã đã qua học tập thời cơ tốt nhất lớn tuổi muốn học cái gì mới đông tây thật sự là không dễ dàng nô anh kiện cảm khải nói bởi vì kiểu vũ châm cứu quả thật có chút t h ẹ m thùng cho nên châm cứu bỏ vào kiểu vũ gian phòng tần tiểu anh cùng tần mỹ đình đã ở trần an đông cho phép phía dưới tiến nhập gian phòng loại tình huống này trần an đông thật đúng là không dám một người một mình cho kiểu vũ tiến hành trị liệu trần an đông đi vào phòng thời điểm kiểu vũ nhìn xem trần an đông đi vào gian phòng khẩn trương đ ị a nhắm mắt lại không có ý tứ muốn bắt đầu tiến hành trị liệu trần an đông cũng không biết nên nói cái gì mới tốt tiểu đông ngươi liền người can đảm trị liệu a thầy thuốc tấm lỏng của cha mẹ ngươi không cần có cái gì tâm lý bao p h ụ tần tiểu anh an ủi trần an đông một câu tiểu vũ có thể là có chút khẩn trương tiểu vũ toàn thân làn da sụp đổ quá chặt chẽ vung l ỏ n g rất nhanh là tốt rồi trần an đông không thể không nhắc nhở tiểu vũ một câu tuy nhiên trần an đông không có khả năng trong nội tâm không có bất kỳ chấn động bất quá trần an đông lúc này trong nội tâm cố gắng quan tưởng châm cứu thần tướng trong mắt chậm dai chỉ còn lại tiểu vũ toàn thân kinh mạch trần an đông thi châm thật nhanh dùng chừng nửa canh giờ thời gian hoàn thành lần thứ nhất châm cứu trần an đông cầm hắt châm gỡ xuống thông qua lúc này đây thi châm về sau phụ dùng dư vật có lẽ rất nhanh sẽ có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp đương nhiên nếu như có thể lại tiến hành mấy lần châm cứ hiệu quả sẽ trần ố t một ít. Bất quá cho dù không tiến hành chăm cứu, tiếp tục dược vật t hơn cho không hành chăm quá cứu, dược dù ị liệu nhiêu cũng có không vấn bao đề. t r An đại ô không n bình tĩnh. Vẫn là đón lấy chăm cứu A. Tiểu vũ từ nhỏ thân thể liền、so、sánh g rất lấy Tiểu từ thể thể là là l chăm hư, Vũ cứu so mang xuống. Kế ế t i phu Trần Đại p có thể hay không đến trong nhà của chúng ta vội tới tiểu vũ làm c h ă m cứu tiểu vũ dù sao cũng là giới văn nghệ người nếu để cho người đã gặp nàng đi dưỡng sinh quán đối với nàng ảnh hưởng không tốt lắm tấn mỹ đình lo lắng trần an đông không chịu qua đến không có vấn đề cách một ngày ta tới đây một lần tiếp tục mấy lần châm cứu cũng không sao vấn đề t r ầ n an đông đối với chính mình châm cứu vẫn là vô cùng có n ắ m chắc bởi vì hắn thiết thiết thực thực thấy được kinh mạch trong tình huống thông qua châm cứu về sau tiểu vũ kinh mạch trong sinh lý khí cơ đã bị hắn kích hoạt lên hiệu quả tự nhiên sẽ không kém vậy quá cảm t ạ t ầ n mỹ đình luôn miệng nói t ạ t r ầ n an đông từ trong phòng đi ra tiều ngọc minh liền tự mình cho t r ầ n an đông bưng tới một bàn nước ấ m trần đại phu vất vả trước rửa tay nô anh kiện thấy như vậy một m à n cũng là sợ ngây người vệ sinh kế sinh ủy chủ nhiệm vậy mà tự mình cho thầy thuốc, thuốc có thể hưởng thụ không đến đãi nộ này trần an đông cũng không k h á c h khí châm cứu thời điểm tay khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc châm cứu bước đi ra một ít trong cơ thể ô huế châm cứu đã xong cũng là muốn dùng nước nóng rửa tay trần đại phu còn trẻ như vậy thì có cao như vậy đích trung ý tạo nghệ tương lai tiền đồ bất khả h ạ l ư ợ n g a k i ề u ngọc minh thanh â m rất vang r ộ i làm cho người ta nghe xong trong lòng cũng là ấm áp ta nơi đó có cái gì trung ý tạo nghệ ta hiện tại châm cứu chấp nghiệp ý sư bằng cấp cũng còn không có đâu khoa chính quy còn không có tốt nghiệp vốn tại dưỡng sinh quán thực tập lão bản gặp ta châm cứu kỹ thuật còn có thể hãy cùng ta ký chính thức hợp đồng nửa tháng lúc trước kỳ thật ta còn chẳng qua là thực tập、sinh. trần an đông từ đầu trí c u ố i nói a ngươi là trung ý dược đại học thực tập sinh tiều ngọc minh ngạc nhiên mà hỏi thăm trần an đông lắc đầu ta đọc sách không phải rất dục ô n g dựa vào không hơn tốt như vậy đại học ta đọc chính là bạch sa trung ý gì học viện ngươi là dân lập trường học đệ tử tiều ngọc minh càng là g i ậ n mình mà ngay cả ngô anh kiện cũng lộ ra một bộ khiếp sợ t h ầ n sắc ngô anh kiện lúc trước tuy nhiên nghe trần an đông nói mình là còn không có tốt nghiệp đệ tử nhưng là hắn cũng không có chú ý điểm này hiện tại lần nữa nghe trần an đông nói lên mới biết được trần an đông dĩ nhiên là một cái không có danh tiếng gì dân lập trường học thực tập sinh dân lập trường học giáo dục chất lượng n ô anh tiện cùng tiểu ngọc minh không có khả năng không biết bất kể là sư tư vẫn là dạy học điều kiện cùng tam tương trung y dược đại học căn bản không thể so sánh với đáng tiếc ngươi muốn là có thể đủ tại tam tương trung y đại học tốt như vậy trường học đọc sách chỉ sợ y thuật càng cao hơn mình tiểu ngọc minh rất là t i ế c h ậ n trần an đông lại cũng không nghĩ như vậy nếu đi trung y dược đại học có lẽ sẽ không có cơ hội tìm được châm cứu đ ồ n g nhân chỉ sợ lại là mặt khác một loại nhân sinh q u y t í c h bất quá không thành là trọng điểm sinh viên đại học là đại học tốt nhất ngươi cho dù không đi đại học tương lai cũng là tất yếu muốn trở thành danh y thì tiều ngọc minh khả năng cảm thấy mới vừa nói có chút k h ô n g ổn vội vàng bổ sung một câu với tư cách trung y dược đại học giáo sư nô anh kiện cảm giác mình vẫn là không nói lời nào tốt dù sao đến kiểu ra mục đích đã cơ bản đạt tới thừa dịp vừa rồi t r ầ n an đông cho k i ề u vũ châm cứu thời gian nô anh kiện cầm con mình nô t ử hào danh tự tại k i ề u chủ nhiệm trước mặt rất l u y ể n chuyển địa nói ra sách tiều ngọc minh mặc dù không có cái gì tỏ vẻ nhưng là đúng nô tự hào ấn tượng nhất định sẽ làm sâu sắc chương này hết q một chương ba mươi chín chất nghiệp bằng cấp chương ba mươi chín ngươi không có chấp nghiệp châm cứu sư giấy chứng nhận như thế nào cho người bệnh chữa bệnh tiều ngọc minh đột nhiên hỏi đạo những lời này cũng có chút đột n ộ t trong phòng khách thoáng cái yên t ĩ n h trở lại trần an đông cũng hôn mê gì truy hển gì xảy ra c ầ u ca chấp pháp đây là cũng may tần mỹ đình đã t ừ trong phòng đi ra không có chấp nghiệp châm cứu sư giấy chứng nhận làm sao vậy có giấy chứng nhận người chị không được bệnh còn không cho nhân ra không có giấy chứng nhận chị thật sao cái này đôi thật sự là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa cái này không càng làm nô anh kiện cho l ợ n quanh tiến vào sao nô anh kiện tự nhiên không thể cùng lãnh đạo tích cực trực tiếp đã tới mắt xem núi nhị tâm hai trái đoạt i ế n hai phải đ o ạ ra ta không có ý tứ gì khác chính là tùy tiện hỏi hỏi chơi ta công việc này ba câu nói không rời nghề chính ý của ta là nói ngươi muốn là không có chấp nghiệp giấy chứng nhận ta có thể cho ngươi suy nghĩ chút biện pháp dù sao giống như ngươi vậy ra truyền tuyệt học bổn sự cao thầy thuốc cũng không phải chưa từng có tiền lệ vệ kế ủy có một chút như vậy đặc thù chỉ tiêu ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một cái như vậy ngươi làm cho người ta xem bệnh cũng không sao lo lắng lo ngại tiều ngọc minh vội vàng đem vệ sinh kế sinh ủy đặc thù chỉ tiêu lấy ra đến dẹp loạn thê từ lựa giận cái này còn kém không nhiều lắm trần Mỹ bệnh bệnh, đại n n h đột n phu n kiến bên g một còn hiện tại dù sao cũng là đã tự cấp người bệnh xem bệnh trị bệnh không có cái giấy chứng nhận vạn nhất gặp sự thật đúng là phiền thoái ngọc minh việc này ngươi muốn nắm chặt mau chóng cho trần đại phu làm tốt chấp nghiệp châm cứu sư bằng cấp tần ra người tốt như đều là một cái nóng này cái này tần mỹ đình cùng tần tiểu anh không hổ là một cái ra môn đi ra đều là tính nôn nóng đi ngày mai ta khiến cho người làm tốt trần đại phu người ở đâu ra bệnh viện công tác tiều ngọc minh không có nhớ kỹ trần an đông ở nơi nào công tác ta không có ở bệnh viện công tác bây giờ đang ở văn trúc dưỡng sinh quán công tác trần an đông không nghĩ tới bằng cấp sự t ì n h dễ dàng như vậy liền giải quyết xong dưỡng sinh quán người tốt như vậy ý thuật đi dưỡng sinh quán cũng quá lãng phí có nghĩ là muốn tiến bệnh viện nếu không ta giới thiệu cho người một nhà thế nào t i ể u ngọc minh hỏi đạo dưỡng sinh quán có cái gì không tốt tiểu đông nếu không phải tại dưỡng sinh quán đi làm ta còn không có cơ hội nhận thức hắn đâu tiểu vũ cũng không có cơ hội đạt được tiểu đông châm cứu trị liệu đâu tần tiểu anh vừa ra tới chỉ nghe thấy dưỡng làm thấp đi dưỡng sinh quán công tác lập tức phản bác hơn nữa tiểu đông tại dưỡng sinh trong quán thế nhưng là cấp cao nhất châm cứu kỹ sư tiền lương so bệnh viện tốt hơn nhiều còn không dùng thêm muộn ban đầu người không hiểu tốt như vậy y thuật không cần tại trị bệnh cứu người phía trên thật sự là quá lãng phí tiêu ngọc minh với tư cách vệ sinh hệ thống chủ quản tự nhiên biết rõ hiện tại ra một cái lợi hại như vậy tuổi trẻ trung ý thật sự là không dễ dàng vấn đề này sau này hay nói a ngọc mình đợi tí nữa ngươi làm cho người ta tiễn đưa trần đại phu trở về trần đại phu ban ngày lên một ngày ban đến trong nhà của chúng ta lại cho ta cùng tiểu vũ châm cứu nhất định là m ệ t muốn chết rồi có chuyện gì hôm nào hơn nữa dù sao trần đại phu còn muốn đến trong nhà của chúng ta đến hôm nào ngươi cũng nên cho trần đại phu cho ngươi toàn diện kiểm tra một cái h ả o h ả o điều trị một cái tần mỹ đình nói ra tiêu chủ nhiệm tần hiệu trưởng ta ở chỗ này làm phiền đã lâu rồi ta chưa hết đi cáo tử nô anh kiện vội vàng táo tử t i ê u ngọc minh cùng tần mỹ đình đúng n ô anh kiện cảm kích liên tục trước khi đi tần mỹ đình hai tay hiện lên đưa một cái phong thư cho n ô anh kiện nô đại phu lại để cho ngươi tốn nhiều t â m tần hiệu trưởng đây là làm gì vậy ta tới đây một điểm bề bộn cũng không có giúp đỡ ta đều xấu hổ đã chết ngươi muốn còn như vậy về sau ta ở đâu khá tốt ý tứ gặp người hơn nữa ta hôm nay cũng là có đại thu hoạch có thể kết bạn trần đại phu như vậy thanh niên anh tài thu hoạch khá lớn a ngô anh kiện làm sao có thể hội yếu kiều ra trả thù lao đâu n ô anh kiện cuối cùng vẫn còn không có nhận lấy tần mỹ đình trong tay phong thư bất quá hắn lúc rời đi lại vui mừng vô cùng nếu như là chính hắn sự tình hắn chưa chắc sẽ đến cầu t i ề u ngọc minh nhưng là vì n h i tử nô anh kiện đã thông suốt đi ra ngoài tiều ngọc minh cũng sớm đã giảng tài xế của mình kêu tới đây lại để cho lái xe chuyên t i ễ n đưa trần an đông trở về đồng dạng t â n mỹ đình cầm một cái phong thư nhét vào trần an đông trong tay trần đại phu khổ cực tiều ngọc minh đã rõ ràng đã nói cấp cho chính mình đặc biệt tiến hành chấp n g h i ệ p bằng cấp trần an đông như thế nào khá tốt ý tứ làm bộ làm tịch ra trả thù lao cái này không thể được tân hiệu trưởng người đây phải thu hồi đi trần an đông liền tranh thủ phong thư đốt trở về vẫn là cho ta cầm lấy a tiểu đ ô n g ngươi khách khí cái gì a ngươi muốn là không thu trả thù lao về sau cô cô ta dượng không biết xấu hổ lại để cho ngươi tới đây cho bọn hắn châm cứu a ngươi vì tiểu vũ tới nơi này hai lần trước đó lần thứ nhất trả thù lao còn không có thu đâu cô cô nếu không ngươi cho bổ sung tần tiểu anh cầm phong thư nhận được trong tay còn thò tay hỏi tần mỹ đình muốn n g ư ơ i nhà đầu kia như thế nào lấy tay bắt cá a đâu tần mỹ đình giơ lên tay chuẩn bị tại tần tiểu anh trong tay vỗ một cái sợ tới mức tần tiểu anh liền tranh thủ tay rụt trở về tiểu đông cũng không phải là ngoại nhân hắn bây giờ là đệ đệ của ta làm t ỷ t ỷ tự nhiên không thể để cho đệ đệ có hại chịu thiệt ngươi không chịu lấy ra coi như xong ngươi lại để cho d ư ỡ n g nắm chặt điểm giúp đỡ tiểu đông đem chứng nhận làm tốt bây giờ làm gì đều chú ý phải có cái chứng nhận tiểu đông về sau cũng không có khả năng tại lâu dài tại dưỡng sinh quán làm dù sao hắn cái này b u ồ n sự đặt ở dưỡng sinh quán quả thật có chút đại tài tiểu dụng tần tiểu anh cầm, trần an đông đưa lên xe, sau đó cầm phong thư nhét vào trần an đông trong tay ngươi cứ yên tâm cầm lấy a ngươi cầm chấp nghiệp bằng cấp ta dượng đáng tin cho ngươi làm tốt trần an đông cũng không có biện pháp đành phải cầm phong thư nhận lấy trong phong thư không cần nhìn tần xuyên cũng biết ít nhất mấy ngàn khối đâu tiểu ra người ra tay vẫn là phi thường lớn vương t i ể u ngọc minh lái xe triệu một thuyền cầm trần an đông đưa đến địa phương đúng trần an đông khách khí vô cùng lúc gần đi còn hỏi trần an đông điện thoại hắn biết rõ dùng kiểu ra người đúng trần an đông coi trọng sớm muộn còn có thể cùng trần an đông giao tiếp t i ể u ngọc minh làm việc hiệu suất thật đúng là thật nhanh ngày hôm sau lúc triệu triệu một thuyền liền cho trần an đông gọi điện thoại tới nói chứng nhận làm xong lên tiếng hỏi văn trúc dưỡng thân quán địa chỉ vô cùng lanh lệ mà đem giấy chứng nhận đưa đến trần an đông trong tay hàn thái dưỡng sinh quán sinh ý ngắn ngủi mới tốt một hồi cũng không lâu lắm cũng đã là trước cửa có thể giang lưới bắt chim mã thư ấn lúc trước ngươi tới thời điểm thế nhưng là cùng ta vỗ bộ ngực cùng ta cam đoan quá ngươi có thể cầm văn trúc dưỡng sinh quán khách hàng kéo qua hôm nay đâu ngươi đi nhìn xem nhân gia dưỡng sinh quán sinh ý là thế nào dạ ngươi không phải nói văn trúc dưỡng sinh quán t r ầ m cứu kỹ sư là ngươi mang quá thực tập sinh sao như thế nào ngươi cái này làm sư phó còn không bằng một cái thực tập sinh đâu là kim phúc thành đã lén này phó nhân hậu gương mặt đúng mã thư ấn đã không có nửa phần khí mã thư ấn không dám trả lời hắn đã mơ hồ biết、rõ. chính hắn một lao bản năng lượng rất lớn nếu là hắn dám đỉnh nửa câu nhất định sẽ bị kim phúc thành giáo hấn chương này hết q u y một chương bốn mươi mượn dao giết người chương bốn mươi mượn dao giết người lão bản kỳ thật chúng ta chỉ cần cả suy sụp văn trúc dưỡng sinh quán việc buôn bán của chúng ta sẽ tốt dù sao khu vực này chỉ có hai chúng ta nhà dưỡng sinh quán mà ta biết rõ văn trúc dưỡng sinh quán có một m ệ n h môn mã thư ấn rốt cục xuất ra lá bài tẩy của hắn đi ra tranh công con mẹ nó nói chuyện cho lão tử trực tiếp một điểm ta kim phúc thành từ trước đến nay thượng phạt rõ ràng người có công tự nhiên sẽ đạt được khen thưởng nhưng là nếu ai dám ở trước mặt ta đùa n g h ị c h tiểu thông minh ta tuyệt đối sẽ không công tha hắn kim phúc thành ăn thịt người bình thường ánh mắt lại để cho mã thư ấn có chút ngồi không yên mã thư ấn chỉ có thể cầm tự mình biết sự tình nói cho kim phúc thành vốn hắn là muốn cầm tin tức này cùng kim phúc thành đàm phán điều kiện nhưng là bị kim phúc thành như vậy một uy hiếp chỉ có thể thành thành thật thật vô điều kiện nộp đi ra mã thư ấn đã có chút ít hối hận trước kia tại văn trúc dưỡng sinh quán tuy nhiên đãi ngộ so hiện tại thấp nhưng là lúc kia triệu văn trúc có thể so sánh bây giờ lao bản tốt nói chuyện hơn nữa lúc kia công trạc tốt mỗi tháng chia làm thêm nữa nhưng là mã thư ấn cũng không có từ trên người mình tìm nguyên nhân mà là cầm dẫn đến đây hết thể hậu quả nguyên nhân quy kết tại t r ầ n an đông trên người đều là tên h ô n đản này làm hại đây hết thể ta mã thư ấn tuyệt đối sẽ tìm trở về mã thư ấn t i ể u đợi đến kim phúc thành cầm lấy hắn vừa rồi cho tay cầm đi tìm văn trúc dưỡng sinh quán phiền thoái một khi văn trúc dưỡng sinh quán bị tra xét hắn thì có cơ hội nhìn xem t r ầ n an đông bởi vì phi pháp làm nghề y đã bị trừng phạt kim phúc thành thật là có năng lượng cho nên từ mã thư ấn nơi đây đạt được tay cầm về sau liền liên hệ rồi bằng hữu của hắn lưu chủ nhiệm có, có chuyện như vậy kim phúc thành cầm tình huống cùng hắn hậu trường quan hệ vừa nói sau đó lại hùng hồn địa móc ra một khoản tiền tài rất nhanh phải có được đối phương tích cực hưởng ứng chứng kiến một đám người thành viên tiến vào dưỡng sinh quán tử ni đã biết rõ tìm phiền thoái đ ã đến vội vàng cho triệu văn trúc gọi điện thoại ai là người phụ trách nơi này chúng ta sẽ đ ố i nơi đây tiến hành tạm thời kiểm tra mời người đám bọn chúng người phụ trách đi ra đầu linh cầm công t ắ c chứng minh vũ vào tử ni trước mặt triệu thị có người tới đây kiểm tra ngươi nhanh mẫm lại biện pháp n a tử ni lại càng hoảng sợ nhìn xem một đoàn nhìn chằm chằm lai giả bất t i ệ n luôn cuống chớ khẩn trương ta lập tức đến ngay triệu văn trúc vội vàng từ trên lầu đi xuống triệu văn trúc vừa nhìn đã biết do tình hình rất không thích hợp nhưng vẫn là cười theo mặt nên đón tiếp lấy các vị lãnh đạo không biết có gì muốn làm à. ta là nhà này dưỡng sinh quán l ã o bản chúng ta nơi đây chứng nhận theo đầy đủ hết hết t hệ kinh doanh hoạt động đều là t u â n k ỳ tuân theo luật pháp thủ không tuân thủ pháp ngươi nói không tính chúng ta nói tại tính toán tuy nhiên ngươi nơi đây chứng nhận theo đầy đủ hết nhưng là chưa hẳn ngươi đều là một mực dựa theo yêu cầu khai triển mở rộng các hạng hoạt động có người cứ báo các ngươi nơi này có người đang phi pháp làm nghề y hiện tại chúng ta sẽ đối các ngươi nơi đây tiến hành kiểm tra người nọ căn bản cũng không để ý tới triệu văn trúc cầm công tác chứng minh lộ ra vội tới triệu văn trúc nhìn một chút tiện tay vung lên một nhóm nhân viên công tác lập tức tiến vào tất cả vật lý trị liệu phòng tiến hành xem xét nhắc tới cũng kéo léo t â n mỹ đình vừa vặn hôm nay thừa dịp cuối tuần buổi sáng đã chạy tới đến trần an đông nơi đây làm vật lý trị liệu bởi vì tiếp tục thời gian dài trần an đông buổi tối cấp cho k i ề u vũ làm c h ă m cứu t â n mỹ đình không có ý tứ chậm chế trần an đông quá muộn liền thừa dịp cuối tuần tự mình đến dưỡng sinh quán đã đến coi như là cho trần an đông cổ động vừa muốn bắt đầu châm cứu cửa đã bị người từ bên ngo Ai, ngươi nơi này là làm châm cứu trị liệu áp vị này kỹ sư phiền thoái ngươi đem ngươi chấp nghiệp châm cứu sư bằng cấp lấy ra giúp ta xem một chút một gã nhân viên công tác đi vào phòng trị liệu hướng tần mỹ đình trên người càng không ngừng nhìn quét trong miệng lại nghiêm trang tần mỹ đình khá tốt không có cởi áo chẳng qua là nằm thẳng có lý liệu trên giường vừa nhìn công việc k i a nhân viên con mắt n g ắ m loạn vội vàng từ trị liệu trên giường bỏ lên ngươi là cái gì người có ngươi như vậy chấp pháp sao tần mỹ đình tự nhiên sẽ không cho rằng những ngưỡng người này giải quyết việc chúng vừa nhìn chính là cố ý tới móc đã đến hơn nữa có dã man chấp pháp tri ngại chớ xen vào việc của người khác ga chúng ta là tại bình thường c h ấ p pháp có người cử báo văn trúc dưỡng sinh quán mượn dưỡng sinh v i danh phi pháp làm nghề y thì chúng ta làm như vậy cũng hoàn toàn là vì bảo vệ người tiêu thụ lợi ích mời phối hợp công việc của chúng ta nếu không sẽ dùng bạo lực kháng pháp tiến hành truy cứu tên tiêu nhân viên công tác tuổi ước chừng 26-27 tuổi người tuổi trẻ nóng nảy rất sông thật không ta đây cũng muốn nhìn xem ngươi hôm nay như thế nào truy cứu các ngươi nếu bình thường c h ấ p pháp cũng thế mà thôi tân mỹ đình cả giận nói nàng không nhìn được nhất loại chuyện này nhất là vừa rồi tên kia nhân viên công tác vậy mà con mắt dĩ nhiên là như vậy hèn bọn bị ổi người yêu thế nào thế nào người trẻ tuổi khí thịnh nơi nào sẽ bị tần mỹ đình một câu cho hủ đến đương nhiên công việc này nhân viên chủ yếu là không tin tùy tiện đều có thể đụng phải kiều ngọc minh thân thích càng không nghĩ đến trước mắt quý phu nhân dĩ nhiên là kiều chủ nhiệm phu nhân tốt tốt rất tốt tần mỹ đình nói liên tục mấy cái tốt chữ từ túi sách ở bên trong tìm ra điện thoại lập tức cho kiều ngọc minh gọi một cú điện thoại tốt, ta sẽ chờ ngươi gọi điện thoại chúng ta là theo nếp chất pháp coi như là kiều chủ nhiệm đã đến lại có thể làm gì ta thiên tiêu nhân viên công tác rất là khí phách nói lời nói đừng nói quá vẹn toàn sau đó không thu được trận thì phiền thoái trần an đông cũng là không sợ chuyện lớn thiên tiêu nhân viên công tác quả nhiên thoáng cái bị trọc giận trực tiếp đập bàn một cái lập tức đem ngươi chấp nghiệp ý sư bằng cấp lấy ra ta bây giờ là tại bình thường chấp pháp các ngươi nếu là giám k h á n g pháp lập tức đem các ngươi bắt đứng lên thiên tiêu nhân viên công tác quay người đi ra ngoài viện binh đi t ầ n mỹ đình đã bấm điện thoại lao kiểu sao ta hiện tại lại dưỡng sinh quán con ngồi cái gì điều trị a dưới tay ngươi binh trực tiếp phá đám bọn họ mà vào còn để cho ta trên người đông xem nhìn kỹ ngươi chính là như vậy quản ngươi binh đó a một trăm phần trăm chính là có người ở sau l ư n g d ở trò văn trúc dưỡng sinh quán là một nhà hợp pháp kinh doanh dưỡng sinh quán cũng không phải là cái loại này treo đầu dê bán thịt chó dưỡng sinh quán nhất định là ngươi vị nào bộ hạ cầm người khác chỗ tốt cho người khác làm vũ khí sử dụng đã kích đối thủ cạnh tranh quá ngươi tranh thủ thời gian tới đây a người này còn muốn tìm trần đại phu phiền phái đâu t ầ n mỹ đình đã cúp điện thoại cái lúc này vừa mới đi ra ngoài làm cho người tên kia nhân viên công tác đi đến còn dẫn theo hai cái cảnh sát nhân dân tới đây chúng ta đây là nhiều ngành liên hợp chấp pháp mời ngươi đám bọn họ phối hợp công việc của chúng ta nếu không chúng ta cầm dùng ảnh hưởng chấp pháp tội đem bọn n g ư ơ i bắt hai gã cảnh sát nhân dân trong một gã vừa tiến đến liền tiến hành cảnh cáo tiểu tử đem ngươi châm cứu sư chấp nghiệp ý sư bằng cấp lấy ra tiên tiêu nhân viên công tác dương dương đắc ý tiêu sái đến tần xuyên trước mặt nói ra triệu văn trúc một mực ở càng không ngừng gọi điện thoại những người này vừa nhìn chính là lai giả bất thiện triệu văn trúc phải tranh thủ thời gian tìm người dọn dẹp t r ầ n an đông cái này một hồi cho người khác châm cứu chữa bệnh sự tình nàng là biết do đấy vốn dưỡng sinh quán đã treo một cái có được châm cứu sư bằng cấp người nhưng là nếu thật là bị bọn hắn tranh lệnh đi ra liền không dễ làm c h ư ơ n này h q u y một chương bốn mươi mốt ngừng đ kinh doanh chỉnh đốn. Chỉ đốn nhưng là lại để cho triệu văn trúc rất là ngoài ý muốn chính là bình thường những cái kia cùng nắng quan hệ không tệ triệu văn trúc cũng thường xuyên đút lót những cái kia hôm nay lại nguyên một đám ngôn n g ự a né tránh mời bọn hắn đi ra cũng là nguyên một đám từ chối nhã nhặn đương nhiên bọn hắn ngược lại là không có dấu giếm triệu văn trúc nghĩ đến dùng triệu văn trúc chỉ số thông minh cũng không có khả năng nhìn không ra triệu tổng lời nói thật nói với ngươi nói cho ngươi hay chuyện của ngươi ta thật sự là không giúp được gì nguyên nhân ta không nói ngươi cũng có thể bắn được cứ như vậy có chuyện gì sau này hay nói a mọi người đều nói đến nước này triệu văn trúc ở đâu còn có không biết nói do có người cố ý muốn làm văn trúc dưỡng sinh quán về phần là ai văn trúc không cần nghĩ cũng biết cùng văn trúc dưỡng sinh quán có lợi lợi ích xung đột liền gần nhất khai trương mặt khác một nhà dưỡng sinh quán đào người không thành hiện tại lại đây ám chiêu bất quá cũng không có biện pháp a nhân gia hậu trường cứng rắn triệu văn trúc bình thường thật vất và tạo dựng lên những quan hệ này mạng lưới tại nhân gia hậu trường dưới ảnh hưởng t h o n g cái bị đánh trúng nắp ấy triệu văn trúc vô lực địa ghé vào trên mặt bàn nhún lấy bà vai mặc kệ bình thường nàng biểu hiện được đến cỡ nào cường thế nàng dù sao cũng là một nữ nhân ở sâu trong nội tâm nàng vẫn như c ũ g i ố n g như cái bình thường nữ nhân bình thường nhu n h ư ợ g vốn cho là chân ái trượng phu đã hoàn toàn biến thành một người khác hoặc là triệt để bộc lộ ra hắn tướng mạo sẵn có triệu văn trúc lại bởi vì hắn đã đi ra vốn có thể làm dựa vào thân nhân triệu văn trúc không thể không nghĩ tới một lần nữa trở về cha mẹ cũng nhất định sẽ tha thứ nàng nhưng là nàng đã không có mặt trở về nữa tính cách mạnh hơn nàng cũng nguyện ý nhận thua triệu tổng, triệu tổng bọn hắn muốn dẫn đi trần hàn ông thứ ni nói ra không được tuyệt đối không thể để cho bọn hắn mang đi trần an đông triệu văn trúc vội vàng lao ra phòng làm việc của nàng nàng đã triệt để dối loạn trần an đông không có châm cứu sư chấp nghiệp bằng cấp một khi nghiêm khắc cha đứng lên xác thực sẽ rơi cái phi pháp làm nghề y tội danh chờ chút chờ chút các ngươi không thể mang nàng đi hắn là của ta nơi đây viên t r ư ớ c công tác của hắn là ta an bài ta là lao bản của hắn có chuyện gì ta đến phụ trách triệu văn trúc đều muốn ngăn lại mấy người kia thành viên đường đi ngươi phụ trách nên ngươi phụ trách ngươi cũng chạy không thoát hắn bây giờ là phi pháp làm nghề y để vô cùng nghiêm trọng trái pháp luật hành vi chúng ta bây giờ không phải bắt hắn mà là dẫn hắn đi hiệp trợ chúng ta điều tra tên t i ệ u kiên quyết muốn bắt bộ trần an đông nhân viên nói ra chờ chút ngươi nói ta phi pháp làm nghề y yể ngươi có cái gì căn cứ nói ta là phi pháp làm nghề y yể đang không có bất luận cái gì hỏi thăm d ư ớ i tình huống ngươi liền xác định ta là phi pháp làm nghề y trần an đông lạnh lùng hỏi đạo cái này còn cần hỏi sao ngươi muốn là có châm cứu sư chấp nghiệp bằng cấp chúng ta còn có thể đến cha sao người nọ cũng là đắc ý quyết định hoặc là đã cồn vọng đến mức tận cùng thậm chí ngay cả một điểm che lấp cũng không có tựa hồ hắn đã đoán trường văn trúc dưỡng sinh quán thật không cái này là các n g ư ơ i chấp pháp phương thức trần an đông con mắt chằm chằm vào người nọ kỳ thật trần an đông cái tay còn lại đã sớm đưa điện thoại di động ghi âm mở ra tựu i đợi đến người này không che đậy miệng ta như thế nào chấp pháp không ngợi ngươi xem vào ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ ngươi phi pháp làm nghề y sự t ì n h a người nọ lạnh lùng cười nói cái thứ hai gã cảnh sát nhân dân ngược lại là không có tới thật sự đậm võ chẳng qua là hướng trần an đông cùng tần mỹ đình cảnh cáo nói các ngươi không nên bạo lực kháng pháp a nếu không chúng ta sẽ áp dụng cưỡng chế biện pháp các ngươi là tại theo nếp chấp pháp sao người khác bạo lực chấp pháp vốn không liên quan chuyện của các ngươi các ngươi cũng như vậy gom góp tới đây xảy ra chuyện gì các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đảo thoát trách nhiệm sao chẳng lẽ các ngươi chấp pháp sẽ không có cái gì p h á p định chương trình nếu có những người này cố ý trả đũa chương trình trái pháp luật đâu tần mỹ đình chừng mắt cái kia hai cái cảnh sát nhân dân nói ra nghe tần mỹ đình vừa nói như vậy hai cái này cảnh sát nhân dân chần chờ bọn hắn vốn chính là tới đây hiệp trợ tự nhiên không muốn gánh chịu trách nhiệm hơn nữa bọn hắn cũng nhìn ra được người này khách hàng thân phận tuyệt đối không tầm thường vạn nhất ở chỗ này đắc tội cái gì người bọn hắn nhận được trừng phạt đó mới oan h ồ đâu các ngươi đừng nghe bọn họ sợ cái gì xảy ra chuyện gì chúng ta cũng là chấp hành công vụ bọn h ắ n dám k h á n g pháp các ngươi chỉ để ý áp dụng biện pháp tiên h tiêu nhân viên công tác khinh thường nói nhưng là cái k i a hai gã cảnh sát nhân dân không làm chúng ta chẳng qua là tới đây hiệp trợ các ngươi chấp pháp các ngươi chấp pháp nếu là hợp lý chúng ta hiệp trợ một cái thật cũng không vấn đề nhưng là các ngươi làm như vậy chương trình tốt nhất như có chút không đúng nói như vậy chúng ta thực xử lý không tốt ta còn là gọi điện thoại xin chỉ thị một cái có cần phải như vậy cho các ngươi tới đây phối hợp chúng ta công tác các ngươi hiện tại nửa đường bỏ cuộc là có ý gì chẳng lẽ muốn ta gọi điện thoại sao thiên kia nhân viên công tác hiển nhiên năng lượng rất lớn không có ý tứ vẫn là gọi điện thoại về hỏi một cái vị nữ sĩ này là dưỡng sinh quán khách hàng ngươi cần gì phải tìm người ta phiền p h ả i đâu sẽ không sợ đụng phải không chọc n ổ i người cái kia hai gã cảnh sát nhân dân trong trung niên cảnh sát nhân dân hỏi đạo không thể chơi vào nếu chúng ta không thể chơi vào nhân ra sớm nổi dóa h h c ta còn cũng không tin nàng có thể làm gì ta nam tử kia không kiêng nghệ gì cả cười nói cái kia hai gã cảnh sát nhân dân liếp nhau một cái trung niên cảnh sát nhân dân lắc đầu sau đó đi đến tần mỹ đình trước mặt nói ra Vị nữ sĩ này, mời ngươi sĩ mời chúng ý khắc chế h cái. một ú ta c ũ nhận g là tuân t e được quần chúng cử báo văn trúc dưỡng sinh quán có người phi pháp làm nghề y, y chúng ta đã đối với nơi này tình huống nắm giữ phải vô cùng rõ ràng bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tùy tiện áp dụng hành động tên nam tử kia đắc ý cười nói thật không đến lúc đó có thể ngàn vạn đường hối hận trần an đông cũng cười cười ta sẽ hối hận ngươi vẫn là ngẫm lại kết quả của ngươi a ngô âm hiểm về phía trần an đông cười cười dưỡng sinh quán tất cả phòng trị liệu toàn bộ cha xét một lần dưỡng sinh quán khách hàng toàn bộ bị chạy ra tất cả kỹ sư cũng toàn diện cha xét một lần bà ba ba đã viết một chương ngừng kinh doanh chỉnh đốn thông chi t r ả i qua cha văn trúc dưỡng sinh quán có bao nhiêu hạng không tuân theo quy định hành vi nghiêm trọng nhất chính là không chứng nhận làm nghề y triệu văn trúc đã cắt đức chúng ta nơi đây cũng không tồn tại không chứng nhận làm nghề y hành vi trần y sĩ là chúng ta nơi đây thực tập sinh hắn cũng không phải phi pháp làm nghề y thì chúng ta nơi đây chính quy châm cứu sư là hà thầy thuốc ngươi xem đây là hắn chấp nghiệp châm cứu sư bằng cấp sách sao chép kiện triệu lóc bản ngươi một chiêu này ở chỗ này của ta không dùng được ngươi nói vị này hà thầy thuốc bất quá là tại các ngươi nơi đây treo cái danh tự mà thôi ta vừa rồi thế nhưng là bắt hiện hành cũng không xem lại các ngươi cái gì hà thầy thuốc ngươi đã nói các ngươi châm cứu sư là hà thầy thuốc vậy làm phiền ngươi bây giờ đem hắn kêu đi ra lạnh lùng cười cười chương này hết q một chương bốn mươi hai thật đã đến chương bốn mươi hai thật đã đến triệu văn trúc đi nơi nào gọi hà thầy thuốc đi nhân ra chẳng qua là treo cái danh tự mà thôi vốn loại chuyện này chính là cái này nghề quy tắc ẩ m dưới bình thường tình huống cũng là không có ai sẽ truy cứu nhưng là thật muốn truy cứu tới vẫn thật là làm ộ t chuyện như thế nào đều không được nô cười lạnh nói hắn tự nhiên cũng là biết rõ cái này nghề quy tắc chính vì hắn biết rõ mới dám dòng chống thua chiêng địa đến tìm triệu văn trúc phiền thoái hắn nhưng lại không sợ triệu văn trúc dám thế nào hà thầy thuốc hôm nay nghỉ ngơi triệu văn trúc nói ra nếu như nghỉ ngơi lại thế nào còn có người tại làm châm cứu đâu chẳng lẽ các ngươi nơi đây học đồ có thể một mình cho người bệnh châm cứu sao đây cũng là các ngươi văn trúc dưỡng sinh quán quản lý không quy phạm đi xem ra tiến hành ngừng kinh doanh chỉnh đốn là hoàn toàn tất yếu đi nô tiên sinh dương dương đắc ý nói nô tiên sinh ta hiện tại hỏi lại ngươi một câu ngươi là như thế nào xác định ta là không có châm cứu sư chấp n g h i ệ p y sư bằng cấp ta nói qua cho ngươi ta không có châm cứu sư chấp n g h i ệ p y sư bằng cấp sao chân an đông cái lúc này lên tiếng còn cần ngươi nói cho、họ. sớm đã có người tố cáo đừng tưởng rằng các ngươi làm cái treo đầu dê bán thịt chó cho hệ chúng ta cũng sẽ bị các ngươi giấu kín nô tiên sinh cười lạnh nói cho dù có người cử báo ngươi cũng có thể hướng ta đây cái người trong cuộc xác minh một chút đi ngươi liền khẳng định như vậy cử báo người không phải cố ý hãm hại văn trúc dưỡng sinh quán nói không chừng là cùng hành chi gian á c ý cạnh tranh đâu hay hoặc là ngươi vốn chính là dưỡng sinh quán đồng hành mua được trần an đông con mắt chằm chằm vào cái k i ê ngô tiên sinh không tha tiểu tử ngươi vẫn là đến đồn công an đi trung thực chiêu đã ngươi một chút vô cùng làm nghề y phạm tội sự thật á phi pháp làm nghề y đ a chỗ ba năm phía dưới tù có thời hạn giam ngắn hạn hoặc là quản chế cũng chỗ hoặc là đơn xử phá kim Nghiêm trước ọ n tổn hại liền xem bệnh thân n g g thể hại xem ờ i khỏe mạnh, chỗ 3 năm trở lên 10 năm phía năm năm lên trở d ư i tù ó có thời hạn, cũng phạt tiền tạo thành tử trở tù thời phạt tiền. Trước hạn, bệnh chỗ hạn, người liền cũng vong, năm lên cũng xem khi đến nô tiên sinh đã làm bài học cấm phi pháp làm nghề y xử phạt điều lệ đọc thuộc lòng được thuộc lầu nô tiên sinh trí nhớ không sai không biết có nhớ hay không một đoạn về hành chính cơ quan lành nghề chính chấp pháp trong quá trình bởi vì nhân viên công tác cố ý hoặc là khuyết điểm không thực hiện hoặc là không chính xác thực hiện pháp định chức trách tạo thành hành chính chấp pháp hành vi trái pháp luật sắp nhập sinh nguy hại hậu quả hoặc là ảnh hưởng xấu trực tiếp trách nhiệm nhân viên cùng trực tiếp chủ quản nhân viên nên gánh chịu hành chính trách nhiệm n g ư ơ i tiến văn trúc dưỡng sinh quán đang không có tiến hành bất luận cái gì điều tra lấy chứng nhận mà bắt đầu xua đổi văn trúc dưỡng sinh quán khách hàng cước ép phá hư dưỡng thân quán phương tiện xâm phạm văn trúc dưỡng sinh quán khách hàng cá nhân việc riêng tư mặt khác còn ngươi nữa lần này điều tra bản thân ngươi thật là nhận được cử báo mới đến chúng ta dưỡng thân q u ò n đến giống như các ngươi nhận được cử báo đều cũng có lập hồ sơ a sau đó đến chúng ta nơi đây tiến hành điều tra cũng là muốn lập hồ sơ a những thứ này ngươi đều làm sao trần an đông đưa điện thoại di động bình sáng cho vị nào ngô tiên s i n xem điều lệ ta so ngươi hiểu ngươi bây giờ trái pháp luật muốn tiếp nhận luật pháp chế tài chúng ta sở dĩ áp dụng quyết đoán biện pháp là vì kết thúc phạm tội nô tiên sinh cũng không lo lắng nếu như ta không có trái pháp luật đâu nếu như văn trúc dưỡng sinh quán cũng không có không tuân theo quy định hành vi đâu những thứ này đại tiền đề không có vậy ngươi hành vi có lẽ tính toán làm cái gì trần an đông hỏi ngược lại vậy ngươi xuất ra ngươi không có trái pháp luật căn cứ chính xác theo giúp ta xem một chút nô tiên sinh cười lạnh nói trần an đông từ trong ba lô cầm chính mình châm cứu sư chấp nghiệp bằng cấp đem ra hiện tại ngươi còn cho là ta tại không chứng nhận làm nghề y sao ngươi làm sao có thể sẽ có chấp nghiệp bằng cấp ngươi còn là một thực tập sinh không có khả năng có chấp nghiệp bằng cấp bởi vì ngươi căn bản cũng không phù hợp cầm chứng nhận điều kiện ngươi cho rằng cầm một cái chứng giả là có thể lừa gạt ta nô tiên sinh ngược lại càng thêm hưng phấn giả không giả ngươi t r a n g một chút chẳng phải sẽ biết trần an đông cũng rất bình tĩnh hừ hừ ta khiến cho ngươi đừng có hy vọng nô tiên sinh từ trần an đông trong tay tiếp nhận chấp nghiệp bằng cấp sách chẳng qua là thô sơ giản lược vừa n h ì n nô tiên sinh s ắ c mặt chính là một bên cái này giấy chứng nhận hầu như có thể dùng giả đánh cháo làm công không sai mắt t ư ờ n g căn bản phân biệt không được không đủ ta có thể thông qua kho số liệu lại để cho ngươi lộ ra nguyên hình đến nô tiên sinh cầm t r ầ n an đông chấm cứu sư chấp nghiệp bằng cấp sách đánh số đưa vào hệ thống tiến hành điều tra lại giật mình phát hiện cái này giấy chứng nhận dĩ nhiên là thật số này dữ liệu là bộ vệ sinh bên trong kho số liệu nếu như có thể điều tra được đã nói lên cái này giấy chứng nhận đúng là thật nô tiên sinh sắc mặt k ị biến lẩm bẩm nói làm sao có thể đâu ngươi tại sao có thể có chấp nghiệp bằng cấp đâu ngươi chẳng lẽ không biết đối với có chút gia truyền t u y ệ t học có một chút đặc thù chính sách sao t r ầ n an đông hỏi đạo n lúc trước hắn đoan chắc trần an đông không có chấp nghiệp bằng cấp chính là tính sai đ i ề u này trần an đông có thể thông qua loại này cách bắt được làm nghề y bằng cấp nói rõ thằng này bối cảnh hiển nhiên không phải lúc trước hắn chỗ hiểu rõ đến đơn giản như vậy lúc trước hắn vậy mà căn bản không có hỏi thăm trần an đông có hay không bằng cấp trên thực tế trần an đông đã hàm xúc địa nhắc nhở quá hắn mấy lần nhưng là lúc kia hắn ở đâu nghe được đi ra ta hôm nay chính là muốn nhìn một cái các người đến t u ộ t cùng còn có hay không tổ chức nguyên tắc trong đầu đến t u ộ t cùng còn có hay không pháp luật tiêu ngọc minh từ bên ngoài xoài bước đi đến từ s ắ c mặt của hắn đó có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này tiêu ngọc minh người mang hảo m i n h cùng thổ p h ỉ không sai bị lắm ngươi xem nhân ra hảo hảo một nhà dưỡng sinh quán khách hàng bị dã man đuổi đi đừng nói người khác dưỡng sinh quán hợp pháp kinh doanh cho dù có không tuân theo quy định địa phương cũng không có thể đủ như vậy chấp pháp t a vừa mới r ồ i c ò n ở bên trong tiếp nhận người n tiếp vật lý trị liệu, lý à y không quan tâm, căn bản không không khác nhắc có phải hay không xâm phạm phá quan căn bản cân người khác việc riêng Chân cửa tâm, tư, vậy mà trực tiếp xâm mà mà có việc vậy y vào. sĩ tự cấp ta làm châm cứu hắn vừa tiến đến liền cho hắn ấn lên đỉnh đầu phi pháp làm nghề y mũ ở nơi này là chấp pháp t h a quả thực chính là có lẽ có nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được tần mỹ đình chưa cho kiều ngọc minh sắc mặt tốt nô tiên sinh vừa nhìn thấy kiều ngọc minh tự mình chạy tới lập tức biết rõ chuyện xấu không nghĩ tới vừa rồi tần mỹ đình gọi điện thoại thật đúng là đánh cho kiều ngọc minh chỉ sợ chính mình mới vừa nói một ít lời quả đáng đều lại để cho kiều chủ nhiệm nghe được rành mạch được rồi mà nữ nhân này cùng tiều ngọc minh quan hệ hiển nhiên không đơn giản mà ngô tiên sinh bên người hai cảnh sát tức thì may mắn không thôi may mắn mới vừa rồi không có áp dụng cái gì quá phận hành động bằng không thì lần này mình cũng là muốn xui xẻo bọn hắn ngược lại là có chút cảm kích nhìn xem trần an đông nếu không phải trần an đông vừa rồi nhắc nhở một cái chỉ sợ cũng cũng bị họ ngô đưa đến trong khe đi chương này hết q một chương bốn mươi ba phong hồi lộ chuyện chương bốn mươi ba phong hồi lộ chuyện tiều chủ nhiệm ta thật sự không biết vị nữ sĩ này là người bằng hữu ta nếu biết rõ cho ta hai mươi bốn gan cũng không dám mạo p h ạ m a nô tiên sinh nhanh khóc không phải kiều chủ nhiệm bằng hữu ngươi có thể muốn làm gì thì làm nữ nhân là vô cùng mang thủ tần hiệu trưởng tuy nhiên không là bình thường nữ nhân nhưng là thuộc về vẫn là nữ nhân nô tiên sinh thật sự là khóc không ra nước mắt lời này đúng là hắn nói nhưng là vậy cũng không phải giả trang bức mà thôi hiện tại hiểu biết chính xác đạo là thật đánh cho kiều chủ nhiệm hắn ở đâu còn có thể không xem ra gì a kiều chủ nhiệm hiểu lầm đây hết thể thật là hiểu lầm nô tiên sinh hai chân mềm l ũ n trực tiếp quỷ đã đến trên mặt đất ngươi làm cái gì vậy làm ra loại chuyện này còn muốn bức bách ta không thể đối với ngươi tiến hành xử lý sao các ngươi vội vàng đem hắn cho dựng lên đến chuyện này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt đúng lần này sự kiện tiến hành triệt để thanh tra mặc kệ dính đến cái gì người đều muốn t r a đến cùng tiêu chủ nhiệm lúc này đúng sự kiện lần này định rồi điệu liền cơ bản không có khả năng sửa đổi đến cùng ngô tiên sinh một đạo tới nhân viên cũng như xem người chết một dạng nhìn xem ngô tiên sinh bọn hắn cái lúc này cũng sẽ không đáng thương ngô tiên sinh trái lại cái lúc này bọn họ là dốc sức liệu mạng mà nghĩ cùng n ô tiên sinh phân rõ giới hạn hiện tại n ô tiên sinh đã xui xẻo còn tử thủ lấy hắn bên này tự nhiên sẽ không may bọn hắn hiện tại vô cùng lo lắng nô tiên sinh cái này k h a đ ả o bọn hắn tương lai sẽ gặp đến cái dạng gì kết cục cũng không thể biết đương nhiên đây hết thể cũng không phải là trần an đông sở muốn chú ý từ tần mỹ đình gọi điện thoại bắt đầu trần an đông đã biết rõ sẽ là như vậy một cái kết quả bất quá như nô tiên sinh người như vậy cũng không có cái gì thật đáng thương hôm nay vấn đề này nhất định là hắn được người khác chỗ tốt cố ý đến tìm văn trúc dưỡng sinh quán thiện thoại Trần、Đại、Phu, bọn hắn phản đối thế nào à? Tiều Ngọc Minh th bọn nào Ngọc đối Tiều trần an đông vội vàng lắc đầu tất cả mọi người rất kỳ quái mà nhìn trần an đông bọn hắn không rõ kiểu chủ nhiệm tại sao lại đúng một người tuổi còn trẻ khách khí như vậy người trẻ tuổi kia đến tột cùng là người nào vậy chẳng lẽ là kiểu chủ nhiệm con riêng không đủ cùng kiểu chủ nhiệm một đạo tới người lại biết rõ trần an đông không thể nào là kiểu chủ nhiệm con riêng bởi vì nếu như là kiểu chủ nhiệm con riêng hắn thì như thế nào sẽ để cho lào bà của mình biết rõ đâu bất quá vô luận là như thế nào đi suy đoán trần an đông thân phận tất cả mọi người biết rõ người trẻ tuổi này cùng kiểu chủ nhiệm quan hệ tất nhiên vô cùng thân cận cẳng có có thể là kiểu chủ nhiệm thân thích về sau、so、đến văn trúc dưỡng sinh quán tìm việc đầu tiên nếu muốn dùng muốn như thế nào ứ n g đối kiểu chủ nhiệm lựa giận triệu văn trúc vốn cho là lúc này đây phiền phái đã đến lại không nghĩ rằng trần an đông thoáng cái cho nàng hai cái kinh hỷ cái thứ nhất kinh hỷ dĩ nhiên là là trần an đông không biết lúc nào đã lấy được chấp nghiệp châm cứu sư bằng cấp mà thứ hai kinh hỷ dĩ nhiên là là trần an đông nhận thức t i ể u chủ nhiệm hơn nữa quan hệ không giống bình thường tiểu tử thú này đã có chấp nghiệp châm cứu sư bằng cấp cũng không nói cho ta một tiếng xem ta đợi tí nữa như thế nào thu thập hắn ai nha không thể thu thập tiểu tử này vậy mà cùng kiểu chủ nhiệm quan hệ tốt như vậy Sợ sợ tân mỹ đình nhưng vẫn là không hài lòng lý đều không để ý kiều ngọc minh trần đại phu hôm nay dưỡng sinh quán bị lộng thành như vậy hôm nay điều trị cũng làm không được chờ các n g ư ơ i dưỡng sinh quán thu thập xong ta tới nữa a tân hiệu trưởng trần an đông đang muốn tiếp tục nói chuyện tân mỹ đình đột nhiên đã cắt đứt trần an đông mà nói ngươi gọi tiểu anh gọi tỷ vậy ngươi về sau cũng đi theo tiểu anh bảo ta cô cô được rồi a trần an đông chấn động t i ể u đông ngươi không muốn a t ầ n mỹ đình làm ra rất thất lạc bộ dạng nguyện ý a có một đại học giáo trưởng làm cô cô ta cầu đều cầu không đến đâu ba ba ta là con một ta nghĩ muốn cái cô cô cũng không có a hiện tại rốt cục có cô cô trần an đông cười nói vậy là tốt rồi t ầ n mỹ đình trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười cô cô dưỡng thân quán biến thành như vậy hôm nay cũng không có biện pháp buôn bán ta đợi tí nữa liền đi trong nhà các ngươi làm cho ngươi vật lý trị liệu sau đó sớm chút cho tiểu vũ làm trị liệu tiểu vũ khôi phục được rất nhanh châm cứu kỳ thật có thể dừng lại ta bởi tối một lần nữa cho tiểu vũ một lần nữa mở đơn thuốc đúng hạn uống thuốc một thời gian ngắn là có thể triệt để khôi phục trần an đông nói ra vậy được đợi tí nữa ta đi chuẩn bị một ít nguyên liệu đ u ăn đợi tí nữa ngay tại nhà của chúng ta ăn cơm tần mỹ đình cười nói cái này vừa nhận thức cô chất nói được lửa nóng căn bản sẽ đem tiểu chủ nhiệm nhìn như không thấy tiểu đông người đã nhận biết cô cô ta đây cái này cô ra cũng không có thể không có chút nào tỏ vẻ cái này đồng hồ là tiểu vũ đi thụy sĩ thời điểm mua cho ta từ khi có người đeo đồng hồ sẽ ra chuyện hiện tại cũng thật không dám đeo đồng hồ tuy nhiên dùng nhà của chúng ta thu nhập tình huống m a n g cái thụy sĩ cũng coi như không được cái gì nhưng là tiếng người đáng sợ tay này đồng hồ vẫn là tặng cho ngươi a ta đến lúc đó đi mua cái sản phẩm trong nước đồng hồ là được rồi t i ể u ngọc minh vì thể hiện sự hiện hữu của mình đưa tay trên cổ tay đồng hồ lấy xuống đưa tới trần an đông trong tay đừng đừng cái này đồng hồ hảo quý trọng ta cũng không thể muốn trần an đông vội vàng cự tuyệt hắn tuy nhiên không biết đó là cái gì đồng hồ nhưng là từ tay k i a đồng hồ chế tắc có thể nhìn ra được tuyệt đối giá trị không phỉ cái gì quý trọng không quý trọng cô cô cho ngươi tiễn đưa đồ vật ngươi còn có thể cự tuyệt ta đắt nữa lúc đó chẳng phải một cái đồng hồ sao tân mỹ đình từ kiều ngọc minh trong tay túm lấy đồng hồ đơn giản chỉ cần tự mình beo lên trần an đông trên tay kiều ngọc minh đứng ở một bên rất là p h i ề n muộn như thế nào dượng tiễn đưa đảo mắt liền biến thành cô cô tiễn đưa đ â y này không đủ hắn cũng không dám nói đi ra triệu tỷ đợi tí nữa ta đi cô cô trong nhà nơi đây ta đã giúp không hơn bận rộn có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta ai trần an đức vẫn là hướng triệu văn trúc xin cái giả đi ngươi đi đi đúng rồi chúng ta dưỡng sinh quán làm thành như vậy thoáng cái cũng không cách nào buôn bán ta nghĩ thửa cơ hội này đem dưỡng sinh quán cải biến một cái đ o á n chừng cần một chút thời gian ngươi đoạn thời gian này cũng không cần đến dưỡng sinh quán đoạn thời gian này các ngươi tiền lương bảo trì không thay đổi coi như là nghỉ ngơi a các loại dưỡng sinh quán một lần nữa buôn bán ta lại điện thoại thông chi ngươi triệu văn trúc tự nhiên miệng đầy đáp ứng ngươi là văn trúc dưỡng sinh quán lao bản a tiều ngọc minh hỏi đạo đúng vậy tiều chủ nhiệm hôm nay thật sự là cảm tạ ngươi nói cách khác thật không biết nên làm cái gì bây giờ triệu văn trúc cảm kích nói ra triệu l ã o bản thật sự là thật có lỗi ta vô cùng hổ thẹn không có thể kịp thời cầm những thứ này con sâu làm giàu nổi canh tìm ra các ngươi dưỡng sinh quán tốn thất ngươi công tác thống kê một cái nhất định sẽ cho ngươi một cách nói tiều ngọc minh rất khẳng định nói không cần tiều chủ nhiệm dù sao ta cũng muốn sửa chữa một chút triệu văn trúc tự nhiên hy vọng có thể lại để cho t i ề u ngọc minh sinh ra hào cảm tương lai hơi chút chiếu cố một cái liền hưởng thụ vô cùng yên tâm đi nên bồi thường nên bồi thường những người khác làm về tỉnh tự nhiên muốn do bọn hắn tự hành bồi thường kiều ngọc minh lại để cho bên người một gã nhân viên công tác đi xác nhận chuyện này trông thấy kiều ngọc minh sắc mặt không tốt lắm nguyên một đám khẩn trương muốn chết đối với kiều ngọc minh xử lý ý kiến tự nhiên không người dám nói lời phản đối Trương hết, quy một trương Thư ấn kết Trương Thư ấn kết sắc. Người muốn hại chết ta à? Kim Phúc Thành tiến dưỡng sinh quán đại môn, trực tiếp cho chào đón tranh công Thư ấn một cái tát. Trực tiếp cầm Thư ấn quật ngã trên mặt Người dưỡng này ấn ấn muốn sinh quán môn, đón công ấn ấn ngã à? chào quy hại Phúc cho Mã Mã Kim Mã cầm Mã cục. cục. Sắc. cái đại lão bản đến tột cùng chuyện gì xảy ra a ngươi như thế nào vừa lên đến liền đánh ta a ta đến cùng có chỗ nào làm được không đúng mã thư ấn lúc này rất oan khuất khóc một tay che miệng mòng nói ra được lời nói cũng không phải rất rõ ràng chuyện gì xảy ra ngươi còn dám hỏi chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói cho ta biết văn trúc dưỡng sinh quán không có gì hậu trường sao ni mã ngươi đ â y không phải đem lão tử hướng đã chết vũng hồ sao kim phúc thành nổi trận lôi đ ỉ n h nhịn không được lại xông đi lên đã mã thư ấn mấy cước ôi đừng đá đừng đá văn trúc dưỡng sinh quán vốn là không có gì hậu trường quan hệ những thứ này ngươi cũng đã chứng minh là đúng đã qua a như thế nào còn có thể trách ta đâu mã thư ấn một bên trốn tránh một bên bị bệnh không phải ngươi đang ở đây hai ta bên cạnh c ầ n nhắn không ngừng ta sẽ phạm sai lầm lớn như vậy ngươi nói cái kia châm cứu sư là ngươi mang quá thực tập sinh nói hắn không có y sư bằng cấp không có tư cách làm cho người ta xem bệnh đây là ngươi nói a kim phúc thành lấy tay vô vô mã thư ấn mặt cái này ta tuyệt đối không có nói lung tung hắn chính là ta mang quá thực tập sinh hắn đại học cũng còn không có tốt nghiệp đâu đại học khoa chính quy tốt nghiệp ít nhất phải quá một năm mới có thể ghi danh y sư bằng cấp đây là pháp luật quy định hạ tự nhiên không có khả năng có được ý sư bằng cấp mã thư ấn muốn bắt ở cuối cùng một cây r â m r ạ n g trả lại n g ư ơ i mẹ tiếp nói hiệu nói vượng n g ư ơ i biết lao tử tìm chính là cái gì người sao cũng là bởi vì đợi tin ngươi rồi mà nói nhân ra không có dựa theo bình thường đi chương trình thảo nên mã kim phúc thành nổi giận trực tiếp trực tiếp một c ư ớ c cầm mã thư ấn đá ngả lăn trên mặt đất cả bội cũng không có đứng lên cũng không phải mã thư ấn không đứng dậy được trong đầu hắn triệt để bồi dối một mảnh trong không hắn không biết vốn là khi hắn trong lòng bàn tay hết thể vì cái gì phát triển trở thành hôm nay cục diện như vậy trả lại cho láo tử g i chết gặp mã thư ấn cả b u ổ i bất động kim phúc thành càng là nổi giận trực tiếp một cướp dấm nát mã thư ấn trên bàn tay a lần này mã thư ấn phản ứng cực kỳ nhanh chóng dùng sức đưa tay từ kim phúc thành d i à y ra phía dưới đưa tay rút ra sau đó sẽ cực kỳ nhanh ra bên ngoài chạy lao tử không làm mã thư ấn dùng sức cầm hàn thái dưỡng sinh quán đại môn đột nhiên một cửa hàn thái dưỡng sinh quán xa hoa cửa thủy tinh mãnh liệt địa lắc lư vài cái một chút cũng không có hư hao bất quá bị kéo xuống mặt mũi kim phúc thành tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ vẫy tay một cái đều chết đi đâu hàn thái dưỡng sinh quán bảo an đầu lĩnh lưu đại hưng sẽ cực kỳ nhanh chạy tới lão bản đã xảy ra chuyện gì cho ta đi đem mã thư ấn tiểu tử kia phế đi kim phúc thành hung d ữ nói lưu đại hưng vội vàng triệu tập nhân thủ đ u ổ i theo mã thư ấn tử chạy ra hàn thái dưỡng sinh quán một khắp này dậy đã biết rõ cái này bạch sa tùy lớn lại khó có hắn dung thân địa phương hắn biết do tùy tiện tại bạch sa cái đó nhà dưỡng thân quán tìm được công tác đều có bị kim phúc thành tìm được mạo hiểm dùng kim phúc thành tính cách lúc này đây sự tỉnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế chấm dứt cho nên vừa về tới thuê chỗ ở vội vàng thanh lý tốt hành lý. sau đó chạy tới nhà ga x à chạy cao bay mã thư ấn vô cùng hối hận nếu như lúc trước không tham lam tiếp tục tại văn trúc dưỡng sinh quán công tác tiệu cũng không có hôm nay kết cục tại hàn thái dưỡng sinh quán đã làm lâu như vậy hưởng làm t i ế p người một phân tiền không tới tay không nói còn trắng bạch a i dừng lại đánh có lẽ lúc trước đúng cái kia thực tập sinh tốt một chút tiệu cũng không có hôm nay kết cục mã thư ấn rất độc thân rời đi bạch xa lại để cho kim phúc thành rất là hối hận không có ngay từ đầu ngay tại hàn thái dưỡng sinh quán hung hăng giáo hấn tiểu từ này dừng lại không đủ việc đã đến nước này kim phúc thành cũng không có biện pháp đã đi ra bạch xa h á n kim phúc thành cũng chính là một cái lô mùi hai cái mắt người bình thường dưỡng thân quán vốn là không có gì sinh ý hiện tại châm cứu sư cũng rời đi những cái kia số lượng không nhiều l ắ m khách hàng khả năng vẫn là sẽ chạy đến văn trúc dưỡng sinh quán lúc trước không biết văn trúc dưỡng sinh quán bối cảnh cũng thế mà thôi hiện tại đã biết văn trúc dưỡng thân quán sau lưng kim phúc thành cũng bỏ đi dùng nhận không ra người thủ đoạn đi d ở cho quỷ cũng không có khả năng tại kim phúc thành rực dây phía dưới đi tìm văn trúc dưỡng sinh quán mạch vụn ố c thỏa đáng sinh ý làm không đứng dậy kim phúc thành chỉ có thể vẫn như cũ đi hắn đường tà đạo h ạ n thái dưỡng sinh quán nghiệp vụ phương hướng rất nhanh từ dưỡ Thật sự l người quẩy, khá tốt ớ i h ta trước đó lần thứ nhất tại mã thư ấn lửa dối hạn là một chương năm tạp ai biết mã thư ấn vậy mà chạy trốn hiện tại hàn thái dưỡng sinh quán không làm thỏa đáng làm ăn xử lý năm tạp cũng không chịu lui khoản còn để cho ta buồn nôn được bị dạy vỏ cái khác khách hàng cũng đồng dạng là mã thư ấn từ văn trúc dưỡng sinh quán mang đi vẫn là văn trúc dưỡng sinh quán tốt nơi đây hoàn cảnh hiện tại cũng cải thiện đi vào nơi đây cũng cảm giác được rất ấm áp trần an đông nghe nói mã thư ấn tao nộ về sau cũng là thổn u thức không thôi lại nói tiếp tần xuyên cùng mã thư ấn cũng không có bao nhiêu thù hận thậm chí hai người còn làm việc với nhau quá một thời gian ngắn tuy nhiên cái này trên danh nghĩa chỉ đạo lao sư cũng không có cho mình nửa phần chỉ đạo thật cũng không có không thể điều hòa thù hận bất quá mọi người lựa chọn bất đồng tự nhiên sẽ có riêng phần mình kết quả trần an đông cũng là cảm thán một phen vấn đề này cho dù bay qua một tờ về sau sợ cũng không có cơ hội sẽ cùng người này giao tiếp tiểu vũ bệnh tình nhanh t r o n g chuyển biến tốt đẹp mấy ngày nay đã không có đầm địa triệu chứng khí sắc cũng khá không ít đại minh tinh khí chất càng thêm hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra mỗi lần châm cứu lúc lại để cho trần an đông có chút tâm tinh lay động bắt đầu từ ngày mai ta liền không đến làm cho người châm cứu trần an đông cho t i ể u vũ làm xong châm cứu về sau nói ra t a đây về sau chính mình đi dưỡng sinh quán tiểu vũ thoáng cái không có kịp phản ứng cho rằng trần an đông đúng mỗi ngày tới đây mình làm châm cứu có chút không kiên nhẫn được nữa trong nội tâm có một loại nhàn nhạt thất lạc a không phải bệnh của ngươi đã cơ bản tốt được không sai b ệ n lắm về sau cần nhờ chính ngươi chậm rãi khôi phục tiếp tục làm châm cứu cũng sẽ không có cái gì hiệu quả tốt hơn trần an đông nói do nguyên nhân a tiểu vũ vốn là vui vẻ sau đó lại có chút ít tảm đạm tần mỹ đình đúng trần an đông rất là cảm kích tiểu đông trời tối ngày mai có r ả n h sao có r ả n h tan việc cơ bản không có chuyện gì trần an đông cho rằng tần mỹ đình có chuyện gì tiểu vũ khỏi bệnh ta với ngươi dượng muốn chúc mừng một cái cũng không có cái gì ngoại nhân liền nhà chúng ta ngươi tiểu anh tỷ cũng sẽ đi qua cô cô phải hào, hào cảm tạ ngươi mới được ngươi cũng không dừng lại là tiểu vũ ân nhân chúng ta một nhà tất cả lớn nhỏ tật xấu toàn bộ lại để cho ngươi giải quyết ngươi thế nhưng là đại công thần tấn mỹ đình bây giờ đối với trần an đông thật sự là đích thân cháu trai bình thường chương này hết uy một chương bốn mươi lăm d ự vào thực lực không dễ dàng chương bốn mươi lăm d ự vào thực lực không dễ dàng được rồi tháng này cũng nên cho lực đổi mới các huynh đệ tỷ m ộ i ủng hộ nhiều hơn a còn không có bạn gái a tấn mỹ đình tựa hồ có thâm ý khác mà hỏi thăm trần an đông thuận miệm nói ra có gần nhất cùng bạn gái náo loạn một điểm không được tự nhiên còn không có hòa hảo là như thế này a tần mỹ đình hiện nhiên thoáng có chút thất vọng tiểu vũ tức thì liền tranh thủ chủ đề chuyển hướng trần y sĩ tiểu vũ mà nói bị tần mỹ đình cắt ngang cái gì trần y sĩ như vậy xa lạ không phải theo như ngươi nói tiểu đông là ta cháu trai cùng âu văn cháu ruột một dạng ngươi phải gọi biểu ca trực tiếp gọi ca ca cũng thành trần ừ ca tiểu vũ thật còn có chút không t h í c h đứng cười cười ca sau tuần lễ ta có một hồi âm nhạc hội ngay tại ta bạch sa trong d ạ hát đầu đến lúc đó ngươi nhất định phải đi ta cho ngươi sớm chuẩn bị cho tốt vé vào cửa không cần chuẩn bị ta sớm đi mua là được rồi coi như là ca ca ủng hộ tiểu vũ trần an đông cũng không biết tiểu vũ được hoan n g h ê n trình độ tiểu vũ cười nói ta nếu không phải cho ngươi dự để cửa phiếu vé ngươi cũng không nhất định mua được phiếu vé tiểu mội ta tuy nhiên danh khí không lớn nhưng là cái này b ạ c h xa thế nhưng là của ta sân nhà trần an đông ngẫm lại cũng là tại đây b ạ c h xa dùng tiểu vũ bối cảnh muốn không đi hồng đều không được chỉ sợ trận này b ổ i hòa nhạc tài xác định xuống cái này phiếu v é đã bị dự định không còn đương nhiên trong lúc này đến tột cùng có bao nhiêu chính thức fan hâm mộ sẽ rất khó nói ngươi cũng đừng nghĩ sai ta nhưng cho tới bây giờ đều đánh r ư ợ vào cha ta lực ảnh hưởng tiểu vũ tin tưởng trần đầy tần mỹ đình cười cười ngươi là không dựa vào ba của ngươi nhưng là ngươi dựa vào là mẹ của ngươi n g ư ơ i phèn hâm mộ có bao nhiêu là chúng ta trường học đó à? vậy làm sao là dựa vào con ngươi biết rõ ta là kiều ngọc minh con gái hoặc là tần mỹ đình nữ nhi người cũng không nhiều ta dựa vào là thực lực của ta tiểu vũ bất mãn nói tần mỹ đình hiểu ý cười cười tiểu đông tiểu vũ nói là sự thật kỳ thật ta với ngươi dượng cũng không hy vọng nàng làm cái n g h này dù sao ngươi cũng biết giới văn nghệ quá táo bạo bầu không khí bại hoại hoàn toàn chính là một cái lớn trảo n ợ tiểu vũ từ nhỏ tương đối là đơn thuần ta lo lắng nhất là nàng không thể tốt lắm bảo vệ mình trần an đông tự nhiên minh bạch tần mỹ đình ý tứ giới văn nghệ những năm này xuất hiện đủ loại cửa đủ loại xe bức tiến vào cái này vòng tròn luẩn quẩn muốn bo bo giữ mình ra nước bùn mà không mượn thật sự quá khó khăn mẹ các ngươi đừng cứ mãi đem giới văn nghệ thấy bẩn như vậy kỳ thật giới văn nghệ cũng có không ít giống như ta đơn thuần nghệ nhân tiểu vũ hiển nhiên không thích nghe đến tần mỹ đình làm thấp đi giới văn nghệ lời lẽ tầm thường được rồi được rồi ta biết rõ ngươi không thích nghe ta nói những thứ này ta cũng không cần biết ngươi cả đời chờ ngươi ăn phải cái lô vốn tương lai sẽ nghĩ đến mẹ nói cũng là vì tốt cho、ngươi. trần n Mỹ an đông nói ra ngụy tinh tinh liền không khỏi nhớ tới hai người trước kia từng ly từng tí không khỏi có chút thất thần tiểu vũ rất là nhu thuận biết do trần an đông đúng một đoạn này cảm tỉnh coi trọng trình độ gặp trần an đông đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới cũng không có đi đã quấy dày trần an đông trong nội tâm vẫn như c ũ không bỏ xuống được cái kia đoạn cảm tình ngụy tinh tinh trong nội tâm đồng dạng khó có thể dứt bỏ tinh tinh a muốn ta xem n g ư ơ i cái kia mối tình đầu vẫn là b ô n g tha cho a mặc dù nói đối với nữ nhân mà nói lần thứ nhất yêu mến nam nhân lần thứ nhất phát sinh quan hệ nam nhân thực tế hai người này hợp hai là một là càng thêm khó có thể dứt bỏ nhưng là ngươi xem ngươi bây giờ vì như vậy một người nam nhân mất hồn mất vía tại phòng ở bên trong ngươi đã hiếm thấy địa bị triệu thầy thuốc măng quá vải hồi cái này một hồi ngươi quả thật có chút không yên lòng ngươi muốn là không bỏ xuống được đã có ra mặt dày đi tìm hắn nam nhân đều là mềm l ò n g ngươi đi khóc một hồi hắn sẽ với ngươi quay về tại tốt nếu không cũng sắp đao c h ả m đe dối hiện tại thế nhưng là liên quan đến chúng ta có thể hay không ở lại tỉnh bệnh viện thời khắc mấu chốt ta thế nhưng là nghe nói chúng ta phòng có hai cái lưu viện danh lệch vốn dựa theo thực lực mà nói ngươi lưu lại là không có có bất kỳ lo lắng nhưng là hiện tại xã hội này xem không phải năng lực mà là l i ề u tra hai chúng ta tình huống cùng người khác l i ề u tra nhất định là liều bất quá nếu liều tương lai công công còn thoáng có chút làm đầu tạ dương diễm nằm ở trên giường nhìn lên trời trần nhà đối diện trên giường ngụy tinh tinh cũng mở to mắt nhìn lên trời trần nhà không biết suy nghĩ cái gì như thế nào ngươi chuẩn bị đem lưu nguyên lỗi cho thay đổi không có bất quá sớm muộn được đuổi ta xem như đã nhìn ra đem cuộc đời hạnh phúc ký thắc vào thẳng này trên người thật sự có chút không đáng tin cậy thậm chí còn không thể với ngươi cái kia mối tình đầu so tạ dương diễm lời này nói ra căn bản cũng không có một tia lưu luyến cái kia lưu nguyên lỗi tính kế tính tới tính lui sẽ không tính toán đến trên đầu mình m ũ tùy thời khả năng sáng n t tạ dương diễm bay đầu nhìn ngụy tinh tinh liếp ta thực hâm mộ ngươi trời cao cho ngươi tốt như vậy điều kiện vốn ngươi có thể dựa vào mặt tăng cơm ngươi hết lần này tới lần khác cần nhờ năng lực của mình nếu không ngươi trước bị khuất một cái ứng phó một cái hoàng diễn kiệt trước tiên đem công tác đối phó hơn nữa đến lúc đó tùy tiện tìm lấy cớ lại cùng hắn chia tay cái này hoàng diễn kiệt xác thực không đáng tin cậy. nhưng là nhân gia có một tốt cha hoàng viện trưởng nếu mở miệng nói một câu cái này thực tập sinh là ta tương lai nàn g dâu tin tưởng trong bệnh viện không ai sẽ vì khó d i ễ m tử ngươi cũng không nên đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản ngươi nói hoàng diễn kiệt vì truy ta khoe khoang rằng có thể đối phó công tác của ta ngươi nói hắn vì đổi tới những nữ nhân khác sẽ không đã từng nói qua nói như vậy hắn lao tử hoàng đức hoa có thể nhiều lần đều thay con của hắn dọn dẹp hơn nữa dùng hoàng diên kiệt đức hạnh đang không có đạt được chỗ tốt lúc trước hắn có thể giúp ta đem công tác làm xong người này vừa nhìn chính là tình trường lão luyện được rồi chuyện công việc ta còn là dựa vào thực lực của chính ta à, ta cho dù sẽ q u y ế t quán cũng sẽ không dùng loại phương thức này đi thu hoạch công tác chức vị n g ắ m lại xem nếu dùng loại phương thức này lưu tại tỉnh bệnh viện về sau phòng người có thể không biết rõ về sau đừng nghĩ ngẩng đầu làm người ngụy tinh tinh cầm sự tình thấy rất ấ u người nói cũng đúng ai thật sự là buồn a hận không thể có một t ố t cha nếu không cũng không sao nhức đầu tạ dương diễm đem chăn m á n h liệt che lại đầu ngụy tinh tinh nhìn tạ dương diễm liếc lắc đầu chính cô ta hình thức cũng không ổn cự tuyệt hoàng d i ê n kiệt ngụy tinh tinh tự nhiên biết do ý vị như thế nào hoàng d i ê n kiệt không phải cái gì t ố t chim hắn nhất định sẽ trong này làm văn ngụy tinh tinh đoạn thời gian này thừa dịp nhàn rỗi đi tỉnh thành cái khác bệnh viện đầu tư vài phần lý lịch sơ lược nhưng vẫn không có hồi âm buổi sáng ngụy tinh tinh cùng tạ dương diễm cùng đi, đi làm hoàng diễn kiệt vậy mà đã sáng sớm liền bưng lấy một n h ó hoa tươi chở ở phòng cửa ra vào tinh tinh, hôm nay là năm trăm hai mươi chúc ngươi ngày lễ vui vẻ ngụy tinh tinh vội vàng hướng bên cạnh một t r ố n hoàng khoa trưởng cái này không thích hợp cái này hoa tươi ta cũng không thể thu ngươi tinh tinh ta nghe nói ngươi với ngươi bạn trai chia tay chúng ta như thế nào không thích hợp đâu ta biết rõ ngươi khẳng định nghe nói ta trước kia một sự tình lúc kia quá hiểu chuyện s á c thực làm một ít chuyện hồ đồ nhưng là ta đối với ngươi là thật tâm chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta kết giao ta đây liền đi theo cha ta nói đem các ngươi lưu viện danh lệch cho ngươi hoàng diên kiệt đỉnh đ ặ nói chương này hết q một chương bốn mươi sáu danh lệch không có t r ư nhưng g d a n này không có. Không có tồn cảo, giữ lại bản thảo, giữ có. có cảo, t lại ghi r phát một Hôm nay canh、ba. Thực xin lỗi, hoàng Khoa trường nay xin 1A. là ỗ i h o n g Khoa ta r ư người vô cùng lưu ờ n cùng g g i vô tú, gia đình điều kiện cũng vô cùng không sai. Nhưng là ta với ô không cùng Nhưng sai. ta là v ngươi không thích hợp ta có bạn trai tuy nhiên chúng ta bây giờ quả thật có đi một tí hiểu lầm nhưng là ta biết rõ sớm muộn đều lẫn nhau lý giải ngụy tinh tinh nói xong sẽ cực kỳ nhanh chạy vào phòng hoàng diên kiệt cảm giác được ánh mắt mọi người thoáng cái trở nên có chút quái gì, trên mặt hắn cũng là lửa nóng lửa nóng tuy nhiên hắn đã không phải là lần thứ nhất tại trước mặt mọi người hướng nữ sinh thổ lộ nhưng lại vẫn là lần thứ nhất bị người khác như thế trực tiếp c ự tuyệt ỷ có cái phó viện t r ư ở n g t r a hoàng diên kiệt dùng lưu viện danh ngạch lừa không chỉ một cái thực tập sinh nhưng là lúc này đây hắn trò cũ lại không có thể thực hiện được hoàng thiếu gia lại đã khoa chúng ta phòng lừa gạt thực tập sinh nữa à. triệu thầy thuốc đi tới mịa mai mà hỏi thăm lan lao tử không có rảnh với ngươi nói mỏ nhạt hoàng diên kiệt cầm cái này triệu thầy thuốc không có biện pháp nhân gia có thực học coi như là viện trưởng cũng dám mất tội chớ nói chi là trong nhà mình phó viện trường cha xem ra hôm nay hoàng thiếu gia xuất sư bất lợi à triệu thầy thuốc cười ha hà địa đi ra triệu đại kiến đừng cho là ta không biết ngươi đang ở đây sau lưng d ở cho quỷ ngươi d ở cho quỷ lại có thể thế nào nàng dám quét mặt mũi của ta ta khiến cho nàng lấy giỏ trúc mà múc nước tại công giá tràng đừng tưởng rằng năng lực không sai có thể lưu viện có thể hay không lưu lại còn phải viện đảng ủy họp mới có thể quyết định h ư hừ hoàng diên kiệt cười lành lãnh đạo hoàng diên kiệt ngươi chừng nào thì cũng tiền đồ một điểm được không không phải là có một làm phó viện trưởng cha sao đã không có ngươi cha cùng ngươi cha cha ngươi còn thừa lại cái gì triệu đại kiến cùng hoàng diên kiệt nhưng thật ra là bạn học cùng lớp nhưng là hai người quan hệ một mực không tốt triệu đại kiến không quen nhìn hoàng diên kiệt ý thế hết người đùa bỡn thực tập sinh mà hoàng diên kiệt tức thì khinh thường triệu đại kiến chăm chú đương nhiên chủ yếu nhất là triệu đại kiến luôn cùng hắn không qua được quan trọng nhất là năm đó triệu đại kiến cùng hắn cạnh tranh hoa khôi lớp kết quả lại là triệu đại kiến cuối cùng ôm mỹ nhân về triệu đại kiến là ngụy tinh tinh chỉ đạo lao sư đúng ngụy tinh tinh vô cùng coi trọng cũng rất chú ý đúng như là ngụy tinh tinh bình thường thực tập sinh vô cùng bảo hộ đã sớm nhắc nhở không nên cùng hoàng diên kiệt loại người này đi được thân triệu đại kiến không có lại để ý tới hoàng d i ê n kiệt tâm tình rất không tệ đi vào phòng triệu lao sư ngụy tinh tinh đã đi tới lắng nghe triệu đại kiến chỉ thị hoàng d i ê n kiệt lại đây dây dưa ngươi rồi triệu đại kiến hỏi đạo ngụy tinh tinh gật gật đầu ta cự tuyệt hắn từ danh n mạch sự tình ngươi trước không nên gấp gáp ta đi trong nội viện cho ngươi nghĩ biện pháp hoàng d i ê n kiệt người này không đáng tin cậy tâm tư của ngươi vẫn là đặt ở trong bệnh viện có một thời điểm chúng ta là bất luận cái cái gì một tia sơ sẩy trực tiếp sẽ tạo thành người bệnh không thể n ị c h chuyển tổn thương tại cái nào đó thời điểm chúng ta thầy thuốc là khống chế đánh mạng người n g ư ơ i bệnh tín nhiệm chúng ta cầm cánh mạng giao cho chúng ta trong tay chúng ta sẽ không có lý do không coi trọng không có lý do gì không toàn lực ứng phó ngẫm lại những thứ này ngươi còn có lý do gì thần bất thủ xá tâm hồn đi đâu mất còn có lý do gì tạp nghiệm trùng trùng đ i ệ c điệp triệu đại kiến nói tới chỗ này thanh âm trở nên có chút nghiêm khắc triệu lão sư ta sai rồi ngụy tinh tinh ấy này nói ta nói không chỉ là ngươi người, người thầy thuốc nào phát triển trong quá trình đều trải qua vô số ngăn trở ta cho ngươi biết những thứ này chẳng qua là không muốn các ngươi giống như ta đi đường q u a n co triệu đại kiến lời nói thâm thiền nói hoàn thành thông lệ kiểm tra phòng về sau triệu đại kiến đi một chuyến viện trưởng dương mai văn xử lý công thất dương viện trưởng trước đó lần thứ nhất ta nói chính là cái kia thực tập sinh ngụy tính tinh lưu viện danh ngạch sự t ì n h trong nội viện có hay không quyết định số a đây quả thật là tốt hạt giống chuyên nghiệp tri thức vững chắc động thủ năng lực mạnh mẽ đầu góc dễ dùng như vậy hạt giống có thể nói m ộ ư ơ i năm không gặp dương đại kiến trực tiếp tìm viện trưởng muốn danh ngạch nhưng là lần này dương mai văn cũng rất sầu mượn danh sách năm nay gấp vô cùng chương viện đảng ủy ý tưởng là năm nay lớn hơn độ mạnh yêu tiến cử cao cấp nhân tài cái này hạt giống cho dù tốt cũng không phải một hai năm có thể lớn lên bệnh viện phát triển đã tiến vào cao tốc chúng ta từng cái phòng đều cần tiến cử có nhất định thực lực cao cấp nhân tài cho nên lưu cho từng cái phòng danh ngạch cực kỳ có hạn bệnh viện chúng ta trung y khoa vốn là không phải trọng điểm phòng danh sách năm nay có hạn trung y khoa muốn lý giải trong nội viện khó xử dựa theo dương viện trưởng nói như vậy trong nội viện năm nay là không định cho trung y khoa thực tập sinh triệu đại kiến lập tức n ổ i trận lôi đình triệu thầy thuốc đây không phải ta dương ngãi văn một người quyết định đây là viện đảng ủy tập thể quyết định trung y khoa có thể lý giải rất tốt không thể lý giải cũng muốn lý giải dương ngãi văn đây là đã hạ quyết tâm các ngươi làm lại như vậy chỉ vì cái vì t r sớm muộn đều hối hận triệu đại kiến nói xong nổi giận đùng đùng rời đi viện trưởng văn phòng nhìn xem triệu đại kiến bối cảnh dương mãi văn bất đắc dĩ cười cười như vậy đạo lý ta lại làm sao không biết đâu nhưng là ta có kiên nhẫn đi bồi dưỡng người trẻ tuổi đi tăng lên bệnh viện trình thể trình độ nhưng là người khác có thể hay không có kiên nhẫn chờ đợi ta đâu triệu đại kiến ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a triệu đại kiến từ viện trưởng nơi đây đạt được tin tức xác thật về sau không biết nên như thế nào hướng ngụy tinh tinh nói mới tốt gần đến giờ lúc ta việc triệu đại kiến c ầ m ngụy tinh tinh gọi vào một bên tinh tinh hôm nay ta đi viện trưởng bên kia hỏi thăm tình huống tin tức rất khó ổn ta ta cũng không gạt ngươi rồi vốn cho là trung y khoa chí ít có một cái lưu viện danh n l ạ c h nhưng là bây giờ tin tức xác thật cái này danh n l ạ c h hủy bỏ chuẩn bị dùng để tiến cử một đám khan hiếm n h â n tài tất cả phòng danh lệch đều giảm bớt trung y khoa vốn chính là bệnh viện ít lưu ý bị cắt giảm cũng là trong dự liệu sự tình chuyện này lão sư không giúp được gì đoạn thời gian này ngươi cũng không nên mỗi ngày dừng lại ở bệnh viện tranh thủ thời gian đi tìm công tác cách các ngươi tốt nghiệp còn có một đoạn thời gian ngươi nhất định nắm chặt ta cũng lợi dụng quan hệ của ta giúp ngươi hỏi thăm một chút triệu đại kiến có chút không biết nên như thế nào đối mặt ngụy tinh tinh dù sao lúc trước nhưng hắn là rất có nắm chắc nhưng là không nghĩ tới nước đến chân vậy mà xuất hiện như vậy một loại tình huống ngụy tinh tinh nghe t h ế cái tin tức về sau cũng triệt để bối rối nàng vốn coi hắn biểu hiện đủ để bắt được trung y khoa lưu viện danh lệch nhưng là hiện tại mới phát hiện hết thể đều thành vô ích triệu đại kiến chứng kiến ngụy tinh tinh cái này thất vọng thân sắc rất là áy náy tinh, tinh. thật sự là xin lỗi rồi vốn nghĩ đến ngươi tốt như vậy hạt giống bệnh viện nhất định có thể cầm ngươi lưu lại không nghĩ tới vậy mà làm trễ n ã i ngươi tìm việc làm triệu lao sư ngươi đừng nói như vậy tại ngươi nơi đây ta đã học được rất nhiều ra y học bên trên còn có rất nhiều quý giá kinh nghiệm tuy nhiên công tác khó tìm nhưng là ta có tin tưởng tìm một cái phần công tác ngụy tinh tinh tuy nhiên cố giả bộ khuôn mặt tươi cười nhưng là nàng thất lạc tình cảnh triệu đại kiến tự nhiên có thể nhìn ra được chương này hết q một chương bốn mươi bảy tạ dương diễm bưu hãn chương bốn mươi bảy tinh tinh kéo lấy m ệ n mọi thân thể trở lại chỗ ở hôm nay lấy được tin tức làm cho nàng cơ thể và đầu góc đều mệt thinh tinh ngươi làm sao vậy xem ngươi hôm nay trạng thái tựa hồ có chút không đúng tạ dương diễm trở lại phòng ngủ thời điểm chứng kiến ngụy tinh tinh hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà đây đối với ngụy tinh tinh cái này cao ngạo nữ thần mà nói cũng không phải là thông thường hiện tượng ta không có kịch tình bệnh viện đã không có kịch ngày mai ta muốn đi nhân t à i thị trường tìm v ậ n may ngụy tinh tinh h i ế u khí vô lực nói làm sao vậy không phải nói rất có năm chắc sao triệu lao sư là trung y khoa quyền uy hắn mở miệng muốn lưu ngươi xuống chắc có lẽ không có vấn đề gì à tạ dương diễm không hiểu hỏi đạo vấn đề lớn hơn bệnh viện năm nay có người tài tiến cử kế hoạch từng cái phòng lưu viện danh lệch cắt giảm đến lợi hại trung y khoa lệnh như vậy phòng tự nhiên hủy bỏ lưu viện danh lệch dù sao tại tỉnh bệnh viện trung y khoa quả thật có chút địa vị xấu hổ ngụy tinh tinh cũng là không phải đối với nhân sinh hoàn toàn thất vọng đúng tương lai một mảnh xa vời chẳng qua là nàng còn không có chưa từng có thể ở lại t ỉ n h bệnh viện thất lạc trong khôi phục lại ngươi cuối cùng trở lại đến một điểm dương khí như loại này bi quan thất vọng làm vẻ ta đây hẳn là ta như vậy không có ba vòng không có nhan chị nữ hài độc quyền a hiện tại cuối cùng khôi phục ngươi nữ thần lưu Sơn chân diện ngươi hẳn là kiêu ngạo a tạ dương diễm trêu k ẹ o nói năm nay căn bản không có mấy cái lưu viện danh lệch tranh đoạt được khẳng định vô cùng lợi hại hiện tại ngươi phải biết hoàng diên kiệt cái này cháu trai hiểm ác đi à nhà ngụy tinh tinh hỏi đạo tạ dương diễm gật gật đầu ngay từ đầu hắn còn đồng ý ba người chúng ta người lưu viện danh lệch đâu thật tốt như bệnh viện này là hắn nhà khai mở vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ mấy ngày nay không đi bệnh viện chuẩn bị đi nhân tài thị trường thử thời vận thật sự không được đi địa cấp chợ bệnh viện thử thời vận dầu gì cùng lắm thì ta sẽ cho huyện trong huyện bệnh viện vẫn là đi vào đi ngụy tinh tinh nói ra triệu đại kiến tại trung ý hệ thống vẫn còn có chút quan hệ có triệu đại kiến đề cử tuy nhiên lưu tỉnh thành khả năng có chút vấn đề nhưng là đi địa cấp chợ bệnh viện không có vấn đề quá lớn n g ư ơ i muốn phải đi nơi khác cùng trần an đông cơ hội gặp mặt thì càng thiếu đi Ta biết rõ, hai rõ, người các n g ư ơ i tuy n h i ê n trên d a n h n g h ĩ a là p h â n an h ư n g là n ộ i tâm bên t thì càng cũng không có t h ậ t q u ê n a i n g ư ơ i theo ta thành thật mà nói những ngày này rất muốn trần an đông a ta dám chắc chắn chỉ cần tiểu tử kia chạy đến trước mặt n g ư ơ i đến quỳ gối trước mặt ngươi ôm bắp đùi của ngươi khóc lên cái ba ngày hai đêm ngươi cái tên này khẳng định mềm lỏng cùng hắn gương vỡ lại lành tạ dương diễm ngược lại là đúng cái này bạn bè tâm tư nhìn thấy tận mắt diễm tử à, có nhiều thứ một khi phá dù là ngươi khe hở được lại cẩn thận lại hoàn mỹ nó cũng luôn rách nát vĩnh viễn không trở về được trước kia ngụy tinh tinh nói đến đây trong ánh mắt trong suốt như cùng chân bảo một dạng loẹ loẹ tỏa sáng đây là đâu cùng cái đó vợ chồng cãi nhau h ã y cùng cái nổi cùng cái s ẻ n g cùng một chỗ va va chạm chạm không thể tránh được đầu giường đánh nhau cuối giường cùng ta xem hai người các ngươi chính là cùng một chỗ thời gian quá ít sinh hoạt tình dục không hài hòa dẫn đến kết quả tạ dương diễm càng nói là càng không đứng đắn lan c à ngụy n tinh tinh thức ủ t h ờ dậy rất sớm sáng sớm liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài từ lúc đêm qua nàng liền thu thập tốt bạch sa thị ngày hôm nay thông báo tuyển dụng tin tức ngay ngắn rõ ràng nàng đã sớm làm tốt rồi ngày hôm nay hành trình kế hoạch đăng bài tạ dương diễm lúc tỉnh lại ngụy tinh tinh đã không thấy bóng dáng trên mặt bàn ngụy tinh tinh cho tạ dương diễm chuẩn bị cho tốt bữa sáng đã chỉ còn tí ti dư ôn thực tập nhanh đã xong thực tập xem xét chỉ đạo lao sư cũng đã cho thành tích qua mấy ngày có thể mang theo thực tập giám định biểu hồi trường học chẳng qua là đại bộ phận người còn gửi hy vọng ở lưu lại công tác cho nên cũng còn kiên trì tại nguyên lai、like、trên cương vị tạ dương diễm đêm qua đã biết ở lại tỉnh bệnh viện đã triệt để vô vọng cho nên hắn hôm nay không định đi bệnh viện nhìn trên bàn bữa sáng tạ dương diễm thì thào tự nói xem tại n g ư ỡ như vậy đủ đám tỷ tỷ phân thượng ta liền thay đi cho tiểu tử kia một cái cơ hội a tạ dương diễm cùng n g mỹ tinh tinh cùng đi quá dưỡng sinh quán lúc kia trần an đông vẫn là một gã rất không chịu chào đ ó n thực tập sinh nhưng là bây giờ người ta đã là chỗ đó cấp cao nhất châm cứu kỹ sư một cái dân lập viện y học đi ra châm cứu massage chuyên nghiệp đệ tử mỗi tháng tiền lương so chính quy trọng điểm đại học y khoa đi ra đệ tử tiền lương cao hơn vài lần rất lại để cho tạ dương diễm trong nội tâm có chút không công bằng cho nên tạ dương diễm có chút cố ý địa cho rằng trần an đông bị mỹ nữ ông chủ nhìn chúng các ngươi bà chủ niên kỷ không nhỏ a tuy nhiên thoạt nhìn còn bộ dạng thùy mỹ vẫn còn tạ dương diễm hung g ữ mà nghĩ nếu như cùng triệu lao bản không sánh bằng d trần a hãy an đông không quá ưa ơ i đi mấy à n h Giống thích đi thảo luận ông chủ sinh hoạt cá nhân vậy hẳn là là vợ chồng cảm tình bất hòa tạ dương diễm nói ra diễm tử tỷ ngươi đến tột cùng muốn làm gì a có phải hay không tinh tinh xảy ra chuyện gì trần an đông lại ngu xuẩn cũng biết tạ dương diễm trong lời nói có chuyện ai nha thật sự là kỳ cái quái ngươi lại vẫn nhớ rõ tinh tinh ta nghĩ đến ngươi là vui đến quên cả trời đất đâu bà chủ đã xinh đẹp lại ôn nhu hiền t h ủ mấu chốt nhất là người nhà còn có việc nghiệp đối với ngươi cũng là vô cùng không sai thinh tinh so với liền lộ ra trẻ trung tuy n h i ê n viên này quả táo xanh sớm bị tiểu t ử ngươi ă n vụn một vụn tạ dương diễm thật sự là miệng đầy ở bên trong phi ngựa xe được được được, diễm tử tỉ ngươi vẫn là nói tránh sự đi ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy bên ngoài còn có nhiều cái hẹn trước khách n h n đâu hiện tại dưỡng sinh quán chỉ một mình ta châm cứu kỹ sư ta mỗi ngày đều bận không qua nổi ngươi cho ta cái này lương cao là lấy không đó a được mỗi ngày d ố c sức liều mạng làm việc trần an đông những ngày này thật đúng là rất m ệ n ta ta nghĩ đến ngươi chỉ cần buổi tối d ố c sức liều mạng làm là được rồi tạ dương diễm lập tức lại để cho trần an đông con mắt t r ư ờ n g được hình cầu đại tỷ cơn có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung a trần an đông thật sự là nóng n ả y gặp trần an đông nóng n ả y tạ dương diễm cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm đã đủ rồi nhà các ngươi tinh tinh lưu tỉnh bệnh viện hy vọng ta vỡ sáng sớm hôm nay liền đi nhân tại thị trường tìm việc làm đi trần ạ d không không an đông không hiểu hỏi đạo trần an đông ngươi cảm thấy tinh tinh sẽ là vì công tác liền buông tha nguyên tắc nữ hải từ sao liền hoàng diên kiệt cái kia như gấu còn có thể xứng đôi tinh tinh tạ dương diễm trực tiếp tại trần an đông trên bờ vai hung hăng địa vỗ một cái trần an đông thân thể nhoáng một cái thiếu chút nữa không có trực tiếp đưa vào tạ dương diễm mánh liệt bộ ngực bên trong chương này hết q một chương bốn mươi tám trí tuệ hình gái mập. cũng h hình gái mập. Tạ Dương diễm cái này, buổi nói chuyện chưa ư Dương Dương ơ n này nói vẫn là rất đúng Trần An Đông cầu vị, bất quá tạ Dương diễm mà nói còn chưa nói xong. g gái 48, trí tuệ Tạ rất bất Tạ buổi cầu quá cái Diễm Diễm mập. mà là vị, chính là ngươi trần an đông không biết đi cái gì vận khí cất chó ngươi nói ngươi muốn nhân tài không ai tài muốn dáng người không có dáng người đòi tiền tài không có tiền tài hoàn toàn ba không thanh niên ngươi nói ngươi làm sao lại đem tinh tinh lượn như vậy khăng khăng một một đâu diễm tử tỉ nói chuyện không nên quá đả thương người a ta hiện tại giàu gì cũng là cao cấp thành phần tri thức dưỡng sinh quán cấp cao nhất châm cứu kỹ sư mỗi ngày đến chỗ của ta làm châm cứu đều cần hẹn trước xếp hàng ta làm sao lại không xứng với tinh tinh trần an đông dù sao tuổi trẻ triệt triệt để đ ể địa nóng này đừng nhìn tạ dương diễm dáng người thoạt nhìn không nên thuộc về cơ bắp hình không chút nào không thể ngăn cản nàng tiến vào trí tuệ hình hàng ngũ chứng kiến trần an đông không bình tĩnh tạ dương diễm trên mặt lộ ra gian trá dáng tươi cười bất quá tại nàng béo âu c ụ c trên mặt rất có có lửa cả tính tốt rồi ta đến không phải với ngươi thảo luận những điều này đoạn thời gian này ta liền từ đến không thấy được quá tinh tinh lộ ra quá khuôn mặt tươi cười trong nội tâm nàng tràn đầy địa đều là ngươi tuy nhiên ta không biết ngươi là thế nào làm cho nàng bị ma quỷ ám ảnh mà đem ngươi cất vào trong nội tâm nhưng là với tư cách nàng h ả o tìm muội ta không muốn nhìn thấy tinh tinh mỗi ngày sinh hoạt tại trong thống khổ trần an đ ông ngươi muốn còn là một nam nhân nên là một điểm đàn ông sự t ì n h ngươi chủ động chạy tới cho tinh tinh nhận thức cái sai ngươi sẽ chết ta vốn chính là ngươi lòng dạ hãy hỏi chứng kiến tinh tinh cùng cái khác nam sinh n ế m qua một lần cơm kết quả ngươi liền đổ bình d ấ m chua ta thật sự l à phục ngươi rồi loại chuyện này thiệt thòi ngươi muốn được đi ra tinh tinh tâm cao khí ngạo nàng có thể vừa ý hoàng diễn kiệt đừng nói tỉnh bệnh viện chính là nước vụ viện tinh tinh cũng sẽ không lấy chính mình cảm tình đi đổi lấy tạ dương diễm lúc này mới nói chính mình việc này mục đích thực sự diễm tử tỉ không phải ta không muốn hướng tinh tinh xin lỗi là nàng không chấp nhận Á trần an đông vẻ mặt đau khổ nói ra đó là ngươi thành ý không đủ ngươi muốn lạc quỳ đến chúng ta cửa phòng ngủ quỳ trước ba mươi năm ngày ngươi xem tinh tinh có thể hay không mềm lòng hoặc là nói ngươi đã không thương tinh tinh vừa vặn thừa cơ hội này cùng tinh tinh chia tay nhìn ngươi lão bản của nơi này cũng tốt khách nhân cũng tốt giống như mỹ nữ không ít ngươi bây giờ thân ở trong bụi hoa tự nhiên không muốn vì tinh tinh một gốc đây v u n tha cho nghiêm trình mảnh cánh rừng trần ạ d an, an đông đằng sau vốn đang có một câu ta đi còn không được ư kết quả lập tức bị tạ dương diễm đã cắt đứt hai chữ này ý tứ liền thay đổi hoàn toàn dạng tạ dương diễm giận không kèm được t u t tính toán ta xen vào việc của người khác vất vả khổ cực tới đây cho ngươi mật báo ngươi lại vẫn mắng chửi người trần an đông muốn giải thích cũng không có biện pháp giải thích rõ chỉ có thể đoán trách lao tổ tông như thế nào tạo chữ thời điểm như vậy lười biếng không có việc gì ngươi lại để cho đồng dạng hai chữ có nhiều như vậy ý tứ làm gì vậy nhiều sáng tạo một ít chữ chẳng phải đã xong sao diễm tử tỵ ta là nói ta đi tìm tinh tinh chịu nhận lỗi nhất định khiến tinh tinh hồi tâm chuyện ý trần an đông dùng ống tay áo xoa xoa đầu đầy đại hãn cùng một cái béo phải vô cùng thoát tục nhưng là chỉ số thông minh rất là yêu nghiệt nữ nhân nói chuyện so s i n h đẹp lại yêu nghiệt nữ nhân nói chuyện còn muốn mệt mỏi ít nhất cùng tinh tinh cùng một chỗ thời điểm còn có thể cảnh đẹp ý vui hiện tại quả thực chính là g à y vỏ a cái này còn kém không nhiều lắm tạ dương diễm rất hài lòng gật đầu đúng vừa rồi trần an đông nói hai chữ kia cũng không phải rất để ý đương nhiên. cái kia vốn chính là tạ dương diễm cố ý bới móc đúng rồi ngươi chuẩn bị lúc nào đi qua tạ dương diễm không đợi trần an đông tùng hạ một hơi đón lấy lại hỏi rất nhanh rất nhanh sẽ đi qua trần an đông vội vàng nói không được ngươi cho ta một cái thời gian cụ thể bằng không thì ngươi đi cũng vô dụng a tính tinh mấy ngày nay mỗi ngày đều kế hoạch sắp xếp trần đấy khắp thế giới tìm việc làm gây chuyện không tốt còn có thể có thể đi vùng duyên hải phát đạt thành thị tìm vận may ta có thể cảnh cáo ngươi nếu như hai người các ngươi không tại cùng một cái thành thị công tác chuyện tương lai sẽ rất khó nói dùng điều kiện của ngươi trần an đông vội và nói ta đều đã minh bạch ta ngày mai sẽ đi qua không qua lúc trước ta phải đi làm một việc nói không chừng có thể giải quyết tinh tinh công tác vấn đề trần an đông vốn cũng không muốn lợi dụng kiều ngọc minh quan hệ tìm đến công tác nhưng là hiện tại bởi vì ngụy tinh tinh sự tỉnh trần an đông liền không cố được nhiều như vậy thôi đi ngươi đem chính ngươi công tác trước giải quyết xong hơn nữa tinh tinh sự t ì n h đừng nhìn ngươi bây giờ tiền lương cao ngươi cái này dưỡng sinh quán dù sao không phải cái gì chính quy đơn vị đi ra ngoài thanh danh cũng không tốt lắm biết do đấy ngược lại là biết rõ ngươi ở nơi này mặt làm chính là thỏa đáng châm cứu không biết gặp ngươi nhiều tiền như vậy một tháng còn tưởng rằng ngươi là tại làm con vịt r a i bao đâu bụng hắc gái mập miệng thật sự là so độc dược còn độc hơn ba phần a trần an đông tại bụng hắc gái mập cường hóa huấn luyện hạng không sai biệt lắm có chút mách độc bất sâm chẳng muốn với ngươi tranh giành dù sao ta tan việc về sau đi tìm người hỏi một chút đã có tin tức ta ngày mai sẽ đi qua tìm tinh tinh trần an đông dù sao đối với ngụy tinh tinh vẫn như cũ dứt bỏ không được buổi tối vừa vặn tiểu ra người mời khách dùng khen ngợi trần an đông đúng tiểu vũ chữa bệnh t r i công tiểu đông a vốn lúc này đây muốn cảm tạ ngươi chữa cho tốt tiểu vũ bệnh bất quá ngươi bây giờ cũng là người trong nhà không nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ được rồi hôm nay theo chúng ta người một nhà hào h ả o tụ học tụ lại tương lai có cơ hội nhất định còn muốn với ngươi cha mẹ hào h ả o tụ học tụ lại nhận biết ngươi đứa cháu này không thể không nhận thức cha mẹ ngươi ta với ngươi cha mẹ chính là thân nhân anh ta cùng ta đều là con gái hiện tại rốt cục có người một người cháu người trung quốc trọng nam khinh nữ tình tiết hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có một chút tân hiệu trưởng cũng không có thể ngoại lệ cô cô n g ư ơ i cái này lao phong kiến nguyên hình rốt cục lộ ra sơ hở đã đến t â n tiểu anh nghĩa tránh t ừ nghiêm địa chỉ ra tân hiệu trưởng cười hắc hắc chỉ có thể dùng mỉm cười che giấu vấn đề của mình tiểu vũ thì không cái gọi là dù sao nàng bây giờ trọng tâm rất lớn một bộ phận đặt ở trần an đông trên người Ca, nói cho ngươi tốt sự tình ngươi cũng không thể không tính lời nói a tiểu vũ lại một lần nữa nhắc nhở không có vấn đề bất quá đến lúc đó ta khả năng cần hai tờ phiếu vé trần an đông chính không biết nên như thế nào đem ngụy tinh tinh sự t ì n h nói ra hắn thật đúng là không tốt khai mở cái này miệng tuy nhiên nhân ra nhận biết mình làm cháu trai nhưng là hắn thật đúng là không có ý tứ theo cột leo đi lên như thế nào ngươi với ngươi bạn gái hòa hảo t ầ n mỹ đình lập tức vội vàng mà hỏi thăm vốn chính là một điểm hiểu lầm ta chuẩn bị đi qua nói với nàng rõ ràng nàng gần nhất cũng không phải rất như ý vốn cho rằng lưu tỉnh bệnh viện không có gì vấn đề ai biết tỉnh bệnh viện chuẩn bị tiến cử cao cấp khan hiếm nhân tài danh ngạch khẩn chứa dứt nàng cùng ta một dạng đều là học trung y thì trung y tại tỉnh bệnh viện địa vị rất là xấu hổ năm nay lưu viện danh lệch toàn bộ hủy bỏ vốn hắn chỉ đạo lao sư vô cùng xem trọng nàng hắn hiện tại tâm tình xa suốt ta ở đâu còn có thể tiếp tục cùng nàng chiến tranh lệnh trần an đông từ đầu đến cuối đều không có nói lại để cho kiều ngọc minh hỗ trợ tìm việc làm sự t ì n h nhưng là nơi đây đều là người thông minh ngoại trừ kiểu vũ đơn thuần đến không có thể đủ nghe ra tần x u y ê n ý tại nôn ngoại bên ngoài người còn lại đều nghe được đi ra tiểu t ư n g ố c cậu chính mình cô cô dự làm ộ t ít chuyện con dùng được lấy như vậy quanh coi làm vòng tấn mỹ đình cầm lời nói làm rõ ngược lại nói minh nàng đúng trần an đông cách làm cũng không chẳng ghét tiêu ngọc minh cũng lập tức biểu thái việc này ta ngày mai giúp ngươi hỏi một chút có tin tức liền điện thoại cho ngươi chính ngươi công tác có muốn hay không cũng cùng một chỗ giải quyết xong dưỡng sinh quán dù sao không phải kế lâu dài chương này hết q u y một chương bốn mươi chín tần tiểu anh nghị lân chương bốn mươi chín tần tiểu anh nghị lân không cần không cần ta bây giờ đang ở dưỡng sinh quán làm được rất tốt hơn nữa dưỡng sinh quán hiện tại chỉ một mình ta châm cứu kỹ sư văn trúc dưỡng sinh quán sinh ý vừa có một chút khởi sắc ta nếu cái lúc này đi cũng không quá phù hợp vừa vặn thừa dịp bây giờ có thể đủ yên tĩnh địa học ít đồ châm cứu phương diện ta cũng có thể tại dưỡng sinh quán thường xuyên tiến hành rèn luyện các loại dưỡng sinh quán thông báo tuyển dụng đến phù hợp châm cứu sư hoặc là ta mang ra một hai cái châm cứu sư đi ra khi đó đi đúng dưỡng sinh quán sẽ không có ảnh hưởng quá lớn thần xuyên lắc đầu người đứa nhỏ này chính là quá nhân nghĩa ngươi sẽ không sợ người khác lợi dụng ngươi điểm này đem ngươi bắn đi bất quá nếu như ngươi không phải như vậy nhân nghĩa ta cũng nhận thức không được ngươi như vậy một cái tốt cháu trai tần mỹ đình không hề che giấu chính mình đúng trần an đông yêu thích cũng tốt người trẻ tuổi nhiều xông vào một lần cũng tốt Nam hải trần ử k an đông châm y thuật tốt như vậy cho dù hắn vận dụng một điểm quyền lực cũng không có ai có thể nói cái gì trái lại tương lai trần an đông y thuật triệt lộ ra người khác ngược lại sẽ tán tụng hắn t i ề u ngọc minh có nhận thức người chi minh ta sẽ không tại dưỡng sinh quán một mực đối đa số dưới nhưng là ta bây giờ còn không đủ toàn diện với tư cách một cái trung ý gì h ế chỉ là sẽ châm cứu vẫn chưa được dù sao châm cứu cũng không phải văn năng cho nên thừa dịp đoạn thời gian này ta nghĩ toàn diện tăng cường một cái tại dân lập trong trường dù sao tại hệ thống học tập phương diện hay làm u ố n so trung ý dược đại học khiếm khuyết rất nhiều trần an đông nói rất đúng lời thật lòng thông qua đoạn thời gian này từ châm cứu đồng nhân thu hoạch châm cứu cùng với trung ý trí thức trần an đông càng ngày càng thực sự cảm giác được chính mình rất nhiều phương diện còn vô cùng khiếm khuyết cho nên trần an đông muốn toàn diện tăng lên mình một chút nguyên lai、like、là như vậy t i ề u đông người cái này ý tưởng phi thường tốt tân r g hiệu trưởng ở phương diện này tự nhiên là vô cùng có kinh nghiệm kỳ thật rất nhiều chính quy tốt nghiệp đại học đi ra đệ tử chính thức có thể thành tài cũng là phượng cộng lông lân giáp góc tiểu đông ngươi n hảo hảo, ăn ăn, về sau nhiều đến cô cô trong nhà đi chơi không nhất định cho chúng ta châm cứu mới đi nhà của chúng ta người là ta cháu ruột được thường đến cô cô trong nhà đi ghép nhà có biết không tấn mỹ đình lên xe lúc trước lại đem trần an đông gọi lại yên tâm đi Cô cô. c cô cô, vậy cũng h phải nhà chúng ta tiểu vũ để ý nhân ra a kiều ngọc minh cười đồ nói người cái này ở gỗ chẳng lẽ ngươi sẽ không chứng kiến nhà chúng ta tiểu vũ gần nhất có chút không đúng sao ta xem a tam phần là đúng tiểu đông là có ý tứ đáng tiếc tiểu đông trong nội tâm có người cũng không biết là nhà ai con gái như thế nào như vậy có phúc khí đâu tấn mỹ đình với tư cách nữ nhân tự nhiên so kiều ngọc minh thận trọng nhiều lắm hắc ngươi không nói ta còn thật sự là không có chú ý nghe ngươi vừa nói như vậy thật đúng là như vậy tiểu vũ thật sự là trưởng thành ta đâu cũng không yêu cầu tiểu vũ tương lai tìm cái gì môn đăng h ộ đối chỉ cần có thể hạnh phúc là được rồi như tiểu đông cái này làm được nam hải tử cũng rất phù hợp có thể học giỏi trung y nhân đại chống đỡ lên không phải là cái gì người xấu chẳng qua là hắn có bạn gái tiều ngọc minh đúng t r ầ n an đông thật đúng là phát ra từ nội tâm địa yêu thích người đây cũng là cái gì đạo lý tần mỹ đình cười nói người muốn a học giỏi trung ý khoa không phải một kiện sự t ì n h đơn giản tại trung quốc cổ đại rất nhiều trung ý đều là lớn nhà tư tưởng lớn văn hảo trung ý tốt quốc học tự nhiên tinh xảo như vậy người có thể xấu đi nơi nào đương nhiên có lẽ không phải từng tốt trung ý đều là người tốt nhưng là đại đa số tốt trung ý、ấy. ý thuật cao minh nhân phẩm cũng sẽ không chênh lệ tiều ngọc minh nói vẫn có nhất định được đạo lý cổ đại trung ý truyền miệng trung ý truyền đạo học nghề thời điểm đầu tiên muốn suy tính đệ tử nhân phẩm nhân phẩm không tốt người tự nhiên là không có khả năng đạt được truyền thừa cơ hội tần tiểu anh cùng tiểu vũ cầm trần an đông đưa đến chỗ ở tiểu đông thật không nghĩ tới ngươi vì bạn gái ngươi đều bất kể cầu dựa thật sự là một cái đa tình hạt giống a tần tiểu anh hướng về chuẩn bị xuống xe trần an đông nói ra tiểu anh tỉ ngươi cũng đừng trêu kẹo ta ta đi về trước các ngươi trên đường cẩn thận tiểu vũ buổi hòa nhạc không gặp không về trần an đông sau khi xuống xe cầm cửa xe đóng kỹ hướng trong xe tâm tình có chút xa s u t tiểu vũ p ấ t p h t a y không gặp không về tiểu vũ không biết chuyện gì xảy ra hào hứng có chút cầm lên không nổi tiểu vũ n g ư ơ i hôm nay đây là thế nào kỳ t h ậ ta t ngươi cũng không phải không có cơ hội ta nhận thức tiểu đông lâu như vậy liền từ đến chưa thấy qua hắn cùng bạn gái cùng một c h ỗ quá hắn cùng với bạn gái tầm đó khẳng định xảy ra vấn đề gì Bằng không không có loại tình huống này nói như vậy ngươi cũng không phải không có bất kỳ cơ hội tần tiểu anh nói ra thì ngươi nói cái gì a bị tần tiểu anh dòm rách nát tâm tư tiểu vũ có chút môi không dưới mặt mũi của ta m g ồ i mỗi ngốc tâm tư của ngươi đều ghi ngươi trên mặt đoàn t r ư n g dượng cô cô đều đã nhìn ra tần tiểu anh một lần nữa khởi động ô tô có chút quay đầu nhìn tiểu vũ thân sắc thì, người cùng tỷ phu thế nào tỷ phu đi nước mỹ nhiều năm như vậy như thế nào cũng không thấy hắn trở về đâu tiểu vũ liên bệ b ộ n nói sang chuyện khác đừng nói người kia hơn nữa hắn cũng không phải của người tỷ phu hắn không phải muốn hiến thân y học sao lại để cho hắn lấy hắn y học gã hiển nhiên đề tài này chạm đến tần tiểu anh lịch lân tiểu vũ nói người này gọi dương tường vũ là tần tiểu anh bạn trai hai người thậm chí đã đến đàm phán hôn luận gà trình độ nhưng là làm dương tường vũ đã chiếm được xuất ngoại cơ hội về sau hết thệ cũng thay đổi dương tường vũ sau khi tốt nghiệp đại học thi đậu nước ngoài viện y học loại cơ hội này là phi thường có được dù sao nước mỹ viện y học rất ít tuyển nhận ngoại quốc đệ tử từ loại nào trình độ bên trên cũng thể hiện ra dương tường vũ ưu tú lúc kia hai nhà nhân đã dự bị các loại hai người sau khi tốt nghiệp đại học liền cho bọn hắn cử hành hôn lễ nhưng là dương tường vũ bắt được dôn hộp kín đại học viện y học c h ú n g tuyển thông chi thư về sau cải biến chủ ý hắn kiệt lực thuyết phục hai nhà chậm trễ hôn kỳ chờ hắn tốt nghiệp về sau lo lắng nữa kết hôn hỏi ngươi hiện tại bốn năm qua đi hai người trời nam đất bắc dương tường vũ hình tượng tại tần tiểu anh trong trí nhớ tựa hồ trở nên mơ hồ chương này hết q một chương năm mươi bị lừa hai người tuy nhiên vẫn như c ũ giữ liên lạc nhưng là hai người mỗi lần đối thoại đã biến thành một loại khách sáo lẫn nhau đang từ từ làm bất hòa tần tiểu anh có thể cảm giác được gia loại biến hóa này dương tưởng vũ cũng có thể cảm giác được gia loại tình huống này dương tưởng vũ s á c thực rất ưu tú năm năm thời gian dương tưởng vũ đã lấy được nước mỹ y học tiến sĩ học vị lại thi đậu nước mỹ chấp nghiệp y sư bằng cấp hắn đã đã trở thành d i ô n hộp kìm bệnh viện trụ viện y sinh sự nghiệp của hắn phát triển không ngừng hắn hy vọng tần tiểu anh có thể bông tha cho hết thảy tiến về trước nước mỹ đi làm hắn dương thái thái nước mỹ chữa bệnh hoàn cảnh so trong nước muốn rộng thủng nhiều lắm thu nhập cũng muốn so trong nước rất cao hơi trọng yếu hơn chính là t、so so、gần nhất hai người h i tại n một lần trò chuyện là phi thường không thoải mái d ư ơ n g t ư ờ n g vũ hy vọng tần tiểu anh có thể thông cảm chính mình bung tha cho sự nghiệp cùng hắn cùng nhau tại nước mỹ dốc sức làm thậm chí hắn có thể cho tần tiểu anh trong nhà an tâm làm toàn chức phu nhân d ư ơ n g tưởng vũ hiển nhiên không để ý đến tần tiểu anh nội tâm hắn cho rằng tần tiểu anh nếu như thương hắn nên có thể vì hắn buông tha cho hết thảy nhưng là hắn còn chưa có không có nghĩ qua vì tần tiểu anh buông tha cho sự nghiệp của mình cũng không có cân nhắc quá tần tiểu anh buông tha cho hết thảy ra đi quen thuộc địa phương đi một cái lạ lẫm quốc gia muốn thừa nhận cái dạng gì khó khăn kết quả cái kêu một lần điện thoại đã trở thành hai người một lần cuối cùng trò chuyện tần tiểu anh từ ngày đó dạy thay đổi thay thế điện thoại di động dãy số mà cái số kia đã bị tần tiểu anh vĩnh cửu đ ị a n i ê m phong cất vào kho đứng lên a ta đã biết tiểu vũ cũng biết mình nói sai lời nói thẹ lưỡi vội vàng đựng con gái ngoan ngoãn tần tiểu anh thở dài một tiếng trần an đông trở lại chỗ ở liền cho ngụy tinh tinh đi một chiếc điện thoại điện thoại tiếp thông về sau hai người trần mặc một hồi này này hai người vậy mà đồng thời mở miệng thanh âm nghe đều thập phần bình tĩnh tựa hồ cũng đang suy đoán đối phương lúc này hẳn là một cái dạng gì biểu lộ đâu tinh tinh ngươi ngày mai trước không nên đi ra ngoài tìm việc làm ta giúp ngươi liên hệ rồi một chỗ ngày mai cho ta tin tức ngươi ngày mai tại ký túc xá chờ tin tức của ta được không trần an đông cảm giác mình với tư cách một người nam nhân hay là muốn càng chủ động một ít làm sao ngươi biết ta đi tìm việc làm ngụy tinh tinh mới nói một câu trong điện thoại di động lập tức sẽ không thanh â m ngụy tinh tinh đưa điện thoại di động mịt rổ phồng tre hỏi tạ dương diễm một câu diễm tử ngươi có phải hay không cho trần an đông gọi điện thoại không có a gái mập đang tại ăn đồ ăn vặt làm sao có thể trần an đông biết rõ ta đi tìm việc làm ngụy tinh tinh tự nhiên không tin tạ dương diễm ta cảm thấy được gọi điện thoại khả năng nói không rõ ràng cho nên ta đi một chuyến dưỡng sinh quán thuận tiện lại để cho trần an đông miễn phí làm một lần châm cứu giúp mỡ hiệu quả thật đúng là không sai tinh tinh ngày nào đó ngươi theo giúp ta lại đi một chuyến a tạ dương diễm là càng béo ăn cái gì càng như đoán chừng gặm đầu gỗ nàng đều có thể gặm được mùi ngon ngươi mỗi ngày ăn liên tục lại quất ngươi cũng là chết g á i mập ngụy tinh tinh xấu hổ nói tinh tinh ngươi đang ở đây sao trần an đông nghe trong điện thoại mặt thật lâu không có hồi âm cho rằng điện thoại xảy ra vấn đề trong phòng đổi tới đổi lui tựa hồ muốn tìm cái tín hiệu tốt đi một chút địa phương kỳ thật trong phòng cái góc nào đều là t Bạch cái xa này trần ỉ n thành muốn tìm cái không có điện thoại, tín hiệu góc chết cũng không là bình thường ta, ta Nguy Tinh Tinh tìm đập tựa hồ nhanh hơn nói h thị, thoại hiệu chết khó. hồ lị là lời tìm Ta, ta tìm tựa một ít. Ta lời nói mới cái có góc đây. đập ở ồ i ngươi nghe được không? được t r an đông hỏi đạo cái gì ngụy tinh tinh tự a hồ có chút thần bất thủ xá tâm hồn đi đâu mất chính là ngày mai đ ừ n g đi ra tìm việc làm ta sai người cho ngươi đi ngay x ò n g ngày mai sẽ sẽ có tin tức nắm chắc khá lớn trần an đông cũng không có nói ra là nhờ kiều ngọc minh loại chuyện này nói ra ảnh hưởng không tốt lắm ngụy tinh tinh trầm mặc một hồi mới hồi đáp、tốt. vậy ngươi ngày mai chờ ta điện thoại trần an đông đem tin tức nói cho ngụy tinh tinh về sau cũng không biết nên nói cái gì kỳ thật trong nội tâm rất muốn giống trước kia một dạng cùng ngụy tinh tinh chán lệch ra trong chốc lát nhưng là hiện tại hai người tầm đó lại tựa hộp như nhiều hơn một đạo vô hình tưởng Người còn tiếp tục tại dưỡng sinh quán công tác sao? Nguyễn tiếp tục tại Tinh Tinh thấy hắn có thể sai người thay mình tìm việc làm, thêm triệu không dưỡng sinh quán dù sao ta không sao trước tiên ở dưỡng sinh quán công tác một thời gian ngắn ta là nam sinh không sao cả các người nữ hải tử ngược lại là tìm so sánh ổn định công tác thích hợp nhất trần an đông đã cắt đứt ngụy tinh tinh mà nói ngụy tinh tinh phát hiện trần an đông đã có rất lớn cải biến đã không phải là lấy trước kia cái k h u y ế t tiếu chủ kiến không có quá nhiều trí hướng nam hải hắn đã bắt đầu đi k h ô n g chê phương hướng của mình nếu như là lúc kia trần an đông thì có bây giờ biểu hiện ngụy tinh tinh không biết nên có bao nhiêu vui mừng đáng tiếc hôm nay ngụy tinh tinh trong nội tâm chỉ có vô tận chua sót cúc điện thoại ngụy tinh, tinh cầm lấy điện thoại sửng sốt h như thế nào trần an đông an ủi ngươi rồi tạ dương diễm dùng sức địa phủi tay đem trong tay thực phẩm mảnh vụn đập rơi xuống trong thùng rác hắn nói hắn sai người cho ta tìm việc làm ngụy tinh tinh sững sờ nói nói đùa gì vậy trần an đông lúc nào trở nên như vậy có bản lãnh bất quá cũng thật sự là kỳ quái ta đây một lần chứng kiến trần an đông giống như đã thay đổi một người tự như tinh tinh ngươi tốt lợi hại ai trần an đông sửng sốt lại để cho ngươi đ i ề u dạy dô đã đến tạ dương diễm hướng ngụy tinh tinh dỗi ra một cái ngón tay cái ngụy tinh, tinh tức thì chỉ có cười khổ ta cũng không biết hắn nhờ đến tột cùng là cái gì người đáng tin cậy vẫn là không đáng tin cậy ngụy tinh tinh có chút bận tâm trần an đông mắc lửa bị lửa n g ư ờ i sợ hắn bị lửa tạ dương diễm hiển nhiên cùng ngụy tinh tinh muốn một khối đi nghe hắn n g ư ớ khí tựa hồ rất có nắm chắc tựa như ngụy tinh tinh càng nghĩ càng lo lắng ngốc g i a hỏa ngươi gọi điện thoại đi qua hỏi một chút chẳng phải sẽ biết tạ dương diễm vô đ u ổ i ngụy tinh tinh nghĩ nghĩ vẫn là bấm trần an đông điện thoại làm sao vậy tinh tinh nhận được ngụy tinh tinh chủ động đánh đi qua điện thoại trần an đông biết rõ cái này buổi tối sợ là khó có thể đi ngủ an đông ngươi nhờ người có đáng tin đ ừ người, lừa lừa tinh tinh người yên tâm đi thật vô cùng có nắm chắc tình huống cụ thể ta cũng bất tiện lộ ra dù sao ngươi tự đợi đến tin tức tốt của ta a trần an đông biết rõ ngụy tinh tinh tâm ý thế nhưng là không có gì hay nhưng nhị gì hết ta cứ như vậy dễ bị lừa a trần an đông cười khổ nói ngụy tinh tinh vẫn là đem chính mình trở thành lúc trước cái tiên một lòng gặm lão không có gì trí hướng ra hỏa chương này hết q uy một chương năm mươi mốt trên đường đi gặp hai nạn xe cộ sáng ngày thứ hai tiều ngọc minh liền cho trần an đông đưa tới tin tức tốt bạch sa trung ý viện cho một cái danh lệch chu hồng vũ dù sao cũng là kiều ngọc minh đ ề bạt đi lên tiều ngọc minh mới mở miệng chu hồng vũ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng xuống d u n g tiêu chủ nhiệm mặt mũi muốn một cái danh lệch vẫn là vô cùng đơn giản sự t ì n h nhận được tin tức trần an đông mừng rỡ và phần lập tức bấm ngụy tinh tinh điện thoại t i n h tinh có tin tức tình bệnh viện có chút khó khăn bất quá bạch sa trung ý viện còn có danh l c h ngươi xem như thế nào dạ trần an đông lo lắng ngụy tinh tinh sẽ không muốn đi qua dù sao cùng t ỉ n h bệnh viện so sánh với trung ý viện hiệu quả và lợi ích còn hơi kém hơn một ít trung ý viện ta đi qua a tên của bọn hắn ngạch không phải đã bận rộn sao ngươi xác định là trung ý viện ngụy tinh tinh đã sớm chạy qua trung ý viện nhưng là nhân g i a nhìn cũng chưa từng nhìn nàng tự tiến cử hàm cái này ngươi yên tâm chỉ cần ngươi nguyện ý nhất định là không thành vấn đề trần an đông gặp ngụy tinh tinh không có ý kiến gì cuối cùng yên tâm an đông không phải là có nội bộ người hướng ngươi bán dành người a loại chuyện này ngươi ngàn vạn trớ tin nhất định là gần người ngụy tinh tinh không có mủ quán lạc quan ta đã nói với ngươi ta có tuyệt đối nắm chắc nhân ra để cho chúng ta xế chiều đi một chuyến chung ý viện ta đã vừa mới cùng ông chủ xin nghỉ đợi tí nữa ta cùng ngươi cùng đi ai trần an đông bất đắc dị nói ra thật sự có tuyệt đối nắm chắc ngụy tinh tinh vẫn là nhịn không được hỏi một câu trần an đông cười nói ngươi cứ yên tâm đi hơn nữa ta nơi đó có bao nhiêu tiền làm cho nhân ra lừa gả ta ngươi yên tâm đi chuyện không có nắm chắc ta sẽ không đi làm hơn nữa lúc này đây hoàn toàn là người khác hảo tâm hỗ trợ hơn nữa bản thân ngươi thì có ưu tú như vậy đi trung y viện thật là có chút đại tài tiểu dụng là trung y viện nhặt được bảo trước kia như thế nào không thấy được ngươi miệng như vậy bần đâu trần an đông có thể tưởng tượng cái lúc này ngụy tinh tinh lúc này chính hướng phía nàng bạch nhãn con ngươi đâu đó là ngươi trước kia không có chú ý phát hiện được ta ưu điểm an đông bất kể như thế nào lúc này đây thật cám ơn ngươi ngụy tinh tinh con mắt có chút tất á t bất kể thế nào nói trần an đông có thể giúp nàng đến giúp một bước này nàng đã vô cùng cảm động chúng ta bây giờ đã làm bất hòa đến muốn nói cám ơn trình độ sao trần an đông cũng cảm giác được một loại thật đáng buồn an đông ta không phải ý tứ này tóm lại trấn a nữa, ta vừa của ta Nguyễn Tinh Tinh không biết nên nói như thế nào. Đừng nói nữa, ta chính là vừa nói như vậy. Tâm tình của ngươi vậy. biết thế Tâm biết là y h chiều ớ kỹ, buổi t an và g cùng ư ơ i đông i viện. chung Trần An đ vội vàng an ủi ngụy tinh tinh t r ầ n an đông đi triệu văn trúc văn phòng xin nghỉ phép thời điểm vừa vặn đụng phải lý lợi dân cầm trong tay một sấp trăm nguyên tiền giá trị lớn dương dương đắc ý mà từ triệu văn trúc trong văn phòng đi tới vừa đi còn một bên dùng mới tinh tiền mặt v ố t tay mới tinh tiền mặt trên tay phát ra thanh thúy tiếng vang tiểu tử làm rất tốt lý lợi dân tựa hồ đã, đã biết người trẻ tuổi trước mắt này đúng là hiện tại dưỡng sinh quán kiếm tiền chủ lực cho nên hắn đúng trần an đông báo dùng cười cười trần an đông cũng đành chịu địa hướng về phía lý lợi dân nợ nụ cười một cái hắn vô cùng xem thường nam nhân như vậy đi đến triệu văn trúc cửa phòng làm việc cửa phòng là khép h ờ trần an đông do dự mà không biết nên đi vào vẫn là không nên đi vào lấy tay nhẹ nhàng đ ẩ y ngươi cũng đã bắt được c h ư ớ rồi trả trở về làm gì bi thương tại tâm chết trần an đông đã nghe được triệu văn trúc cái kia đã sắp chết đi cái chủng loại kia chết lặng cửa từ từ mở ra triệu tỷ ta là trần an đông trần an đông vội vàng cho thấy thân phận cũng không có lập tức đi vào quả nhiên trong văn phòng triệu văn trúc một hồi b ố i r ố i một lát sau mới nghe được triệu văn trúc thanh âm vào đi trần an đông phảng phất không nhìn thấy bất cứ chuyện gì phát sinh bình thường nói thẳng rõ ràng ý đồ đến triệu tỷ ta nghĩ mời nửa ngày nghỉ trần an đông cầm tình huống hướng triệu văn trúc nói rõ ràng triệu văn trúc không chút do dự đã đáp ứng hạ hạ đến đi đi trần an đông cùng n g h ị tinh tinh cùng một chỗ ngồi taxi tiến về trước trung ý viện nhưng là taxi đến tỉnh bệnh viện giao lộ thời điểm đột nhiên ngừng lại phía trước ra hai nạn xe cộ lộ đã triệt để phá hỏng phiền t a i lớn lái xe taxi muốn hướng sau lui lại phát hiện đường lui cũng đã bị không ngừng vọt tới dòng xe cộng ngăn chặn sư phó loại tình huống này bao lâu mới có thể khơi thông trần an đông có chút lo lắng mà hỏi thăm không biết vận khí tốt nửa giờ có thể thông chưa đủ nhìn hôm nay điệu bộ này không có một hai cái tiếng đồng hồ căn bản không có khả năng khôi phục thông lái xe taxi phiền một nói phiền to lớn trần an đông cùng bị tinh tinh rất là sốt ruột đã cùng chung ý viện đã hẹn ở thời gian nếu như không thể đúng hạn đi đến không nói đến có thể hay không xính nhiệm bên trên cho dù xính lên cũng cho khác lên đến liền cho người là vừa m ộ trần cái không tốt tượng. Sư phó, chúng có chỗ vội vàng đi nhận lời mời, không không thấn phó, nhận thể hay tượng. vàng ngay tốt ta Sư này ở ơ i xuống A. t r an đông hỏi đạo, Đi. đạo. cùng á lái c chỗ đắc c người ngay ở chỗ này hạ A lái xe taxi bất đắc nói、ra. Trần An Đông taxi A ra. ở hạ xe bất dị ngụy tinh tinh vội vàng trả tiền mở cửa xe liền lập tức hướng trung ý viện phương hướng chạy đã qua tỉnh bệnh viện cách trung ý viện còn có tốt mấy trạm nhưng là hiện tại bên này hoàn toàn phá hỏng chỉ có thể đi bộ đi qua cái chỗ này đi một mặt khác thuê xe trần an đông cùng ngụy tinh tinh chạy trong chốc lát liền chứng kiến trên đường lớn vây quanh không ít người phải là tạo thành lúc này đây hỗn loạn kẻ cầm đầu trần an đông xuyên thấu qua người khe hở đã biết lúc này đây bế tắc nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn xe cộ có thương binh đang nằm trong vũng máu thầy thuốc van cầu ngươi nhất định phải cứu cứu ta nhi tử một người trung niên tóc hoa d â m phụ nữ quỳ gối cấp cứu thầy thuốc trước mặt thực xin lỗi người đã hết thuốc chữa chúng ta cũng là bất lực a cấp cứu thầy thuốc cũng có chút khó xử nói người bị thương trên thực tế còn chưa có chết không đủ không chút máu vô cùng nghiêm trọng hơn nữa trên người có vô cùng nghiêm trọng tổn thương còn sống cơ hội cơ hồ hộ c ầ hơi cấp cứu các thầy thuốc hàng đầu nguyên tắc tự nhiên là ưu tiên cứu giúp những cái k i a còn sống khả năng lớn nhất người bị thương mà bị thương vô cùng nghiêm trọng bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn cũng vô cùng khó xử người bị thương nếu như chết ở trên đường hoặc là chết ở trong bệnh viện bệnh viện khó tránh khỏi muốn gánh chịu trách nhiệm cho nên tại cứu giúp thời điểm viện trước t ậ n lực cầm những thứ này trầm trọng nguy hiểm người bị thương trực tiếp bài trừ mất bởi như vậy bệnh viện cần gánh chịu mạo hiểm sẽ giảm rất nhiều các ngươi chuyện gì xảy ra như thế nào thấy chết mà không cứu được đâu ta là thầy thuốc các ngươi lại để cho một cái ta muốn cứu người từ trong đám người trên vào một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi anh tuấn nam tử thủ pháp của hắn vô cùng thành thạo sẽ cực kỳ nhanh cho người bệnh xử lý miệng vết thương chớ lộn xộn trần an đông cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền nhịn không được hô một tiếng ngụy tinh tinh kéo trần an đông một chút muốn cho trần an đông không nên quá xúc động ngụy tinh tinh cho rằng không có chấp nghiệp y sư bằng cấp trần an đông nếu như nhúng tay cứu người một khi xảy ra vấn đề gì trần an đông thầy thuốc k i ế p sống xem như triệt để hủy Trưng hết này Ta rất n h h a An n Trần n cứ tới đây. đ ô g cho việc Ngọc Tinh Tinh nhiên không Minh. lo lo rằng Trần Nguyễn lắng vấn An Đông tự nhiên sẽ không lo lắng g tìm tự kiểu là làm đề. sẽ ư ơ i không có ý sư bằng cấp loại chuyện này ngươi đừng tham dự vạn nhất có chuyện gì n g ư ơ i muốn gánh chịu trách nhiệm n g ư ơ i khả năng cả đời cũng làm không thành thầy thuốc ngụy tinh tinh lo lắng nói ra trên tay dùng sức lôi kéo trần an đông ta đã đã có hiện tại không có thời gian nói cái này trần an đông giật ra ngụy tinh tinh tay lớn tiếng nói ta là thầy thuốc đều nhường một chút nhận tâm quần chúng vội vàng nhuộn suất một con đường đến trần an đông vội vàng đi vào hướng cái kia đang chuẩn bị đúng người bị thương động thủ thi cứu nam tử nói ra người trước đừng đ ộ n g thủ hắn mất máu nghiêm trọng người làm như vậy chỉ biết ra tốc tử vong của hắn hiện tại việc cấp bách trước tiên là ngừng máu của hắn hai người các ngươi đừng cố sức tức giận người đã như vậy cũng đừng dày vào hắn hắn khẳng định s u ấ t huyết bên trong vô cùng nghiêm trọng hiện tại dù cho đưa đến bệnh viện cũng hết thuốc chữa chúng ta hiện trường huyết túi cũng không đủ dùng hiện trường cấp cứu thầy thuốc gặp trần an đông cùng nam tử kia chuẩn bị cứu người vội vàng nhắc nhở trần an đông tự nhiên minh bạch những cái tia cấp cứu thầy thuốc vung tha cho cứu chữa thương binh nguyên nhân cái này thương binh thương thế quá nghiêm trọng trong cơ thể tổn thương ai cũng nhìn không tới nếu như xuất huyết bên trong vô cùng nghiêm trọng, sắc thực đợi không được tiễn đưa bệnh viện người cũng đã không có loại tình huống này coi như là truyền máu cũng không có quá lớn dùng nam tử kia tức thì lạnh lùng nói một tiếng người còn chưa có chết các người có cái gì quyền lợi b ô n g thà cho cứu rút các người với tư cách cấp cứu thầy thuốc tại sao có thể lạnh lùng như vậy đâu người cao thượng ta lạnh lùng được rồi ta nhận biết nhưng là bị người y náo loạn ai tới đáng thương ta à cái kia cấp cứu thầy thuốc thấy nam tử không linh tỉnh cũng là phiền muộn vô cùng nam tử kia không để y đến cấp cứu thầy thuốc mà nói đưa tay tới chuẩn bị đúng người bị thương tiến hành cấp cứu không được ngươi làm như vậy thật sẽ hại chết hắn đ a n g t ạ i cho người bị thương bắt mạch trần an đông liền tranh thủ nam tử tay kéo ở làm gì các ngươi sợ phiền thoái t a không sợ ta muốn cứu người ngươi đừng vướng bận nam tử nổi giận đùng đùng nói ngươi trước chờ một chút ta cho hắn dừng lại một cái huyết trần an đông sẽ cực kỳ nhanh từ trong ba lô cầm đựng hát châm cái hộp đem ra cũng tới không kịp cho hát châm làm t ẩ y trừ liền chuẩn bị trực tiếp cho người bị thương châm cứu ngụy tinh tinh cũng không có ra đi mà là từ đám người bên ngoài chen lấn đi vào liền chứng kiến trần an đông xuất ra hát châm đang muốn cho người bị thương làm châm cứu một màn đang muốn tiến đến n g ă n cản không nghĩ tới tên nam tử kia đã đoạt tại trước mặt của nàng người muốn làm gì nam tử liền vội vàng kéo trần an đông tay cho hắn cầm máu châm cứu có thể ngắn ngủi cắt đứt người bị thương huyết dịch lưu thông người tin tưởng ta ta có châm cứu sư chấp nghiệp bằng thầy thuốc trần an đông trực tiếp dùng tay trái tại nam tử trên người đâm một trầm trực tiếp lại để cho nam tử kia không thể động đậy ngươi xem ta đây châm cứu hiệu quả cũng không tệ l ắ m phải không nam tử chấn động lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào nhúc ních phong ốc tiểu thuyết võ hiệp trong miêu tả bị điểm huyện một dạng đương nhiên trần an đông một chiêu này cùng tiểu thuyết võ hiệp trong điểm huyệt là không lớn một dạng mặc dù có nhất định được tương tự trần an đông sử dụng châm cứu ngăn chặn nam tử kinh mạch trực tiếp ảnh hưởng nam tử thần kinh tín hiệu truyền thâu thân thể tự nhiên thoáng cái không cách nào nhúc đích trần an đông sẽ cực kỳ nhanh tại người bị thương trên người liền đâm mấy châm quả nhiên người bị thương không ngừng chảy máu tình huống bỗng nhiên đã chiếm được k h ô n g chế một bên đã khôi phục năng lực hành động nam tử cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trần an đông khi hắn t r o ấn tượng trung y tựa hầu ngoại trừ một mực rất mơ hồ cho rằng tại trị bệnh cứu người phương diện cũng không có q u á lớn sớm muộn có một ngày trung ý có lẽ sẽ triệt để biến mất nhưng là không nghĩ tới hắn hôm nay lại thấy được trung ý thần kỳ một mặt tuy nhiên khôi phục năng lực hành động nam tử cũng không có lại đi ngăn chở trần an đông mà đứng khi bọn hắn sau lương ngụy tinh tinh cũng làm mở to hai mắt nhìn trần an đông cho nàng nguyên một đám thật to ngoài ý mớn trần an đông các loại người bị thương trên người hát châm chấn động toàn bộ dừng lại cầm hát châm từng đám cây lấy xuống bỏ vào rượu cồn trừ độc trong bình sau đó lại lấy ra mấy cây hát châm tại người bị thương trên người mấy cái huyệt vị núi liên tiếp đâm vào mấy cây hát châm、Phúc. người bị thương vậy mà phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại trốn tránh không kịp nam tử trên người mà trần an đông tựa hồ sớm có chuẩn bị sẽ cực kỳ nhanh đứng người lên sau này mặt liền lùi lại vài bước còn thuận tiện hai tay bắt lấy lụy tinh tinh tay sẽ cực kỳ nhanh lui về sau vài bước ngươi như thế nào không đề cập tới tỉnh một cái a nam tử phàn nàn nói một câu hắn đúng trần an đông thái độ đã hoàn toàn a đổi mới không chút nào để ý vừa rồi trần an đông cho hắn đâm một châm t r u n g quanh quần chúng vẫn luôn rất khẩn trương vốn là đều cho rằng trần an đông làm được quá liều lĩnh nhưng là hiện tại xem ra trần an đông là có bản lĩnh thật sự chẳng qua là đâm mấy châm khiến cho nhiều lần sắp tử vong người bị thương thoáng cái khôi phục tim đập ai nha tiểu tử này thật sự là lợi hại a cái này cấp cứu thầy thuốc cũng không dám cứu người hắn vậy mà cấp cứu sống đúng vậy a vừa rồi tiểu tử dùng hẳn là công phu điểm huyệt liên đâm m ấ y c h â m dĩ nhiên cũng làm đã ngừng lại huyết còn đem người cấp cứu tỉnh lao tổ tông lưu lại đồ vật nhưng thật ra là có trọng dụng chỗ đáng tiếc hiện tại đã không có người thật hiểu c h u n g y l i điều này cũng thật sự là một loại bi a i a cũng không phải là trần an đông thanh lý một cái người bị thương trong miệm máu tươi nhưng là đối với người bị thương vết thương trên người tức thì có chút khó khăn h á n x ư ơ n g sườn khả năng đã đoạn ta hoài nghi đâm bị thương nội tạng ngươi có thể hiện trường xử lý sao trần an đông kéo một cái xứng sở ở một bên nam tử có thể có thể giao cho ta a đúng rồi trong các ngươi y không phải rất am hiểu bó xương sao nam tử kia không hiểu hỏi không phải mới vừa theo như ngươi nói ta lấy chính là châm cứu sư chấp nghiệp y sư bằng cấp sao trần an đông thẹn thùng nói ra ngụy tinh tinh treo lấy tâm cuối cùng để xuống liền tranh thủ bao để qua một bên hỗ trợ xử lý thương binh miệng vết thương xe cấp cứu bên kia cấp cứu thầy thuốc đã xử lý xong bị thương không phải rất nghiêm trọng thương binh hướng bên này nhìn một chút cũng là ngây mẩn cả người chuyện á i này nếu có người tích cực đi truy cứu mà nói bọn hắn nhất định là muốn gánh chịu vô cùng nghiêm trọng trách nhiệm bọn hắn hiện tại làm như vậy chính là muốn vãn hồi lúc trước sai lầm trần an đông cùng tên nam tử kia cũng không có ngăn cản ngược lại hiệp trợ cấp cứu thầy thuốc cầm người bị thương mang lên trong xe cứu hộ các loại xe cứu thương cửa xe đóng kỹ nam tử kia hướng trần an đông vươn tay dương t ư ờ n g vũ huynh đệ xưng ơ hô i như thế nào trần an đông trần an đông thỏ tay cầm nam tử kia tay hắn đúng dương t ư ờ n g vũ ấn tượng phi thường tốt có thể tại sự phát hiện trận dứt khoát không để ý các loại mạo hiểm cứu người người tự nhiên không thể nào là người xấu ngươi c h â n cứu thật lợi hại không đủ ngươi muốn muốn trở thành một gã tốt trung y gì、ấy. còn có rất nhiều thứ muốn học c á trung y sở trường nhất bó xương ngươi cũng sẽ không cũng quá tốn hơi có chút dương tưởng vũ cười nói ai nha thời gian không còn sớm ta còn có việc ấp trần an đông gặp ngụy tinh tinh vẫn còn bên cạnh vội vàng kéo ngụy tinh tinh bỏ chạy dương tưởng vũ vốn còn muốn cùng trần an đông nói chút gì đó ai biết trần an đông sẽ cực kỳ nhanh chạy xa chương này hết q u y một chương năm mươi ba lòng của nữ nhân an đông cái kia hỗ trợ để cho ta tiến trung ý viện người đến tuột cùng là cái gì người a thật sự có n ắ m chắc để cho ta tiến trung ý viện sao ngụy tinh tinh hỏi đạo yên tâm đi không có năm chắc ta có thể đủ lại để cho người tới đây ngươi làm sao lại không tin được ta đâu trần an đông không hiểu hỏi đạo không phải ta không tin ngươi mà là chuyện này quá đột nhiên một điểm d i ễ m tử hôm trước tài nói cho ngươi dậy ta tìm việc làm sự ngươi một ngày thời gian liền cho ta đối phó công tác đây cũng quá nhanh một điểm ngụy tinh tinh nói ra chính mình lo lắng nguyên nhân n g u y ê n lai、like、là như vậy nhanh một chút cũng không dễ a đừng nghĩ nhiều như vậy đi theo ta đi chờ ngươi đem công tác làm xong ngươi có thể yên tâm trần an đông cười nói hai người tiến vào trung hoa y y a trần an đông biểu hiện rất nhẹ nhàng tại trong bệnh viện đã hỏi tới viện trưởng văn phòng vị trí về sau mang theo ngụy tinh tinh trực tiếp đi viện trưởng văn phòng ngụy tinh, tinh tức thì có chút tâm thần bất định trần an đông gõ viện trưởng chu hồng vũ xử lý công thất vừa mới đi vào chu hồng vũ cũng đã kịp phản ứng ngươi chính là kiều chủ nhiệm giới thiệu tới trung ý dược đại học tốt nghiệp a không phải nói là một nữ sinh sao chu hồng vũ còn tưởng rằng là trần an đông chính mình không phải ta ta là theo giúp ta bằng hữu cùng đi đến trần an đông quay đầu lại cầm có chút do dự không dám vào ngụy tinh tinh kéo tiền đến tinh tinh nói cho ngươi không cần t h ầ n trường chu viện trưởng là cái rất hiền hòa lãnh đạo trần an đông cái này một cái tân búc chu hồng vũ rất thoải mái hơn nữa trần an đông cùng ngụy tinh tinh là kiều ngọc minh giới thiệu tới người chu hồng vũ tự nhiên nhiệt tính rất đúng vậy a đúng vậy a tùy tiện một điểm con người của ta rất hiền hòa không có gì cái giá đỡ ngụy tinh tinh đồng học tình huống của ngươi chúng ta đã đã biết nhưng ư ơ i ưu tú như vậy tốt nghiệp là chúng ta trung ý viện vô cùng cần chỉ cần ngươi nguyện ý trung ý viện đại môn tùy thời cho ngươi mở rộng ra ngươi xem bản thân ngươi còn có cái gì yêu cầu không có bệnh viện sẽ xét cho ngươi giải quyết chu hồng vũ nói như vậy tự nhiên là tự cấp t i ể u ngọc minh mặt m ũ i trung ý viện không có khả năng vì tiến cử một cái khoa chính quy tốt nghiệp mà cho ra cái gì ưu đãi chính sách cho dù chu hồng vũ là bệnh viện viện trưởng cũng không có quyền lợi làm như vậy trần an đông v ộ i và nói có thể tiến trung y viện tốt như vậy bệnh viện chúng ta đã thấy đủ ở đâu còn dám muốn cái gì đãi ngộ chẳng qua nếu như có thể cho t i n h tinh an bài một cái tương đối khá chỉ đạo lao sư vậy không thể tốt hơn tinh tinh trong trường học biểu hiện tuy nhiên vô cùng xuất sắc nhưng là dù sao khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm nếu có tốt một điểm lao sư mang khu vực thì càng dễ dàng tăng lên năng lực của mình có thể lý giải có thể lý giải trung y viện có rất nhiều chuyên gia quay đầu lại ta nhất định giới thiệu cho ngươi một vị được đức cao vọng trọng lao chuyên gia đúng vị tinh tinh đồng học tương lai phát triển vô cùng có trợ giút hai vị xin yên tâm chuyện này bao t ạ i trên người ta hai vị ngồi trước một cái đợi tí nữa ta khiến cho ngươi mang ngụy tinh tinh đồng học đi đem nhập t r ư ớ c thủ tục làm xong chu hồng vũ cầm lấy trên bàn máy riêng điện thoại gọi một cú điện thoại đã qua không bao lâu liên vào được một cái ba bốn mươi tuổi nam tử là bệnh viện xử lý công thất chủ nhiệm gì b ì n h tiểu hà vị này chính là tốt nghiệp phân phối đến chúng ta bệnh viện công tác ngụy tinh tinh đồng học phiền toái h ngươi mang nàng đi làm lý một cái thủ tục chu hồng vũ thái độ làm cho nam tử kia rất nhanh sẽ hiểu sáng hôm nay bệnh viện khẩn cấp học thảo luận gia tăng một cái danh lệch tự nhiên minh bạch người này tốt nghiệp quan hệ cũng không là bình thường lợi hại từ chu hồng vũ biểu hiện cũng có thể đầy đủ cho thấy điểm này ngụy tinh tinh đồng học m ờ i đi theo ta tư liệu cơ bản đã chuẩn bị xong bây giờ còn cần bản thân ngươi xác nhận một cái sau đó bệnh viện không cho các ngươi trường học đi một cái điều kiện tuyển dụng hàm ngươi nếu như còn có cái gì thủ tục cần tiến hành thoải mái cùng ta nói một tiếng nghe nói trường học các ngươi hiện tại vì đề cao tỷ lệ việc làm còn cần các ngươi giao cái gì vào nghề chứng minh nếu như ngươi cần mà nói đến văn phòng đi in bạc hai đến lúc đó ta cho ngươi điển tốt còn giấu hà bình nhất vừa đi một bên hướng ngụy tinh tinh nói ra ngụy tinh tinh lúc này còn không có từ tìm được công tác về sau cái t r ù n g loại kia trong vui sướng tỉnh táo lại chỉ biết là máy móc điệu trả lời trần an đông tức thì n h ạ nhóc r ấ t tại trung Y viện đông nhìn xem tây nhìn xem tìm thực tập đơn vị thời điểm trần an đông không phải là không muốn đến trung Y viện đến chẳng qua là nhân ra căn bản là t r ư ớ n g mắt chính hắn một dân lập trường học tốt nghiệp hiện tại lần nữa tới đây tâm tình đã hoàn toàn không giống với lúc trước phúc này h o a này nếu như lúc trước tiến vào trung ý viện chính mình còn có thể không có cái t i ê một lần kỳ ngộ sao trần an đông rất khó tưởng tượng nguyễn tinh tinh đã tỉnh táo lại nàng lúc này mới rõ ràng biết rõ t r ầ n an đông thật đã không phải là lúc trước t r ầ n an đông trước kia t r ầ n an đông đối với chính mình cũng đúng không có chút nào chủ kiến hoàn toàn nghe theo ra nhân an bài làm cho nàng rất là bất mãn nhưng là ngắn ngủi thời gian t r ầ n an đông vậy mà đã trở nên không còn là chính mình lúc trước biết t r ầ n an đông nhưng là đã biến thành hôm nay t r ầ n an đông còn có thể giống như trước một dạng cùng mình tương thân tương ái sao nguyễn tinh tinh nội tâm đã có một tia sầu lo cũng không phải bởi vì trấn an đông biến hóa n g u y tinh tinh mới có thể như thế coi trọng trấn an đông trên thực tế ngụy tinh tinh trong nội tâm trần an đông cho tới bây giờ đều không có vắng hoặc quá chẳng qua là ngụy tinh tinh trước kia hy vọng chính mình âu hiếm nam nhân có thể như nam nhân một dạng nhưng là trần an đông đã biến thành chính mình trong lý tưởng như vậy ngụy tinh tinh lại cảm thấy trần an đông đã vượt qua nàng nắm giữ trần an đông tự nhiên không biết ngụy tinh tinh tâm tình như thế mâu thuẫn hắn vẫn như cũ vẫn là đơn giản như vậy hắn vẫn như cũ còn ước mơ lấy tương lai cùng ngụy tinh tinh xây dựng gia đình tương cứu trong lúc hoạn nạn tương lai hắn vẫn không có quá lớn lý tưởng tuy nhiên ý thuật tăng lên lại để cho hắn đã có thể tự nhiên không chế tương lai của mình tinh, tinh công tác làm xong buổi tối chúng ta đi chúc mừng một chút đi trần an đông hỏi đạo hôm nay không được ga buổi sáng triệu lao sư vẫn còn hỏi ta tình huống đâu ta hiện tại tìm được công tác cũng nên đi tỉnh bệnh viện một chuyến bên kia thực tập cũng đã xong ta nghĩ đi cảm t ạ một cái triệu lao sư ngụy tinh tinh ấ y n ấ y nói ra nên phải đấy triệu lao sư kỳ thật đối với ngươi vẫn là rất không tệ trần an đông đúng triệu đại kiến ấn tượng vẫn là vô cùng thật tốt h ậ t t an đông kỳ thật ta lúc trước đối với ngươi như vậy là ta hy vọng ngươi có thể có một tốt hơn tương lai ta ngụy tinh tinh muốn hướng trần an đông nói rõ ràng hết thảy vọng p u thành rồng đi ta hiểu chỉ là của ta người này từ nhỏ liền lười biếng q u e n rồi cũng không có quá lớn trí hướng người càng ngày càng ưu tú ta lại càng ngày càng bào cỏ người sợ ta tương lai tại trước mặt người khác thật mất mặt đi trần an đông cười nói cái gì vọng phu thành rồng người nói lung tung ngụy tinh tinh sắc mặt đỏ lên người đi tỉnh bệnh viện cẩn thận một chút cái kia hoàng diễn kiệt hắn cũng không phải là vật gì tốt trần an đông vội vàng cho ngụy tinh tinh đánh cho dự phòng c h â m biết do đâu ta nghe tạ dương diễm nói người đang ở đây dưỡng sinh quán mỗi ngày đều cùng nữ nhân sinh đẹp giao tiếp có lẽ thật thưởng thức tâm vui mắt ta ngụy tinh tinh đích thoại ngữ trong có chút ít ghép vông chương này hết q u y một chương năm mươi b ố bạn trai tạm thời trần an đông cũng không biết hắn hôm nay tại sự cố hiện trường sử dụng châm cứu cứu người quá trình bị hiện trường quần chúng dùng di động quay chụp xuống d ư ớ i sau đó bên trên rơi vào tay trên internet lập tức đưa tới o à n h động cực lớn thần kỳ châm cứu sư châm cứu lộ ra thần kỳ trầm trọng nguy hiểm người bị thương khởi tử hồi sinh đây là bạn trên mạng đúng video này mệnh danh tình bệnh viện cấp cứu thầy thuốc không nguyện ý nhất phát sinh một màn cuối cùng vẫn là đã xảy ra bởi vì quần chúng tử vừa mới bắt đầu liền thu hình lại kể cả bọn hắn nhận định người bị thương hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. c ự tuyệt cứu giúp toàn bộ quá trình bị đám bạn trên mạng nhận định vì đ o phủ tuy nhiên tình huống như vậy tại trong hiện thực cũng không ít gặp nhưng là loại tình huống này bị quay chụp ra rồi đưa tới o à n h động nếu như người giật mình bạch sa thị bạn trên mạng trực tiếp cầm cái k i a hai gã cấp cứu thầy thuốc thân phận đi ra kết quả của bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng ngoại trừ lọt vào t ỉ n h bệnh viện trực tiếp khai trừ xử phạt về sau bọn hắn còn gặp phải một cái càng nghiêm trọng hơn hậu quả hành vi của bọn hắn bị trung hoa y học hội trực tiếp nhận định vì phẩm hạnh không đứng đắn trực tiếp yêu cầu ngành vệ sinh thu về và hủy chấp nghiệp y sư bằng cấp hơn nữa cả đời cấm làm chữa bệnh công tác đương nhiên đây đều là nói sau đám bạn trên mạng rất chú ý vẫn là châm cứu trở thành trận lớn thảo luận nhân vật chính một mực làm thấp đi trung ý người có lẽ hảo hảo nghĩ lại một chút cái này là bị một mực làm thấp đi được không đáng một đồng châm cứu nhưng là chính là cái này không đáng một đồng châm cứu cũng tại hiện trường cứu chữa một cái bị tiên tiến tây y phán quyết tử hình người bệnh chú ý hiện trường còn có một danh phẩm đức cao thượng tây y hắn vẫn muốn động thủ cứu chữa người bị thương nhưng lại thuốc thủ vô sách may mắn hiện trường có như vậy một cái bằng vào mấy cây hát châm là có thể tiến hành cầm máu trung ý g h ã vô cùng có ý tứ chính là tây y vốn chuẩn bị đúng trung ý tiến hành ngăn cản lại bị trung ý thần kỳ một c h â m tại chỗ đã mất đi phản kháng lực n h i mã ta tại sao phải nghĩ đến đông phương bất bại đâu cái này là một hồi trung ý cùng tây y đ ọ sức tây y bại hoàn toàn không thể phủ nhận hiện tại tây y đã đã trở thành chủ yếu nhưng là bất luận kẻ nào không cách nào bỏ qua trung ý tác dụng trung ý đã vì người trung quốc phục vụ mấy ngàn năm có thể giống như này cường đại sinh mệnh lực tự nhiên có nó tồn tại đạo lý bất luận kẻ nào làm thấp đi thậm chí bỏ qua trung ý tác dụng đúng trung ý mà nói là cực kỳ không công bình đương nhiên là có con người làm ra trung ý hò hét tự nhiên cũng có người tiếp tục làm thấp đi trung ý ỉa chỉ có thể nói trung ý lại một lần nữa mua t r ú n g số loại này tiểu s á t x u ấ t sự kiện lần nữa thần kỳ phát sinh nhưng lại không cách nào cải biến ta đúng trung ý nhận thức kể cả xem b ì n h trong trung ý ỉa ta không biết là hắn thật sự có năm chắc cầm người bị thương cứu sống hắn chẳng qua là đang đánh cuộc v ậ n khí kết quả hắn vận khí không tệ đánh bạc thắng trên thực tế cuối cùng nguyên nhân là người bị thương xuất huyết bên trong bệnh trạng không nghiêm trọng lắm có hay không châm cứu người bị thương cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn thậm chí ta có chút ít hoài nghi video tính là chân thật bởi vì toàn bộ quá trình rất giống có người ở đạo diễn bình thường trên lầu chân tướng đế cái này video có nhiều chỗ không quá nối liền ta hoài nghi những thứ này vị trí bị những người khác cắt nối biên tập cắt nối biên tập hiệu quả vô cùng không sai ít nhất đại bộ phận người căn bản nhìn không ra ta cũng là nhìn nhiều lần mới nhìn ra hơi có chút bênh lễ cuối cùng tự nhiên là cầm hai loại quan điểm người bắt đầu sẽ bức từ dẫn chứng theo điện phát triển đến thân người công kích lại phát triển đến địa đ ồ pháo cuối cùng tự nhiên đã thành một hồi trò khơi hải trần an đông ngược lại là thật thích kết quả như vậy kết quả như vậy chính là không có ai sẽ lại đến chú ý trần an đông bất quá video này cũng đưa tới một số người chú ý ví dụ như b ạ c h sa thị quyền h uy trung ý chuyên gia tiêu nguyên bắc liền thấy được cái này video tiêu nguyên bắc cháu gái tiêu nhạc anh tại tam tương trong lưới thấy được cái này video lập tức đem tiêu nguyên bắc kéo qua nhìn ra ra ngươi xem một chút người này dùng châm cứu cứu người thật là đẹp trai ha ha thật không chúng ta trung ý cứu người đương nhiên đẹp trai xuất sắc rồi nhớ năm đó mãi mãi của ngươi cũng là bởi vì bị ta làm châm cứu thời điểm đẹp trai mê hoặc chủ động tới truy cầu ta tiêu nguyên bắc ha ha cười nói đợi tí nữa ta liền đi nói cho ta biết mãi mãi ừ tiêu nguyên bác chứng kiến trong video t r ầ n an đông vận châm trong nháy mắt đó lúc này ngây ngẩn cả người bất quá hắn cũng không phải bị t r ầ n an đông châm cứu thuật cấp c h ấ n trụ mà là bị t r ầ n an đông trong tay hát châm cấp c h ấ n trụ mộc t h â m dĩ nhiên là mộc t h â m có rất nhiều năm không thấy được cái này hát châm vậy mà đã đến một người tuổi còn trẻ trong tay video t ự hồ khơi gợi lên tiêu nguyên bác x à xôi trí nhớ t r ầ n an đông cũng không biết đây hết thảy hắn nhận được tần tiểu anh điện thoại t i ể u đông buổi tối có r ả n h sao không có việc gì kỳ thật t r ầ n an đông còn muốn đi tìm ngụy tinh tình hai người quan hệ thật vất vả đã có chữa trị dấu hiệu trần an đông muốn rèn sắt khi còn nóng không có việc gì là tốt rồi buổi tối cùng tỷ tỷ đi tham gia một hồi hiến hội buổi tối hôm nay ngươi nói đùa một chút bạn trai của ta tần tiểu anh nói ra những lời này thời điểm trên mặt có loại nóng hổi cảm giác a m u ố n ta đi cho ngươi làm bia đỡ đạn a trần an đông chấn động đừng nói nhảm hôm nay vô luận như thế nào cũng phải giúp tỷ tỷ một hồi tần tiểu anh không để cho trần an đông cự tuyệt cưỡng chế tính tiến hành yêu cầu được rồi trần an đông có chút không thể làm gì tần tiểu anh tự nhiên có thể nghe được đi ra trần an đông miễn cưỡng tức giận nói nếu như ngươi không phải đệ đệ của ta ta còn không vui đâu hừ xú tiểu tử tỉ tỉ lại để cho ngươi làm một chút sự tình ngươi đều là tình không muốn tâm không c â m lòng có thể khi ngươi bạn trai là vinh hạnh của ta xinh đẹp t h tỉ trần an đông biểu hiện ra đi ra một điểm phong độ thân sĩ cái này còn kém không nhiều lắm ta đây cứ tới đây t i ế p ngươi ngươi mặc được hơi chút như dạng một điểm tần tiểu anh nói ra nhìn thấy tần tiểu anh về sau trần an đông hỏi nghi ngờ trong lòng tiểu anh tỉ hôm nay ngươi muốn dẫn ta đi gặp ai à? thình nhân cũ hắn từ nước mỹ đã trở về hắn cho rằng cái thế giới này luôn vây quanh hắn vòng muốn tới thì tới muốn đi thì đi đã cho ta đợi này trừ hắn ra sẽ không có hai tuyển tần tiểu anh hiển nhiên đoán niệm rất sâu ta đi không quá phù hợp a trần an đông có chút khó xử như thế nào không thích hợp liền ngươi thích hợp nhất bất quá ngươi có thể nhớ kỹ cho ta ngươi bây giờ là của ta mới tình nhân chúng ta muốn đi gặp chính là của ta tình nhân cũ cho nên ngươi cùng hắn tầm đó là có thêm không thể điều hòa mâu thuẫn ngươi muốn cường thế một điểm có biết không nhất định không thể để cho nhìn hắn đi ra ta còn không có bạn trai thật giống như ta trừ hắn ra sẽ không người ưa thích t ự như ngươi nói làm giận không làm giận Tần Tiểu anh trên mặt như là giống như Anh một như gã i nam g như l thiêu. Không tử chứng kiến tần tiểu anh đi vào quán cà phê kinh hỷ vạn phần địa ra đón nhưng nhìn đến bị tần tiểu anh chính ông một gã nam tử cánh tay thời điểm Nam trần ử kia sắc mặt lập tức mặt âm t lập an đông nhìn nam tử kia liếc cũng bất hữu được cảm thán thế giới này thật sự là quá nhỏ dĩ nhiên cũng làm là hôm nay buổi sáng đụng phải người thấy thuốc kia trần an đông còn nhớ rõ tên của hắn gọi dương t ư ờ n g vũ á c h dương t ư ờ n g vũ trần an đông rốt c ụ c nghĩ tới lúc trước nghe nói qua tần t i ể u anh bạn trai cũng gọi là dương t ư ờ n g vũ bất quá thằng này không nên tại nước mỹ sao tại sao trở về nữa nha thân yêu ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một cái hắn chính là dương tướng vũ dôn hộp k ỳ n đại học viện y học y học tiến sĩ hiện tại có lẽ đã là dôn hộp k ỳ n bệnh viện trụ viện y sinh đúng rồi tướng vũ trở thành y sĩ trưởng có hay không tần tiểu anh cầm trấn an đông cánh tay ôm càng c h ặ t hơn cầm trấn an đông cánh tay hoàn toàn lâm vào thật sâu nhũ trong khe bất quá t r ầ n an đông lại có thể cảm giác được tần tiểu anh khẩn trương nói rõ tần tiểu anh vẫn là rất quan tâm nam từ này tương v ũ hắn chính là ta bạn trai trần an đông so với ta nhỏ hơn mấy tuổi bất quá tục nữ nói thật tốt nữ đ ạ i tam đại học năm ba ôm cục gạch vàng tất cả mọi người cảm thấy chúng ta rất phù hợp nhắc tới cũng k é o léo tiểu đông với ngươi coi như là đồng hành bất quá ngươi là tây ý, ý hắn là trung ý thì ta còn là cảm thấy trung quốc khả năng thích hợp hơn ta tần tiểu anh nói tiếp Căn có cho cái có bản không có ý định lại để cho hai cái này nàm nhân có lên hai ý để lại trần i hội. ế n g cơ t an đông n hướng dương tưởng vũ khiến một cái ánh mắt vốn là nhắc nhở dương tưởng vũ chính mình bất quá là đảm đương địa đỡ đạn nhưng là kết quả lại lệnh trần an đông đế cười đều không phải cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn dư ơ n g t ư ờ n g vũ đúng tần tiểu anh quá khẩn trương thế cho nên hắn hoàn toàn đã hiểu lầm trần an đông trần an đông không có lại để cho hắn đem hai người biết tình huống nói ra là lo lắng hắn cầm buổi sáng hắn cùng với một nữ nhân khác cùng một chỗ tình huống hướng tần tiểu anh tố giác mà trần an đông nhớ hắn trong nháy mắt ám chỉ tức thì cho rằng trần an đông khẩn cầu hắn lại để cho hắn giấu diếm căn bản không nghĩ tới trần an đông căn bản chính là đỉnh b à o tiểu anh nếu như ngươi là có thể tìm một có thể thiệt tình đối với ngươi nam nhân ta chỉ biết chúc phúc ngươi nhưng là ngươi tìm một người như vậy ta thật sự là thay ngươi bị a y liền hắn có thể cho ngươi mang đến hạnh phúc sao trên cái thế giới này chỉ có ta là thiệt tình đối với ngươi chỉ có ta có thể đủ cho ngươi hạnh phúc dương tưởng vũ chưa từng có nghĩ tới hắn cùng với tần tiểu anh quan hệ luân lạc tới hôm nay lần này dộ đồng nguyên nhân chủ yếu thế cục hắn vô cùng tự mình vốn nếu như hắn cầm sự tình từ đầu trí cuối nói cho tần tiểu anh có lẽ còn có cùng tần tiểu anh hợp lại cơ hội nhưng là hắn vừa nói như vậy chợ nghe xong giống như tần tiểu anh trừ hắn ra căn bản tìm không thấy tốt hơn trần an đông không nghĩ tới kết quả sẽ biến thành như vậy hắn có chút im lặng nhìn dương tưởng vũ liếp người nam nhân này quá kiêu ngạo với tư cách thiên chi tiêu tử hắn chưa từng có nhấm n h á p khuyết điểm bại cũng không cam chịu tại thất bại nhưng là lúc này đây hắn chính thức thua ở niềm kiêu ngạo của hắn phía trên ta tìm cái gì dạng nam nhân với ngươi dương tưởng vũ không có bất cứ quan hệ nào đừng tưởng rằng trừ ngươi ra dương tưởng vũ ta tần tiểu anh tìm không đến nam nhân dưới lời này trừ ngươi ra dương tưởng vũ sẽ không có nam nhân tốt nếu như như vậy dương tưởng vũ giữa chúng ta không có gì để nói nữa rồi tiểu đông chúng ta đi tần tiểu anh ném trần an đông một người rất nhanh đi ra ngoài trần an đông thở dài một hơi lắc đầu cũng đi theo đi ra ngoài dương tưởng vũ nóng nảy đổi tới tiểu anh ta vì ngươi b u ô n g tha cho lưu hợp kỳnh bệnh viện cơ hội dứt khoát về tới bạch s a ta đã khắp nơi tỉnh bệnh viện công tác ngươi còn muốn ta thế nào dương tưởng vũ những thứ này cùng ta có quan hệ sao là ta mặt dày cầu ngươi trở về sao tần tiểu anh hỏi ngược lại dương tưởng vũ không nói gì ta lúc trước hãy cùng ngươi nói giữa chúng ta đã đã xong không cần phải tiếp tục ngươi có lý tưởng của ngươi ta có cuộc sống của ta nếu như đi không đến một khối vì cái gì còn mạnh hơn cầu đ â u tần tiểu anh nói xong nước mắt chạy mà đi đi vài bước lại quay đầu lại hướng trần an đông la lớn tiểu đông chúng ta đi trần an đông vội vàng đ ổ i theo cầm t ầ n tiểu anh giữ chặt ngươi làm tay lái phụ a ta lái xe trần an đông t ạ i lên đại học thời điểm cầm bằng lái xe hắn liền đọc cái kia dân lập trường học quản lý cực kỳ thư giãn trần an đông có rất nhiều thời gian có thể không làm việc đàng hoàng t ầ n tiểu anh cầm chìa khóa xe giao cho trần an đông trong tay sau đó vòng vo một chỗ ngọt ngồi vào tay lái phụ đi đâu trần an đông hỏi đạo tùy tiện a tiểu đông tỉ có phải hay không thoạt nhìn rất vô dụng không có tỉ thoạt nhìn rất tài giỏi là cái kia dương tưởng vũ quá ngu xuẩn ta nếu là có tỉ tốt như vậy bạn gái cho dù nước mỹ con núi vàng núi bạc ta cũng không đi ngươi à thật không có chi k h í bất quá tỷ ưa thích đáng tiếc người khác không có nghĩ như vậy t r ầ n an đông nhớ tới lúc trước chính mình mỗi ngày bởi vì này dạng cùng ngụy t i n h tinh giận dỗi n g ư ơ i kẻ ngu này bạn gái của ngươi có thể cùng tỷ tỷ một dạng sao bạn gái của ngươi nếu quả thật đối với ngươi toàn tâm toàn ý tương lai là muốn bắt ngươi làm dựa vào tự nhiên sẽ đối với ngươi có rất cao yêu cầu cái gọi là vọng phu thành rồng tỷ đem ngươi trở thành thân đệ, đệ một dạng tự nhiên là dùng để bảo vệ tần tiểu anh lực chú ý bị trấn an đông thành công chuyện di khai mở tâm tình tốt hơn nhiều tỷ chúng ta kế tiếp đi đâu trần an đông cười nói ai nha vừa rồi ngả bài quán được quá sớm cái gì cũng không có ăn bất quá tại đâu đó cũng không có cái gì khẩu vị ăn cái gì bất quá t h ì hiện tại khẩu vị mở rộng ra chúng ta đi ăn cơm ta hôm nay muốn không say không nghỉ tần tiểu anh nội tâm vẫn như cũ vẫn là c h u a sót tuy nhiên trên mặt lại dùng khuôn mặt phổ cực kỳ chặt chẽ mà đem chính mình nguy trang mà bắt đầu trần an đông có thể cảm thụ được đến bất quá hắn cũng không đành lòng đi xé mở tần tiểu anh miệng vết thương trần an đông cầm lái xe đã đến bờ sông một cái quán ăn nơi đây tuy nhiên so sánh vắng vẻ nhưng là thực khách cũng không ít đây là đâu tần tiểu anh hỏi đạo hầu t ư thạch trước kia đến nếm qua một hồi nơi đây cá cực kỳ có đặc sắc trần an đông tựa hồ đối với trước đó lần thứ nhất trí nhớ dư vị vô cùng với n g ư ơ i bạn gái cùng đi a tần tiểu anh trên mặt lộ ra dáng tươi cười từ trần an đông cũng không có dấu diếm đi nếm thử nơi đây cá có hay không ngơi ư nói ăn ngon như vậy tần tiểu anh s u n g trận ngựa lên trước đi vào dương tưởng vũ nhìn xem trần an đông cùng tần tiểu anh xa xa về sau có chút thất hồn là khách tại sao phải như vậy đâu đây là dương tưởng vũ khó có thể giải đáp bí ẩn lẽ ra điều kiện của hắn nó i như thế nào cũng muốn so với k i a cái nam hải t ử y ê u việt nhiều lắm vốn cho rằng lúc này đây trở về có thể thuận lý thành trương cùng tần t i ể u anh kết hôn không nghĩ tới lại biến thành như vậy một cái kết quả chừng này hết